t r ư ơ n g chín mươi tám thần b i n h văn thư chuyển về c h ấ n phụ ti lưu trấn viễn một bên kia rất mau trở lại tin nói riêng vương địch đan thần y đã khởi hành đi liêu đông hắn là y tiên hào hữu y thuật đồng dạng bất phàm tin tưởng sẽ có biện pháp tạo cần hành cùng trầm tương đều thở phào nhẹ nhõm lưu trấn viễn còn nói để cho t à o cần hành hiệp trợ trầm tương tra án không cần phải gấp gáp trở về báo cáo công tác có trầm tương tại căn bản không cần đến t à o cần hành đây chính là cho hắn nghỉ định kỳ tạo cần hành đương nhiên cao hứng ngày thứ hai liền theo lôi tông lương bọn họ đi chợ ngựa đi dạo một vòng lưu trầm tương một người khổ bức tiếp tục truy vấn ngọn nguồn ba Kỳ trước n liền dạng g khi n g đi lôi tông lương liên tục cam đoan làm tốt hỏa khí về sau nhất định sẽ làm cho người đưa đến kinh thành tạo cần hành quý phủ còn mấy cái đại đội huynh đệ đem xử lý vật liệu tăng thêm quảng ninh tốt nhất tú nương dùng thiên tàm ti chế tạo gấp gáp mà thành còn muốn đại nhân không nên chê lôi tông lương mỉm cười nói kim diễm xả ra rắn nhẹ nhàng mềm dẻo thích hợp nhất làm nai lưng điêu khắc lông cứng rắn không đổi biến hình cân nhắc đến tuyết lưu ly li tồn tại tựa vào đại nhân trước diện mạo làm thành cái này eo túi đừng nói sáu mươi cân chỉ cần đại nhân gánh nặng khởi lại phiên cấp ba cũng có thể vững bền như lúc ban đầu tao cần hành không nghĩ tới hắn gặp đưa thứ như vậy chỉ có thể nói không hổ là làm ăn nhãn lực phi phạm ta đang lo làm sao mang lên t ậ p tứ giúp rất nhiều thay ta tạ ơn mấy vị huynh đệ đại nhân k h á c h khí lôi tông lương sau lưng một cái hộ vệ đội người nói các huynh đệ ăn đại nhân yêu đ ụ thì thật rắn đây chỉ là một điểm tâm ý nếu như là tại giang nam kim khâu còn có thể càng tốt hơn một chút tao cần hành cười cười giang nam g ấ m tô châu văn danh thiên hạng chỉ là một cái diện mạo mà thôi không cần thiết vẫn là tạ ơn mấy vị hữu d u ê n gặp lại đám người đồng loạt chắc tay hữu d u ê n gặp lại lôi tông lương xoay người lên ngựa xuôi theo lai lịch quay lại bọn họ vừa đi khách sạn không hơn phân nửa về sau ngày thứ ba diêm vương địch đan thần y đến là cái hơn sáu mươi tuổi lao đầu tóc bạc mặt hường hào bảo dưỡng rất không tệ đồ đệ của hắn hạnh lâm thần đồng để cho n ô vân phong bắt đến liêu đông vẫn là tạo cẩn hành nổ đ ầ u biết rõ điểm ấy về sau lao đầu xem tạo cẩn hành phi thường thuận mắt y di thuật của hắn rất tốt tốn nửa ngày thời gian quen thuộc chứng bệnh vừa tốn nửa ngày thời gian phối dược kết hợp tạo cẩn hành bộ kiên g u ồ n gốc từ y tiền tiêu độc chấm pháp càng ngày càng nhiều xà thi khôi phục lại bao gồm vạn mã ban chủ bắt tuấn đứng đầu xích ký ông chính gia kinh trầm tương thêm l xác nhận một lần này sự kiện cùng ông chính giai không quan hệ nhưng hắn thân làm bán chủ dưới trướng xuất hiện ngựa theo thứ tự hàng nhái sự tình cũng có thất sát chi tội ông chính giai minh bạch cả sự kiện hậu hổ, hổ thẹn không thôi cố ý tử nhiệm nhưng vạn mã bang mới vừa gặp đại biến còn cần chủ tâm nhất ổn định đại cục cũng chỉ có thể lập công chủ tội toàn tâm chỉnh đốn vạn mã bang lại tốn năm ngày thời gian tất cả xà thi khôi phục thanh tình trầm tương điều tra cũng lấy được đột phá tính tiến triển theo đạo ly giả sơn nơi đó lục ra được phân lợi sổ sách như vậy bằng chứng như núi coi như cựu loan lại nghĩ a rào biện ở nơi này phân lợi sổ sách trước cũng chỉ có thể nhận tội ba lúc này cựu loan hẳn là hủy phong không nổi a tao cần hành đạo sổ sách bắt nhịn nở như vậy phân lợi là người đều biết là bởi vì cựu loan trung can nghĩa đ ả m bị đào cái ngọn nguồn nhí mất ta xem hắn còn có gì nói đáng tiếc ca trầm tương thở dài thời gian không đúng hắn lấy ra một phong mật tín đưa cho tào c ầ n hành xem một chút đi liêu đông tổng binh truyền tin vốn nên nên v à hôm nay đem thời điểm nghĩa bắt giam áp hướng về kinh thành cẩn thận trả rõ nhưng ngay mới vừa rồi phía trên gửi thư thời điểm nghĩa xử tất cả tình tiết vụ án tra được hắn cái này mới thôi vì sao t à o cần hành lưu mày cựu loan năng lượng lớn như vậy cái này cũng có thể khiến cho hắn chạy hắn cầm qua tin xem xét minh mạch mông cổ có biến biên cương bất ổn thì ra là thế t à o cần hành lẩm bẩm nói tiêm đ ắ p h ắ n cùng đả lai tôn liên hợp triều đình cần hắn ổn định biên cương ha ha l i ê n hắn giá áo túi cơm chấm tương nói hẳn là không đánh được nhưng loại này trận thế chính là cho triều đình áp lực cần hắn tọa chấn biên cương dù sao lần trước tiêm đáp hắn liền nhân hắn nguyên cơ không có xâm chiếm lại đồng đó là bởi vì cái kêu cầu vật tham sống sợ chết hối lộ yêm đắp hãn cùng yêm đắp hãn kết minh để cho hắn thay đổi tuyến đường công kinh thành hắn hảo lại nhập quan cần vương biểu diễn trung can nghĩa đảm thừa cơ khai thông trợ ngựa liền yêm đắp hãn nguyện đáng tiếc không có chứng cứ hắn ngược lại là vận khí tốt tao cần hành chẳng thèm ngó tới t r â m tương cũng h ả o cảm đối với hắn kiếm phụng càng điều tra càng có thể phát hiện vị đại tướng quân này bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa đúng vậy à chẳng qua người này nếu tay chân không chỉ toàn sớm muộn vẫn phải bại lộ mà ra ta có chút hiểu ngươi vì sao nói hắn không đùa kêu to được rồi chuyện bên này đều kết thúc. đêm nay nghỉ ngơi một đêm trời sáng về kinh ngươi còn có việc sao không có cái k i a sáng mai xuất phát đêm đó chu minh thụy đã mang rượu tới đưa bọn hắn hai người ngồi ở quán dịch ngưỡng cửa tao cần hành nói hàng đã tìm được chưa chu minh thụy nói không có tìm nửa tháng tất cả chứng cứ đều cho thấy chuyên k i a hàng để cho cái tia minh châu trở về sát c á m nhĩ nửa tháng trôi qua coi như tìm trở về cũng không thể lại bán tao cần hành lập tức vẻ mặt thông cảm như vậy đến nay sẽ có tiêu cục danh tiếng sợ là hủy hoại chỉ trong chốc lát áp tiêu người cũng không quan tâm ngươi có cái gì nỗi khổ ngươi đưa tiêu không có đưa đến chính là ngươi vô dụng không có sao chu minh thụy ngược lại cười tiêu cục kinh doanh nhiều năm những cái kia hàng còn đề khởi cùng lắm thì làm lại từ đầu chính là tao cần hành giống cười mà không phải cười có trí khí nếu là lần sau lúc nói lời này biệt nắm tay đừng phát hung ác thì tốt hơn tao cần hành ngửa đầu uống một hớt rượu tổ chức lần nữa một chút ngôn ngữ thảo mụ nội nó minh châu thảo mụ nội nó sát cáp nhĩ chu minh thụy hung g ữ mắng lần sau gặp lại lao tử không phải đấm nát tan đàm chó chết này ha ha ha vậy thì đúng rồi tao cần hành cười lớn nâng vỏ rượu chu minh thụy cũng nâng vỏ rượu làm hai cái vỏ rượu trên không trung đụng một cái phát ra tiếng vang lanh lảnh giang hồ gặp lại giang hồ gặp lại sáng sớm hôm sau tao cần hành cùng trầm tương khoái mã về kinh tới thời điểm đến lá trà lần này trở về đến băng phong t h ị ệ rắn mật rắn điêu n ụ c ò n có c h g kia hoa hai ngày thời gian trở lại trấn p h ủ ti h nhìn qua quen thuộc kia màu son đại môn tao cần hành cùng trầm tương đều có chủng dường như đã có mấy đời cảm giác nhất là trầm tương thiếu chút nữa thì không về được cuối cùng trở về t r ân phủ ti nội đường, nhìn thấy hai người bọn hắn thật tốt. lưu trấn viễn, viễn nhìn về phía t à o cần hành thập tam lần này may mắn mà có người người thiếu cái gì cứ việc cùng ngươi một mươi hai ca mớn hắn không cho ta đánh đến hắn cho trầm tương t a o c ầ n hành sửng sốt một chút cười hh nói hắn thiếu nợ ta hai khỏa. không đúng ba khỏa dược trầm tương cái gì hai khỏa ba khỏa. lưu trấn viễn vung tay lên ta làm chủ mười hai ngươi còn mười ba một bình vậy cứ thế quyết định trầm tương lập tức mở tòa hai mắt cợt mờ n ở đều nói thiên hạ phụ mẫu hướng có lút hiện tại đại ca cũng bắt đầu hướng về tiểu đệ sao t a o c ầ n hành cười ha h à nói đa tạ đại ca đại ca công chính không thiên vị đúng là địch công tại thế long độ ân nói thế nào có chút quen thuộc trầm tương khỏe miệng giật một cái lưu trấn viễn cũng thiếu chút không kèm được không nghĩ tới mười ba còn có thể đủ kiểu này ngay sau đó nghiêm mặt nói ngươi lần này đánh bại mông cổ sắt cắp nhĩ bộ lạc âm mưu s á t xá mẫu xa căn tô nhật cứu không d ư ớ i trăm người một cái công lớn mười hai cũng giống vậy hiệp trợ mười ba công lao tạm thời không đ ể cập tới có thể t r a được t r ợ ngựa họa loạn căn nguyên thanh trừ trong quân tệ nạn kéo dài lâu ngày đồng dạng công lao không nhỏ chỉ huy sứ đại nhân đặc biệt điểm danh để cho ngươi hai người một người chọn một bộ ngũ phẩm công pháp cộng thêm thần binh các một kiện ngũ phẩm thần binh thần binh các trầm tương xứng sở tao cần hành cũng lấy làm kinh hãi không sai lưu trấn viễn đẩy ra một mai chìa khóa chọn xong đi thủ chiếu ngục nghỉ ngơi thật tốt lúc này sơn đông phản loạn còn đang tồn tại nói không chừng cái gì liền muốn các ngươi trợ giúp mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn mời đọc chương chín mươi chín thành công kho đào bí khố là c h ấ n phủ ti trung tâm sáu tầng lầu cát thần binh c ấ p vừa vặn cùng nó kính tượng đ ố i xứng đồng dạng sáu tầng lại là dấu tại trong lòng đất cùng bí khố một dạng thần binh c ấ p nội tàng lấy các loại thiên hình vạn trạng thần binh lợi khí nhưng tạo cần hành hiện tại chính là không bao giờ thiếu thần binh lợi khí tú xuân đao tuyết phép kiếm v t h ư ờ n g nhân có một kiện đã là khó có được hắn lại phát sầu hướng về cái kia chiếu tao cần hành muốn dùng đội thần binh cơ hội đổi lại một bộ ngũ phẩm công pháp lưu trấn viễn lại cười nói đi trước nhìn một chút xem hết không muốn lại nói đi ở trên hành lang tao cần hành một mực rất buồn mực lao trầm ngươi nói trầm tương trợn mắt chừng một cái gọi ta thập nhị ca đều lừa dối ta một bình linh đan đặt cái này cùng người nào h a i đây có còn muốn hay không tao cần hành vui lên muốn muốn thập nhị ca ngươi nói đại ca là ý gì trầm tương h ứ một tiếng suy nghĩ một chút nói đoán chừng là muốn cho ngươi tăng thêm kiến t ứ c c ta đối thần binh các không hiệu nhiều kiếm của ta là tông môn đồ vật đối những vũ khí khác vừa không có hứng thú không chút đi vào hai người nói chuyện thời điểm đi vào bí khố đ ạ i môn long hồ sơn vị lao đạo sĩ kia đang uống rượu uống vẫn là tào cẩn hành lần trước theo miêu cương mang về rượu nước mơ trở về nhìn thấy tào cẩn hành lao đạo sĩ lên tiếng chào tào cẩn hành thua tay nói tiền bối chờ đ ấ y à ta theo liêu đông mang về không ít gì thú thịt rảnh rỗi mang tới lẩu chính nhất phái đạo sĩ là có thể ăn mặt lao đạo sĩ lập tức vui vẻ ra mặt vậy thì tốt trầm tương kỷ quay nói các ngươi làm sao còn có gia tình vị này tại long hồ sơn địa vị nhưng không thấp tới cần nhận biết tao cần hành thuận miệng nói hắn cùng đại ca ngang hàng không trầm tương nói hắn là long h ổ sơn thiên sư p h ụ cao công theo bối phận tính toán so đại ca còn rất dài bối phận có đúng không tao cần hành có chút không có nhìn mà ra vậy hắn là vì cái gì tiến bảo đồng dạng đồ vật hẳn là cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn a trầm tương thần bị nói nghe nói qua sao thiên sư p h ụ truyền thừa tiến vật tao cần hành lấy làm kinh hãi ta dựa vào vật kia tại t r ấ n phụ thi trầm tương nói xem như thế đi tại tuy triệu những năm cuối thất lạc giang hồ chia âm lệnh cùng dương lệnh trong đó dương lệnh qua tay nhiều người trôi vào trần phụ thi hắn cũng là vì thiền sư p h ụ được hồi dương lệnh mới tiến vào bí khố c h ấ n thủ cái k i a loại này cấp bậc đồ vật được thủ nhiều thiếu niên cái này không nhất định trầm tương giải thích nói cùng người còn có c h ấ n phủ ti nhu cầu đều có quan hệ thực lực cao tăng thêm c h ấ n phủ ti thiếu người vậy liền thời gian ngắn một chút hơn mười năm à, thực lực cao nhưng c h ấ n phủ ti không thiếu người vậy thì phải hai mươi năm đi lên thực lực không đủ coi như xong c h ấ n phủ ti không cần coi như hắn có thể thủ một trăm năm cũng không ý nghĩa ân vậy hắn có đại ca quan hệ tăng thêm hắn thực lực lại có sáu bảy năm cũng không sai bể lắm đi tới bí khố đại môn tiến vào một tầng t r ầ m tương lấy chìa khóa ra đồng phía dưới thần binh các trên đất trong lòng đất so với ngũ phẩm thần binh cũng ở đây tầng thứ tư đi xuống xem một chút t r ầ m tương ở phía trước dẫn đường tao cần hành tại theo sát phía sau hai người phía dưới tầng thứ tư ánh đến thấp thoáng phía dưới tao cần hành nhìn thấy từng r ã cùng trên đất kiến trúc tương tự thiết tủ bất đồng chính là thiết tủ cũng không phải là phong bế bên trong trần liệt hẳn quang lõe lên thần binh tủ bích một bên còn có văn tự giới thiệu tao cần hành mở rộng tầm mắt ba ngoại trừ thường gặp đao kiếm còn có giác trụ trang sức như là phượng sai giới chỉ vòng hai b a cổ tay chờ không có chỗ nào mà không phải là lai lịch xa xưa. thân có k ỳ năng đây là trang phục á a tàu cần hành nghĩ thầm nếu là trò chơi thượng tuyến từ nơi này là một bộ thần trang ra ngoài đoán chừng sẽ có không ít khắc kim người chơi bỏ tiền mua hai người tại tầng thứ tư lần lượt từng cái xem đừng nói thật đúng là tăng thêm không ít kiến thức trầm tương sau cùng chọn m ộ t cây bằng kiếm tên là kiếm này chính là thượng cổ thần binh chém s ắ c như chém bùn mà lại gần dài một thước ba tớp dùng để thi triển d ĩ khí ngự kiếm khó lòng phong bị trầm tương coi như hài lòng chọn xong nhìn về phía tàu cần hành phát hiện hắn liếp tới một kiện đồ vật nửa ngày không có dịch bước nhìn cái gì đấy trầm tương đi qua nhìn lên nhìn vào bề ngoài x ấ u xí danh tự cùng lai lịch lại không thể coi thường tên là lại gọi đây là bố đại hòa thượng bảo vật t r ầ m thương nghe qua cái tên này bố đại hòa thượng là năm đời hậu lương thời kỳ cao tăng nhân võ học thiến pháp cao thâm lương đeo túi mà văn danh thiên hạ nghe nói hắn cái túi liền tề ờ gia truyền bố đại hòa thượng là di lặc bồ tát hóa thân thân thể mập mi nhăn mà b ụ n g lớn thường dùng trúc trượng chọc túi nhập thị gặp vật liền xin kẻ khác cung dưỡng đồ vật hết thể bỏ vào túi nhưng xưa nay không có người thấy hắn đem đồ vật ngược lại mà ra Cái kia túi lại là không, là ba ở i gọi túi chi cái cái túi lại vậy lấy này trong chẳng cũng tương gần tên, cản khôn nhỏ cản khôn, nhìn lẽ có có khắc chầm kỹ. xích ý b xà là trong truyền thuyết thượng cổ dị thú thân thể của nó có thể lớn có thể nhỏ trong bụng có k h ắ c cả k h ô n nghe nói có thể nuốt c ự tượng mà hành động tự nhiên ra ngoài của nó đồng dạng có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ thân kỳ hơn là nếu như có thể khâu lại phong bế còn có thể tự thành không gian nhưng ba xà chi ra cứng rắn như sắt giống như chỉ có thể cần làm g i á trụ không có cách nào khâu lại đương nhiên thân tấu trương chưa xong còn có trang kế tiếp a bách châm thần xuất thủ khẳng định coi là chuyện khác thì ra là thế chấm tương cười vỗ vô tạo cần hành b a y xem ra trên người ngươi đóng kia đồ vật có địa phương chiếu cái túi này đối người khác mà nói rất gân g ả đối với ngươi ngược lại là phù hợp càn khôn một mạch túi s ắ c thực thần kỳ nho nhỏ một cái túi có thể chứa rất nhiều đồ vật nhưng nó tổng phụ trọng là không biến cái này có chút phí sức không có kết quả tốt ý vị đối người bình thường mà nói tiết kiệm một chút kia không gian còn không bằng bộ cái xa kéo hàng tỉnh tinh thần nhưng tạo cần hành không giống nhau hắn có đầy đủ khí lực cũng có tiết kiệm không gian cần cái đồ chơi này có thể giút hắn tiết kiệm không ít sự tỉnh ta cũng nghĩ như vậy tao cần hành không nghĩ tới có thể ở trong này nhìn thấy trong truyền thuyết túi chữ vật vũ khí bản thân không nặng lại có thể tiết kiệm không gian nhưng rất gặp hắn lấy ra cái kia cái túi thử nghiệm rót vào chân khí miệng túi tùy theo b i ê n lớn giống như một mở r a miệng lớn tuyết phách bỏ vào tùy lấy tùy bắt rất là tiện lợi không tệ không tệ tao cần hành rất hài lòng hai người ra thân binh các tao cần hành lập tức đem vạn thạch rắc cung kính xa cốt tiêu còn có tùy thân đan dược đều bỏ vào không còn những cái này trai trai lọ lọ cả người nhẹ nhàng sảng khoái không ít sau đó đi chọn ngũ phẩm y tịch h ắ n đã sớm suy nghĩ xong lần này chọn sau cùng chọn một quyển rất thích hợp bản thân trên ngũ phẩm giai bi tịch hắn đ ê u phân thân ma ảnh một loại có thể lợi dụng cực nhanh tốc độ chế tác phân thân mê hoặc đối thủ v õ c ô n g xem như khinh công cùng thân pháp kết hợp tốc độ không gì s á n h kịp về sau mấy ngày t à o cần hành bắt đầu mỗi ngày đùa mèo luyện công xem chiếu ngục sinh hoạt trưa hôm nay lục gia minh theo chợ quỷ làm tới một bộ nồi lầu dụng cụ mấy người vây quanh cái bàn ăn lầu thèm một đám phạm nhân kêu cha gọi mẹ chủ yếu là thịt quá tốt diễm linh điêu cùng kim diễm xà thịt một chút nổi kỳ thật mùa hè ăn lầu thuộc về t ì tội nhưng có tàu cần hành tại mùa hè cũng thành mù thịt của ta kết thúc ta còn chiếu chân khí cho các ngươi khu nhiệt ta có bệnh a tàu cần hành rất bất mãn sao có thể chứ tới tới tới nhanh cho đại nhân được đủ lục gia minh một chiêu hô cấu n g h i ê n trúc tôn lãng tô vân thăng tranh thủ thời gian chọc thịt đưa qua cái này còn tạm được tàu cần hành nữ mày lại cho mười bốn điểm mấy khối cái này m è o lớn liền nằm tại tàu cần hành bên cạnh trên ghế i ả i theo sát hán còn có rượu lục gia minh vừa mở một vò rượu nho trước cho tàu cần hành rất đầy tây vực thượng hạng rượu nho tiến vào chợ quỷ không đợi bán đây liền để hoàng gia cho giá cao thu đại nhân nếm thử cảm thụ tàu cần hành uống một ngụm rất thơm lục gia minh nói cất rượu chính là tây vực danh ra đáng tiếc hôm qua vừa tới thẩm đại nhân không ngừng đến sơn đông thái bình tông kích động phản loạn đã đến kết thúc giai đoạn càng đến lúc này càng không thể phớt lờ lưu c h ấ n viễn c ũ ố ý để cho trầm tường chạy chuyến chân đi qua nhìn một chút hôm qua buổi sáng đã xuất phát không có sao tao cần hành nói hắn đến sơn đông khẳng định cũng là ăn ngon uống sướng ta không ở hắn liền là nhỏ nhất khẳng định nhận chiều cố mấy người cười một tiếng như thế mấy ngày nay thẩm đại nhân cũng không có ít đùa nói đến lao thập tam hắn liền tất sủng c ấ nghĩa trúc chọc một đ u ô thịt nói lúc này sơn đông phản loạn đã、bình. cựu loan tướng quân xuất mã bắc phương thắt đắt cũng đã tắt chiến hỏa hẳn là có thể ăn ổn chúng ta cũng có thể thêm thủ một trận ta xem chưa hẳn lục giao minh nuốt ngầu như nói mông cổ một bên kia rất k ỳ p bạc đã lai、like、tôn cùng n ê m đ ắ p h á n liên hợp tuyệt không phải chỉ là để sống to mưa nhỏ tám thành là có âm n h ư gì như thế đạo lý kia tôn lãng đều hiểu nói bất quá t r ợ ngựa đều nợ bọn họ còn có cái gì bất mãn lòng tham không đấy a tô vân t h ă n g nói thêm đơn giản đạo lý theo bọn hắn nghĩ nếu có thể buộc chúng ta mở hàng đương nhiên cũng có thể làm ra càng nhiều n h ư bộ trước đó biên cảnh từng có phạm vi nhỏ chém giết quân ta đại bại có lẽ cũng là bởi vì cái này để bọn hắn giã tâm tăng vọt dù sao tây bắc đã không phải là vương quỳnh đại nhân chủ đạo tây bắc mấy người hơi trầm mặc nói gần nói xa cũng là cựu loan vô dụng sự thật này đã có càng ngày càng nhiều người thấy rõ nhất là lần trước chợ ngựa tham ô án kiện bộc phát thời điểm nghĩa dù chết nhưng tất cả mọi người biết rõ phía sau màn căn nguyên là ai cựu loan dám lấy ngựa tồi mạo xưng ngựa tốt suy yếu là cả quân đội sức chiến đấu người này tuyệt không giống hắn biểu hiện như vậy trung can nghĩa đảm đúng rồi đại nhân c ấ nghĩa chúc đua dừng lại sắc mặt nghiêm túc lại ngươi lần trước cùng thẩm đại nhân vạch trần trợ ngựa tham ô gián tiếp sát thời điểm nghĩa cũng cắt cựu loan tài lộ đã để hắn ghi hận phải cẩn thận một chút h n tại tây bắc xương vương xương ba m ư ơ năm vẫn còn có chút nội tình ta một người bạn từng nói dưới t r ư ờ n g hắn nuôi không ít tử sĩ những người này bất chấp v ư ơ n g pháp chỉ nghe cựu loan mệnh lệnh bọn họ lại sẽ không quản chúng ta có phải hay không cầm y hệ vệ mà lại bởi vì là tử sĩ quan hệ coi như bắt được cũng là không có chứng cứ không ngại tao cần hành tùy ý kẹp một đ u ô thịt đút cho thập tứ tây bắc h o n g tông môn thơ tớt cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay trừ phi h bằng không thì chỉ bằng những cái kia gà đất cho sành tới bao nhiêu làm thịt bao nhiêu là loại lời này nghe chính là để khí bọn họ bội phục nhất chính là nhà mình đại nhân tự tin kiêu ngạo cố kia sức lực hết lần này tới lần khác hắn còn có kiêu ngạo thực hai mươi tuổi tiên tiên b ả y tầng đao kiếm trưởng tam tuyệt kỳ thực còn có khinh công làm đệ tứ tuyệt loại này thực lực phóng nhãn toàn bộ võ lâm cũng là phần độc nhất nói lên tây vực ma giáo lục gia m ì n h bỗng nhiên nghĩ đến một cái chuyện đùa đại nhân gần nhất minh tông lại có động tác ngươi biết không ta nào biết được t a cần hành trận mắt chừng một cái k ẹ miệm đồ ăn mấy ngày nay chiếu cố trêu mèo đồ chó kia cầu thí thánh nữ vừa làm xảy ra điều gì chuyện xấu ách lục gia minh thầm nghĩ thánh nữ kia tại đại nhân chỗ này cứ như vậy không chịu nổi sao chẳng qua cũng phải nàng trồng trong tay đại nhân đến mấy lần bọn họ giống như đang tìm k h ó b á o a tao cần hành một trận cười lạnh nói cái gì k h ó b á o nữ nhân này cũng là có ý nghĩa liên tiếp hai lần đưa bao nhiêu công lao minh tông tông chủ lại còn để cho nàng hoạt động đây là thân nữ n h i a có bao nhiêu cao thủ trải qua được nàng hành hạ như thế ha ha khả năng a lục gia minh cười nói tin tức này vẫn là l a n ra các chuyển mà ra mấy ngày trước nghe một cái nơi khác tới khách t h ư nói đại nhân biết rõ thánh hỏa lệnh sao biết rõ tao cần hành thuận miệng nói cùng thiên sư phủ một dạng cũng là chuyển thừa tín vật nghe nói lệnh bên trên ghi lại minh tông cao nhất võ công là lục gia minh nói thánh hỏa lệnh tổng cộng có mười hai viên trong đó sáu cái ghi lại thánh hỏa điện chính là bây giờ minh tông chuyển thừa xuống trí tôn công pháp còn có sáu cái là một bộ gọi là cản k h ô n đại na di võ công đồng dạng là ngũ phẩm định tiêm võ công nhưng t r u y ề n đến b ắ c tống đời thứ tám giáo chủ phương tịch trên tay lúc tùy phương tịch cùng một chỗ biến mất càn k h ô n đại na di tao cần hành mặt không đổi sắc ăn miệng thịt hắn đã thành thói quen lục gia minh tiếp tục nói lan g ra các thanh danh v n g r ộ i danh s ư n g không gì không biết minh tông người liền vấn sáu mặt khác viên thánh hỏa lệnh tung tích không nghĩ tới lan g ra các thực báo giá minh tông giao tiền về sau nhận được một tin tức thành công tô vân t h ă n g đột nhiên nói phương tịch không phải s ư n g hiệu thành công là lục gia minh nói muốn tìm thánh hỏa lệnh trước tìm thành công kho b á o lan g ra cắt s ư n g cái này kho b á o ngay tại hàng châu nhưng càng nhiều cũng không biết minh tông vì cái này sau cái thánh hỏa lệnh tìm mấy trăm năm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này môn phái khác cao thủ nghe xong cũng động tâm phương tịch năm đó chính là chỉ huy mấy chục vạn quân khởi nghĩa công chiếm hai chiết lục châu cùng phụ cận mấy chục cái huyện nhất đại tiêu hùng vơ vét vàng bạc tài bảo thần công bí tịch vô số dưới trướng còn có không ít cao nhân nếu như lưu lại truyền t h ừ a chắc chắn manh động giang hồ hiện tại hàng châu một bên kia đã náo n h i ệ t lên mỗi ngày đều có không ít người giang hồ chạy tới vạn nhất trước tìm đến nhưng là công thành danh thoại dương danh lập vạn ha ha tào cẩn hành đặt chén rượu xuống c ư ờ i nhạo nói bọn họ cứ như vậy tin lang gia cát vạn nhất chỉ là mở miệng nói bậy nào thử xem nha lục gia minh không có vấn đề nói nếu như là giả minh tông khẳng định sẽ không chịu để yên nhưng vạn nhất là t r ư c đây rất nhiều người cũng là ôm may mắn đi lấy lan g ra các điệu bộ xem cũng không giống là giả bọn họ thật vất vả xây dựng lên bảng hiệu nếu như cứ như vậy đập cũng quá thiệt cận như thế tàu cần hành trầm ngâm nói chính là kỳ quái phương này vị là bọn họ tính toán mà ra vẫn là vốn là biết rõ nếu như vốn là biết rõ vậy tại sao không chính mình tìm đây là trúng mắt hay là cố ý dùng hắn dẫn phát giang hồn áo động đúng lúc này chiếu ngục bên ngoài đi vào một cái cầm y gia úy đi đến tàu cần hành mấy người trước bản đối đầy bàn rượu thịt làm như không thấy kính cần không lương nói lưu trấn viên chính đang xem một cuốn y sách tao cần hành thị lực kinh ngợi tùy ý nhấp bánh nhìn thấy phong bì trên viết hai chữ thống sử đến lưu trấn viên khi thấy quan trọng hơn địa phương nhìn hắn tới chỉ là một chút ngầm đầu đại ca thế nào còn nghiên cứu bên trên xét xử tao cần hành tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống cầm lấy một cái lê hướng về trong nhận đưa lưu trấn viễn nói lan ra các tin tức ngươi không biết sao ta còn tưởng rằng lục gia tiểu tử sẽ cùng ngươi nói tao cần hành nói ngươi là nói cái kia phương tịch kho báu ân lưu trấn viễn giơ chạm sách lên lan ra cắt chỉ tính đến kho báu tại hàng châu nhưng hàng châu chi địa lớn biết bao ta nhìn một chút năm đó phương tịch ngược lại tống kinh qua tìm mấy cái khả năng trô giấu bảo vật tao cần hành một người theo trong sử sách tìm tàng bảo địa đại ca thực sự là ha <cười> ha ẩm lưu trấn viễn cũng biết cái này không đáng tin cậy đem thư ném trên bàn giải thở dài sau đó tức giận chứng mắt về phía tào cần hành ngươi cho ta thích xem phương tịch giấu thần công gì bí tịch thiên tài địa bảo chỉ là phụ hoàng thượng muốn hắn c h â n kim bạch ngân việc này đã giao cho c h ấ n phủ ti mà lại hắn còn nhớ ngươi rõ ràng điểm danh muốn ngươi đi làm ta xem thư là vì người nào ân tao cần hành lê gặm không nổi nữa dựa vào hắn sầm mặt lại lưu c h ấ n viễn ngược lại cười để cho ngươi tiểu tử g ê ư c c ta đây chỉ là lang ra các một nhà lời tuyên bố thúng chi hiện nay chỗ kia người tài ba hội tụ để cho ta đi hoàng thượng như thế tín nhiệm ta sao làm gì cũng phải tìm thông ú a tao cần hành một mực kẻ khác tin còn chưa tính triều đình làm gì trộn lẫn một cước t lưu trấn viên ý vị thâm trường nói thiên cơ cấp có năng lực người n g triều đình liền không ai có thể người sao huyền đô quan đảo chân nhân chỉ lên trời quan lam thật tiên hai vị này nhận được tin tức về sau trong đêm bói toán diện toán xác nhận vương tịch kho báu ngay tại đông nam ngay tại hàng châu tạo cần hành giật mình nói dối suýt n ữ a c quên mất hoàng gia còn cung cấp hai vị này đại tiên nhi đào chân nhân đại danh đào trọng văn sư thừa chính một phái thân kim long hổ võ đăng hai chi t u y ệ t nghệ bên ngoài tổng lĩnh thiên hạ đạo giáo lam thần tiên tên i thật lam đạo hành toàn chân đạo danh túc tinh thông thái ất thần số đồng dạng là cái thế giới này một phương cao nhân có hai vị này cùng một chỗ nói chuyện hơn nữa thiên cơ các vậy chuyện này tám thành là thật tao cần h à n h nghĩ nghĩ nếu bọn họ đều lên tiếng càng phải tìm lợi hại một chút nhi a ta đi có tác dụng gì tìm được cũng chấn không được người quá coi thường mình lưu trấn viễn dựng thẳng lên bốn cái chỉ thứ nhất thân phận của ngươi đủ rồi thập tam thái bảo xuất mã đủ thấy coi trọng ai muốn động đều phải cân nhắc một chút thứ hai thực lực ngươi không sai biệt lắm cũng đủ rồi tiên tiên h bậy tầng cho dù không thể khinh thường q u ò n hùng chí ít cũng không phải mặc người đánh giết thứ ba cũng không phải là liền chính ngươi triều đình đã gửi công văn đi chết giang c h ế t trực tổng đốc vì sao tông hiến cùng thích kê q u a n trở đều sẽ cho ngươi tiện lợi tìm được về sau một phong tín hàm quân đội lập tức liền đến thứ tư chính là thánh thượng tin trọng lưu trấn viễn vua xuống tàu cần hành bà vai ngươi hai lần trước sự tình đủ đẹp hỏa quy là lúc không sợ nghiêm thế phiên hy linh lâu m i ê u cương bình định là lúc vừa không sợ tây nam nghiêm đảng hắn tin ngươi lần này cũng có thể một lòng vì công nếu như thật có vàng bạc tài bạo cũng sẽ không hề bị lay động toàn bộ nộp lên trên á tảo c ầ n hành nghe rõ s ắ c thực dùng tốt là một mặt sẽ không bắt tang vật là một phương diện khác có vẻ như người sau t ỉ trọng lớn hơn một chút cái kia những h u y n h đệ khác tây bắc ba cái sơn đông một cái tạm thời đều đi không được cựu loan bên người ra hai cái tùy quân bắc ngự thắt đát đông nam chống đ ậ h uy vì sao tông hiến bên người có một cái trong quân còn có một cái bọn họ phải đề phòng huy hoạt tìm kho đau tốn thời gian hao tâm tổ trí không có thời gian cũng không cái kia tâm tư minh bạch bọn họ không phải hiệp trợ c h ấ n thủ biên cương chính là chính đang bình định liền ta nhàn rỗi tao cần hành thở dài cái này phá sự là đẩy không ra ha ha lưu trấn viễn cười nói tìm kho báu cũng là đại sự nếu như tìm được ít nhất có thể đỉnh một hai năm q u â n phí đây chính là đại công tiết kiệm tiền một chút có thể cho hoàng thượng tu ly cung hắn gặp cao h ứ n g phi thường tao cần hành thở dài một tiếng tốt ta ta đi vậy không biết đại ca đều nhìn ra cái gì cho điểm nhắc nhở à hàng châu lớn như vậy ta đi đâu mà tìm đây lưu trấn viễn trợn mắt nói ngươi ngược lại tốt ý nghĩa vừa rồi không trả cười ta ta sai rồi t a lưu trấn h viễn nâng bản kia tống sử có mấy cái địa điểm đáng giá hoài nghi cái thứ nhất chính là cuộc khởi nghĩa phương lạp hà hổ tống thời mộc châu thanh khê huyện ba nguyên động cũng chính là bây giờ phủ hàng châu thuần an huyện ba nguyên động lịch sử lại mộc châu thanh khê huyện có động nói giúp mặt mườn rộng rãi sâu bốn mươi dư bên trong chỗ kia vốn là phương tịch tiệu triều đình lợi đồn trong thời gian ngắn xây dựng rầm rộ xây kim cung ngọc điện giấu tài bảo vô số nhưng thành phá là lúc tống đem lưu duy khánh tân hương tông cùng c ô n g phá ban g nguyên động lại không phát hiện nhờ ẩ t cùng điện vô hình biến mất tiền tài phủ khố tan hết nhưng ban g nguyên động vẫn là hiểm nghi lớn nhất điểm nói không chừng liền có xây địa cung các loại chỉ là người khác không đúng cách vào không được ân tào cần hành gật gật đầu toa trên đế lại cho bản thân lấy cái quýt có đạo lý lưu trấn viễn làm cái gì cùng cho tiểu t ử này báo cáo một dạng lưu trấn vũ khí cười vây tay tào cần hành mới vừa lấy hảo quýt liền tiến vào trong tay hắn một ngụm nuốt xuống lúc này đến phiên tào cần hành bó tay rồi cần thiết hay không đương nhiên vì b ấ t việc hắn ngồi nghiêm chỉnh biểu hiện ra một bộ vui với nghe giảng g á n g vẻ cùng lưu trấn v i ễ n đem chỉnh lý song tin tức nói cho hắn nghe đại ca tài trí phi phạm nếu không cũng làm không được chấn phủ sứ cao vị còn luyện được một thân kinh thế võ công kinh hắn ra công về sau tin tức khẳng định có chỗ thích hợp cái này còn tạm được lưu trấn v i ễ n trợn mắt chừng một cái mỗi lần cùng mười ba đợi một khối đều khiến hắn khí cái nguy hiểm tính mạng cái thứ hai địa phương là lòng tường cung nơi đó đã từng là t r i ề u đại nam tống để ý tông hoàng đến ơ i ở cũ cuộc khởi nghĩa p ư ơ n g đặt lúc thành hắn đại nhi tử phương thiên định thái tử hành cùng cũng là nghĩa quân đóng giữ hàng ch phương thiên định là phương tịch người nối nghiệp vàng bạc kho đ á u có lẽ đều cho hắn một khi khởi nghĩa thất bại cũng có thể lưu làm ngày sau phục nổi lên tri dụng bây giờ long tường cung mặc dù thành phế tích nhưng là có thể còn cất giấu cơ quan ám đạo các loại ân tao cần hành liên tục gật đầu còn nước không cái thứ ba chính là phương tịch tổ địa khoảng cách ba nguyên n g động không xa đ i ệ n thôn phương gia từng có một tòa tất viên chúng không ít cây sơn nhân tống huy tông xa hoa d â m đãng rất thích kỳ hoa dị thạch chế tạo cục quan viên thường đi tất viên mạnh mẽ bắt lấy vật liệu gỗ phương tịch sinh lòng oán hận lúc này mới dấn thân vào mình giáo đồng thời thừa dị bách tính bất mãn cơ hội c ộ đ ộ n g phản loạn trắng trận thu nạp giáo chúng bởi vậy lấy được minh giáo giáo chủ coi trọng dần dần ủy thác trách nhiệm nơi này là hắn thành sự đất phát tài có lẽ sẽ cất dấu bảo vật minh bạch tạo cần hành toàn bộ ghi lại không còn a tạm thời chỉ những thứ này lưu trấn v i ễ n đem thư đưa cho tào cần hành đi thôi trên đường mình cũng lật qua phương tịch mặc dù bại nhưng hắn người này hay là có chút bản lãnh so cùng thời kỳ làm phản tống giang hàng ngũ cường gấp một trăm lần không ngừng có lẽ sẽ cái khác làm an bài cũng k ó nói những cái này đều phải dựa vào ngươi tự mình đất thật đi tìm là tạo cần hành tiếp nhận lưu trấn viên trịnh trọng căn dặn cẩn thận minh tông cẩn thận cái khác mưu đồ làm loạn c h i đồ phương tịch cất dấu phần lớn cũng là hoàng bạch đồ vật giống như thế ngoại cao nhân t r ứ n g mắt nhưng khó tránh có giả mà không kính kết quả ngươi muôn vàn g cẩn thận nếu như gặp được loại người này không cần liệu mạng điều tra mà ra đường ta tự mình phế đi hắn đại ca huy vũ tao cần hành cười một tiếng vậy ta đi chờ chờ lưu trấn viên bông nhiên gọi lại hắn lấy ra một tờ mặt nạ đưa cho hắn cầm y hệ vệ thân phận quá mức dễ thấy tại không tìm được kho gáo trước đó ngươi sẽ trở thành người trong giang h ầ nghiêm phòng tử thủ đối tượng khó có thể bông tay bông chân lần này sợ là còn muốn lấy người giang hồ giấu diếm thân phận trong đó cùng công thành sau đó mới biểu lộ thân phận chấn nhiếp đạo trích ta giúp ngươi mượn tới tấm này thiên biến thần công chỉ có thể cải biến khuôn mặt không cách nào cải biến m ặ t cốt tại trong mắt cao nhân vừa xem hiểu ngay thì lại khác chẳng những có thể tùy ý cải biến ngũ quan còn có thể ngăn cách chân khí rõ xét rất khó phát hiện chỗ sơ xuất n g ư ơ i đeo lên m ì này tận lực đừng đ ộ n g dùng đã hiển lộ võ công lại n g h ĩ cái để ý điểm danh tự đừng tìm lần trước tựa như vương ngũ lưu trấn viễn khỏe miệng giật một cái tao cần hành nhìn vào mặt nạ trong lòng có chút cảm động lưu trấn viễn tưởng chú đá t i ế người này đại ca không có phí công Đa tạ đại ca. Tao cần hành cầm qua mặt nạ thoa đến trên mặt, ngũ quan biến đại Đa đại đ tạ ca có ca. cầm Tao qua thoa hóa, phí tê mặt mặt, theo n con g h ơ có vẻ âm nhu anh thật u ấ n biến t à n ánh nắng anh Tuấn anh Tuấn. Ngươi h h t đúng là không thiếu lấy bản thân lưu trấn viễn lắc đầu bật cười thảo dân hạ nhất minh bài kiến đại nhân tao cần hành làm bộ không người kiến lễ không tệ lưu trấn viễn gật gật đầu thanh âm cũng thay đổi vậy xin hỏi các hạ sư thừa môn phái nào a tao cần hành nói thảo dân sư thừa vô ảnh lão nhân được kỳ chân chuyển việt học phân thân ma ảnh vẫn được lưu trấn viễn suy nghĩ một chút nói vô ảnh lão nhân vừa chính vừa tả sống ở thiên sơn tuyết cốc người trung nguyên k h ó gặp c h ấ n phủ ti bộ kia công pháp vẫn là từ hắn nhị đồ đệ trên người vơ vét tới cái kia đồ đệ trừng phạt đúng tội đoán chừng hắn sớm quên dùng danh hào của hắn hành tẩu nhất thời không có vấn đề nhưng chỉ có phân thân ma ảnh sợ là không được tao cần h à n h nói hơn nữa một bộ b á t h o a n g hình kiếm trưởng a hoàng gia gia chủ không màng danh lợi chưa bao giờ đối ngoại nói rõ cái này thật kỹ nhưng ta đoán chừng hắn vẫn là muốn cho người khác biết dù sao hoa hai mươi năm sáng lập ra tác phẩm đắc ý chỉ là không muốn theo trong miệng mình nói mà ra dùng danh hào của hắn giả sưng là hắn bà con xa h ậ u bối được nhận qua một chiêu n ử a thức dù là sau đó bại lộ cũng không thành vấn đề có lục gia minh cái này ví dụ tại trợ quỷ hoàng gia cùng c h ấ n phủ ti đã sớm làm một đường cũng có thể chia sẻ điểm áp lực nghe nói gần nhất có không ít thảo môn y đ ồ nhập chủ trợ quỷ kiếm một chén c a n h hảo lưu c h ấ n viễn gật đầu nói cứ làm như thế tao cần hành biến trở về nguyên trạng chắp tay nói đại ca ta đi đây lưu c h ấ n viễn gật đầu cẩn thận một chút thuận b u ồ m xuôi gió ân tao cần hành q a y người rời đi đi trước chiếu ngục dặn dò một tiếng sau đó ra chiếu ngục trở thành hạ nhất minh cưỡi giang nam mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn mời đọc chương một trăm linh một tiểu thần trộm tạo cần hành cho hạ nhất minh nhân thiết là hoàng gia bà con xa có chút m o n g tài thân mang tuyệt kỹ tuổi trẻ tài cao dù sao làm sao dễ chịu làm sao tới đoạn đường này ở lại phòng c ư ớ i ngựa tốt không nhanh không chậm đến hàng châu hàng châu có nhân gian thiên đường thanh danh tốt đẹp phong cảnh tú lệ cảnh trí rất tốt tao cần hành một bộ thanh sam treo lên một tấm đầy đủ thợ con ngươi mặt g i á ngựa ghé qua trong đó rất là gây cho người chú ý bất quá sắp tới thành công kho gáo truyền ra hàng châu nhân khí lại trèo độ cao mới khắp nơi đều là tìm đến bảo tàng người giang hồ thế gia công tử giang hồ tân quý nhìn mãi quen mắt nhiều cái tàu cẩn hành cũng không quan trọng vừa đến hàng châu tàu cẩn hành chuẩn bị tới trước long tường cung địa điểm cũ nhìn một cái chỗ kia ngay tại châu phủ trung tâm cách không xa cùng xem xong rồi xuống lần nữa thuần an huyện đi bang nguyên động cùng nhận g thôn dẫn ngựa đi ở trên đường dài hai ngay hai bên tiểu thương giao hàng người đến người đi một phái chợ búa khí tức đông nhiên phố dài một đầu khác chuyển đến lớn tiếng gọi bắt hắn lại tiểu tử kia mở ra cơ quan đừng để hắn chạy thanh âm kia mang theo tứ xuyên khẩu âm càng ngày càng gần cùng với người bình thường tiêu thảm tiêu đau nhất đại đội nhân mã mạnh mẽ đâm tới g i ế t tới đây quán ven đường đều bị nhấc lên trên trời các loại bánh ngọt t a n vặt vãi hướng mặt đất chủ quán môn đau lòng tiêu to lại chỉ có thể c h ơ mắt nhìn vào đồ ăn bị g i m nát đ ạ p nát đối với mấy cái này tùy ý làm bậy người giang hồ giận mà không dám nói gì tao cần hành ngẩng đầu nhìn lên đang có một đám người đuổi theo cái thiếu niên mặc áo lam xông lại thiếu niên kia mười lăm mười sáu tuổi mặt mày linh động tốc độ cực nhanh thú vị là hắn dùng k i n h công chính là đạo môn tuyển học điện quang thần hành bộ tao cần hành quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn võ công theo lý thuyết học được bộ này khinh công, kéo dài khoảng cách cũng không khó. vấn đề là hắn t r e o chọc một đám cao thủ sử dụng bộ pháp chính là lục phẩm đường hoang đại khí gồm cả tốc độ cực nhanh không có cải tạo thất phẩm điện quan g thần hành bộ cũng không chiêu mà lại nội lực của hắn không ra sao bộ pháp khó có thể duy trì càng ngày càng lộn xộn mắt thấy là phải không chịu nổi phía sau hắn có tám người đều mặc thanh thành phái đ ạ m bảo đang đằng sắc khí đồng thời trong mắt còn không nhưng át chế toát ra vội vàng hưng ơ phấn cùng c n g nhiệt đám người rất nhanh tản g ra tao cần hành nhìn xem bọn hắn tâm tư thay đổi thật nhanh theo long tưởng cùng phương hướng qua đây mở cơ quan đạo môn việt học hắn bất động thanh sắc dẫn ngựa đi đến ven đường thiếu niên kia rất nhanh chạy vội tới trước mắt ngay tại thác thân mà qua trong nháy mắt thiếu niên kia đột nhiên nhìn về phía tào cần hành lấy ra một trang giấy chụp về phía hắn lồng ngực miệng quát đại ca chia ra đi nói xong còn muốn tiếp tục chạy ha ha tào cần hành nhữ mày ta còn không động tới ngươi ngươi ngược lại t r ư ớ c có ý đồ với ta hắn không nói hai lời xuất thủ nhanh như chớp không đợi thiếu niên kia cất bước một cái xả qua hắn quần áo vào sau trở tay liền ném cho đằng sau tám người kia thiếu niên kia phía sau tám người hắn chiêu này tốc độ cực nhanh không chỉ thiếu niên kia không phản ứng kịp ngay cả cái kia đổi rét tám người cũng không phản ứng kịp giữa không trung thiếu niên kia quá sợ hãi ngạc nhiên nhìn về phía cái kia mặt n g o à i không có chút nào chân khí tiết lộ ra ngoài người bình thường t a o c ầ n hành cười lạnh cầu nhân được nhân ngươi h ã y thành thật trước đây mọi người bình an vô sự nhất định phải kéo ta xuống nước để cho ta thay người càng t h a i nếu ngươi không an phận vậy cũng chớ trách ta ngươi không phải muốn chạy sao ta mẹ nó để cho ngươi chạy thiếu niên kia nhìn xem hắn giống như cười mà không phải cười mặt trong lòng đỗng dưng dâng lên thấy lạnh cả người không nghĩ tới tùy ý tìm một cái chịu tội thay lại có tốc độ như thế thân thủ như thế hắn đầu tiên là kinh ngạc tiếp theo là sợ hãi sau đó liền để một cái đại thủ bắc cổ g ơ lên trời cả khuôn mặt lập tức tím xanh mấy cái kia thanh thành phái đạo sĩ cũng không nghĩ đến gặp đơn giản như vậy tình cảnh vừa nãy bọn họ thấy rõ là tiểu tử này không chống nổi muốn tìm người phân tán lực chú ý không nghĩ tới vừa v ặ n đá chung thiết bản người này khí tức một tia k h ô n g lộ nhìn vào giống như người bình thường trên thực tế người mang cường đại võ công l i ê m tức thuật cao siêu đến cực điểm không dễ trêu chọc t a đại hiệp ra tay giúp đỡ dẫn đầu đạo sĩ ôn quyền hành lễ tao cần hành mặt không biểu tình dẫn ngựa đi qua hắn không thích thiếu niên kia đồng dạng không thích đám người này ác nhân tự có ác nhân chị Các người dẫn đầu nhắc g á i theo a thiếu niên nhanh chóng rời đi sau lưng bảy người sau đó quay lưng về phía họ tạo cẩn hành cổ quái cười một tiếng ba một bàn tay quật tới thiếu niên mặt sưng phù nửa bên nói thực độ ở đâu ba chu tề đan g trở ô n tay lại một cái tát cầm lấy thiếu niên vừa mới quăng ra tờ giấy kia phía trên bút tích xốc xích vẽ lấy một bộ địa đồ giận dữ nói làm cũ làm thành cái này quỷ bộ dáng cái này mẹ nó rõ ràng là thân h ọ n chỉ là rộng rãi tin thanh chỉ tống triều ở đâu ra thanh chỉ húng chi cho dù có cũng sớm nát đây rõ ràng là người đổ chó hoang sớm chuẩn bị kỹ càng dĩ g i ả loạn chân hàng giả nói nếu không nói lao tử tránh ngươi thiếu niên kia ngây ngẩn cả người nhìn về phía chu tề đan tưởng lừa ta chu tề đan cười l ạ n h lao tử vào thanh thành trước đó trong tộc chính là tạo chỉ người đổ chó hoang học sư phó ngươi không không nhi học thành không đâu vào đâu ta nói có đúng không tiểu thần trộm chắc việt chắc việt giật mình sắc mặt càng ngày càng chẳng bệnh chu tề đàn bà rút ra bên hông trường kiếm gác ở chắc việt trên cổ sắc mặt â m trầm có thể nhỏ g i ọ t nước lao tử thời gian có hạn ta hỏi lại một lần cuối cùng đồ tại cái kia h à n toàn thân cao thấp đều lục xoát khắp vẫn là không có tìm được những cái này trộm vặt móc túi đúng là phiền phức trong miệng lô thai áo lót các loại phạm là có thời gian khe hở địa phương bọn họ đều có thể thần không biết quỷ không hay giấu đồ có thậm chí có thể giống như chở mặt loại kia h à o thuật một dạng tại trong quần áo thiết trí cơ có nhỏ n nhẹ nhàng kéo một cái một chỗ đầu sợi liền có thể ở đâu áo lót mở miệng túi bên ngoài còn không có chú ý liền có thể đâu tiên hoán h ậ n c không không người bình thường căn bản không phát hiện được hắn cho dù phát hiện cũng đổi không kịp hắn thần hành bước hắn từng mấy lần lẹn vào ngụy vương phụ trộm lấy dạ minh châu tự xưng là sẽ trò giỏi hơn thầy trộm khắp thiên hạ vô địch thủ không nghĩ tới vừa đến hàng châu đôi chiến chân chính nội tỉnh lâu đời danh môn liên đạo đầu tiên là tự cho là thần không biết quỷ không hay lẻn vào bị phát hiện tiếp theo mở cơ quan thời lại bị phát giác sau đó là trốn không thoát trốn không thoát sau cùng còn để cho người ta tiện tay bắt lấy ném vào đi giống như lập tức đánh về nguyên hình sở học sử dụng mất giáo tác dụng tại ở ta phía sau lưng tới tay tàng bảo đồ không còn chắc việt thất hồn lạc phép nói ta vừa cầm tới tay liền dùng rượu thủ không không đổi tấm kia đồ giấu đến phía sau lưng bên trong áo lót trong túi có một căn dây câu có thể đem nó kéo mà ra hừ vẫn rất tặc chu t h đ a n cười lạnh hắn kích động trong lòng hai mắt toái lửa đưa tay liền xả qua hắn sau gáy vật áo quả nhiên phát hiện một căn trong suốt dây câu còn có dây câu phía dưới thật mỏng túi khe hở chu tề đan sợ phá hư đ i ệ u đồ nhẹ nhàng kéo ra ngoài chỉ dây kia lại cắt chỉ còn một nửa chu tề đan sắc mặt cứng đ ở vội vàng hai tay cùng lên giật ra hắn trong quần áo á o lót bên trong không có vật gì người lùa bận ta chu tề đan giận dữ trường kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ đừng chắc việt đồng dạng lấy làm kinh hãi lớn tiếng nói điều đó không có khả năng ta rõ ràng giấu vào không tốt là vừa mới người kia người nói cái gì chu tề đan s ữ n g sở ngay sau đó l ử a giận càng tăng lên còn dám chơi loại này vu hoan giá h o a trò xiếc ta xem ngươi là thực muốn chết điện quang thần hành bộ cái gì tốc độ hắn có thể trong khoảnh khắc đó gặp lại ngươi sau gáy trên quần áo dây câu sau đó dựa vào giắt ngươi thời điểm thần không biết quỷ không hay lôi ra dây câu phía dưới đồ ở chúng ta vạn chúng nhìn t r ư ờ n g trừng phía dưới chiếm làm của riêng ngươi tại nói bậy lộn xộn cái gì điều này sao có thể chính là chắc việt cũng cảm thấy không đáng tin cậy cái này cần là cái gì n h ã lực cái gì tốc độ tay nhưng nếu như không phải hắn thì là ai đây ngươi nếu không nói ta trước móc mắt ngươi chu tề đan không kiên nhẫn được nữa t h ự c không ở ta chỗ này chắc việt khóc dòng nói các ngươi có thể đảo cởi hết quần áo lục xoát cùng lắm thì từng tầng từng tầng bên trong áo lót toàn bộ giật ra t h ự c không ở ta đây rốt cuộc là một ư ơ i năm tuổi thiếu niên chịu đựng không được gáp lực nặng nề có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi ý vị hắn bước này biểu hiện cũng làm cho chu tề đan đám người có chút tin tưởng lao lương chu tề đan ra lệnh một tiếng lột sạch ti phục của hắn giật ra bên trong áo lót chú ý đừng xé nát đồ tiểu tử ngươi tốt nhất thật không có dấu và không thì ta nhất định để ngươi chết không toàn thây gần s á t long tường cung tao cần hành lại không đội hắn lân cận tìm một cái khách sạn muốn một gian phòng hào hạng sau đó theo trong tay h áo đổ ra một cái màu trắng tấm da dê tờ giấy kia không lớn trong đó một góc để cho dây câu xuyên cái động tao cần hành nhìn qua hắn khoe miệng lộ ra mỉm cười tự lẩm bẩm đây chính là tàn g b o đồ đơn giản như vậy có chút không giống ta có thể đụng phải sự tình a mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn mời đọc chương một trăm linh hai các ngươi một lên á vào lức đêm tối mặt trời chiều ngã về tây tao cần hành ngồi ở bên cạnh bản nghiên cứu bức t i ế đồ theo trước đó những người k i a đ ô i câu vài lời không khó suy đoán cái đồ chơi này chính là từ long tường cung trong phế tích tìm được long tường cung tống lý tông triệu quân đăng cơ t r ư ớ c phủ đệ khi đó còn gọi nghi vân phủ giường cột chạm t r ộ lộng lây xa hoa cho đến phản loạn bộc phát bị phương tịch chiếm đ o ạ n cho nhi t ử phương thiên định làm thái tử hành cung kim hàng châu đóng giữ đại doanh về sau phương thiên định chiến bại trước khi đi một mùi lửa xào long tường cung chính là không muốn đem cái này tốt đẹp hành cung lại để cho người đoạt lại đi long tường cung từ đó trở thành một vùng phế tích chỉ còn đổ nát thê lương dần dạ cỏ dại rậm liền thành cái vườn h o à tử nhiều năm như vậy không thiếu ăn ý người mưu t o à n tìm được phương tịch kho b á o nhưng nhìn vào lòng tường cung đầy đất phế tích cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm nếu như kho b á o là cho nhi tử lưu hẳn là sẽ không làm cái gì câu đố trực tiếp nói cho hắn được nhưng nếu như là bảo tàng phía trước lưu cái chuẩn bị ở sau để phòng những người khác phát hiện làm sao cũng phải lắp đem khóa tạo cần hành đại nào vận chuyển tốc độ cao bức tranh này mục đích rất có thể là cái cất giữ chìa khóa địa phương đương nhiên cũng có khả năng là ta suy nghĩ nhiều không chừng phương tịch cái khác cho chìa khóa đây chính là địa đồ cũng kho nói nhưng hắn vì sao không mang đi ngược lại dấu ở lòng tường cung là tự biết chạy trốn vô vọng không muốn để cho tống đem tìm được còn là bởi vì cái gì nguyên nhân tạm tồn ở nơi này kết quả một mực tồn đến bây giờ thời gian quá lâu không có cách nào suy đoán t à o cẩn hành cũng không sâu hơn nghĩ nhìn về phía trong tay đồ đổ phân hai mặt chính diện giống như là một chỗ bí địa cơ quan bản đồ phòng thủ h ã n tại đồ nhìn lên đến bạo vũ lê hoa phong h ỏ a pháo rượu độc lông độc t i ê n các loại chữ cùng hắn ban đầu ở ngoại h ồ trại họa cùng loại chỉ bất quá càng dạy đặc nguy hiểm hơn mặt sau là một câu quái thơ tàu cẩn hành nhìn lướt qua ghi lại ngoài ra địa đồ tam biên có một vạch nhỏ như sợi đông đệ tứ một bên lại thiết diện trình tề cũng như la bạch vân pha tam sơn giang hắn hai mắt như điện tại trên địa đồ dạy đặc trữ bên trong cấp tốc các tiểu mã qua triều đại biên thiên châu huyện sưng hô khả năng tùy theo cải biến nhưng dòng sông sông núi người xưa kể lại đột nhiên thay đổi khả năng không lớn cho dù cải tổng sẽ không liên tiếp hai cái địa danh đều cải có tao cần hành ánh mắt dừng lại tại trên địa đồ tam sơn giang bên trên đây là một dòng sông lớn nhân theo ba hòn núi lớn ở giữa đường hẻm mà trải qua danh cùng tân an g i a n g một dạng hắn chạy qua thuần an huyện phương tịch nguyên quán còn dư lại đơn giản tao cần hành lại từ túi c ả n khôn lấy ra một tờ càng tinh tế hơn thuần an huyện địa đồ tìm kiếm mạch vân pha cuối cùng xác định đồ bên trên cái này cơ quan bố phòng đ ầ ngay tại phương tịch nguyên quán điện ngoài thôn cái kia hơn một trăm mẫu tất viên bên trong hiện nay nơi đó cũng là tất viên chúng không ít tây sơn dùng để chế đồng sơn xem ra long tường cung không cần thiết đi tao cần hành cấp tốc cất k ỹ địa đồ bước nhanh xuống lầu ra khách sạn mặt trời xuống núi sắc trời dần dần lờ mờ tao cần hành giải ngựa xoay người lên ngựa chạy thẳng tới thuần an huyện thanh thành phái mấy tên kia từ cái kia tặc trộm trên người không lục ra được t à n g bảo đồ nhất định sẽ tới tìm hắn hắn mặc dù không sợ nhưng nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện mà lại kinh qua phen này dày vò hắn tầm bảo hứng thú thang lên đến nghĩ đến tất viên phía dưới khả năng cất dấu bảo vật cảm xúc so với phấn khởi bản thân cũng có chút gấp tin bảo bối ngược lại là thật có ý tứ t à o cần hành thầm nghĩ vẫn là chờ đến thuần an nghỉ ngơi nữa long tưởng cũng chỉ là phế tích tới nơi này tìm đầu mỗi người không nhiều ban g nguyên động cùng nghiện thôn mới là người giang hồ tập tụ địa phương được gấp bội cẩn thận t à o cần hành điều khiển mã sông ra khách sạn a khách quan điếm tiểu nhị vội vàng truy mà ra hô l ớ nói n ngài thịt rượu chuẩn bị tốt đưa ngươi rất xa chuyến đến t à o cần hành thanh âm quái nhân tiểu nhị lẩm bẩm lúc này mới đặt trước căn phòng tốt cùng thịt rượu đột nhiên lại từ bỏ được rồi dù sao tiền cho trưởng quỹ ngươi có nghe hay không cái kia khách quan nói đem thịt rượu đưa ta nghe cái gì nghe trong khách sạn t r u y ề n ra trưởng quỹ thanh âm lão tử chỉ nghe được hắn nói lui đồ ăn còn không đòi tiền liền biết là dạng này điếm tiểu nhị tức giận bất bình túi đầu trong miệng nhỏ giọng thầm thì mang trưởng quỹ mười tiếng mập mạp chết bẩm m a n g xong thần thanh k h í sảng đang muốn quay người hồi khách sạn đột nhiên một cái tay đẻ hắn xuống bà vai người kia c h u tể đan thanh âm thâm trầm bay tới hắn bên thai có hay không nói hắn đi cái nào bên trong mấy trận gió lạnh trước sau bay tới điếm tiểu nhị dọa đến lắp một cái nơm nớp lo sợ nói không không có hắn đặt trước gian phòng muốn t i ệ rượu liền đem bản thân giam giữ g lúc này mới giả tìm một câu không nói thuần an chắc việt người mặc r ắ t rời bị lao lương dẫn trên tay sợ bọn họ một lời không hợp hạ sát thủ vội vàng bày ra mình giá trị nói ra cái phương hướng này muốn đi thuần an ta biết một đầu đường tát dẫn đường chu tề đan n ắ m lấy đến mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên thân thể ở dưới tay hắn giống một đầu khỉ ốm chắc việt sẽ tìm cơ quan ám đạo vẫn có chút tác dụng chu tề đan vốn dĩ cũng không muốn giết hắn dạng người này tìm kho m á o cần dùng đến bên này chắc việt tiện tay một ngón tay tám người đều xuất hiện hàng châu cách thuần ăn hơn ba trăm dặm ra roi thuốc n g a cũng cần hơn nửa đêm đây là nhiều lần đến dịch chạm thay n g ừ a kết quả tàu cẩn hành không vội hắn đưa cho chính mình định cái tiểu mục tiêu xế chiều ngày mai có thể tới không chậm trễ buổi tối nghỉ ngơi là được hắn điều khiển lập tức quan đạo s á t trời càng ngày càng l ờ mờ hai bên bóng cây pha tạp giống như nguyên một đám cô hồn giã quỷ trước gió vây tay đ ỗ n g nhiên quỷ ảnh bên trong bay ra một thanh âm thượng thanh bắt trận bày trận chu tề đan hét lớn một tiếng tám đạo nhân ảnh theo quan đạo hai bên trên đại thụ n h xuống tựa vào bắt quái trô đứng cầm kiếm đứng trang nghiêm vây quanh tàu cẩn hành ngựa trần kinh ầm m ĩ hy dày chuyến khắp bầu trời đêm. Móng ngựa cao cao nâng lên. trọng trọng hạ xuống trên lưng ngựa tạo cần hành thở dài ha ha các hạ không cần thở dài chu tề đang còn nhớ rõ tạo cần hành theo chắc việt trên người thần không biết quỷ không hay lấy được bản đồ bản lĩnh tay của hắn nhanh nhãn lực không thể tầm thường so sánh chỉ cần giao ra tàn g bảo đồ chúng ta đương nhiên chiếu các hạ rời đi về sau đòi bảo mọi người mỗi người dựa vào bản lĩnh thế nào hắn thốt ra lời này những người khác trước bất mãn biết do hắn là đoạt bảo đối thủ chứ không nắm lấy cơ hội diệt trừ tại sao còn muốn thả hắn rời đi xem các sư đệ cũng là vẻ mặt không hiệu biểu lộ chu t ề đan trong lòng tự nhủ ngu xuẩn người này sở tu liêm tức thuật đăng phong tạo cực căn bản nhìn không ra sâu cạn cái điểm này liền có thể giải thích hắn sư thừa danh môn dạng người này đương nhiên là có thể không t r e o chọc liền không t r e o chọc n g ư ơ i hiểu lầm tao cần hành liếc nhìn sát trời lo lắng nói ta đang nghĩ sớm biết như vậy hạ mỗi liền nên trong thành chờ các ngươi tìm tới cửa a chu t ề đan nhữ mày các hạ lời ấy ý gì tao cần hành khép mỉm c ư ờ i nói cái này thiên hôn địa ám hoang sơn giã lĩnh không khán giả ở nơi này đánh bại các ngươi cũng không người giúp ta dừng danh cái kêu thêm không thú vị q u ầ vọng Muốn chết. tao cần hành thoại âm vừa dứt thanh thành bắt kiệt không có chỗ nào mà không phải là lòng đầy c a m phẫn bọn họ từ lúc xuất đạo đến nay còn chưa từng bị người như vậy khinh thị qua chu tề đan sắc mặt tâm trầm vung tay lên ngừng những người khác gầm thét lạnh lùng nói các hạ khẩu x u ấ t của nôn thanh thành bắt kiệt như không ứng chiến chỉ sợ lan chuyển ra ngoài để cho giang hồ huynh đệ chế n ạ o đã như vậy các hạ họ gì tên gì có dám vạch ra nói tới dễ nói tao cần hành cười một tiếng chầm dãi nói bị nhân hạ nhất minh hoa hạ hạ nhất minh kinh nhân bỗng nhiên nổi tiếng gãy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc nhất minh các ngươi tạm cái cùng lên đi mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn mời đọc chương một trăm linh ba loạn thạch gành thanh thành bắt kiệt sớm nhịn không được hắn liền không có bái kiến cuồng vọng như vậy người tiếng nói p h ụ lạc sắt chiêu đã xuất thanh thành phái kiếm pháp phong vân c i u thức thanh thành phái t r ậ n pháp thượng thanh bắt trợt nhưng thấy tám người bố thành s o n g hoàn nội hoàn bốn người bên ngoài hoàn cũng là bốn người bốn phương tám hướng đều hình thành ba góc rắc cùng r ắ c tương liên biến hóa đa đoan tám người cùng thi phong vân k i u thức chỉ một thoáng t i ế n quang huy sái rét lệnh kiếm khi ép về phía trên lưng ngựa tào cẩn hành mỗi một chiêu ra ngoài cũng là đem mấy người k i n h lược thuộc về tập trung vào một chút kiếm thế bao phủ tư phương nhanh như cuồng phong dày như mưa vân sắt chu tề đan không hổ là thanh thành cao độ lấy bản thân trường kiếm dựa vào trận pháp lực lượng hội tụ đám người kiếm khí kiếm c h i ê uy u lực bạo tăng hắn đây là giết người chi kiếm nếu cái này hạ nhất mình không biết tốt xấu một lòng muốn chết cái kia thanh thành môn nhân nhất định tắc thành cho hắn nên trên cây chắc việt thấy một màn như vậy quả thực xả được cân giận trộm ta tàng bảo đồ còn e m ta bắt lấy ném cho đám người này liền nên loại kết cục này ta chạy không được ngươi cũng đừng nghĩ hảo trong mắt hắn tào cẩn hành đã l à một người chết hắn ngược lại nghiên cứu thanh thành phái kiếm pháp thật là tinh diệu kiếm chiêu chắc việt xem âm thầm tán dương thẩm nghị k h ó trách sư phụ một mực la hét muốn cao phẩm võ học nhưng lại chưa bao giờ dám đi đại phái trộm bí tịch còn khuyên bảo hắn cũng đừng t r e o chọc đệ tử danh môn quả nhiên linh võ cùng bình thường võ là không giống nhau tu luyện linh võ người cũng cùng bọn hắn không giống nhau hắn cho rằng chiến đấu sẽ rất nhanh phân ra thắng bại trên thực tế cũng xác thực như vậy nhưng kết quả lại cùng hắn tưởng hoàn toàn khác biệt đột nhiên chắc việt mở to hai mắt hắn nhìn thấy một kiện chuyện quỷ dị rõ ràng tám thanh kiếm lấy thế xét đánh không kị kiếm khí thấu thể mà qua ngay cả ngoài mấy trượng đại thụ đều bị mạnh mẽ c h ặ t đứt người kia lại không chết thậm chí ngay cả vết máu đều không lưu mà ra điều này sao có thể không đúng là hư ảnh chắc việt không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi tiếp theo liền thấy trên lưng ngựa đạo nhân ảnh kia trong phút chốc phân ra tám cỗ phân thân như quỷ mị xuất hiện ở tám người sau lưng tám đạo phân thân giống như l ú c hành động tự nhiên chắc việt biết rõ đây là siêu di động với tốc độ cao sinh thành tàn ảnh cũng bị cái này kinh dị không thuộc về mình một màn do sợ quả thực giống như là phân ra tám cái quỷ hồn bay tới tám người phía sau một trưởng vỗ phía dưới bát hoang hình kiếm trưởng một chiêu này đặc tính xứng đôi danh kiếm chiêu thức phiêu hốt tấm quỷ, trưởng r ơ i y mắng nhìn như nhẹ nhàng trên thực tế lăng lệ trưởng lực sẽ đánh vào thể nội một chiêu sau đó tám người đồng loạt phát ra kêu trên ngã xuống đất không d ậ y nổi trong đó bảy người lập tức mất mạng chỉ còn tu vi cao nhất chu tể đan miễn cưỡng t r è o trống hắn ngã trên mặt đất nhìn qua tàu cẩn hành sắc mặt trắng bệnh kinh hai mối tuyệt ngũ tạng lục phủ bên trong như có thanh kiếm đang cắt nát kỳ kinh bắt mạch chân khí trong cơ thể cùng sinh cơ cùng nhau trôi qua ngươi cuối cùng hiện ra chu tề đan chỉ nói ba chữ này nghiêng đầu một cái chết không nhắm mắt sắc trên cây chắc việt hàm răng r u lên mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g một trận dùng mình thân thể của hắn bị trói lấy d â y rồi lấy muốn chạy nhưng xoay chuyển ánh mắt một bóng người sẽ vọt đến trên m i ế n h cây ta đã cho ngươi cơ hội tao cần hành mắt lạnh trông xuống chắc việt ba những người này là sẽ không vô duyên vô c ớ mang một vương i ữ u bọn họ là ngươi mang tới đi tắt chắc việt toàn thân r u lên há một muốn giải thích nhưng nhìn vào cặp kia ánh mắt lạnh như băng đến miệng lấy cớ nói không mà ra trên đường cái bắt ta c à h a i bây giờ vừa dẫn người c ấ giết ngươi hẳn phải biết dẫn bọn hắn tới hầu quả ngươi cứ như vậy muốn giết ta sao tao cần hành ngữ khí không hề bận tâm chắc việt lại nghe ra trong đó s á c ý dọa đến hồn bất phụ thể không chắc việt run rẩy vội và nói g n ta là bị đã như vậy tao cần hành lười n h á c nghe hắn quay dày tiện tay một chỉ điểm tại hắn mi tâm vậy liền kiếp sau gặp lại a kiếm khí vào não chắc việt trên mặt sợ hai trong nháy mắt cứng đờ. tao cần hành quay lại lưng ngựa điều khiển k h ó i ma hy dài một tiếng vung ra bùn v ó chạy về phía thuần an qua hồi lâu sắc trời hoàn toàn tối xuống huyền n g u y ệ t treo trên cao lại có một đội ba người đêm tối kỵ hành đi ngang qua nơi này thấy được ngã xuống đất tám người là thanh thành bắc kiệt một người trong đó nhanh chóng xuống ngựa dưới ánh trăng có thể người h thấy ì n n trước ự c chiêu hắn theo thoa nhất trên quần áo theo lên mạng. n một đũa nhất Việt một chiêu mất áo giao đũa kêu nhanh chóng dò xét tám người thương thế càng xem càng kinh hãi nói ra bọn họ tất cả đều là tổn thương ở phía sau lưng tựa hồ chưa kịp trở về thủ liền t r ú n g chiêu cái này trưởng lực â m độc lăng lệ dấu dếm kiếm khí cái một trưởng liền đánh chính bọn họ kỳ kinh bắt mạch g â y hết ta còn chưa từng thấy tàn nhẫn như vậy trường pháp nghe giống như là đông hải đào hoa đ ả o lạc anh thần kiếm trưởng người cầm đầu chừng ba mươi tuổi khí vũ hiên ngang mặc một thân màu vàng kim nhà tao tơ trước ngực của hắn đồng dặng có một đứa nhất việt lại là dùng kim tiến tú thành giống thật mà là giả do xét người kia trầm ngâm nói so với kia càng bén nhọn hẳn không phải là đi nhẹ nhàng đường đi chờ cái này chỗ đứng người kia đột nhiên biến sắc n ả y ra ngoài vòng tròn cẩn thận lại n h ì n lập tức hít vào một hơi đường chủ bọn họ cái này tựa như là thượng thanh bắt trận a thượng thanh bắt trận vậy đường chủ suy nghĩ một chút nói thanh thành phái mạnh nhất bộ kia trận pháp danh xưng tám người hợp lực có thể vượt biên vây g i ế t bộ kia không sai người kia cẩn thận xem xét đại đệ tử chu tề đan đứng c à n vị hắn là trận nhãn nhị đệ tử lương tề hiền đứng có vị hắn là phụ ánh mắt cái này tuyệt đối chính là thượng thanh bắt trận xem đề ấn bọn họ hẳn là vây giết một người nhưng xuất thủ trong nháy mắt liền để người kia liên tục giết t ầ m cái lại tới một cao thủ chẳng trách kể lại hương chủ bọn họ không nắm chắc cái này kho b á u s á t thực không tốt bớt a lập tức một người khác cười nạo một tiếng dùng thủ ngữ khoa tay múa hơi chân một cái dưới ngựa người kia lập tức sầm mặt lại nói ra lao sở người đổ chó hoang lỗ hai cũng không dễ dùng sao lao tử cái kia chữ trường người khác trí khí d i ệ t uy phong mình ta chỉ là ăn ngay nói thật lao sở tiếp theo dùng thủ ngữ khoa tay vẻ mặt khinh miệt phía dưới người kia càng tức giận hơn liền muốn động thủ tốt rồi đường chủ cười ngừng hai người nói cái này có gì hay đâu mà tranh giành thiếu hoa nói đúng người này khinh công trường pháp phi phạm s á c thực phải chú ý nhưng lão ngụy cũng không có sai trên cái thế giới này sẽ không có tài thần n u ố t không nổi k h ó báu một câu cuối cùng hắn mặt mũi tràn đầy tự tin hai người khác nghe xong cũng đều lộ ra thần sắc yêu ngạo chỉ vì bọn họ chính là thiên hạ đệ nhị đại bang tài thần rút lúc này thuần an cao thủ đông đảo võ đan g long hổ cái bang kỳ kiếm nhạc phủ ma giáo các loại đều có phái người xem xét còn có thanh thành không động sơn hà trang cùng thế lực lớn nhỏ trong bóng tối rình mò tường một môn một phái ăn phương tịch kho b á o sẽ là không thể nào sự t ì n h nhớ k ỹ mục đích của chúng ta chuyến này tài thần giúp tam đường đường chủ lưu g i ấ u nham nghiêm túc nhắc nhở hai vị khác phó đường chủ t ú i đầu hẳn là vàng bạc chỉ là phụ làm sao cũng có thể kiếm một chén canh truyền thuyết phương tịch còn giấu không ít thiên tài địa bảo bí tịch võ công cái trước khả năng sớm đã hư thối nhưng bí tịch võ công khẳng định còn tại chí ít cũng có bộ kia trên ngũ phẩm d a i càn k h ô n đại na z i ta đoán những môn phái khác trọng điểm cũng ở nơi đây bí tịch làm đầu vàng bạc thứ hai là ngụy thiếu gia hoa nói có bí tịch cùng tài bảo đương nhiên khả năng hấp dẫn cao thủ hiệu mệnh tài thần giúp nhất định có thể vượt qua cái b ă n g đoạt được thiên hạ đệ nhất lần này câm điếc lao s ở không có phản bác gật đầu một cái xuất phát lưu d ấ u nham vung roi ngựa lên ba kỵ vượt qua thi thể lao tới thuần an giữa trưa ngày thứ hai tao cần hành đuổi tới thuần an huyện đ h i ệ t thôn chạy một đêm mã muốn nghỉ ngơi hắn cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức nghe ngóng một phen xác nhận bây giờ vẫn là cái gì kho đ á o cũng không đ à o mà ra, hắn tìm khách sạn để cho thập tứ hỗ trợ cảnh giới bản thân ngủ t r ọ vẹn hiến viên thập tứ mấy lần lộ diện sẽ thành tạo cần hành dấu hiệu lúc này k h á c lên hạ nhất minh không thể để cho hắn quang minh chính đại hoạt động thậm chí mấu chốt trường hợp cũng không thể đến e o túi để tránh người hưu tâm liên tưởng thập tứ đương nhiên không vui nhưng vị chủ nhân chính sự cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời nhìn vào hắn ủy ủy khuất khuất ánh mắt tao cần hành không có cách nào khác chỉ có thể các loại trần an vừa tìm tòi vừa ôm h ỏ a mấy chiếc bánh lớn ra ngoài trong n g á y mắt đến ngày thứ hai tao cần hành ngủ đủ đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất lưu thập tứ tại khách sạn chính hắn đi tất viên đến cái kia nhi xem xét trong vườn không có người nào chỉ có xanh biết cây sơn nhưng bên ngoài khắp nơi đều có người lại còn xây không ít con trả đặc biệt cho những cái kia tìm bảo tàng người giang h ồ nghỉ chân dùng thế này thì quá mức rồi phóng tầm mắt nhìn tới các loại màu sắc môn phái đồng phục hắc bạch hoàng lục tao cần hành liếc mắt liền quét đến bảy tám bộ lại tới một cái q u á n trà bên trong người nhìn thấy hắn một chút không ngoài ý còn có người rảnh rỗi bắt cái này làm tiền đặt cuộc lớn tiếng đại khí nói một cái a ta đánh cược ngày hôm nay có năm mươi một bộ mặt lạ hoặc đánh cái này qua còn lại bốn mươi chín cái ta với ngươi đánh cược sáu mươi cái đánh cược năm mươi lượng ngươi lăn tiểu tử ngươi hôm qua tìm trong thôn lão nông giả cha người giang hồ góp đủ số lần này ngươi đừng mang người chung quanh dở khóc dở cười tao cần hành nghe cũng không biết nói gì này cũng lộn xộn cái gì hắn cái chốt ngựa tốt tiến vào một gian quán t r à dự định đánh trước dò xét điểm tin tức vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới cũng không cách nào tiến vào cơ quan mật đạo căn này quán t r à còn có mấy cái không vị hắn lân cận tìm một chỗ ngồi xuống đối diện là tên ăn mày nhỏ chính đang gặm gà quay nhìn hắn ngồi lại đây tiểu ăn mày có chút ngoài ý mớn vấn đạo ngươi sao không tìm những vị trí khác tao cần hành kỳ quái nói ngươi chỗ này gần nhất ta lửa nhác đi đường làm sao không thể ngồi tiểu ăn mày nói đó cũng không phải nhưng kẻ khác đều không cùng ăn mày b ì n h c h ắ c tao cần h à n h nói cái băng là thiên hạ đệ nhất đại bàng còn không cho ta rửa cây đại thụ ha ha tiểu ăn mày cười nói đệ tử cái băng đông đảo tốt xấu lẫn lộn ngươi muốn rửa đại thụ ít nhất phải tìm bảy túi trở lên ta chỉ có hai túi tìm ta nhưng không sáng suốt bọn họ sở dĩ không có đ u ổ i ta đi chỉ là bởi vì ta đại biểu cái băng để mắt ở nơi này mà thôi cũng không phải cao nhìn ta một cái à. tao cần hành cầm bình trà lên rót trên trà nói có thể nói ra lời này liệu cái bản thừa x ư c ngươi người này có ý tứ thiểu ăn mày n h ữ mày đẩy trong tay gà nướng ăn không ta buổi sáng tân bắt gà rừng cái này nửa bên còn không động không cần tao cần h à n h nói ta mới vừa ăn xong cơm sáng không ăn được đây là tình huống gì không phải nói tìm kho b ạ o sao làm sao đều ở đây ngồi lên đương nhiên là tìm không thấy đi tiểu ăn mày một bên gặm chân gà vừa nói hơn nửa tháng từ lúc mới bắt đầu đẩy khắp núi đồi cũng là người đến bây giờ ngăn ở ven đường đám người cũng là bởi vì tìm không thấy cái gì m à đạo mà lại tìm được cũng không dám lo động vạn nhất có cơ quan đây vẫn là bảo vệ cùng kẻ khác tìm được động thủ lần nữa đoạt so với có lời tao cần hành không khỏi thêm nhìn hắn một cái ngươi ngược lại là xem xuyên tấu h qua tiểu ăn mày nói cũng là nghĩ như vậy chỉ bất quá đám bọn hắn không nói mà thôi ba nguyên động sâu hơn bốn mươi dặm là khả năng nhất t r ỗ giấu bảo vật nhưng trong động tiên câu vạn hạc năm đó liền giấu bảy tám và n ộ t m ư ờ i căn bản không có đầu mối t o à này n tất viên cũng có hơn một trăm mẫu đất một chút chút tìm được tìm tới khi nào đi vẫn là đoạt càng nhanh tao cần hành nói chính là các ngươi trận thế này mặc dù có người tìm được t à n g bảo đồ khẳng định cũng sợ hãi nói không chừng sẽ chờ danh tiếng trước đây lại lấy đây không phải là đợi h ư ở n công nguyên g i a tiểu ăn mày nô ra miệm nhìn khắp bốn phía ngươi không có phát hiện tới cái này nhìn chằm chằm cũng là thấp bối đệ từ sao có năng lực đều đi tìm người tài rồi người tài ba tao cần hành ngạc như nói cái gì có thể người biết phong thủy cùng hiệu cơ quan tiểu ăn mày nói phương tịch là làm qua hoàng đến g ư ờ i còn phong đạo sĩ bao đạo ất làm thiên sư hòa thượng đặng nguyên giác làm quốc sư h ắ n hẳn là bao nhiêu tin một chút phong thủy mà nói không chừng liền đem tàng bảo địa xây ở cái gì nạp phong tụ thủy chi chỗ chỉ bớt quá dạng này bảo địa hàng châu không ít thuần ăn cũng có mấy chỗ được từng bước từng bước tìm tìm được sẽ chậm, chậm phá giải dù sao dấu không được mấy ngày cơ quan sư t à o cần hành mặt không đổi sắt nói cái bang cũng là dạng này không kém bao nhiêu đâu tiểu ăn mày nói bất quá chúng ta thiếu bang chủ so với lời hắn liền canh giữ ở bang nguyên động vào cửa nói chỗ ấy là khả năng nhất chỗ g i ấ u bảo vật đối những nơi khác hứng thú không lớn ha ha tao cần hành liếc hắn một cái vừa cười vừa nói hứng thú không lớn nga xem chưa hẳn a tiểu ăn mày tay một trận ngầm đầu liền thấy t à o cần hành m ụ quang tự tiếu phi tiếu trong lòng căng thẳng ngươi có ý tứ gì không có ý gì tao cần hành lược qua cái đề tài này nói ngươi tên là gì t h i ế u ăn mày luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an chẳng lẽ hắn xem hiện ra không nên à cái bang bách nạp công truyền thừa xa xưa ta vừa luyện đến tầng cảnh giới thứ bảy một khi vận chuyển công pháp khí tức toàn bộ ẩn thông n ũ cảnh giới đều xem không mà ra m ớ i đúng ân hẳn là suy nghĩ nhiều t h i ế u ăn mày bình tâm tĩnh khi nói ta gọi nhạc dương còn ngươi ngươi tên gì hạ nhất minh tao cần hành báo một danh tự đứng lên thật vất vả tới một chuyến ta đi trong vườn nhìn một chút gặp lại hắn nên ngang ra con trả đi vào tất viên nhạc dương nhìn vào bóng lưng của hắn như có điều suy nghĩ tất viên bên trong cũng có không ít người có tàu ự cầm la b n định vị vào tìm cần ó nói thể bất cứ thủ Tào dùng đoạn nào. cứ c hành coi như dung đoạn một đường hướng về tất viên chỗ sâu đi không tính số lẻ một trăm mẫu đất thì có m ộ ư ơ i cái sân bóng lớn như vậy mà lại tất viên hình dạng bất quy tắc liền lộ ra càng lớn bách mẫu tất viên khắp nơi đều có người không tồn tại càng đi người bên trong càng ít khái niệm hoàn toàn trái lại càng đi chỗ sâu rời đi càng nhiều t à o cần hành duy trì tốc độ đều đặn vừa đi vừa nghỉ rốt cục đi tới cơ quan địa đồ miêu tả lối vào tam sơn ra bên bạch vân pha phía dưới loạn thạch đùi bên trong nơi này rất bình thường thất viên bên trong tương tự cảnh trí nhiều vô số kể so sánh phía dưới còn không bằng nghìn năm láo huệ tụ tiên đài đa tuyển các loại địa phương gây cho người chú ý nhưng dù vậy trên mặt đất trải thảm lục x o á t phía dưới vẫn là có người đem chú ý đánh tới trên người nó ba giờ này khắp này thì có một nhóm người cầm la bàn tại trong đống loạn thạch đi tới đi lui cái này sờ sờ cái kia nhìn một chút tìm kiếm có thể cơ quan ám đạo ta nói thiếu ra chúng ta đều ở đây trồng tảng đá vụn bên trong tìm tám ngày c h ọ n vẹn tám ngày có phải hay không chuyển sang nơi khác một cái bộ dáng quản ra người thực sự không nhị được sẽ có không ít người lại nhìn chúng ta sơn hà trang chê cười nói ngài bị hóa điên liền cùng thạch đầu hạy n ấ y bọn họ biết cái gì sơn hà trang thiếu trang chủ du khánh vân đang nghiên cứu trong đống loạn thạch lớn nhất một tảng đá xanh nghe vậy tức giận nói biết rõ những cái này là cái gì không đ á thái hổ năm đó tống huy tông thích nhất kỳ hoa dị thạch đ á thái hổ chính là trong đó nhiều nhất một loại vì thế mới chỉnh ra hoa thạch cường bức giang nam tạo phản phương tịch lấy hoàng đế tự cho mình là đ o ạ t nhiều như vậy vốn nên thuộc về hoàng đế đa thái hồ đặt ở cái này khẳng định có nguyên nhân đừng quản những thứ ngu xuật kia tìm cho ta coi như đào sâu ba thước cũng phải cho ta tìm được là quản gia than thở không l â y chuyển được tiếu h ra nhà mình chỉ có thể tiếp tục mang theo hạ nhân tìm ám đạo lơ đạn quay người lại nhìn thấy tàu cẩn hành sắc mặt lập tức chấm xuống vị huynh n à y này mảnh này khu vực chúng ta sơn hà trang chiếm muốn tìm k h ó n g á o thỉnh cầu nơi khác h ắ n g ỡ xuống bên hông trường tiên nhẹ nhàng lắc một cái ba tiếng roi to rõ những người ở khác đi theo dồn dập chấn động r ứ t xuống trường tiên lập tức tiếng roi nổi lên một phía sơn hà trang vị thoại huy châu là ít có lây nguyễn tiên là chủ yếu thủ đoạn công kích giang hồ thế lực trang tử tồn tại gần bảy mươi năm lấy lục phẩm tuyệt kỹ sơn hà tiên pháp nổi danh trên đời ha ha ha bên ngoài một cái nghiên cứu phong thủy cục không động phái đệ tử cười nói sơn hà trang chiếm cái kia địa phương rách nát đã mấy ngày huynh đại cần gì cùng bọn hắn tranh những tảng đá kia liền giữ lại cho bọn hắn thiếu trang chủ c h e trang tử cưới vợ à? ha ha ha cái khác không động đệ tử đi theo cười ha ha các ngươi quản gia k i ế nộ nhưng thứ nhất không động phái không phải tiểu thế lực thứ hai những ngày qua tính tình lớn nhất thiếu trang chủ cũng không lên tiếng hắn không tốt bao biện làm thay chỉ có thể trước nhìn xuống nhìn lại du khánh vân còn đang nhìn tảng đá kia t à o cần hành cũng ở đây xem tảng đá kia vốn di hắn là không muốn để ý đến bọn họ cùng lắm thì buổi tối lại đến cũng có thể chẳng phải làm người khác chú ý nhưng cái này thiếu trang chủ chỗ đứng để cho hắn rất để ý à thật vừa đúng lúc chính là cơ quan ở chỗ đó thảo t à o cần hành nhìn không chuyển mắt trong lòng thầm mắng đông nhiên du khánh vân hai mắt tỏa sáng dội ra một ngón tay mạnh mẽ điểm hướng đá xanh một chỗ hắn xuất thủ nhanh chóng chỉ p h á p lại nhanh t à o cần hành vừa định ngăn cản cái tia đầu ngón tay sẽ đâm xuống đi Trong dù liệu là tiến gân gậy cốt hoặc thạch đứt thể đâm đều vào hãm, khánh vân lui ra phía sau mấy bước hương p h ấ n nói chẳng trách luôn cảm giác tảng đá kia không đúng nguyên lai là về sau rán một t ầ n g da đá một đầu địa đạo đột ngột xuất hiện không động phái tiếng cười im b ặ t mà dừng quản g da l ử a g i ậ n trên mặt biến mất không còn tam tích như s n g rền tiếng vang để cho phụ cận tầm bảo người toàn bộ nhìn lại chốc lát yên lặng sau đó tất cả mọi người điên kho báu kho báu xuất hiện tao cần hành khóc không ra nước mắt con em ngươi ta mới vừa cầm tới tảng bảo đ ồ mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn mời đọc chương một trăm linh bốn thạch điêu bảo tàng địa đạo ở trước mặt mọi người xuất hiện tất cả mọi người điên các loại đạn tín hiệu không lấy tiền tựa như hướng trên trời bay không động phái bát phương tiêu cục bách thắng môn nhiều như vậy đạn tín hiệu cùng lên một l o ạ i t i ề n tất cả mọi người biết là kho đáo hiện thế tin tức nhất quyết tán trong nháy mắt lấy l ử a cháy lan tràn thế cục chuyển khắp tất viên trong ngoài bên ngoài ngắm nhìn người nhất thời ngồi không yên võ đang đường môn long hồ sơn tài thần r u nguyên một đám theo dõi cơ lấy giấy bút long phi phượng vũ viết xuống tin tức lấy ra bổ câu đưa tin liền hướng trên trời ném vịt h ị t bạch vũ tung bay một mảng lớn bổ câu đưa tin phô thiên cái địa bay hướng bốn phương tám hướng nhạc dương cũng không ngoại lệ hắn nhanh chóng viết xong một phong tin nhắn để cho bổ câu đưa tin bay hướng bang nguyên động báo tin mình thì thi triển khinh công hướng đạn tín hiệu bay lên không phương hướng lao nhanh tốc độ của hắn rất nhanh dùng chính là cái bang đ ộ c môn khinh công bách lý vọng n u y ệ n quán trà bên trong người lúc này mới phát hiện cái này bề ngoài xấu xí tiểu ăn mày thân mang kinh người võ công là trùng hợp sao nhạc dương trong lòng kỳ quái Cái Chẳng có lạc thạch cả báo đám báo thiêu hiện, liền hiện thế. Chẳng lẽ trên người tin nhất xuất thế. trên tàng bảo đồ? Tình thế rất trên, hạ mình kho hắn không bên loạn quan đống vừa về bảo lẽ đồ? sơn a u vô về sông. cùng lo lắng hướng về miệng lo hầm s hà trang người xem xét đối diện người đông thế mạnh thiên quân vạn mã đồng dạng căn bản ngăn không được dứt khoát trước hướng xuống sông bọn họ cách gần đó còn có thể tuyển cái vị trí tốt dù khánh vân trước hết kịp phản ứng tung người một cái xuống đạo sau lưng quản gia hạ nhân cũng phải nhảy nhưng không đợi vọn tới cửa động một trận gió từ phía sau bay tới tao cần hành chức bọn họ từng bước nhảy xuống quản gia xứ sở nhất thời cũng không chiếu cố được rất nhiều lúc này không gặp văn bạc không gặp bí tịch còn cần người dò xét cơ quan tất cả mọi người rất an ý duy trì khắc chế miễn cho gây nhiều người tức giận càng ngày càng nhiều người lao xuống mà nói nguyên lai là cái lối đi a cái này giống như không phải bảo tàng vật địa phương a vàng bạc tài b ả o đây bí tịch võ công đây làm sao liếc mắt liền thấy đầu còn chùi lùi đám người xuống đạo phát hiện là cái vừa rộng lại lớn thông đạo đá xanh làm nền hai bên trên vách tường xây cả khối đá cầm thạch toàn thể vô cùng sạch sẽ cái trong góc trưởng chút ít địa y hệ dê ơ hắn chiều dài độ đại khái tại khoảng bốn mươi trượng ước chừng hơn một trăm ba mươi mét dài cách mỗi năm trượng có hai viên dạ minh châu chiếu sáng dựa vào dạ minh châu ánh sáng có thị lực hảo võ lâm nhân sĩ thấy rõ cuối thông đạo đồ vật một cái bậy đá bậy đá có ba cái dưới t h ư ớ c cao thạch điêu lúc này tản ra hơi yếu ánh sáng cái kia thạch điêu hiện lên hình thú bộ dáng cực kỳ tinh xảo tinh tế tỉ mỉ nhìn đến sinh động như thật rõ ràng là xuất từ người g i ỏ i tay nghệ thủ cũng không phải vật p h à m một đám võ lâm nhân sĩ ánh mắt tha thiết ba cái này thạch điêu xuất hiện ở đây coi như không phải kho báu cũng khẳng định cùng kho báu có quan hệ chỉ là nhìn qua trước mắt đầu này rộng rãi thông đạo không ai dám hành động thiếu suy nghĩ rất đơn giản đạo lý nếu quả thật có thể tùy ý bắt cũng không cần xây như vậy một đầu lối đi đem thạch điêu phóng tới có thể đụng tay đến địa phương chẳng phải được rồi nếu như là vàng bạc tài bảo bí tịch võ công bày ở trước mắt mọi người khẳng định kìm nén không được sớm cùng nhau tiến lên nhưng bây giờ chỉ là ba cái ý nghĩa không rõ thạch điêu cái kia cũng không cần phải đặt mình vào nguy hiểm không có người làm chim đầu đạn đều chờ đợi tiếp theo nhân mã chạy đến để cho cơ quan sư trước thanh trừ cơ quan sơn hà trang người cũng kiềm chế lại kích động cảm xúc thành thành thật thật canh dự ở du khánh vân một bên cùng trong tràng cao thủ qua đây long đầu thân ngựa lân cước cái thứ nhất thạch điêu là tì hư du khánh vân vận chuyển công pháp tăng cường thị lực nhìn kỹ ba khối kia thạch điêu tự lẩm bẩm cái thứ hai nai thân mã chân đ u ô i châu đây là kỳ lân nhìn tiếp hướng cái thứ ba sư tử đầu đội rác bốn chân loại cánh dê mà hiện lên bay đi hình dáng đây là bạch c h ạ c h ba t h ủ y thú lời đồn vương tịch từng đoạt chế thành ba t h ủ y thú thưởng cho ba vị thân tín không nghĩ tới đều ở nơi này nhất định phải đạt được bọn nó đây nhất định là kho báo chìa khóa hắn để cho sơn hà tra người kích động người quanh mình nghe không hiểu nhưng cũng đều biết ba cái này khối thạch điêu quan hệ trọng đại đi theo sôi trào lên cái kia không động phái đệ tử dẫn đầu kìm nén không được nhặt lên một cục đá khinh thường nói ra phương tịch đều đã chết hơn bốn trăm năm nói không chừng cơ quan này sớm không thể dùng hắn ngâm cục đá kia nhẹ nhàng ném đi cục đá đùng một cái rơi xuống đất trong nháy mắt dưới sàn nhà hố b ấ y bá ba bá mười căn địa thứ phá đất mà lên ngâm kịch độc mũi dao bại lộ trong không khí gần như đồng thời hai bên vách đá cơ quan bắn ra vài gốc độc tiễn phun ra khói độc những mũi tên kiếm mũi tên xạ tốc cực nhanh đáng sợ hơn là độc khí một khi bại lộ cấp tốc lan ra cái kia không động đệ tử cách gần đó mũi tên địa thứ mặc dù đ ư ợ không tới hắn nhưng khói độc bay tới. Để c hắn o h vội vàng không k đã chết mọi người thất kinh mất mẩu vội vàng che miệng núi phi tốc l ù i lại đây là cái gì đậu phát tác nhanh như vậy làm sao cũng phải lục phẩm thế mà chỉ là đặt ở trong một cái bẫy vậy cái này thông đạo sơn hà trang không động bách thắng cùng môn phái người khô ngược trừng mà cùng nuốt nước miếng một cái ánh mắt toát ra hoảng sợ nguyên một đám âm thầm may mắn may mắn vừa rồi không có nhất thời nóng não xông đi vào l i ê n tại bọn hắn muốn vào lại không dám tiến vào chỉ có thể trông mong nhìn thời điểm đột nhiên thấy hoa mắt chín đạo nhân ảnh xông vào thông đạo phân thân ma ảnh trong đám người có người nhận ra loại này tuyệt học không khỏi lên tiếng kinh hô đây chính là vô ảnh lão nhân sáng tạo trên ngũ phẩm giai tuyệt kỹ thế gian hắn h ư u thật can đảm phân thân ma ảnh lại như thế nào trốn được địa thứ mũi tên có thể trốn được độc sao những cạm b y này chính là một vòng tiếp một vòng phương tịch khi đó là có hỏa pháo còn có bạo vũ lê hoa trâm một khi phát động độc chân phô thiên cái địa tốc độ lại nhanh cũng phải chết chính bọn hắn này n ấ y đương nhiên cũng không hy vọng kẻ khác có thể đi qua cả đám nhìn có chút hả hê nhìn vào cái kia mấy đạo phân thân liền đợi đến hắn phát động cơ quan mất mạng nơi này nhưng rất nhanh bọn họ liền cười không hiện ra hơn một trăm mét khoảng cách đối cao thủ mà nói chỉ là trong chớp mắt sự tình mắt thấy cái kia chín bóng người hoa mắt một trận triển chuyển xây dịch lại nhìn lúc phân thân hợp nhất người kia vậy mà sẽ không chút tổn hao nào xuất hiện tại b ẫ đá trước đó một cái cơ quan đều không phát động cái này, Điều này sao có thể tất cả mọi người chừng to mắt trước đó liền một cái hòn đá nhỏ trọng lượng đều có thể phát động làm sao hiện tại thực sự là hắn khinh công c h ắ c tuyệt vẫn là bọn họ đánh giá cao phương tịch bấy dập nhìn trước mắt ba cái thạch điêu tào cẩn hành nhớ tới bức kia địa đồ phía sau cái thơ đây thật ra là cái đơn giản đổ chữ mặt trời lặn tây phong bạch dịch chữ đi nói thêm nước c h ạ y bức kia đ ồ chỉ hướng nơi này nhưng mục tiêu chỉ là trong đó một cái thế là hắn không nói hai lời nắm lên cái thứ ba bạch c h ạ y pho tượng cấp tốc lui lại nhanh ngăn lại hắn đừng để hắn chạy m ặ hắn là bắt một cái vẫn là bắt ba cái những người này đều khó có khả năng thả hắn rời đi đây cũng là những người khác không có tùy tiện xuất thủ nguyên nhân thất bại kết cục không thể tránh né chết ở trong đường hầm cho dù thành công cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích pho tượng kia không t ố t b á t tất cả mọi người gấp các loại ám khí không lấy tiền hướng về cái kia chín bóng người bên trên b á n nhưng hắn tốc độ quá nhanh phân thân hư ảnh để cho người ta khó phân biệt thật giả mặc dù ám khí phô thiên cái địa thanh thế to lớn đáng tiếc toàn bộ rơi xuống chỗ trống ngược lại kích phát các loại cơ quan trong lúc nhất thời hố lõm khói độc hỏa pháo liên tiếp không ngừng lục tím hỏi lửa cùng khói độc hỗn hợp lại cùng nhau che đậy ánh mắt xuân tài du khánh vân thầm mắng heo đồng đội gỡ xuống t r ư i n g tiên nhanh phong bế lối ra vừa t h ắ n hiện hình sau l ư n g quản gia hạ nhân lập tức xuất thủ dồn dập vung vẩy t r ư i n g tiên doi sao có kim khí đinh sáu cái học sơn hà tiên pháp du ra thần tín lập tức hướng hai bên vách đá vung ra t r ư i n g tiên thi triển một chiêu k e n k e n k e n ba cây trường tiên thật sâu cắm vào bên trái vách đá k e n k e n k e n mặt khác ba cây thật sâu cắm vào bên phải vách đá trung gian thắt nút thế là lối ra trước đó liền có thêm ba chiếc hành tác sơn hà trang người canh giữ ở hành tắc trước đó không động phái bách thắng môn bát phương tiêu cục cùng thấy thế phản ứng cực nhanh tại cùng một cái trước mặt địch nhân ăn ý mười phần kết thành t r ậ n thế đồng loạt xuất thủ không động phái mười ba tên đệ tử đồng loạt xuất kiếm kiếm c h i ê u như là vô cơ gấm hoa lộng lây rực rỡ làm cho người không kịp nhìn hoa mắt bách thắng môn không cam lòng i ề u thế bọn họ tổng thể thực lực so không động phái xoa rất nhiều nhưng lần này là khuynh toàn môn sức mạnh hay là đem ra được người bách thắng môn nhị sư m i n h thiên thiên bốn tầng triệu võ long triệu võ long trầm giọng quắc khẽ sau lưng sáu tiên đệ tử lập tức đề khí hành công đặt tại triệu võ long phía sau lưng triệu tập toàn thân chân khí quá độ cho hắn triệu võ long chân khí trong cơ thể của quận sát ý t r ù n g tiên sắt triệu võ long q u á t to một tiếng đã là trong tay thất sát đao khí xuất thủ l à lúc cũng là không động đại chu thiên kiếm trận khởi trận l à lúc song phương đồng thời xuất thủ kiếm khí đâm ra đao khí chém ra đao kiếm g i a o hội chỉ một thoáng cuồn phong phong trào khí tượng tung hành khí mang lướt qua liệt thạch khai sơn không gì không phá tạo cận hành cùng tám đạo phân thân còn tại thông đạo bên trong cỗ kia lăng lệ khí mang của tới bất luận chân thân, phân thân cùng nhau bao phủ ở bên trong Tao mặt cần hành không động ổ i s ắ phái đệ tử miệng phun máu tươi sắc mặt đại biến chỉ cảm thấy bộ mặt đau nhức giống như thật có một cái cự kiếm thẳng tắp đâm qua đây kiếm khí lạnh lạnh tránh cũng không thể tránh bách thắng môn càng là như vậy trưởng ấn chưa tới triệu võ long cùng mấy tên tu vi thấp kém đệ tử đã có cảm giác hít thở không thông khỏe miệng tràn ra máu tươi nổ cực kỳ ba đạo trưởng lực mang theo kinh p h o n g trong nháy mắt lật ngược không động phái cùng bách thắng môn bước sơn hà trang bát phương tiêu cục không thể không trốn trưởng lực như lòng gào thét mà qua cái kêu ba cây hoành tắc đương nhiên thành bài trí ngay cả ba giây đồng hồ đều không tấu trương chưa xong còn có trang kế tiếp a bách chịu đựng liền đánh bay ra ngoài giải thể thành sáu cái nhuyễn tiên cái một chiêu một đám đệ tử bản thân bị trọng thương ngã xuống đất kêu trên bát phương tiêu cục các tiêu sư dọa đến sắc mặt chăn bệnh nguyên một đám tay đặt trên trôi lao do dự muốn hay không xuất thủ tàu cẩn hành sẽ xuyên qua t h ư n g đạo nhìn cũng không nhìn bọn họ tiện tay một chiêu đập tới trên tường người phóng tới du khánh vân du khánh vân choáng váng coi như bách thắng môn bát phương tiêu cục chỉ là tam lưu môn phái không động phái cũng không có chủ lực đều là tiên thiên tầng ba trở xuống đệ tử nhưng số lượng nhiều như thế còn như thế hời hợt có phải hay không có chút quá đáng hắn nắm roi tay tại phát r u n ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian tư tưởng của hắn kinh lịch nắm chắc thắng lợi trong tay ưu thế ở ta giống như đánh không lại đến hoàn toàn không phải là đối thủ các giai đoạn đây cũng không phải là trí thông minh có thể bù đắp tranh lệch đến sau cùng chỉ còn lại có khắc cốt sợ hãi du khánh vân mồ hôi lạnh ào c o chạnh cái k i a n ắ m giữ quỷ mị khinh công cùng bá đạo trưởng pháp nhân ảnh thành trước mắt hắn vây không ra ác mộng đây là cái gì trưởng pháp du khánh vân đờ đã nhìn vào căn bản để không nổi đối kháng g ũ ú p khí bắt hoang hình kiếm trưởng tào cần hành coi nhẹ những người khác lách mình đi tới bên cạnh hắn hỏi ngươi cái vấn đề đáp hiện ra tha cho ngươi một mạng tào cần hành hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn phương tịch làm ra ba t h ủ y thú đều cho người nào du khánh vân nuốt nước miếng một cái nơm nớp lo sợ nói con của hắn phương thiên định tam đệ phương thất phật cùng chất tử phương hưng ân tào cần hành hài lòng gật đầu lách mình biến mất có thanh em nhàn nhạt, nhạt bay tới bên hai đ á p không tệ thanh â m càng ngày càng xa dần dần n h ạ t không thể nghe thấy du khánh vân từ từ quay đầu bên người sẽ không còn cái tia ê người khủng bố ảnh hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai hai chân p h á t lực lập tức ngồi xuống trên bậc t h a n g nhìn vào khắp nơi kêu lên các phái đệ tử lòng còn sợ hãi hoảng sợ không thôi tu phạm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm b ắ c tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tự tiên mọi người có hứng thú có thể ghé qua chương một trăm lẻ năm thần vận chiêu công thạch các phái cơ hồ nhận định kho báu liền giấu ở bang nguyên động bởi vì nó là phương tịch tiểu triều đỉnh ở châu đó bản thân có điều kiện. cũng đủ bí mật thuận tiện nhất g i ấ u các loại bảo vật bởi vậy nơi đó cũng là hội tụ cao thủ nhiều nhất địa phương làm kết b ệ kết lũ b ổ câu đưa tin bay tới cơ hồ tất cả mọi người đều thu được một tin tức kho b á o hiện thân tất viên ban g nguyên động lập tức náo nhiệt may mà hai địa phương cùng thuộc tuấn h an huyện cách xa nhau không xa một đám cao thủ lập tức cưỡi ngựa tiến về tất viên xem xét cái này vừa nhìn mới biết được trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đã xảy ra nhiều như vậy sự tình khánh vân sơn hà trang nhị trang chủ du tuấn vội vội vàng vàng phía dưới thông đạo liền thấy chất tử k h a n h tay hai mắt vô thần ngồi ở trên bậc thang giống như nhận lấy sợ hãi chuyện gì xảy、ra? du tuấn giật mình nhìn về phía quản gia quản gia mình cũng dọa quá sức mau đem trước đó người kia dùng phân thân ma ảnh cùng bắt hoa hình kiếm trưởng lật tung một đám người sự t ì n h nói nhị trang chủ thiếu gia hẳn là để cho hắn dọa sợ người kia chỉ ra rồi hai chiêu liền đánh bại chúng ta một đám người k i n h công nhanh giống quỷ, hơn nữa cái kia cương mánh bá đạo t r ư ở n g pháp quản gia cởi khổ thiếu gia cầm ý ngọc thực mặc dù thông minh nhưng ở hai vị trang chủ che chở cho chưa từng đối mặt quá nặng đại nguy hiểm thình l i n h bị người nhà vào vẫn là mạnh mẽ như vậy đối thủ nhất thời kinh hoàng không thể tránh được du tuấn nhẹ nhàng thở ra chỉ là sợ hãi l i n tốt còn tưởng rằng chúng cổ trong khoảng á n h thời ậ n gian này có không ít cao thủ khinh công như toàn phục khắc trước đó người kia kỳ tích đem mặt khác hai cái lấy xuống nhưng quản gia nhìn vào trên lối đi nhiều hơn mười mấy bộ thi thể trong đó không thiếu khinh công tuyệt đỉnh đạo tặc cự khấu nhưng đều một nước vô ý tán thân ở trong đường hầm nếu không phải như vậy lối đi này bên trong cũng sẽ không như thế an ổn tất cả mọi người đang đợi cơ quan sư phá giải kết thúc sẽ đi qua kỳ quái du tuần nhiễu chặt lông mày giống như hắn ly kỳ còn có không động thất lao bên trong lục lao thôi vân tử cũng chính là những cái kia không động đệ tử sư thúc còn có bát phương tiêu cục phó tổng tiêu đầu triệu thường sơn n g h e xong riêng phần mình đệ tử thủ hạ mà nói hai người đều cảm giác không hợp lý hắn sẽ không là có cơ quan độ a đột nhiên triệu thường sơn hít mắt nói ra khá hơn nữa khinh công cũng phải rơi xuống đất mượn lực hắn có thể một lần không đ ộ n g phát chỉ có thể là biết rõ chính xác lộ tuyến mà lại hắn dùng r a phân thân ma ảnh có lẽ cũng có nghe nhìn lẫn lộn tác dụng chính là không muốn để cho chúng ta biết rõ thế nào đi qua còn có bắt một cái lưu hai cái hắn đây là muốn cho chúng ta làm còn lại hai cái thạch điêu tự giết lẫn nhau thật là âm độc triệu thường sơn nghiến răng nghiến lợi thôi vân tử nghe xong sắc mặt t âm trầm kêu một cái đệ tử qua đây để cho hắn nhanh đi tìm cơ quan sư qua đây phá giải cơ quan không đúng lúc này một mực kinh hoàng trầm mặc dù khánh vân tỉnh táo lại nói ra còn có một loại khả năng chính là mặt khác hai cái thạch điêu cũng là b â y giờ chỉ cần đụng vào liền sẽ dẫn phát cơ quan thanh âm của hắn không lớn nhưng loại quan điểm này sáng lên mà ra mọi người ở đây tất cả giật mình ba lúc này thông đạo bên trong sẽ tụ tập không ít người hải nam kiếm phái phó trưởng môn cực nhạc động ba đ ộ n g chủ nam cung thế gia gia chủ hoàng hà bang bang chủ cũng là một phương cực có danh tiếng nhân vật trừ cái đó ra còn có đường môn không lo công tử võ đang đ ợ i thứ ba người thứ nhất lý trọng lâu cùng cái bang thiếu bang chủ lục côn lôn những cái này cựu môn thế hệ thanh niên nhân tài k i t xuất những người khác hoặc là còn ở trên đường hoặc là cách khá xa dù vậy trận thế này đã đầy đủ xa hoa quả thật có loại khả năng này nói chuyện là lý trọng lâu một thân anh tuấn tiêu sái tao nhã lịch sự hông m e o trường kiếm chính là đ ư ờ n g kim v õ đang trưởng giáo lý huyền tông đứng đầu đệ tử tư chất bất phẩm năm nay mới vừa nhị mười bốn tuổi đã có tiên thiên cựu tầng tu vi đáng nhắc tới chính là hắn liền là lang gia thiên tiêu bảng trạng nguyên nếu như chỉ là bấy rập cái kia là hắn ra tay đánh nhau được không b ù mất vẫn là thử một lần đi hắn nhẹ nhàng một cướp chấn lên hai khối đá vụn tiện tay quăng ra đá vụn k h c h sạn hóa thành hai đầu tê tuyến trực tiếp rơi xuống bốn mươi ngoài t r ư ở n g kỳ l ầ n cùng tì hưu hai cái trên tượng đá ken k ế t hai tiếng nhỏ vang đá vụn đánh trúng thạch điêu thạch điêu lệch vị trí cơ quan lập tức khởi động chỉ nghe một tiếng ẩm vang nổ vang ánh lửa n g ú t trời đá vụn bắn tung cái kia dưới bệ đá thế mà trôn lấy thuốc nổ trực tiếp đem toàn bộ bệ đá ngay cả hai khối thạch điêu nổ bay trong tượng đá còn giấu g i ế m khí độc nổ nát vụn trong nháy mắt tím đen khí độc lan ra cùng lúc trước hạ độc chết không động đệ tử khí độc không có sai biệt tất cả mọi người là giật mình mặt khác hai cái thạch điêu lại là dạ đám người kinh n g ạ n sau khi không khỏi điểm khả nghi bộ phát vậy thật ở đâu? đường môn không lo công tử tay cầm quát xếp khẽ cười nói lý huynh cái này tay ném mạnh thủ pháp giấu dếm âm dương nhị tinh thần không nghĩ tới ngươi sẽ luyện thành thái cực tinh thần bội phục bội phục lý trọng lâu nói tại đường môn chính thống trước mặt trời hãm khí múa dịu qua mắt t ợ chê cười đường không lo cười nói chỗ đó càng làm cho ta bội phục là lý huynh lòng từ bi nếu như là ta ta sẽ không quản loại này phá sự chết nhiều mấy cái tìm bảo tàng thời điểm liền thiếu đi mấy cái trước mắt chúng ta đi hắn mở ra quát xếp nhanh chân đi ra thông đạo sau lưng một đám đường môn cao thủ theo sắt đi lục côn lôn cũng không tâm tư lưu hắn đứng bên người chính là nhạc dương ngươi nói cái k i a người kêu hạ nhất minh lục côn lôn u đối người này cảm thấy rất hứng thú hắn có một loại không rõ cảm giác quen thuộc khinh công tốt trưởng phát hảo trùng hợp như vậy chứ là nhạc dương nói bất quá có thể là giả danh đúng rồi hắn liêm tức thuật rất cao minh so chúng ta bách nạp công còn mạnh hơn ta xem không ra sâu cạn của hắn nhưng hắn hẳn là nhìn ra ta ha ha lục côn lôn cười cầm y hệ vệ thái độ khác thường không động tác ngược lại tới một thiên sơn tuyết cốc truyền nhân có ý tứ sư minh ngươi nói cái gì nhạc dương nghe không hiểu nhiều không có cái gì lục côn lôn u vỗ bờ vai của hắn nói hắn hẳn là còn biết xuất hiện đến lúc đó cùng hắn luận bàn một chút bắt hoa n g hình kiếm trưởng nghe liền rất ngơ tay chúng ta cũng đi thôi sư phụ nói để cho ngươi thành thật một chút đừng gây chuyện luận bàn mà thôi có thể có chuyện gì hai huynh đệ kề vai s á t cánh đi lên cùng lý trọng lâu thắt thân lúc lẫn nhau gật đầu một cái từng cái môn phái lần lượt rút khỏi thông đạo chỉ còn võ đang lý trọng lâu chỉ vớt ve chuột kiếm nhắm mắt dưỡng thần hắn đứng phía sau bốn cái võ đang phái đạo sĩ tìm được cái này hạ nhất minh là tao cần hành biến khuôn mặt thay quần áo khác trở lại khách sạn muốn căn phòng nh gọi tới điếm tiểu nhị nói ra biết không không biết liền giúp ta tìm biết đến đến cái này thỏi bạc liền là của ngươi hắn lấy ra một thỏi bạc chiếu trên bàn điếm tiểu nhị kia con mắt lập tức trực vội và nói biết rõ biết rõ hàng châu người liền không có mấy cái không biết hắn háng giọng một cái nói đó là tống huy tông thời kỳ theo quá đáy hồ vớt đi lên một khối kỳ thạch cao bốn trượng mười ba phẩy hai m bóng loáng em dịu nghe nói khối đá này phi thường thần kỳ liền thành một khối cho dù lấy bí pháp trở lại như cũ như lúc ban đầu tống huy tông nghe thấy hậu đại hỷ cho rằng đây là trời ban điểm lành dù ý hoa hạ nhất thể mất đất phục được đặc biệt vì hắn lấy tên còn phong làm bàn cố hậu mệnh chế tạo cục đem cái này kỳ thạch vận chuyển về b i ể n kinh nhưng là thạch đâu quá lớn rất khó vận chuyển cần sử dụng tự hạng còn muốn chẳng được ngàn tên dân phu quá trình bên trong để cho phương tịch h cho uy hiếp từ nay về sau biến mất không còn t â m tích chuyện sau đó thì không biết tân tào cần hành trong đầu cấp tốc trình hợp các loại tư liệu khách quan điếm tiểu nhịn h ì n vào bạc ngại ngùng nói cái kia tào cần hành phất tay cầm đi đi tạc quan điếm tiểu nhị vui không ngẩm nhược được một mực cung kính rời khỏi bào gian tạo cần hành lấy ra cái kia bạch chạch t h ạ c điêu tự lẩm cho dù đập thành ph cũng có thể lấy bí pháp trở lại như c ũ như lúc ban đầu bí pháp gì nội lực chẳng lẽ giống như kình xa tiêu bằng xương dạng kia có thể quán thâu c h â n khí hắn càng nghĩ càng cảm thấy phỏng đoán này đáng tin cậy thuận dịp nắm chặt bạch trạch thạch điêu quán thâu c h â n khí bạch trạch pho tượng phát ra nhàn nhạt lục sắc hình quang trừ cái đó ra cũng không có cái khác gì trạng liền cái này tao cần hành đang b u ồ n bực ở giữa đột nhiên một cỗ cường đại hấp lực từ phía đông nam bay lên trong tay thạch điêu không hiểu giống như là nhận triệu hoán muốn rời tay bay ra truyền hại sáng văn tấu hài là chính tu luyện và cày map là phụ hợp gu thì nhảy hố ba chương một trăm linh sáu ôn hầu ngân kích đây là tàu cần hành nhữ mày thử nghiệm đ ỉ n h chỉ chân khí quán thâu cũ kêu hấp lực từ từ biến mất thạch điêu biến trở về phát ra ánh sáng n h ạ t phổ thông thạch đầu lần nữa quán thâu hấp lực lại sẽ xuất hiện chân khí càng nhiều hấp lực càng mạnh xem ra thần vận thạch trở lại như cũ bí mật chính là cái này chỉ cần quán thâu chân khí liền có thể thúc đẩy thạch đầu kết hợp tàu cần hành xem hướng về phía đông nam hẳn là có một người trong tay đồng dạng cầm thạch điêu quán thâu chân khí hắn đang hấp dẫn ta trước đây hoặc là đi tìm tới ẩm đột nhiên một tiếng nổ vang cửao sương ẩm vang vỡ vụn một đạo bóng người áo d ơ trưởng đánh về phía tàu cần hành tàu cần hành hồi trưởng đánh trả song trưởng so với kinh khí bắn ra bùn phía như là phá nhà đ ồ n g dạng làm vỡ nát nhã gian bình phong cửa sổ tiên tiên tám tầng tàu cần hành bất động thanh sắc người kia trước chống đỡ không nổi hắn cảnh giới hơi cao nhưng trưởng pháp xa xa không bằng rút lui mấy bước trên mặt lại lộ ra khen ngợi nụ cười đây chính là b ắ t hoa n g hình kiếm trưởng quả nhiên lợi hại hạ nhất minh ở trước mặt ta cũng không cần phải dùng giả mặt ta chính là cùng ngươi tốt lâu chờ ta chờ ta dùng thạch điêu sao tàu cần hành biến trở về hạ nhất minh mặt nói ngươi tin tức ngược lại linh thông ta mới từ thông đạo mà ra không lâu không nghĩ tới sẽ t r u y ề n đề ra phương tịch kho đ á o bảo tàng vô số trong đó không thiếu người trong giang hồ tha thiết ước mơ cao phẩm bí tịch đương nhiên muốn thời thời khắc khắc chú ý hắn động tĩnh húng chi còn có người của cái bang dòng chống khua chiêng mà t ì m ngươi ta muốn không biết cũng khó khăn cái bang tạo cẩn hành trong lòng hiện ra lục côn luôn tiểu tử kia cũng đã có suy đoán hắn đây là giúp ta dương danh hạ nhất minh danh tiếng càng v a n g càng là cao liệu càng không dễ dàng hướng về cầm ý địa vệ bên trên m vậy liền còn có cùng giang hồ thế lực khả năng hợp tác cầm ý địa vệ đại biểu là hoàng gia bọn họ tìm được kho báu cũng chỉ có một kết quả xung công điều này hiển nhiên là rất nhiều người giang hồ không muốn nhìn thấy hạ nhất minh là hạ nhất minh thời điểm còn có thể cùng giang hồ thế lực hợp tung liên hành là kho b á o hiện thế nhiều mặt hòa giải một khi hạ nhất minh thành tạo cần hành đó cũng không có mảy may khả năng hợp tác chờ đợi hắn sẽ chỉ là nguyên một đám che mặt cao thủ cưỡng đoạn quả nhiên cái tiêu tiểu ăn mày địa vị không thấp tao cần hành cùng hắn báo danh chính là muốn cho người của cái bang biết rõ lấy thế lực của cái bang cho dù không có lục côn lôn u đổ thêm dầu vào lửa cũng sẽ cấp tốc lan truyền có phân thân ma ảnh cho người muốn bắt hắn khó càng thêm khó cứng rắn không được chỉ có thể tới nhuyễn vốn là định thật tốt t a o cần hành sẽ chuẩn bị kỹ càng cùng cái nào đó đại thế lực hợp tác thúc đẩy kho báu như thế không nghĩ tới để cho cái này hòn đá nhỏ điêu làm dối loạn bà dì vì hệ nhân chú ý tới chung quanh càng tụ càng nhiều nhân ả n h nói ra nơi này không phải chỗ nói chuyện ngươi khẳng định muốn ở nơi này nói bây giờ ngươi sẽ thành bánh trái thơ ngon rất nhiều thế lực muốn ngươi vật trong tay trễ thêm một hồi nữa người tới nhưng là thêm t a o cần hành không hề bị lay động ngươi muốn hợp tác bà dì vì hệ nhân chuyện đương nhiên nói đương nhiên tao cần hành cười lạnh liền vừa rồi trận thế kia ta còn tưởng rằng ngươi mạnh hơn đoạn bà dì vì ệ nhân lơ đẽm cười nói nếu không giành được vậy cũng chỉ có thể hợp tác rồi ai bảo ta cũng là người cô đơn đây vậy ngươi sẽ không sợ bị ta đ ọ t sao ta cũng không phải mặc người bắt bí người lùi một bước ngươi đ ọ t ta cũng vô dụng ba thụy thú thiếu một thứ cũng không được chỉ có ta biết khối thứ ba manh mối tao cần hành những mày ngươi là ai ta gọi vương dạ phong vương dạ phong mỉm cười đừng hiểu lầm ta cũng không phải là phương tịch hậu nhân mà là người giết hắn hậu nhân tin tưởng ta ta so với hắn đích hệ tử tôn biết đến còn nhiều tao cần hành nhìn xem hắn mặt vương dạ phong bình thản lung dung càng ngày càng nhiều người hội tụ đã có người vụ trộm thả bồ câu đưa tin t sự tình kỳ thật rất đơn giản vương dạ o phong chấp hai tay sau lưng nói thẳng phương tịch h sự bại trước đó từng sai người tướng thần vận t r i ê u công thạch hỗn hợp thách tinh ô thiết chế thành đại môn nghiêm phong cất giữ bà khố vừa lấy thần vận thạch thạch tâm bí mật chế thành ba thụy thú thạch điêu làm chìa khóa n g u y ê n ý là lấy phòng ngừa vắng nhất nếu như sự bại cũng có thể giúp người phương ra lần thứ hai c u ộ t khởi trở trở tao cần hành ngạc như nói phương tịch là minh giáo đời thứ tám giáo chủ à, hắn không cho minh giáo lưu c h ú t đồ vật ha ha vương dạ phong cổ quái cười nói hắn tướng kho b á o niêm phong cất giữ phòng đúng là minh giáo làm hoàng đế về sau còn có người dùng cái gọi là giáo quy để ướt thuốc ngươi, ngươi nguyện ý không minh giáo thế lớn con của hắn lại không có võ học của hắn thiên phú tương lai có thể hay không làm thành giáo chủ đều khó nói cho dù làm chỉ sợ cũng thụ giáo bên trong cao thủ cản trở Đến sau cùng sau p hắn ấ đấu n toàn minh người làm giáo ý ý. vương quyền họ, giáo quyền đời được đồ một làm bộ vật giáo giáo giáo có khác vỡ, là họ họ, phá h ý sửa có thể h k ô n giơ phòng Thì thế. g một tay sao.、Thì、ra là ậ vật, t nhất thai trách cả kia khối thánh tâm mình men minh gì lên Chẳng lệnh cùng càng khôn na gì tâm pháp cũng nấp đi. Đây căn bản cũng không hợp hại. khối hỏa pháp phải là để lại cho giáo đồ vật, là để lại cho là lại là lại p kia đại đi, giáo cả sáu đây để đồ để ư n g ra, tay o trong cẩn hành lòng mê vụ x u tan một chút, n việc à c à nói g ngày càng rõ ràng. Hắn n tay rõ dơ mời tiếp tục vương dạ phong nói phương tịch sự bại trước ba ngày hắn từng bí mật lấy ba khối địa đồ cho tam đệ phương thất phật nhi tử phương tiên h định chất tử phương hưng ba khu tất cả giấu một cái thạch điêu chỉ cần ba người đồng tâm liền có thể tiến vào bà khố thua keo này b ả y keo khác ha ha cái này tra đ i ê n rồi tao cần hành cười nói phương tiên h định khẳng định hận chết hắn một nhà tại phân ba phân bằng bạch di hai phần cũng không phải vương dạng phong lắc đầu phương thất phật rất có mưu lược nam t r i n thiện chiến nếu như không có hắn phương tịch không hạ được hàng châu về phần phương hưng hắn là phương tịch đại ca phương côn nhi tử thiên sinh thần lực phương tịch tự mình thu hắn làm đồ bí mật truyền thụ thánh hỏa điện cùng càn k h ô n đại na di chính là vì phương thiên định mà phương hưng cũng không phụ kỳ vọng tuổi còn trẻ luyện thành một thân thần lực dù n g một cán phương thiên hòa kích tại lúc ấy từng có ôn hầu ngân kích mỹ danh được tôn là tiểu phụ tiên ba người này chỉ ít tại lúc ấy đúng là đồng tâm hiệp lực tao cần hành khoe miệng giật một cái ôn hầu ngân kích sau đó để cho tổ tiên của ngươi thám tính được thế là không sai vương dạ o phong nói ta tổ tông chính là lúc ấy phụ trách tiêu trừ phương tịch tống tướng vương hoán chỉ tiếc hắn xuất thu muộn chỉ lấy được phương tất phật trong tay địa đồ nhờ vào đó tìm được kỳ lân nhưng m ạ c trạch t h hưu không biết tung tích cái này là gia tộc chúng ta đời đời tương truyền bí mật chỉ tiếc theo thời g hy vọng càng ngày càng xa vời không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tìm tới bạch trạch là chờ ngươi quán thâu chật khí ta chính là thời khắc không ngừng sợ bỏ lỡ bây giờ cuối cùng đạt được c ớ muốn đừng có gấp tao cần hành c ắ t đứt hắn nói ra ta là người cô đơn nhưng không thể nào tin được ngươi cũng là người cô đơn vạn nhất ngươi tới cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau vậy làm sao bây giờ dù sao mở cửa cần ba thùy thú ngươi trước báo lên ra môn ta tìm lang ra các điều tra thêm ngươi nội tỉnh nếu thật là người cô đơn chúng ta lại hợp tác vương d ạ n phong ha to miệng cười khổ nói có thể ta xuất thân hàng châu cao đình vừng ra hai mươi ba năm trước bị c ử u ra diệt môn hậu được cơ duyên bái sư tuyết sơn phái hàn trúc chân nhân tuyết sơn phái tạo cẩn hành trên giới dò x é t hắn vừa rồi đúng là tuyết sơn trưởng nhưng người năm nay hẳn là không cao hơn hai mươi năm a cái tuổi này tiên thiên tám tầng tuyết sơn phái có thể bồi dưỡng không mà ra còn nữa bái tiến vào tuyết sơn phái người cũng tính người cô đơn sao ta còn chưa nói xong vương dạ phong tiếp tục nói hai năm trước ta lên côn lôn tuyết sơn h thuốc từng ăn nhầm nghìn năm tuyết sơn hai thuốc từng ăn nhầm nghìn năm tuyết liên hoa tạo cẩn hành mặt nhất thanh vương dạ phong tiếp tục nói sau đó rơi xuống vết núi lấy được quái kiện âu dương đình võ công chờ ta luyện thành võ công trở lại tuyết sân phái sẽ cảnh còn người mất sư phụ đã qua đời trưởng môn kiêng kỵ ta võ công vượt quá con của hắn lấy một thân ngoại môn võ công làm lý do chúng ta đi ra ngoài ha ha tao cần hành thầm nghĩ con nhỏ chết cả nhà hái thuốc hái được nghìn năm tuyết liên mất vách núi lấy được cao nhân truyền thừa trở về bị sư môn chết ép rất tốt nếu như là thực trò chơi nhân vật chính trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác nhưng là thật có trùng hợp như vậy sao tất cả có thể chứng minh xuất thân hoặc là chết hết hoặc là trở mặt thành thủ cao nhân truyền thừa loại lại là lời nói của một bên thân phận này bối cảnh có vấn đề a tàu lựa gà khang hy vương dạ phong thở dài thời gian nhiễm nhiễm năm đó thiên tài địa bào chỉ sợ đều đã hóa thành bụi nhưng võ công cùng binh khí hẳn là còn ở ta muốn chỉ có một cái phương t ị n h cất giấu mười đại thần kiếm một trong ngư tràng kiếm nó là rất xứng đôi ta luyện võ công thần binh từ khi học câu dương đình trong tay hao kiếm ta một mực đang tìm danh kiếm đáng tiếc đều không phù hợp chỉ có ngư trường nếu như có thể tìm tới kho báu ta chỉ cần cái thanh kia ngư c h ẳ n g kiếm bí tịch các loại toàn bộ thuộc về ngươi về phần tài bảo dù sao hai người chúng ta cũng không mang được có thể cầm bao nhiêu cầm bao nhiêu ngươi thấy thế nào tao cần hành liếc một cái hắn ống tay náo tay náo rộng lớn đúng là giống như tảng binh khí d á n g vẻ hắn dám nói thẳng hoặc là trong tay náo kiếm đăng phong tạo cực hoặc là d ấ u dếm một cái khác chiêu số rất tốt tao cần hành lập tức đánh n h ị p nói như vậy ngươi ta theo như nhu cầu rất tốt vừa rồi vương h u y n nói có khối thứ ba tung tích là vương d ạ n phong nghiêm mà nói ngươi mạch trạch là phương thiên định ta kỷ lân là phương thất phật còn dư lại nhưng năm đó phương hưng chiến tử tìm khắp toàn thân cũng không có b ứ c tiêu đồ hắn không có nhi nữ lại không cho cha hắn phương côn có thể giấu đi nơi nào càng nghĩ chỉ có một cái địa phương lúc ấy không để ý đến lại có khả năng nhất giấu dếm huyền cơ ôn hầu ngân kích tao cần hành trong đầu nói lên khả năng nhất đúng là cán kia binh khí tiểu đệ không biết còn xin vương huynh nói thẳng chính là cán kia phương thiên họa kích vương d ạ n phong thật dài thở dài một tiếng nói đáng tiếc tỉnh nộ quá muộn cùng tổ tiên nghĩ đến lúc cán kia họa kích đã bị người lấy đi cái này trời đất bao la vừa nên nơi nào đi tìm xác thực đáng tiếp tạo cần hành nói hiện tại có tung tích của nó Ơn. vương dạ phong hưng phân nói, vẫn là c á ra, ra quay đầu n n h i nhìn về phía tào cần hành hạ huynh bãi kiến thân cao một triệu ư ba viên hầu sao tào cần hành trong lòng tự nhủ ta đã thấy cao hơn một triệu thân yêu nguyên lai、like、là cái gì thú vương d ạ o phong thở dài nói mấy ngày trước cùng nó đánh nhau người kia để nó bắt ngân kích s ố n g tích đó là một cái thông tí vượn g tuổi tác không nhỏ thân mang cự lực tốc độ lại nhanh bình thường tiên t i ê n ngay cả một chiêu đều chịu không được muốn giết hắn nói nghe thì dễ nhưng bây giờ thì khác hạ huynh có phân thân ma ảnh lạng yên không một tiếng động tốc độ rất nhanh còn có phân thân có thể dĩ giả loạn chân thì ra là thế nhiều lớn như vậy vòng nguyên lai、like、là cần hắn đánh bất ngờ tao cần hay nói ngươi là muốn cho ta đi trộm cần gì phải phiền t o á i như vậy trực tiếp vậy hắn mấy k h ỏ thiên lôi tử chẳng phải được rồi ta đã thử qua vương d ạ o phong t h ở giải nói thính lực của nó rất mạnh có thể nghe âm thanh biết vị trí đẩy ra cục đá thiên lôi tử còn không cận thân liền để hắn đánh nổ cái kia s á t thực rất khó giải quyết tao cần hành gật gật đầu nếu dạng này huynh đệ việc nhân đức không ngừng ai dù sao giúp ngươi cũng là giúp chính ta quá tốt rồi vương d ạ o phong cao h ứ n g nói có hạ huynh xuất mã nhất định có thể nhất chiến công thành đêm nay giờ tí ta tại hầu núi vào cửa chờ ngươi không gặp không về không gặp không về tao cần hành c h ắ p tay tiểu đệ còn chuẩn bị một chút buổi tối gặp lại ân vương d ạ n phong không mình hành lễ đưa mắt nhìn tao cần hành biến mất đại nhân đột nhiên phía sau hắn nhiều hơn một vị áo đen che mặt cao thủ quỳ một chân trên đất vương d ạ o phong khỏe m ô i nhỏ bé câu toàn thân khí chất biến đổi tạ dị mà t r ư n g dương ngươi nói hắn là thực tin còn là giả tin người bịt mặt kia cung tình nói đại nhân nói tất cả thực hắn không có lý do không tin hừ vương d ạ o phong cười lạnh l ừ a gạt những cái này tự cho là đúng người thông minh chỉ có dùng nói thật đầu kia lão viên khó chơi hao tổn ta đông đảo huynh đệ hy vọng người này có bản lĩnh thật sự đem ngân kích trộm mà ra thân phận của hắn cha rõ sao vẫn không có lan ra các xe đón lấy nhiệm vụ tin tưởng ít ngày nữa sẽ có tin tức không quan trọng v ư ơ n g d ạ o p h o n g nói thay ta chuẩn bị thính p h o n g thấp giống như độc dược sợ là đối với hắn không có hiệu quả là b u ổ i tối vòng m ai phục tránh xa một chút người này cơ cảnh hắn có thể cầm tới bạch trạch tuyệt không phải ngẫu nhiên chớ bị hắn giả ngu lừa gạt thuộc hạ minh bạch đi làm việc thuộc hạ cáo lui tao cần hành trở lại thuần an huyện thay hình đổi dạng đi tới một cái lào ăn mày trước mặt đưa cho hắn một tỏi bạc thay ta chuyển lời cho lục cô lôn liền nói kinh thành bằng hữu có cọc làm ăn lớn muốn nói với hắn bởi tối giờ tuất đến xuân hoa khách sạn sẽ có người tại vị trí cạnh cửa sổ chờ hắn dám hỏi các hạ là cái kia lào ngươi nói thẳng là được hắn sẽ rõ cái kia lão ăn mày một chút do dự đón lấy bạc lập tức đứng dậy rời đi đi ba nguyên n g động truyền lời tao cần hành đứng tại chỗ cười lạnh một tiếng tưởng tính toán lao tử ngươi còn n ó i lắm đêm giờ tuất toàn bộ lục côn lôn đi vào thuần an huyện xuân hoa khách sạn liền thấy cái gọi là vị trí cạnh cửa sổ có cái bình thường không có gì lạ thanh niên tại bắt chéo hai chân gầm hạt dưa thiên vương cái địa hồ lục côn lôn thốt ra phúc tao cần hành vừa định uống một mụm trà thấm giọng nói nghe được câu này trực tiếp phu nhận ra dựa vào khu k h ngươi lại còn nhớ kỹ ám hiệu này ta lúc ấy nói dơ thôi đừng nói nhảm tranh thủ thời gian đúng tao cần hành im lặng hữu khí vô lực nói bảo tháp chấn hà yêu hảo huynh đệ lục côn lôn u xài bước đi tới ngồi xuống ta nhất đoán chính là ngươi ra làm sao kinh qua ta một phen đổ thêm dầu vào lửa hiện tại thiên hạ không ai không biết ngài tạ ta. tao cần hành chấp tay lục côn lôn u nói nói đi t ì m ta có chuyện gì tao cần hành nghiêm túc nói cái ban g có bao nhiêu cao thủ tại thuận an t h ô n g vũ trở lên lục côn lôn u suy nghĩ một chút nói chúng ta đối vàng bạc hứng thú không lớn ăn mày muốn vật kia cũng là phiền phức tới cũng là đối võ công cùng vũ khí cảm giác hứng thú chỉ có hai cái trưởng lão ba cái đà chủ vậy là đủ rồi tao cần hành nói đoán chừng môn phái khác cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng nhiều lắm cũng liền cái này bố trí ra làm sao trên người của ta có trăng bóng sự tình các ngươi cũng đều biết có muốn hay không hợp tác lục côn lôn u cười nói ta khẳng định không có vấn đề mang ta lên sứ đệ ngươi một bên kia có mấy người cao thủ tao cần hành so cái ố、okay、kê động tắt tay lục côn lôn u nói ba cái tao cần hành mặt đen lại nói là không á c h lục côn lôn u đều kinh hãi ngươi vậy đại ca tín nhiệm ngươi như vậy sao liên đệ chính ngươi tới chỗ như thế tao cần hành nhưng ta có thể điều quan quân chỉ cần kho b á o hiện thế toàn bộ chiết giang quan quân ta đều có thể t r ư n g dụng trong quân còn có lao bắt cùng lao thợ vậy liền không thành vấn đề lục côn lôn u thợ phào nói ta có thể giúp ngươi thuyết phục nhưng ngươi có thể có bao nhiêu nhượng bộ đ ừ n g giao không được xoa tao cần hành nói yên tâm đi phía trên chỉ cần tiền bí tịch thần binh các loại chúng ta thiếu sao ngược lại cũng vậy lục côn lôn u cười nói các ngươi chính là không bao giờ thiếu hai thứ này hảo ta đây liền phái người gọi bọn họ tới tránh một chút n h ạ tuyến tao cần hành trình chọc nói không có gì bất ngờ xảy ra tối nay liền có thể cầm tới đệ nhị thậm chí cái thứ ba thạch đ i ề u tu phạm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm b á t tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu t i ê n mọi người có hứng thú có thể ghé qua chương một trăm lẻ bảy n g ư ơ i biết quá nhiều giờ tí h hầu sơn vào cửa tao cần hành mặc một thân hát sắc y phục dạ hành chạy đến bên hông mang theo túi c à n khôn bên trong là thánh nguyên đan thiên vương đan tạo hóa đan cùng t u y ế t phách tú xuân vạn thạch cùng giao s a cốt tiêu chử cái đó ra bên trong còn ăn mặc thiên tẩm giáp trong quần áo cất dấu phượng vi chơm võ trang đầy đủ nếu không phải là càn khôn một mạch túi chứa không được vật sống hắn ngay cả thập tứ cũng chiếu bên trong hạ huynh rất xa vương dạ o phong chào đón vương huynh tao cần hành không cam lòng yếu thế luận diễn kịch lao tử vô sự tự thông lúc này đồ vật còn chưa tới tay vương dạ o phong dù có mưu đồ hẳn là cũng sẽ không ngầm hạ sát thủ ở bây giờ tứ phẩm linh dược cơ hồ tuyệt tích giang hồ ngũ phẩm thánh nguyên đang cơ bản có thể giải tất cả độc dược cho dù không cách nào giải hết độc cũng có thể ngăn chặn độc tố quyết tán không cần lo lắng quá mức hạ h u n h lần này xem ngươi vương dạ phong chỉ hướng giữa s ư n núi bậy khỉ ngay tại giữa s ư n núi một cái thiên nhiên hình thành trong khe núi nơi đó vị trí chỗ hầu sơn cùng như lưng phong ở giữa là tránh gió mưa nơi tốt thuần ăn người gọi nó ngủ hầu mãi hắn liếc nhìn sát trời chắp tay nói lúc này hầu tử hẳn là đều ngủ thành thục còn xin hạ huynh thi triển t h ầ n kỹ thu hồi ngân kích vương huynh k h á c h k h í tao cần hành nghiêm túc nói chuyện này can hệ đến k h ó b á o tiểu đệ nhất định đem hết khả năng vương dạ phong vẻ mặt thành thật nói ta tại khe núi bên ngoài thay hạ huynh nhiệm hộ bạch viên kích bất ly thân vạn nhất đánh thức hắn sợ là sẽ phải có một trận đại chiến là khó đáo, mời hạ huynh yên tâm. ta nhất định cùng ngươi cùng tiến cùng l u i hảo tao cần hành cũng thành tâm thực lòng nói vậy thì có nhà tù vương huynh lượt trận hai người bọn hắn một bộ đồng tâm hiệp lực dáng vẻ r i ê n g phần mình thi triển khinh công đuổi tới ngủ hầu bãi trên vách núi túi đầu nhìn xuống nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy trăm mét phía dưới khe núi bình trên mặt đất nổ nang chạy đến mấy chục cái h ầ u tử đang ngủ say trong đó có một con thân dài qua trượng cự viên lông tóc k h á c lạ hiện lên màu tuyết trắng vô cùng dễ thấy một thân cơ bắp trưởng giống như phiên bản thu nhỏ kim cương hắn ngủ ngã chỏng vó lên trời trên tay nắm một vật chính là cán kia ô bùn khắp người ngân kích hắn ngay cả đi ngủ đều không b u n g tay dị thú thông linh có lẽ hắn đã có binh khí khái niệm biết rõ thứ này trợ lực cực lớn lại hoặc là bởi vì một ít người nhiều lần cướp đoạn để nó càng ngày càng để ý tạo c ầ n hành thị lực vô cùng tốt hàn t h i ề m công ra chỉ phía dưới xem càng xa rõ ràng hơn hắn mặt khác chú ý tới t r o n g sơ nao chiến đấu dấu vết còn có đinh tiến vào trên vách đám ấy loại ám khí một loại trong đó hiện lên châm hình màu sắc xanh biếc dưới ánh trăng lấp l o ạ u quang giống như là ngâm độc còn có một loại bên ngoài có ngũ cánh g a o sát giống như hoa sen liếc nhìn lại hàn qu t i nếu h Hải Bích lân Trầm, Thiên Túc Trầm, i Lân Sơn k m phái Thiết liên Hoa. Liên Tất cả đ ề là Tây Bắc m ô như p á i ngoài tối A. Tao cần hành mặt ngoài bất động thanh mặt bất trong bóng tối đã cho cần sắc, hành động bóng đã v ơ nói g Phong Dạo như luận. Nếu n kết trước đó vẫn là hoài nghi mà nói hiện tại chính là thực truy một người thì cũng tôi đi có thể là hoàng sơn giã linh ngẫu nhiên đụng tới nổi lên tranh đấu nhưng bây giờ như vậy nhiều loại áng khí rõ ràng không phải một người một phái b í c h lân t r ầ m độc tố vẫn còn thiết liên hoa cũng không dị xét đây chính là mấy ngày gần đây sự tỉnh nhiều người hợp lực liên tục xuất thủ đủ thấy coi trọng nhưng đêm nay một đường đi đến lại không người ngăn cản ngay cả cái theo dõi đều không có như có vương ậ y điểm đáng chọc chọc, đáp án ngờ trọng trọng, ràng. rõ v dạ phong cũng sợ hắn nhìn ra tìm ra đầu mối đang muốn thúc giục tào cẩn hành sẽ thu tầm mắt lại thần sắc như thường đối với hắn làm một động tác tay để cho hắn làm tốt tiềm hộ chính mình thân mà xuống phân thân ma ảnh một khi thi triển tốc độ cực nhanh lạng yên không một tiếng động như quỷ như ma vương dạ phong thở phào đồng thời cũng được công không nhịn hắn như quỷ mị khinh công kinh sợ phân thân ma ảnh bị mị sợ quỷ ma luyện à thiên t sơn ế t t cốc vô ảnh láo nhân láo u y t học độc m ô công ự c c kỳ khó. Luyện, công phân cựu tầng cảnh giới mỗi tầng cảnh giới tam trọng ảnh cựu tầng về sau huyền ảnh phân thân vô cùng vô tận nhưng dĩ giả loạn chân giang hồ bên trong trừ vô ảnh lão nhân luyện đến đệ cựu tầng hắn sẽ xuất thế ba cái đồ nhi đều không vượt quá tầng thứ ba phân thân có hạn huyền ảnh phiêu hốt tốc độ mặc dù nhanh nhưng chỉ là làm là k i n h công mà nói càng chủ yếu mê huyền thân pháp đã có rất lớn sơ hở phân thân của bọn hắn căn bản không lừa được người nguyên nhân chính là như vậy hắn mới đúng môn vo công này không thế nào để bụng cho rằng hắn nói quá sự thật nhưng hạ nhất minh phân thân ma ảnh c h i t để lật đổ hắn trước kia nhận thức bên ngoài chín tầng phân thân giống như cũng chỉ có ba tầng cảnh giới nhưng phân thân của hắn ngưng thực hết sức cùng chân nhân giống như lúc càng làm cho vương dạ o phong kinh hãi là ngay cả hắn đều không phân biệt được thật giả ngân kích tới tay người này nhất định phải diệt trừ vương dạ o phong trong mắt lóe lên sắc cơ phía dưới tào c ầ n hành đã đi tới bạch viên bên người hắn ngưng thở ẩn nguyên quyết toàn lực thôi động thu lại khí thế đứng ở bầy khỉ bên trong bạch viên bên người bọn chúng lại không phát g i á gì cái này bạch viên nắm vẫn rất nhanh xem ra chỉ có thể đánh bất ngờ trắng trận cấp đoạt tào kể từ đó tưởng không kinh động hắn là không thể nào t à o cẩn hành từ từ đưa tay c h ụ t vào ngân kích vách đá vương dạng phong ngưng thở hết sức chăm chú siêu t à o cẩn hành xuất thủ nhanh như chớp trong nháy mắt nắm chặt hắc kích nửa bộ phận trên dùng sức tới phía ngoài co lại một lần này dùng xào kình bạch viên ngủ say bên trong vội vàng không kịp chuẩn bị hắc kích phản phất độc long một dạng xoay tròn lấy rời tay bay ra hồng động tác lớn như vậy bạch viên không có khả năng không phát hiện được hắn mánh mở to mắt phát ra gầm thét đàn khỉ đều bị bừng tình bạch viên phản ứng rất nhanh dùng sức vỗ một cái mặt đất ngự lực đẳng không mà lên hướng về phía tàu cẩn hành phía sau lưng vung ra thế đại lực trầm một quyền quyền phong gào thét quyền tình bao phủ t ứ phương tàu cẩn hành ngân kích tới tay lấy tốc độ của hắn bản năng thi triển phân thân ma ảnh hóa ra phân thân mê hoặc ánh mắt lại mượn cơ hội trốn c h u i xa nhưng là cơ hội tốt như vậy không đem phía trên vương dạ phong kéo xuống nước nhưng thật là đáng t i ế c ầ m tàu cẩn hành trong b ó n g tôi lấy hàn t i ề m công chân khí bảo vệ phía sau lưng sau đó làm bộ né tránh không kịp bị bạch viên quyền phong đánh trúng bay ra ngoài đâm vào trên vách đá phát ra một tiếng văng trầm hạng m n h trên vách đá dựng đứng vương dạ phong quả như gấp ngươi muốn chết cũng đem bạch trạch cùng ngân kích ném lên tới ta tạo cẩn hành làm bộ bị thương bộ dáng vừa mới mở miệng cự viên sẽ nhào tới hô hô điên cuồng hét lên trọng quyền một quyền tiếp một quyền hắn thân thể khổng lồ mình đồng ra sát uy thế dọa người trọng quyền xuất liên tục khai sơn toái thạch không n ó i chơi trực đ ả vách đá nổ tung loạn thạch bắn tung tóe so sánh phía dưới tạo cẩn hành thân thể mạnh mai tại bạch viên c u ồ n g phong bạo vũ tựa như mãnh liệt trong công kích lung lay sắp đổ mắt nhìn thấy liền sắp không chống đỡ nổi nữa vương d ạ n phong nguyên bản cũng cho rằng tạo cẩn hành là cố ý nhưng cái này vừa nhìn minh bạch t à o cẩn hành sẽ không thương pháp kích pháp trôi n à y ngân kích thành vườn hữu cầm hắn đã không cách nào phát huy bắt hoang hình kiếm t r ư ờ n g nghĩ lực lại muốn tránh bạch viên đoạt lại đi để tránh thất bại trong gắn t h ớ cứ kéo dài tình huống như thế khó tránh khỏi đỡ trái hở phải này mới khiến bạch viên nắm lấy cơ hội chế trụ không tốt hắn sắp không chịu được nữa tình thế nguy cấp vương d ạ o phong không lo được suy nghĩ nhiều b ậ n bịu phi thân mà xuống hạ huynh ta tới giúp ngươi dứt khoát làm việc hắn ngay cả bạch chạch đến ngân kích cùng nhau nắm bắt tới tay tính toán vương d ạ n phong trong lòng nhất định k i n h công của hắn cũng không yếu trước bay ra một khoả thiên lôi tử thu hút chú ý cái kia bạch viên quả nhiên có một bộ hắn điên cùng công kích tào cẩn hành nhưng cũng chưa quên để phòng một phía hai nghe dị hưởng bay tới bạch viên tiện tay đẩy ra một khoả cục đá chính giữa giữa không trung thiên lôi tử dẫn phát nổ lớn ánh lửa ngốc trời vương dạo phong thừa cơ lao xuống đi tới bạch viên bên người trong tay hao kiếm t h i ể m điện ra khỏi vỏ đúng là một cái vừa mảnh vừa dài nhuyễn kiếm còn giống như rắn độc đâm về phía bạch viên xương bánh trẻ muốn trước phế hắn một cái chân bạch viên càng nổi giận hơn chính là người này ba phen mấy bận vấy g ầ y muốn đặt thương ngày hắn sớm một gậy nhưng lúc này ngân kích ở trong tay tàu cần hành không gì có thể cản chỉ có thể tránh né mũi nhọn b ạ c h viên t ố i lui vương dạ phong một cách tự nhiên trở lại chính là một kiếm nhanh như t h i ề m điện nhanh chóng tựa như lọc x à đâm về phía tàu cần hành trái tim hạ huynh người đi mau tàu cần hành ngân kích v ù n g nhanh thay đổi lúc trước không đúng k í c h pháp đại khai đại hợp vương huynh k h á c h khí đương nhiên là người trước đi b a n g nhuyễn kiếm ngân kích không c h u n g giao chiến bán ra nhất lựu hỏa hoa hai người đều t ố i lui mấy bước vương dạ phong neo lại nhãn không nghĩ tới tàu cần hành thế mà có thể bảo vệ tốt một cách này mà lại kích pháp không yếu lập tức hiểu được lạnh lùng nói ngươi lừa ta ngươi biết dùng kích cũng vậy t a o cần hành dùng sức chấn động ngân kích kích bên trên bùn đèn toàn bộ chốc ra lộ ra sáng như tuyết kích thân nói cho ngươi cái bí mật lao tử sẽ rất nhiều t a o cần hành coi nhẹ bạch viên lấy ngân kích làm thường thi triển trung nguyên mười đại tiêu cục một trong tứ hải tiêu cục tổng tiêu đầu giang tuyên Duy tuyệt kỹ thành danh bá vương truy h ồ n thường lúc trước bắt hợp hoàn tông dương nhiệt tứ hải tiêu cục chống lệnh bắt giang tuyên vi đại đồ đệ đinh triệu sinh từng cùng tôn lãng x、so、ó chiêu tào cần hành xem rõ, rõ rằng g i n g là kéo dài thời gian cùng hợp hoàn tông dương nhiệt dết tới đánh nhau là lúc đinh triệu sinh quả thực là chi nhân chính là như vậy tào cẩn hành có thể toàn bộ dòm ngó bá vương truy hồn thương một ư ơ i tám thương thế thương loại dài nhỏ nhẹ nhàng thiên vệ đâm xuyên kích đầu nặng nề g h có tiểu chi thiên vệ tích chém hai cái này kỳ thật cũng không cùng đường nhưng tào cẩn hành thân mang cự lực lấy trọng kích làm thương sen lẫn tích chém chiêu thức một dạng dễ dàng thanh long hiến trào thế tào cẩn hành đâm ra một thương rõ ràng thân thương cũng như ngân long dơ b ớ t hắn thay đổi thủ thế sát phạt lăng lệ cũng như bá vương xuất thủ ngoài ta còn ai vương dạo phong như thế nào cũng không nghĩ đến hắn cất giấu một chiêu này đại kích như thương lại nhanh vừa mãnh hoàn toàn cùng trong tay hao kiếm nhuyễn kiếm nội tỉnh trái lại hắn vội vàng giơ kiếm cản mũi kích lại bị kích bên trên đại lực đẩy lui tạo c ầ n hành lấn người mà lên bá vương thương mười tám thế nước chảy mây trôi ngẫu nhiên g i ấ u dếm tích chém trọng kích đánh vương dạo phong liên tục bại lui một bên bạch viên xem m ộ n tình huống như thế nào những g á i kêu hầu tử càng là không nghĩ ra một cái trộm ta đồ vật vừa rồi chỉ chịu đánh không hoàn thủ một cái ba phen mới bận muốn giết ta còn làm đánh lén bạch viên là loài linh trưởng so sánh cái khác đ ạ vật đầu ó c rất tốt lại là dị thú đại nào tiến một bức cường hóa biết rõ nặng nhẹ hắn mặc dù không hiểu hai nhân lo nhưng người nào uy hiếp càng lớn vừa xem hiểu ngay trước hết giết người lấy thêm đồ trở lại bạch viên liền xông ra ngoài hướng về phía vương dạ o phong chính là một cái trọng quyền mạnh liệt quyền phong tội thân hình hắn bất ổn t à o cẩn hành thừa cơ nhất kích tích phía dưới keng nhuyễn kiếm biến hình k ì n h lực quan hung vương dạ o phong giống như đ ó n g cắt một dạng bay rớt ra ngoài mạnh mẽ đụng ở trên vách tường phớt phun ra một n g ụ máu m x ư ơ n g sần cứ gây mất ba cây hắn cũng là kẻ h ư n g hãn trước ngực trọng thương nhưng mặt không đổi sắc mắt lạnh nhìn tàu cẩn hành biến mất k h ỏ miệm vết máu dài một tấc một tấc tường vậy liền thử xem cái này. vương d ạ o phong trong tay hào kiếm căn bản không tới gần được hắn dứt khoát thu hồi trường kiếm cái lấy song trường đoạt công quái kiệt âu dương đình là nhất đại d a n h h i ệ p năm đó tung hoành tây bắc vô nhân có thể địch hắn sáng chế ra hai hạng t u y ệ t nghệ trong tay hào kiếm cùng băng di trào ba cái gọi là băng di chính là thượng cổ tứ long một một đầu đạn sinh tại côn lôn tuyết sơn thần long ba lúc này vương d ạ o phong toàn lực thôi động trào công ngưng tụ toàn thân công lực tại hai tay một trào công ra, phảng phất tê liệt không khí âm phong gạo thét như long ống dưới chân đại địa tùy theo băng phong sắt vương d ạ n phong hét lớn một tiếng phong tới tào cẩn hành cùng ta chơi băng hệ tao c ầ hàn người hành hàn trí trí hàn trí này t luyện công pháp so với ta phẩm cấp cao hơn nữa kích t h à o so với tự lực đánh tới vương dạ phong có thương tích trong người trực tiếp bay rớt ra ngoài vừa phun ra một vùng máu hàn động nhập thể không ổn đến người tới cảm thụ được trong thân thể cỗ kia sông ngang đánh thẳng khí âm hàn vương dạng phong liền muốn không chịu nổi vận đủ nội lực hàn giọng hô lớn mau tới người tình huống không đúng vừa rồi thiên lôi tử đã là tín hiệu chỗ tối mai phục người làm sao còn chưa tới còn có trong tay h á o thính phong khớp vương dạng phong sắc mặt t r ắ n g bệnh đây chính là vô sắc vô vị khí độc hắn xuống tới là lúc sẽ lặng lẽ h ú t hết nắp bình lao viên cùng trong sơn cốc hầu tử không biết sao đ ố i thính phong khớp có nhất định khẳng tính khó có thể phát huy tác dụng nhưng hôm nay mấy chiêu đã qua làm sao cái này hạ nhất mình cũng một chút sự tình hay không thính phong khớp là sưu tập côn lôn tuyết sơn b ì nhưng t h ờ lấy thể lòng thể thịnh tại trong bình, một khi mở ra nắp bình, khi bình, nắp ra mở ộ đ cái thủy t hóa hơi o này t à o cần hành nhảy nhót tương mừng nào có một chút không thể động đậy giám vẽ lịch t i ê n t à thần nếu như t à o cần hành biết rõ độc dược này hiệu quả sợ là sẽ phải thầm măng sắp đặt một chút mặt cũng không cần liền mẹ nó cải cái danh nhưng bây giờ hắn có, thánh nguyên đan dược lực bảo hộ, không có tất phải biết cũng không muốn lãng phí thời gian biết rõ mai kỳ thường thế câu thường thế nâng thường thế tạo cần hành xông đi lên lại là ba chiêu liên phát vương dạo phong quá sợ hãi hắn lúc này bị thương thật nặng căn bản né tránh không kịp chỉ nghe s ù y một tiếng rõ ràng ngân kích trên không trung sẽ qua chém đứt tay phải của hắn máu tơi cùng với cánh tay huy sái giữa không trung bạch viên vốn còn muốn lại sông dừng bước a vương dạo phong thê lương tiêu to vang vọng bầu trời đêm nhưng bất kỳ hắn tại sao gọi những phục binh kia chính là không qua được ngươi là ngươi vương dạo phong sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh chảy r ò n g hám i ệ n g run rẩy chỉ vào tàu cần hành là ngươi mai phục nhân thủ nga ta lại người cái này liền là của ngươi di n g n sao tàu cần hành mặt không biểu tình không nói hai lời lại là nhất kích bổ về phía cổ của hắn cựu loan vương dạ o phong ngửa mặt lên trời kêu to tao cần hành ngân kích một trận ngươi không thể g i ế t ta không người đến cứu hắn vương dạ o phong chỉ có thể tự cứu hắn thở dốc một hơi cố nén kịch liệt đau nhức ngự a tốc nói thật nhanh ta là cựu loan tướng quân giới trướng tham tướng mệnh quan triều đình ngươi không thể g i ế t ta ngươi muốn đơn giản kỳ lân ta cho ngươi hắn sở tay vào ngực đẩy ra khối kia kỳ lân thạch điều vương dạ o phong đau đầu đầy mồ hôi mang lên biểu tình lĩnh hót tiếp tục nói ba lần này là ta không đúng khẩn cầu hạ h u n h tha ta một mạng ta lập tức mang người rút khỏi thuận an tuyệt không đối địch với ngươi cựu loan tào cần hành thì thảo nhớ tới. người m thất kính, thất kính vương dạ phong, càng càng phong trong lòng c bồn g trồn tao cần hành nói làm khó thủ đại tướng quân bắc ngự thắt đắt sau khi vẫn không quên đánh giang nam bảo tàng chủ ý lỗ thủng lớn đến bổ sung không hơn a tham ố quân lương sự tình đoán chừng cũng mau che không được tào cần hành thanh nhâm không cao nhưng nghe tại vương dạ phong trong thai cũng giống như kinh lôi nổ đầu ông ông tác hưởng n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao vương d ạ o phong quá sợ hãi ngay sau đó trong đầu linh quang l ó ạ i lên ngươi là cẩm suy t à o c ẩ n hành nhất kích sẽ qua vương d ạ o phong đầu người rơi xuống đất n g ư ơ i biết quá nhiều t à o cẩn hành mặt không đổi sắc giết người xong hai tay cấp tốc sở qua ngân kích phát giác báng kích vị trí trung tâm có rất nhỏ lo m ở hai tay của hắn tất cả bắt một nửa dùng sức một sai thẻ ngân kích chia hai đoạn bước kia địa đồ liền giấu ở cán bên trong t à o cẩn hành lấy ra địa đồ sau lưng bạch viên mắt thấy đại địch chết một cái nổi giận gầm lên một tiếng nào về phía tàu cẩn hành muốn cấp về đồ vật của mình tào cẩn hành sẽ lần thứ hai đem hai đoạn ngân kích khép lại quay người lại trực tiếp ném cho hắn bạch viên s ữ n g sở tranh thủ thời gian tiếp được thế sông lập chỉ người đồ vật tào cẩn hành thừa cơ thi triển phân thân ma ảnh cấp tốc lui lại kéo dài khoảng cách lan t ă n nói vật quy nguyên chủ đừng tới phiền ta cái k i a chín đạo phân thân vừa xuất hiện bạch viên hoa mát, trong ngấy mắt trong nháy mắt tào cẩn hành sẽ xông lên v á c đá đối trong sơn cốc tất cả bỏ như giày rách rất xa có tiếng đánh nhau chuyển đến hẳn là bọn họ tào cẩn hành theo trong túi càn k h ô n lấy ra vạn thành cùng n g h i ê n lỗ thai nghe vị trí của bọn hắn tự lẩm đêm không trăng gió cao đêm chính thích hợp bắn lén ai sáng văn tấu h à i là chính tu luyện và cày map là phụ hợp gu thì nhảy hố ba c h ư một trăm linh tám á n tiễn đả thương người khoảng cách ngủ hầu bãi đại khái hai dặm trong rừng cây đại chiến đang tiến hành vương d ạ o phong giới trương cao thủ nghe sắp xếp của hắn vòng mai phục tránh xa một chút lại không nghĩ tới hôm nay hai cái này bên trong thành không thể vượt qua lại trời chờ bọn hắn nghe được tiên lôi t ử tiếng nổ vang chuẩn bị xuống tay vây g i ế t thời điểm bảy đạo thân ảnh chia ra ngăn cản bọn họ cái bang truyền công trưởng lao t ị cái sài mậu lâm chất pháp trưởng lao phong cái tại thanh sơn cùng đại nhân phân đà đại trí phân đà đại tín phân đà ba còn có hắn trước đó một mực bế quan tiểu sư đệ nhạc dương như vậy trận thế có thể xưng đồng tường thiết bích vương dạo phong giới t r ư ớ n g không thiếu tây bắc cường nhân thông ngũ cảnh giới đại cao thủ nhưng đối mặt thiên hạ đệ nhất đại ban g một đường chiến lược cũng là bó tay hết cách người tới mau tới người nhất là làm sơn cốc bên trong vương dạo phong la lên chuyển đến lúc một đám tám vị tây bắc cao thủ càng là nóng lòng mau tránh ra cho ta dẫn đầu hắc y nhân đánh nhau thật tình máng các ngươi có biết hay không chúng ta là ai thiên hạ đệ nhất giúp cũng không thể chơi vào ha ha ha cùng hắn rằng có t i ể u cái xài mậu lâm là cái mặt mũi hiền lành lão nhân nhưng quanh thân quyền ý cực thịnh hắn n g ử a đầu uống một hớp rượu chép miệng một cái nói tuổi đã cao gần đất xa trời người l ã o phu còn thật muốn biết không thể t r e o vào người nào làm gì các ngươi là cầm ý địa vệ a vẫn là đông xưởng a đập phá quán có phải hay không người dẫn đầu thầm h ậ n chúng ta nếu là cầm ý địa vệ cùng người của đ ô n g xưởng còn cần đến che mặt sao mặc vào quán phục các ngươi dám c à n sao đến lúc đó che mặt chính là các ngươi ha ha ha xài mậu lâm trầm dai nói ngươi không nói ta rồi đoán được ngươi là ai có thể đem côn lôn phái tuyệt học c h ấ n phái phi long bắt thức sử dụng uy lực như thế chỉ có côn lôn phái phó trưởng môn đa tinh tử khanh bản giai nhân làm sao theo t ặ c ca sai mậu lâm thở dài ai là t ặ c đa tinh tử cả giận nói cản đường chuyện xấu là các ngươi sai mậu lâm ngươi để cho là không để cho cái ban g truyền công trưởng lão sai mậu lâm gặp thức quảng cực văn danh thiên hạ nếu hôm nay tới chính là hắn tất cả mọi người vừa bị bất đắc dĩ sử dụng giữ nhà bản sự chỉ sợ đều sớm để cho hắn nhận hiện ra có thể lên thông u đều trên giang hồ có chút danh khí n g nhiên vị nào danh môn gia có việc mừng hoặc là đại phái danh túc mường thọ thiết yến mời khách bọn họ đều là đồng đường khách quý người nào không biết người nào nhưng bây giờ coi như nhận hiện ra cũng phải gượng chống lấy cựu loan tướng quân bên người thêm hai cái thái bảo quân lương hát trướng lúc nào cũng có thể phiên mà ra nhất định phải thối tiền lẻ lấp hố bằng không thì hắn không tốt đẹp được bọn họ những cái này giúp hắn làm hát sống cũng tốt không được ha ha ha x à i mậu lâm lại là ba tiếng cười từng cái quét qua tám người cho dù bọn họ che mặt cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn linh xà chữ pháp vị này hẳn là tây vực thiết bối đà long phụ cốt tùy hành tinh túc hải độ sư ma viên biến thiên sơn thú vương cũng là tây Bắc Cao Thủ A. nhưng sài mậu lâm uống một hớp rượu lo lắng nói người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám trong sơn cốc đồ vật quan hệ đến vương tịch kho b á o ngươi mấy câu liền muốn để cho chúng ta rút đi có phải hay không quá để cao mình một câu cuối cùng sài mậu lâm quyền ý trùng tiên một thân tông sư khí độ triển lộ không thể nghi ngờ hắn tu luyện chính là năm đời thời cực thịnh một thời túy tiên môn t u y ệ t học túy tiên quyền uống rượu càng tốt quyền ý việt thịnh xem xét đám gia hỏa này sống chết không lùi tình huống vừa khẩn cấp đa tinh tử sợ vương dạo phong nhịn không được lấy ra trong lồng ngực lệnh bài tới phía ngoài sáng lên thù long phi phượng vũ chữ lớn ánh vào đá nhìn do r à n g lao ăn mày chúng ta là giúp thủ đại tướng quân làm việc ngươi thật nếu để cho cái bang vạn kiếp bất phục sao tranh thủ thời gian tránh ra cho ta sai mậu lâm bạch mi vậy một cái phía sau hắn buồn bực ngắn ngẩm lục côn lôn nói tiếp cười nói thủ đại tướng quân thật đáng sợ nghe chúng ta liêu đông h u y n h đệ nói vị này vì nước vì dân đại tướng quân có thể làm không ít ô tao sự t ì n h mua chiến mã theo thứ tự hàng á i trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng nghe nói hắn đứng trước thanh toán bản thân khó bảo toàn ngươi bắt lệnh bài của hắn còn không bằng nà giang châu tri phủ kim ấn chúng ta nhìn vào quan phụ mẫu phân thượng trả lại cho hắn một chút mặt mũi ngụ ý là thù đại tướng quân ngay cả cái tứ phẩm tri phủ cũng không bằng a đột nhiên vừa một tiếng hét thảm truyền đến vương dạo phong gãy mất cánh tay lục côn lôn u nghe xong không phải t ạ o cẩn hành thanh âm biết rõ sự tình sẽ làm thành tiểu tử kia hoàn toàn như trước đây hiệu suất cao liền nói các ngươi vị kia nhịn không được đi đa tinh t ử gấp động thủ sau lưng bảy vị cùng nhau tiến lên đa tinh t ử tự mình nghĩ xông ra trùng đ â y lại bị x à i mậu lâm hoành quyền ngăn lại đa tinh t ử phiền phức vô cùng trong lòng quyết tâm trường kiếm đâm liên tục sài mậu lâm côn lôn phái phi long bắt thức là ở phân quan kiếm pháp trên cơ sở trải qua thay mặt trưởng môn không ngừng th mỗi một chiêu đều vô cùng tàn nhẫn xoay quanh bay múa đúng sai tăng theo cấp số nhân giống như gợn sóng giống như tứ phía khuất trường biến hóa khó lường nhưng túy tiên quyển coi trọng hình men say không say ý say mê không say r a chiêu tùy tâm s ở dụng càng là khó có thể nắm lấy dối có thể thành khúc ngừng cũng có thể làm khuất như phục hổ dối so đằng lòng đi ngừng vô tích dối khúc tiềm tung thân rắn như thép pháp mật như dây thừng vừa mới đối chiến đa tinh tử liền bị cuốn lấy bọn họ nhiều hơn một người đa tinh tử cùng thiết b ố i đà long hai người hợp lực đại chiến sải mậu lầm phi long bắt thức kiếm quang hắc linh xà trượng pháp thế công tỉ mỹ bọn họ vốn muốn tìm cơ hội thoát khỏi vòng nhưng sài mậu lâm lấy một trọi hai vậy mà không rơi vào thế hạ phong đánh thật hay cùng hai đại cao thủ đối công sài mậu lâm hào hứng đại phát cười ha ha truyền công trưởng lão sài mậu lâm là cái bang tám vị trưởng lao trung võ công mạnh nhất một cái hắn một đời có tam hảo khá một chút trong chân vật rượu ngon nơi tay khổ nhạc tiêu dao nhị hảo truyền nghề hy vọng cái bang anh kiệt xuất hiện lớp lớp tam hảo võ công đã thích đánh cũng thích học để học rộng khắp những điểm mạnh của người khác không ngừng tăng thêm tùy tiên quyền quân phổ hắn càng đánh càng uống ra tay càng ngày càng hào phóng hưng mánh khuyên cự hoán bồi thức sài mậu lâm giới chân bộ pháp biến đổi. tay trái kinh thể trước từ tay phải tiếp chén m a n h hiện ra trước kích cấm tùy chén đi trực kích thiết bối đà lòng lồng ngực hắn đột nhiên biến chiêu thiết bối đà lòng mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n nâng trượng nên kích nổ một tiếng vang thật lớn tùy tiên quyền hùng hậu quyền kình bộc phát dùng trời hám địa quyền trượng tưng dao nhấc lên ngập trời khí lãng thiết bối đà lòng kêu lên một tiếng đau đớn khí huyết nghịch lưu bay ngược mà ra nhưng vào lúc này một cỗ sát ý bao phủ thiết bối đà lòng siêu thiên ngoại một tiến phá không bay tới thiết bối đà lòng người g i a không trùng thình lình nhìn thấy tiết quánh quá như là lôi đỉnh xẹt qua bầu trời、đêm. trong nháy mắt đâm thủng n g ư ợ c mà qua cái này nắm bắt thời cơ quá tốt rất tinh chuẩn giống như dự cảm đến sài mậu lâm sẽ biến chiêu thiết bối đà long sẽ bị đánh bay một dạng ở hắn bay ngược trong nháy mắt xuất thủ c h á n h cũng không thể tránh suy tên bắn lén đâm thủng n g ư ợ c mà qua thiết bối đà long trái tim sụp đổ mà chết thi thể rơi xuống dưới đất máu tươi phun ra ngoài thiết bối đà long hai mắt trở lên chết không nhắm mắt ba cái thứ nhất người chết xuất hiện vẫn là thông ú cao thủ tất cả mọi người lấy làm kinh hãi sai mậu lâm đầu tiên là không thích cảm thấy người trong bóng tối phá hư hào hứng tăng thêm phía sau bắn lén không phải quang minh chính đại tiến hành nhưng ngay sau đó ý thức được một sự kiện hứng thú đ ạ i tăng bước chân lại biến cuốn lên đa tinh tử đa tinh tử thành cựu loan chó săn mà cựu loan làm việc tư trái pháp luật trung gian kiếm lời t i trái i ề n p h á đ luật trung gian kiếm lời tư trái pháp luật trung g i c n kiếm lời tư trái pháp luật trung gian kiếm lời tư trái pháp luật trung gian k i n m lời tư trái c h á p luật trung gian người này hắn là mặt hàng gì có thể tưởng tượng đ ư h c hào ngươi một cái xài mậu lâm buồng cho ngươi cũng là nhất đại thiếu một người chia sẻ áp lực đa tinh tử lập tức rơi vào hạ phong hắn vốn là đánh không lại còn muốn phòng bị chỗ tối tên bắn lén nhất tâm đa dụng phòng thủ càng ngày càng chắc trở bị sai mậu lâm tìm được cơ hội một cách tự nhiên biến chiêu sóng b ư ớ c áo ngực tức lại là một q u y ề n đánh vào đa tinh tử lồng l ự c ngươi là trùng hợp sao sai mậu lâm trong lòng mới mọc lên ý nghĩ này cơ hồ cùng một thời gian chi thứ hai tên bắn lén sẽ phong tới ngắm vẫn là đa tinh tử bay ngược trong nháy mắt đồng dạng nắm bắt thời cơ đồng dạng dự cảm hào tiệu tử sai mậu lâm trong lòng đại trấn một lần này xác nhận người trong bóng tôi xem hiểu hắn tuy tiên quyền quyền lộ lúc này mới có thể căn cứ thiết bối đ ả lòng cùng đa tinh tử chiêu số dự phán hắn ra chiêu lại theo bên trên một k í c h trí mạng thật là cao tư chất đa tinh tử tâm thần hoảng hốt tên bắn lén trước mắt đã áp sát thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao hắn cùng thiết bối đ ả lòng m ở dạng bay ngược giữa không trung căn bản không né tránh kịp nữa nhưng cũng may hắn sớm có phòng ngừa bang tên bắn lén bắn tại trước ngực đột nhiên phát ra nhất thai nổ mạnh hộ tâm kính sai mậu lâm thầm nghĩ đáng tiếc hiện tại không chê phía sau tên bắn lén không đủ con thải ai bảo người kia thiên tư hơn người. hắn nhất quán hai tải cái khác đều có thể chiều chiếu hộ tâm kính ngăn trở tên bắn lén nhưng trên tên cự lực vẫn là để đa tinh tử xương ngực dung mạnh miệng phun màu tươi nếu không phải có hộ tâm kính hắn kết quả cùng thiết bối đà long một dạng nhưng mà không giống đa tinh tử lộ ra biểu tình may mắn ngay tại hắn rơi xuống đất máy mắt cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt mũi tên thứ ba theo chỗ tối bay tới một tiện bắn thủng đầu của hắn phốc phốc tên bắn lén bắn thủng xương đầu tại hai bên trên huyện thái dương lưu hai cái huyết động đa tinh tử động tắc cứng đở biểu lộ ngạc nhiên hoàn toàn tĩnh tây bắc cao thủ giật này mình người của cái bang cũng không nhịn được giật này cả mình đại nhân v h â n đà hứa đà chủ trưởng một bộ khờ dạng thấy một màn như vậy nhịn không được sờ lên đầu để cho cái này đòi mạng tên bắn lén hù dọa đổi là hắn trước triệu trưởng lão một quyền lại trốn hai cái này tiễn đồng dạng tránh không khỏi tiểu t ử này lại từ đâu học quái chiêu cái bang không có cao thủ bắn cung loại này hoàng sơn giá lĩnh cũng sẽ không có những người khác qua đây lục côn lôn u có thể xác định đây là tàu c ậ n hành t h ú bút đầu góc của hắn hiện lên một cái thành ngữ chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn lúc này mới mấy tháng không thấy t a o c ầ n hành thủ đoạn càng ngày càng đáng sợ tiên mục kỳ duyên nhạc dương sẽ theo sư m i n h cái kia nhận được tin tức biết rõ cái này hạ nhất minh rất lợi hại nhưng không có nghĩ tới như vậy kịch liệt không phải đao kiếm trường tam tuyệt sao làm sao ngay cả cung tiễn cũng hung tàn như vậy mạnh nhất hai cái thông u cao thủ cứ như vậy chết ở tên bắn lén phía dưới cái khác trong giao chiến tây bắc cao thủ lập tức h o ả n g mau lui lại tinh túc hải đọc sư quát to một tiếng vội vàng thi triển phụ cốt tùy hành biến ảo ra ba đạo h ữ ảnh hướng ba phương hướng triệt thoái phía sau người này k i n h công không tầm thường huyết ảnh phân thân luyện phi thường vững chắc mọi người tại đây đều không nhìn ra thật giả. Tao cần hành cũng giống vậy. chạy chỗ nào đại trí phân đà đà chủ đưa tay một trưởng long hình nghĩa lên long ảnh kêu lên chính là hàng long thập bát trưởng chiều thứ nhất kháng long hư u hối một trưởng này đánh ra, trưởng thế bao phủ ba đạo phân thân trưởng lực rời núi lớp biển đ ộ c sư thân pháp nhận hạn chế trong đó hai đạo hư ảnh lộ ra sơ hở siêu siêu siêu ba mũi tên đúng lúc bay tới nhắm thẳng vào chân thân đ ộ c sư dọa đến mặt không còn chút máu nhưng hắn kinh nghiệm lâm địch phong phú lại có hai cái vết xe đổ phản ứng tốt nhanh vận bị buộc phát nội lực lấy tinh túc hại tuyệt học tam âm trưởng đối kháng tiễn sơ xuất đồng thời bước nhanh lui lại trường lực như nước thủy chiều ngăn cản bọ m mũi tên thứ hai từ đầu đến cuối tương liên khí kình đột ngột tăng gấp đôi đ ộ c sư sắc mặt biến hóa có chút lực bất thòng thâm mũi tên thứ ba tập ba mũi tên sức mạnh lại tăng gấp đôi đ ộ c sư trưởng lực bất ổn sắc mặt đại biến đúng lúc gặp đại trí phân đà đà chủ trưởng thứ hai c h ấ n kinh bách lý dứt tới trưởng lực trí dương trí cương đ ộ c sư lập tức miệng phun máu tươi hứng về phía sau bay ngược nhưng vào lúc này đệ tứ tiến điện x ạ mà đến nhanh như thiên ngoại lưu tinh đâm thủng ngược m ạ qua đọc sư lập tức độ tử những người khác còn muốn phân tán chạy trốn lại bị riêng phần mình đối thủ kéo chặt lấy mạnh bảy người hợp lực cộng thêm tàu cần hành nhìn chằm chằm còn lại bốn người rất nhanh giải quyết trong rừng chỉ còn một chỗ tử thi ra đi hết t h ả đều kết thúc sai mậu lâm nhìn về phía âm vũ rừng tây chiêu này tiễn thuật xuất thần nhập hóa có thể để lao phu mở rộng tầm mắt ta tiền bối quá khen tàu cần hành cầm trong tay vạn t h ạ c h cung theo trong rừng tây đi ra ra tay toàn lực mấy mũi tên liên phát hắn kéo cung cái tay kia dĩ nhiên thoát lực tạm thời không động được chỉ có thể mặc cho kỳ đương nhiên rủ xuống tương đương với thiếu một, một tay nhưng cái bang tất cả mọi người không có vì vậy xem thường hắn trường giang sóng sâu đệ sóng t r ư ớ ca sai mậu lâm luốt dâu gật đầu bằng chừng ấy tuổi thực lực như thế thật sự không thể tưởng tượng một bên phong cái cùng ba vị đà chủ cũng không nhịn được làm cái này c ả m t h á n đại nhân vân đà hứa đà chủ vỗ xuống lục côn lôn bạ vai cười nói côn lôn ngươi không phải luôn nói cùng thế hệ người cũng là bọc mụ sao hiện tại thế nào bắt đầu có áp lực ca ha ha ha lục côn lôn cười khổ một tháng trước chúng ta t h ắ n g bại năm năm gọi là có áp lực nhưng lúc này lại đánh hắn cảnh giới chạy tới ta chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn đây cũng không phải là áp lực cái gì đã tới tay tao cần hành đẩy ra khối kia kỳ lân thạch điều cho lục côn lôn vì biểu hiện thành ý khối này thạch điêu giao cho người đảm bảo lục q u â n lôn u kỳ thật cảm thấy không cần thiết nhưng những cao thủ khác đều gật đầu một cái thân huynh đệ cũng phải đều tính toán việc này đủ không có tâm bệnh sai mậu lâm xem tào cần hành càng ngày càng thuận mắt chỉ tiếp thân phận khác biệt bằng không thì hắn túy tiên quyền ngược lại là có tuyệt hảo truyền nhân khối thứ ba địa đồ ở đây tào cần hành bày ra theo ngân kích cán dài bên trong lấy ra tấm bản đồ kia cho mọi người xem cao mày nói ta vừa rồi nhìn lướt qua không nhận ra đây là địa phương nào mấy vị nhìn một chút có ấn tượng hay không tấm bản đồ này bên trên chỉ có một cái đánh dấu hoa điệu khe cái này không có cách nào tìm tại tàu cần hành trong ấn tượng thuần an huyện căn bản cũng không có cái địa danh này cái này tám thành là tống triều thời điểm xưng hô mà lại nếu xưng khe nước kia lưu khẳng định không lớn có thể là một đầu khe nước cũng có khả năng con số u i nhỏ trải qua tuế n g u y ệ n biến thiên nói không chừng sớm đã khô cạn biến mất lại hoặc là biến thành đại giang hồ lớn trừ phi tìm được tống đại địa đồ lại cùng bây giờ so sánh tàu cần hành thở dài ám đạo phiền phức hoa đ i ể u khe đám người đưa mắt nhìn nhau n h ữ n mảy trầm tư ta giống như nghe qua cái tên này nhạc dương đại nao chuyển mấy lần hắn những ngày này một mực tại quán trà theo dõi chung quanh tất cả đều là tìm bảo tàng người giang hồ mưa rầm thấm đất đ ố i thuần a n địa danh rất quen thuộc nghĩ tới nhạc dương hai mắt tỏa sáng vô xuống tay nói không tốn điều khe nhưng có cái hoa đ i ề u hổ ngay tại ba nguyên động mặt phía bắc lối ra ta nghe kỳ kiếm nhạc phủ người nói nổi lên qua người nhà họ đ u ổ i chính thủ ở nơi đó tu p h à m tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bắc tiểu lục đ ố i cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tự tiên mọi người có hứng thú có thể g h qua trương một trăm linh chín dương lưu kỳ kiếm nhạc phủ một phái truyền thừa xa xưa mới thành lập niên đại có thể truy sóc đến ngụy tấn thời kỳ nhưng hưng thịnh lại là tại thịnh đường thời nhà đường nhạc thánh lý quy niên kế nhiệm phủ chủ vị trí nhân trong môn đa số yêu quý thi từ ca phu phong nhã nhân sĩ từng dẫn tới kiếm tuyệt b ù i mân thảo tuyệt trương húc t h ơ tuyệt lý bạch vào phủ là khách khanh đường tam tuyệt tề tụ nhất phủ kỳ kiếm nhạc phủ bởi vậy danh chấn thiên hạ tái hợp phủ chủ lý quy niên â m tuyệt tứ tuyệt xuất hiện thu hút thiên hạ văn nhân mặc khách vào phủ tu hành tên nổi như cồn kỳ kiếm nhạc phủ cũng từ đó trở đi đặt vững nhất ph từ nhạc thánh nhất mạch lý r a kiếm thánh nhất mạch bùi r a thảo thánh nhất mạch trưng r a t a m gia thay phiên nắm giữ phụ chủ vị trí ngay lúc đó kỳ kiếm nhạc phụ thanh thế to lớn thậm chí ép thiếu lâm một đầu nhưng thịnh cực tất suy chính là đỉnh nào h bất phá chân lý có lẽ chính là bởi vì tổ tiên quá mức kinh tài tuyệt diễm đem kỳ kiếm nhạc phụ đẩy lên xưa nay chưa từng có đ ỉ n h phong mới hiện lên rõ hậu nhân tầm thường vô vi sau đó mấy trăm năm nhất đại không bằng nhất đại đến bây giờ kỳ kiếm nhạc phụ t a m gia không người kế tục tổ tiên tuyết học đem các xó ít có người có thể lĩnh hội ngành thực lực sẽ xếp tại c ử u môn đến ngược chỉ so với dược vương cốc chút mạnh nhưng lại không dược vương cốc địa vị siêu phảm lộ ra hết sức khó xử nhạc dương trong miệng người nhà họ đuổi chính là kỳ kiếm nhạc phủ ba tính một trong kiếm thánh đùi mân hậu nhân bây giờ kỳ kiếm nhạc phủ vẫn là lý gia đừng g i a đùi chương hai nhà phụ tả lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo người nhà họ đuổi chiếm cứ hoa điệu h u ngược lại là chuyện phiền thoái hoa điệu khe hoa hổ cái này hẳn không phải là t r ư n g hợp tao cần hành nhìn vào địa đồ nói bức tranh này cùng loạn thạch gành là giống nhau bố cục xuống dưới không kh chỉ sợ người chung quanh đều biết lục côn lôn đám người đã nghe nói loạn thạch gành sự tình cái tiết cơ quan tiếng là thật không nhỏ như thế khó làm lục côn lôn đau đầu nói ba nguyên n g động sâu hơn bốn mươi dặm bên trong thiên câu vạn hạc các đại môn phái cũng là chú đóng ở nam bắc hai đầu chúng ta mặc dù không sợ kỳ kiếm nhạc phủ nhưng ba nguyên n g động cửa bắc không chỉ hắn một nhà còn có võ đăng đường môn tài thần bang tất cả đều là ngạch thủ một khi xuất hiện loạn thạch gành loại tình hôm đó có thể so sánh sơn hà trang hàng ngũ nguy hiểm nhiều hơn nhiều côn lôn nói đúng hứa đà chủ nói võ đang có lý trọng lâu mang theo binh quạ đạo ba cái trưởng lao và thập tứ vị thiên thiên đường môn có đường vô ư u đồng thời đường môn ba vị đường chủ và mười hai vị thiên thiên hơn nữa tại thần bang hai cái hương chủ cùng ngày hôm nay chạy tới tam đường đường chủ lưu tàng nham phó đường chủ n g mỹ thiếu hoa sở kinh đạo theo những người này không coi vào đâu tiến vào mà nói cũng không dễ dàng sai mậu lâm uống một hớt r ư ợ u nói võ đang dễ nói lý trọng lâu là võ đang đợi thứ ba nhân tài kiệt xuất lang gia thiên kiêu bảng đứng đầu bảng văn võ song toàn siêu quần bạc t ụ y làm người xưa nay đoan chính trọng nghĩa hắn hẳn là sẽ không hạ trọng thủ đường môn người vừa chính vừa tả á n khí phi thường lợi hại bất quá thông đạo không gian có h ạ n số người đông đạo không khỏi nội thương lực sát thương lớn hỏa dược chi loại hẳn là sẽ không sử dụng cũng còn tốt đối phó nhưng t à i thần bang xài mậu lâm n h ư mày nhóm người này chính là giã tâm mừng mừng thủ đoạn độc các ca t à i thần bang tao cần hành cũng cảm giác có chút khó giải quyết t à i thần bang là gần trăm năm nay mới phát đại ban phái người xây dựng họ vạn tên thật không xác định bởi vì gia sản bạc triệu phú so thạch sùng người đương thời hô kỷ vi vạn tài thần vạn tài thần không biết võ công lại có thể sai xử giang hồ rất nhiều nghệ sĩ chỉ vì hắn tiêu tiền như nước người trong giang hồ nhận hắn ân huệ người thực sự rất, rất nhiều được nhiều người ủng hộ sớm nắng chiều mưa sau khi hắn chết hắn đợi sau tiếp trưởng tại thần bang bằng bạc triệu gia sản cùng vạn tài thần thanh danh ban cho dần dần thống nhất các nơi thương hội xây dựng tiền trang tự lâu đồng thời trở thành hoàng thương cùng quan phụ giao hảo theo lý thuyết dạng này bang phái sẽ cho cầm ý địa v ệ mặt mũi vấn đề là t â n nhiệm người sáng lập hội vạn tài thần tôn nữ vạn hạc k h e n h là cái bắt diện linh lung gia tâm bừng bừng người tự mình nàng tiếp quản t à i thần bang hậu chủ động từ bỏ ít l a i tiêu thụ mạnh hoàng trang chủ công giang hồ cùng n g i vực cái này đã biểu lộ thái độ đối ngoại cùng ba tư nam dương các vùng lui tới mật h i ế t đối nội qua tướng phủ cùng các phái coi là cùng cấp. nàng chơi chính là nước giếng không phạm nước sông một bộ kia trông cậy vào nàng từ bỏ phương tịch kho b á o tương trợ cầm y địa vệ trừ phi tào c ầ n hành đi bản thân nhìn vào hắn n h a n chị nói không chừng vạn hạc khanh sẽ b u ô n g tha vạn kim cực mỹ nhân cười một tiếng không sai vạn hạc khanh ngư sắc nhất là thích mỹ nam thì tươi nghe nói dưỡng không ít t r a i l ơ nàng bản thân là lang gia đẹp nhân bảng đệ tam tào c ầ n hành đ o á n chừng cái này cũng đã là trọng tài kết quả mở rộng cửa sau kết quả dù vậy vạn hạc khanh vẫn là bất mãn nghe nói không ít tìm lang gia các căn hiếp loại người này tao cẩn hành là sẽ không giao tiệp quá nguy hiểm không phải hắn khoe khoang năm mươi mát trị số hắn tứ ngũ trở lên nhắn t r ị mặc dù không tới phan an tống ngọc trình độ cũng không xê xích gì nhiều c h ấ n phủ ti cũng là đại lao gia còn không cảm giác có cái đó bình thường cũng không thế nào cùng nữ nhân tới hướng về trước mắt thấy qua bạch vân tụ hoàng phương linh đều không phải là trông mặt mà bắt hình do người lúc này mới không chút nổi sóng một khi vào vạn hạ khai nhãn nàng xem không lên còn tốt coi trọng mới là tìm cho mình sự tỉnh vạn gia bỏ ra nhiều tiền thu thập không ít bí tịch võ công trong đó có một bộ ngũ phẩm hạ g i a tứ hải phiên giang công đường chủ ở trên cũng có thể tu luyện lần này tới lưu tàng n a m ngụy thiếu hoa sở kinh đạo hẳn là đều học một mực trầm mặc ít nói chấp pháp trưởng lao phong cái tại thanh sơn cũng mở miệng lưu tàng nham có khác một bộ long p vật việt là báo gia cửu từng một người giết võ di sơn hồi thiên phái một trăm ba mươi hai người sở kinh đảo là câm điếc nhưng có một tay buôn lưu trưởng tại trường giang hai bên bờ hung danh hiến hách ngụy thiếu hoa tu vi thấp nhất thông u sơ kỳ chẳng qua người này am hiểu khoai kiếm kiếm thuật â m tàn độc ác ba người này đều từng là một phương hung ác loại người vạn hạc khanh phái bọn họ đến không có khả năng chỉ vì sống chết mặc bê khách khó a đáng người trong lòng thở dài võ đang ba vị thông u cảnh trưởng lão mà lại bất luận thực lực mạnh cỡ nào ít nhất có thể cản ba cái thông ngũ chân vũ thất tiệt trận nhất bố thập tứ vị tiên tiên hợp lực cái phòng bất công lại có thể cản hai cái thông ngũ k h o i võ đang một phái liền có thể cùng ở đây cái băng cao thủ chống lại còn dư lại đều phải tạo cẩn hành bản thân đối mặt kỳ kiếm nhạc phủ bản thân ngay tại hàng châu đi lại thuận tiện người nhà họ đuổi làm sao cũng sẽ phái hai tên thông ngũ chân bãi đường môn ba vị đường chủ mười hai vị tiên tiên tăng thêm tài thần băng ba cái đường chủ hai cái hương chủ cùng cái khác giải rác cao thủ cùng cái khác giải rác cao thủ cùng cái khác giải rác cao thủ cùng cái khác giải rác cao thủ nhưng vạn nhất đại quân chạy đến kho b á o đã có b i ế n cố việc này liền không được bình thường dù s a o mấy trăm năm đồ vật ai cũng không thể cam đoan kho b á o nhất định tại đông nam duyên hải còn có ra qua quân đội không thể khinh động làm sao cũng phải đem ba khối thạch điêu đều nắm bắt tới tay tìm được bảo tàng vị trí lại nói tao cần hành trong mày nhìn trước mắt bức bản đồ này đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới một ý kiến sắc mặt biến hóa sai mẫu lâm chú ý tới nét mặt của hàn biến hóa cười nói hạ tiên sinh nhưng là nghĩ đến chủ ý gì tốt mọi người ở đây đều đã biết do hắn là tào cần hành cẩm ý h i vệ đệ mười ba thái bảo nhưng là cái ban thanh danh chỉ coi hắn là hạ nhất minh bại lộ như vậy về sau đại quân đội tới chiếm hết vàng bạc tài bảo là lúc cũng không đến mức gây nhiều người tức giận có thể nói là nhận hạ nhất minh lường đạt n h à dù sao c h ấ n phủ ti danh tiếng sẽ xoa thành như vậy tái lưng mấy cái oan ư ớ c cũng không có gì là có chút ý nghĩ tạo cần hành do dự một chút nói ra ta đang nghĩ nếu chúng ta không hiếu động làm vậy dứt khoát đem tấm này đ ổ cho kẻ khác để cho hắn giúp chúng ta bắt mà ra chờ hắn bị người vây công là lúc tái đục nước béo cỏ đi theo đám người đọc hắn ách xài mậu lâm uống rượu động tắc trong nháy mắt cứng lại rồi lục côn l ô n mở to hai mắt nhìn về phía tạo cần hành nhạc dương trực tiếp gốc cờ mờ nờ như thế â m sao đây quả thực là dựa vào gà đẻ trứng kết thúc còn đem gà hầm ngay cả nước đến thịt tận diệt đi là ý kiến hay chính là hứa đà chủ nhỏ giọng nói có chút âm h i ể m a chiến tranh không ngại dối lửa lục côn lôn u kịp phản ứng ngược lại là rất đồng ý cũng là tới đòi bảo vốn là lợi ích làm đầu ngươi lửa ta gạt dạng này môn phái k h á c cũng sẽ không bệnh thành một sợi dây thừng mọi người từng người tự chiến cũng miễn cho chúng ta một môn một phái độc chiến quần hùng chính là người này phải hảo hảo chọn cho kỳ kiếm nhạc phủ liền sợ bọn họ không có lá gan này a như thế Tào suốt biết Hành Cần nói, người sáng suốt đều biết đó đều lục côn luôn nhạc dương cùng đều nhìn về tào cẩn hành tào cẩn hành cầm địa đồ khẽ mỉm cười nói có thể thêm họa ba bức đồ tại vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới chia ra cho võ đàng đường môn tài thần b a n g kể từ đó tam phương lẫn nhau cố kỵ vì để tránh cho cái khác hai phải lấy được trước coi như biết rõ là bấy g i cũng phải đoạt tào cẩn hành thoại âm vừa rơi xuống những người khác nhìn hắn ánh mắt triệt để biến có chút phía sau lưng l ạ n h cả người cảm giác câm chân âm a mấu chốt là ám chiêu tầng tầng lớp lớp một vòng bộ một vòng lục q u â n luôn đều có điểm hù dọa vụ vô, vô t à o cẩn hành bả vai giả ra sợ hãi biểu lộ hảo huynh đệ ngươi cái này trong lòng tất cả đều là hố nhỏ a tưởng chiêu cũng quá hung ác nhạc dương rất tán thành gật đầu chính phải chính phải sài mậu lâm cùng cũng thấy một trận âm lánh nếu như dị vị ở chung đem bọn hắn phóng tới cái kia tam phương vị trí chỉ cần còn muốn bà bảo, bảo cạm bẫy này liền không thể không thải đây là dương、Lưu. không có người sẽ đem mình được bảo hy vọng ký thác tại hắn người khác trên người chỉ cần có tư lợi ba phe này nhất định phải làm đ ợ i tớ tự giết lẫn nhau truyền hài sáng văn tấu hài là chính tu luyện và cày map là phụ hợp c u thì nhảy hố ba chương một trăm mười loạn chiến đêm khuya ba nguyên n g độ bắc nơi này có thể là kho báo g i ấ u kín t r i địa là trước tiên và bảo nắm vững tình báo mới nhất các phái cùng đóng quân ở đây cũng thuận tiện phong thủy sư cơ quan sư từng t ấ p từng tấc thăm dò trước đây chỉ tiếc hơn bốn mươi dặm h a n động công trình lượng quá lớn không phải nhất thời nửa khắc có thể tìm rõ ràng ba lúc này mà nêm phía dưới một đỉnh lều vải theo thứ tự gặt ra dùng võ làm đường môn k ỳ kiếm nhạc phủ tam đại c ử u môn cùng thiên hạ đệ nhị đại bang tài thần bang cầm đầu chia cắt cửa bắc tốt nhất chỗ ở có người ngủ có người không ngủ còn tại riêng phần mình trong lều vải đau khổ nghiên cứu có thể t à n g bảo địa điểm khoảng cách cửa bắc không xa trên sườn núi có tòa tướng quân đài ở trên cao nhìn xuống địa thế rất tốt võ đang môn nhân liền đóng quân nơi này trong đó tốt nhất một đỉnh trong lều vải ánh lên sáng dực lý trọng lâu đang ngồi ở bản án trước nghiên cứu bang nguyên động địa đồ thật dài trên bản đồ họa không ít vật đỏ những cái kia cũng là sẽ loại bỏ khả năng địa điểm kho báu rốt cuộc ở chỗ nào lý trọng lâu cho mày. tự lẩm bẩm võ đang không thiếu tiền gia tinh đế rất tôn sùng tổ sư trương tam phong sắc phong kỳ vi thanh hương nguyên diệu t r â n quân vẫn muốn tìm được hắn cùng hắn học đan pháp cầu trường sinh bất lão hắn là đương kim có thể xác định bành tổ về sau tuổi thọ dài nhất người lúc gần lúc hiện hành tung khó lường tám mươi năm trước trương tam phong thu lý huyền tông làm đồ đệ truyền cho hắn vô thượng thái cực kinh mệnh hắn phát triển võ đang lúc sẽ hai trăm hai mươi ba tuổi nhất định chính là tại thế thần tiên sống cho dù tám mươi năm không thấy tung tích y nguyên có rất nhiều người tin tưởng vững chắc hắn còn sống võ đang hương hỏa cường thịnh căn bản không cần phương tịch vàng、bạc. nhưng lý trọng lâu đ ố i c ả n k h ô n đại na di cảm thấy rất hứng thú bởi vì đây là một môn kích phát tiềm lực vận kinh sử lực bí pháp đối với hắn lĩnh hội vô thượng thái cực kinh sẽ có trợ giúp võ đang võ công ngàn hảo và tốt cao nhất bí đ i ể n vô thượng thái cực kinh càng là thiên hạ ít có tứ phẩm võ học đã có một cái khuyết điểm chính là nếu muốn luyện đến cao nhất vô vị c h i cảnh cần thời gian lĩnh hội coi trọng hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần sau đó tiến triển cực nhanh trước đó hắn cùng bình thường trên mũ phẩm giai công pháp không có khác nhau lý huyền tông hoa ba thời gian mười năm sờ đến tầng kia ngưỡ cửa sau đó nhảy lên trở thành siêu cấp cao thủ. giang hồ cự đầu bốn mươi tuổi lúc lý huyền tông vô thượng thái cực kinh viên mãn một mình khiêu chiến thiếu lâm là võ đang dừng danh trận chiến kia hắn cùng với khổ tu tẩy thủy kinh năm mươi năm thiếu lâm linh huyền đại sư tại ma thiên nhai đại chiến ba phẩy bốn không không chiêu thi triển hết thái cực quyền kiếm thần uy túng cùng như lai thần trưởng so với thái cực quyền cũng mảy may không rơi vào thế hạ phong sau trận chiến này ma thiên nhai thiếu mất một nửa ngọn núi lý huyền tông nhất chiến thành danh võ đang như diều gặp gió trở thành kế thiếu lâm về sau lại một tòa uy trấn giang hồ bất hủ cao phong lý trọng lâu dùng vững chắc võ đang võ công vô địch với đời nhưng... hắn không muốn hoa trí ít ba thời gian mười năm đi ngộ làn danh kia hắn phải tăng tốc cái này tiến trình càng k h ô n đại na z i bên trên ghi lại dẫn dắt dịch chuyển mượn lực đả lực chi pháp cùng thái cực kinh giống nhau suy luận nhất định có thể giúp hắn càng nhanh lĩnh ngộ thái cực kinh nguyên nhân chính là như vậy hắn mới khi biết phương tịch kho đ á o về sau cố ý hướng sư phụ khẩn cầu xuống núi lịch luyện võ đăng ký danh đệ tử đông đảo trong đó không thiếu tu luyện sư tổ những võ học khác cao thủ nhưng có tư cách học thái cực quyền kiếm cực ít ba ngoại trừ tôn sư tổ chi mệnh thay sư thu đ ổ bốn vị sư t h u c bên ngoài cũng chỉ có bọn họ ngũ chi nhị thập tứ vị thân làm đời thứ ba đứng đầu đệ tử lý trọng lâu cảm thấy mình có trách nhiệm sư phụ phân yêu càng k h ô n đại na di hắn cẩn thận thôi diễn bảo tàng vị trí chuẩn bị trời sáng thử lại đúng lúc này ngoại giới đột nhiên một tiếng dây cung vang tiễn sơ xuất phá không mà đến lý trọng lâu sắc mặt biến hóa ngay sau đó lều lớn màn cửa sốc lên một người trung niên đạo sĩ vọt vào hắn là võ đang trường lão sư tổ ký danh đệ tử bạch thạch đạo trưởng bạch thạch sư thúc lý trọng lâu đứng lên vẫn đạo phát sinh chuyện gì có người bắn ba chi hoạt i ễ n đôi tên cột một tấm bản đồ bạch thạch đạo trưởng khinh công rất tốt lách mình đi tới bản án một bên đưa lên một tấm giấy trắng nói còn có hai mũi tên bắn tới đường môn cùng tài thần ban chỗ ở hắn nói còn chưa dứt lời lại có một người trung niên đạo sĩ theo bên ngoài lều x u ố n g tới trên người đạo bảo còn không mặc lo lắng bận bị u h o à n nói bạch thạch có người b ắ n lén thanh vân ngươi tới thật đúng lúc nhìn một chút đây là cái gì thanh vân nhanh chóng mặc trình tề đi tới bản án phía trước cùng lý trọng lâu bạch thạch đều nhìn về phía tờ giấy kia cái này tựa như là cơ quan bản đồ phòng thủ thanh vân đạo trưởng quan sát bản vẽ đưa tay sờ phía dưới trắng giấy nói cái này chỉ là t â n mẫu mẹ cũng không làm hẳn là mới vừa họa mà ra không bao lâu phong hòa pháo trầm vũ độc tiễn bạo vũ lê hoa chờ đã bạch thạch đạo trưởng luôn cảm thấy bức đồ này có chút quen thuộc đột nhiên nghĩ đến trầm giọng nói cơ quan này bố trí cùng trình thể bố cục ù n g tất viên đ ố n g loạn thạch phía dưới đầu kia thông đạo dưới lòng đất một màn đồng dạng cái này sẽ không cũng là một tấm niêm phong cất giữ ba t h ủ y thú tàng bảo đ ồ a cái gì thanh vân giật mình cẩn thận lại nhìn quả nhiên phát hiện chư nhiều chỗ tương tự có mấy cái địa phương thậm chí chỉ là cái cơ quan trình tự trong lòng càng kỳ lạ đây đây là người nào đưa tới hắn có ý tứ gì chẳng lẽ là một tấm tranh giả, tranh giả không đáng sợ Ta thực trọng mặt túc, phía lo lắng nó là thực lý trọng lâu nó nghiêm、túc. mánh ngẩn nhìn đầu vẻ về phía bạch thạch bạch thạch sư thuốc, sư n gật ư đường ơ sơ i rồi nói. Còn có tiễn sơ xuất bắn tới tài vừa bang Còn bắn môn cùng tài thần bang chỗ ở. Ơn. có chỗ Bạch thạch xuất g ở. đầu nói ba mũi tên cùng phát mũi tên lửa đốt diễm trong đêm tối rất dễ thấy nghe được nhìn thấy không ít người thế nào không hợp lý lý trọng lâu biểu lộ nghiêm túc hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đổ bên trên duy nhất tiêu chí hoa đ i ề u khe cũng là thông đạo dưới lòng đất lối vào cơ quan ở chỗ đó nói ra cái này tám thành là có người cố ý hành động chính là vì để cho ba nhà chúng ta là khối này thạch đeo ra tay đánh nhau hắn hảo ngư ông đất lợi chẳng lẽ bạch thạch cùng thanh vân lập tức hiểu được mặt liền biến sắp nói hoa điệu khe hoa điệu khe hoa điệu ổ minh bạch nhất định là bọn họ trước tìm đến địa đồ xem nơi này bị chúng ta mấy nhà chiếm đóng không tốt độc thủ lúc này mới giả ý công bố dẫn chúng ta đánh trước lên thật độc á c tâm tư chúng ta mau ngăn cản bọn họ chỉ sợ đã chậm lý trọng lâu thở dài đột nhiên đại địa c h â n chiến một trận kịch liệt cơ quan cả tâm thanh thẻ v ă n g lên chính là kỳ kiếm nhạc phủ chú đóng hoa điệu ổ phương hướng người nào tài thần a thông đạo mở ra mau gọi gia chủ cẩn thận lục soát cốc châm ngăn lại tranh thủ thời gian ngăn lại đừng để bọn họ xuống dưới bên ngoài loạn tao tao một mảnh tiếng kêu thảm thiết tiếng q u á t mắng cơ quan ám khí tiếng vang không ngừng chuyển vào lỗ t hai đường môn cùng tài thần bang động thủ trước thanh vân bạch thạch sắc mặt thay đổi mới biến đồng loạt nhìn về phía lý trọng lâu lý trọng lâu h í t mắt nói ra một cái thạch điêu khó có thể thành sự nhưng nếu một cái không có ngay cả cục đều không có biện pháp vào đường môn có lẽ có thể nói được thông nhưng tài thần ba người n g thủ đoạn độc ác nóng lòng cầu thành chắc chắn sẽ không tuân theo quy củ bọn họ không tuân quy củ những người khắc liền không khả năng làm nhìn vào cái này người giật dây chính là đoán chắc điểm này để cho chúng ta tranh không phải không tranh cũng không phải vậy làm sao bây giờ đạo lý ai cũng minh bạch bây giờ là làm quyết định thời điểm thanh vân bạch thạch chờ đấy lý trọng lâu lên tiếng tranh lý trọng lâu phun ra một chữ người như tật phong một dạng phóng tới hoa đ i ể u ổ thanh vân bạch thạch theo sát phía sau r ố i loạn cùng một chỗ võ đang phái vị thứ ba trưởng lão hồng diệp đạo trưởng cùng thập tứ vị tiên thiên đã nghe tiếng s ô n g ra l ề u vải chờ xuất phát tất cả mọi người đồng loạt xuất thủ võ đang t h ê vân tung thân pháp nhẹ nhàng phiêu hốt như gió trong n h y mắt đã đi tới hoa điệu ổ đường môn đệ tử kỷ kiếm nhạc phủ bùi g a đệ tử tài thần bang ban chúng ba loại quần áo đều ra tuyệt kỹ giống như là ba mảnh vận tải thấp bé trong thung lũng không ngừng va chạm binh khí giao chiến hỏa hoa bắn ra bùn phía các ngươi không thể vào xem xét võ đang tiếng người thế quần quận xung lại thung lũng trung nguyên có tam vương khiếp sợ hắn uy danh không hẹn mà cùng đem đầu mâu chuyển hướng thực lực này mạnh nhất thế lực hướng bọn họ r ế t đi qua bảy trận hồng diệp đạo trưởng quát khẽ một tiếng thập tứ vị tiên thiên phân tán ra chân đạp thiên cương bắt đấu thi triển sư tổ sáng tạo trấn phái tuyệt kỹ chân vũ thất tiệt trận là trương tam phong theo đại khí bàng bạc thế núi hướng biến đổi mà đến tuyệt học tinh vi hảo diệu đến uy lực đại tăng gấp đôi ba người thi triển uy lực tái tăng gấp đôi về sau mỗi tăng một người là có thể thêm cản gấp đôi cao thủ ba lúc này nhất mười bốn người hai tòa đ ạ i trận giống như một cây đào cắt ra chiến trường cũng vì lý trọng lâu bạch thạch thanh vân hồng diệp bốn người mở ra một cái thông đạo bốn người trong nháy mắt đi tới vào cửa nhảy xuống phóng tầm mắt nhìn tới một màn đồng dạng thông đạo dưới lòng đất một màn đồng dạng cơ quan trọng trọng nơi cuối cùng bệ đã còn để đó ba cái tia t h ạ c điêu kỳ lân thì hưu bạch trạch lần này không cần giải đố người giật dây đã đem đáp án nói cho bọn tý hưu Lý t r ọ nguy l â đám n thiếu hoa trở tay h ầ n đẩy ra t ỷ hưu thạch điêu thạch điêu trên không trung phát họa bay về phía thông đạo một đầu khác cùng ở bên này lưu tàng nham thả người nhảy lên đưa tay đón man thiên hoa vũ đường vô h u vung tay vung lên ba mươi tư viên thiết tật lê phô thiên cái địa phi mà ra thiết tật lê ngoại hình đen kỵ tối t ă m cho xem giống như đói hoa vốn không phải là cái gì đặc biệt kịch liệt thảm khí nhưng đường ra thiết tật lê khác biệt là dùng từng mảnh từng mảnh đánh hảo so qua tử sắt còn nhỏ lá sắt hợp lại mà thành đánh tiến thân thể lá sắt liền sẽ t ă n g ra nếu muốn đem cái kia h í k nổi lên, lên ra liền không phải đem cái kia một tảng lớn thịt đều đào mà ra không thể áng khí kia vốn là m ộ mươi ba mảnh nhỏ lá sắt r ắ c thành chẳng những mỗi mảnh nhỏ lá sắt đều ngâm độc mà còn mỗi trên mỗi lá cây ngâm độc cũng khác nhau mười ba chủng độc tính vừa thấy huyết liền phát tác thần tiên k h ó cứu ám khí kêu phi thường lợi hại chỉ có một điểm cần phối hợp đường ra đặc biệt thủ pháp đánh ra mới có thể phát huy huy lực đường vô ư u là đường ra tư công tử thở nhỏ ngay tại đường môn bí cảnh đường mộ bên trong tu hành đối đường ra các loại ám khí thủ pháp tay đến nhận ra đường môn mạnh nhất bảy loại ám khí đối với những người khác mà nói có lẽ g á i có thể xem không thể dùng nhưng là hắn chơi đ ù a từ nhỏ đến l ớ n đồ chơi kịch đ ộ c thiết tật lê phô thiên cái địa chẳng những lưu tàng nham nguy hiểm cũng khiến người khác không dám đi bắt tì hưu nhưng lưu tàng nham không tránh không né một lòng muốn đem tỉ hưu nắm bắt tới tay thời khắc mấu chốt b ị c h một tiếng vang một cái thiết tán mở ra sở kinh đảo nổi giận gầm lên một tiếng vung ra thiết tán ngăn tại giữa không trúng bảo vệ lưu tàng nham b i n h b i n h bang bang thiết tật lê đánh vào mặt dù bên trên thiết diệp tứ tán phát ra liên tục giòn vang biết rõ có đường môn cao thủ t à i thần bang như thế nào lại không làm chuẩn bị đường môn mọi người sắc mặt tâm trầm có thanh n à y thiết tán đường môn ám khí khó có thể phát huy vi lực nhưng đường môn cũng không phải chỉ dựa vào ám khí ba vị đường chủ trong nháy mắt xuất thủ thân pháp quỷ dị năm ngón tay thành trạo chụp vào lưu tàng nham dùng chính là đường môn tuyển học u minh quỳ trạo đồng thời võ đăng và người nhà họ bùi cũng xuất thủ ba vị đạo trưởng đồng thời dùng r a võ đăng cựu cung liên hoàn kiếm 99-81 c h i ê u kiếm kiếm liên hoàn như trường giang đại hà c h i thủy thao thao bất tuyệt hai vị bùi ra cao thủ là dùng r a vấn thủy kiếm kiếm quang như một dòng thu thủy kiếm quang mừng mừng bao phủ lưu tàng nham quanh thân đại huyệt lưu tàng nham bắt lấy t ì hưu vừa muốn thu nhập trong ngực đường môn ba đại cao thủ võ đăng ba vị đạo trưởng bùi r a hai vị cao thủ đồng loạt giết tới tám đại cao thủ chiêu số kinh hái tuyệt sắc thương cực lớn lưu tàng nham bị dị cười một tiếng muốn. Vậy liền cho các hắn đột nhiên cầm trong tay t ỷ hưu ném về bạch thạch đạo trưởng một lần này tất cả mọi người là giật mình bao gồm lý trọng lâu đường v g ô ưu bạch thạch đạo trưởng chính thi triển cựu cung liên hoàn kiếm kiếm quang sắp đâm về phía lưu tàng nham đột nhiên t ỷ hưu bay tới vội vàng thu chiêu đi đón nhưng mặt khác n g ư ờ i nhưng cũng tại thời điểm này cải biến phương hướng công kích tám người tám cánh tay đồng loạt chụp vào giữa không trung thạch điêu bắt đại thông ú phối hợp với nhau lẫn nhau chém giết ra tay đánh nhau từng chiêu hung hiểm trấn thanh không rước lưu tàng nham thừa cơ lui lại ngụy thiếu hoa cũng theo thông đạo một đầu khát trở về sợ kinh đạo một mực hướng về đúng là đối không bên trong cái kia tì hưu thạch điêu không quan tâm chút nào không đúng lý trọng lâu cùng đường vô ư u nhìn ra tìm ra đầu mối tài thần ba người cái thứ nhất ra đồng đạo cái thứ nhất mạo hiểm ấn xuống đất đồ hành tẩu không thể lại đột nhiên thay đổi chủ ý trừ phi hai người đồng thời nhìn về phía cái kia thạch điêu hai người bọn họ xuống đống loạn thạch thông đạo dưới lòng đất bãi kiến chân chính tì hưu nên là r ằ n gì g lúc này cẩn thận lại nhìn nhìn ngay lập tức ra tìm ra đầu mối chất liệu thấp kém hình ảnh thốt á c quang hoa ảm đạm đó là cái hàng giả thực còn tại ngụy thiếu hoa trên người t à i thần bang ba người phóng tới thông đạo lý trọng lâu cùng đường vô ư u vội vàng xuất thủ cựu cung liên hoàn kiếm ưu minh quỷ trào t í hưu còn tại ngụy thiếu hoa trên người hai người chăm miệng một lời nhắc nhở những người khác đồng thời theo sát ba người sử dụng tất sát nhất k í c h nhưng t à i thần bang ba người đã bắt lấy cái k i ê n g ngắn ngủi trong nháy mắt cơ hội đi tới thông đạo phía dưới thả người đi lên nhảy đúng lúc này đột nhiên một tiếng vang r ộ i long âm hai trái cây đến ba c ỗ trí dương trí cưng ơ hàng long thập bát trưởng trưởng lực từ trên trời giang xuống trùng trung địa điểm, điểm xảy ra bất ngờ thế như rời núi lớp biển tại thần bang ba người làm vạn toàn chuẩuẩy ngay cả ứ n g đối hạ nhất minh phân thân ma ảnh khinh công đều suy nghĩ chiêu số chính là không nghĩ tới sẽ có người của cái bang tham dự bọn họ không phải tại bang nguyên động nam m i ệ n g sao ba lúc này người giữa không trùng vội vàng không kịp chuẩn bị mạnh mẽ để cho cái kia bị m á n h vô cùng trường lực đánh xuống ba cái này trưởng là từ ba vị đà chủ phát ra cũng như ba hòn núi lớn từ trên trời r i n g xuống đập ba nhân khẩu nhà máu tươi mạnh mẽ rơi xuống mặt đất gần như đồng thời chín đạo phân thân như quỷ mị lao xuống tao cần hành một mực nhòm ngó trong bóng tối biết là ngụy thiếu hoa lén đội t h hưu sớm tại cửa thông đạo chờ hắn lúc này thẳng đến hắn lồng ngực lấy ra trong ngực hắn tỉ hưu m u ố n chết lưu tàng nham khỏe miệng chảy máu g i ậ n không kèm được mắt thấy là phải thành công nửa đường t u ô n ra cái trình rào kim hắn vung tay đẩy ra sau thắt lưng long phượng việt kinh khí b ố c phát song việt run lên long ngâm vượng minh thanh em đống nhiên vang lên hống lê eeee t a o cần hành toàn thân chân khí trì trệ mà nghị n cơ hồ khiến cái k i a u quái thanh tê liệt hoàn mỹ phân thân lộ ra sơ hở liền ở trong nháy mắt song việt đánh tới lý trọng lâu cựu cung liên hoàn kiếm đâm về phía cổ họng đường vô ưu minh quỷ trạo đâm hướng trái tim cẩn thận a trên đất mấy cái t r ư n g lão đa chủ tất cả giật mình điện quan g thạch hòa thời khắc sắt chiêu tiến đến tàu cần hành hít sâu một hơi vung tay hướng đỉnh đầu đẩy ra t ì hưu thạch điêu sau đó s o n g trường chụp liên tục đánh bay s o n g việt ngay sau đó coi nhẹ ư u minh quỳ trào một chiêu tiềm long vọt vượt sâu chụp về phía lý trọng lâu trường kiếm lý trọng lâu so đường vô ư u còn có uy hiếp nguyên do tàu cần hành không chút nào lưu thủ trước giải quyết hắn lăng lệ trưởng kính đánh trường kiếm chết đi ông long thẳng run phát ra chói t a i phong minh lý trọng lâu giật mình trường kiếm kém một chút t a y không đợi hắn kịp phản ứng tàu cần hành liệu mạng cứng dám chịu trở tay một chiêu bích lạc hoàng tuyền đập vào lý trọng lâu trước ngực như bẻ cánh khô bá đạo trưởng lực đánh gây sơn g sườn đánh bay lý trọng lâu phát ra thẻ xét một tiếng bạo hưởng lý trọng lâu không phản ứng kịp n g ự c đau xót người đã bay rớt ra ngoài thanh âm thanh t h ú y kia nghe đường vô ư u trái tim tim đập bị bịch sau đó t à o cẩn hành lần thứ hai thi triển phân thân ma ảnh xông lên mặt đất biến mất không còn t â m tích trọng lâu ba vị đạo trưởng làm sao cũng không nghĩ vậy một bên kết thúc chiến đấu nhanh như vậy một cái t r ớ c mắt lý trọng lâu sẽ bay ngược ngã xuống đất thần xác cứng ngắc mặt mũi tràn đầy không thể tin được tứ công tử tý hữ mất đi không cần thiết lại đánh. đường môn ba vị đường chủ đội vàng nhìn về phía đường vô y ê u ta không sao đường vô y ê u thờ phảo nhớ tới vừa rồi cái tiêm một tiếng văn giòn g một trận lòng có dư quý không nghĩ tới hạ nhất minh cùng cái bang kết minh tình huống càng ngày càng gấp gấp bây giờ hắn c h ỉ ít có hai cái thạch điêu đều nhìn chăm chú kho b á o sắp hiện thế chuyện quân sự đã hoàn đi từ thời cổ đại đến hiện đại nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm mười một kho báu hiện thế tạo cẩn hành cùng cái bang mọi người tới nhanh đi càng nhanh trong hôn chiến tứ phái đệ tử đầu tiên là nghe được gáo thét như long trương kích phát giác có người từ trên trời giáng xuống ngay sau đó không giống tiến công chỉ thấy bọn họ lần thứ hai vọt lên rời đi biến mất không còn tam tích toàn bộ quá trình để cho người ta không kịp nhìn tứ phái đệ tử một trận mờ mịt tao cần hành cùng là cấp tốc rời đi hoa điệu ổ ba nguyên n động đến lân cận một cái rừng rậm bên trong tao cần hành rơi xuống đất đỡ lấy một cây đại thụ ho nhẹ một tiếng lấy tay che lồng ngực máu tươi theo khỏe miệng lưu mà ra, Lao Lục luôn bận quay đầu nhìn hắn, ra làm sao tao cần hành bất đắc di liếc hắn một cái treo lên mã giáp đây chú ý một chút hắn lắc lắc đầu nói không có sao đường vô ưu tiên thiên sáu tầng hắn một chảo này chịu liền chịu gãy xương hai cái mà thôi không có gì ghê gớm thế thôi lục côn luôn khỏe miệng giật một cái tiểu tử ngươi đủ cứng vừa rồi lấy một đi ba ta nhìn đều kinh hãi không nghĩ tới chẳng những tránh thoát sát chiêu ngay cả lý trọng lâu đều cho đánh võ đang đời thứ ba đứng đầu đệ tử a một chiêu đều không t i ế t được xem ra luyện giỏi khinh công thật sự có cần phải hắn đều không phản ứng kịp tao cần hành biến mất vết máu trong lòng tự nhủ hắn lại không thương u nung c i ề u hắn làm gì lao tử cựu tầm phân thân ma ảnh để cho hắn hai cái hắn cũng không phải là một nhi có năng lực hắn cũng luyện cái mát cấp thái hiện tại ba cái thạch điêu g ó p đủ nhìn một chút đến cùng cất dấu bí ẩn gì tạo cần hành lấy ra bạch trạch lục côn lôn u lấy ra k ỳ lần cùng tỉ hưu đ ừ n g nội tìm điểm ẩn n ú t địa phương sai mậu lâm so với có kinh nghiệm cũng bảo trì bình thản nói ra vạn nhất sẽ thả quang c h i loại cái này hơn nửa đêm quá rõ ràng chúng ta liền đi không được gì chuyến này cũng vậy tao cần hành cười một tiếng mở cửa chìa khóa thật vất vả tới tay có chút gấp mấy người lân cận tìm một sân động tao cần hành ăn thuốc chị thường thừa dịp trong khoảng thời gian này đều tức chữa thương đứng ở trong động đám người khó nén kích động chờ mong tiếp xuống biến hóa phương tịch kho máu thần công bí t h toàn bộ dấu ở ba cái này khối thạch điêu bên trong tạo c ầ n hành dùng chân khí rót vào bạch trạch thạch điêu lục côn luôn dùng chân khí rót vào mặt khác hai cái theo chân khí rót vào ba khối thạch điêu phát ra lăn tăn ánh sáng nhạt bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau hai người thử nghiệm buông tay ra ba khối thạch điêu tại nửa không tướng đụng sau đó thạch thể nhưng vẫn phát tứ tán gây dựng lại biến thành một cái giống như thạch kiếm đồ vật trên thân kiếm khắc lấy các loại hoa cả mắt cơ con đồ mũi kiếm là chỉ hướng ba nguyên động không hề nghi ngờ nó là chìa khóa bảo tàng cũng là chỉ hướng hắn kim đồng hồ cuối cùng có manh mối tạo cẩn hành cầm lấy thạ có sai mậu lâm vớt dâu nói ba nguyên động nội đều là nhãn tuyến chúng ta cùng đi rất để người chú ý hạ tiên sinh có tứ có n mặt côn lôn đổi lại cái cải tráng hai người các ngươi đi vào đi nhớ kỹ lưu ám hiệu vạn nhất chuyện không thể làm chúng ta cũng có thể hướng vào trong cứu người lục côn luôn nói minh bạch h ứ a đà chủ nói cẩn thận một chút ta cuối cùng cảm thấy thứ này động tĩnh nhỏ không được phong cái tại thanh sơn cũng nói cho đến tận bây giờ minh tông người còn không lộ diện theo lý thuyết bọn họ mới là r ấ t đến lượt gấp nhân tài đúng t á m thành là nút trong bóng tối đợi quân địch m ệ t m ỏ i rồi tấn công đ ừ n g phất lờ đại trí phân đà đà chủ nói tiếp còn có hí linh lâu cái này chuyên làm công việc bẩn thiệu nhi tổ chức cũng không trông thấy cái này không phù hợp tác phong của bọn hắn những cái này trong khe cống ngầm độc xá nhất biết đùa nghịch bản lĩnh hai người các ngưng ngàn vạn chú ý t ạ các vị tiền bối đề điểm tao cần hành hơi hơi chắc tay cái bang người tốt xấu lẫn lộn t ầ n g thấp nhất trộm gà bắt chó chi đổ i nhiều vô số kể nhưng trưởng lão đà chủ một loại trên thực tế cũng là đại ẩn ẩn tại thành thị kỳ nhân dị sĩ thực theo ăn mày leo đến vị trí này phượng m a u lân r á c bọn họ mới là cái bang thiên hạ đệ nhất đại bang nội tỉnh cũng là sáng lập cái bang mấy trăm năm nhân hiệp danh tiếng căn bản tao cần hành đối bọn hắn cảm nhận cũng không t ệ lắm hạ tiên sinh không cần phải k h á c h khí sai mậu lâm cười nói sau khi qua chiến dịch này nếu như thật có cao phẩm bí tịch tới tay lão phu còn hy vọng có thể cùng hạ tiên sinh nghiên cứu thảo luận nói không chừng đến lúc đó chính là người đề điểm chúng ta. ha ha ha tuy tiên quyền đứng hàng ngũ phẩm tào cẩn hành có thể chỉ xem mấy chiêu liền lĩnh ngộ quyền pháp chân ý loại tư chân này h ọ c v õ công tất nhiên nhanh vô cùng họ không trước sau đ ặ t giả vi sư người thành đạt là thầy sài mậu lâm nói cũng không phải lấy lỏng mà là sự thật đám người chia ra hành động tào cẩn hành cùng lục côn lôn về khách sạn trước một cái viết thư một cái cả trang cùng tào cẩn hành viết xong tín phát ra ngoài lục côn lôn tân tạo hình cũng ra lò không có thay đổi gì a tào cẩn hành trên dưới dò xét hắn một thân này cùng trước kia có cái gì khác biệt mặt cũng không thay đổi gì liền thêm mấy cái thuốc cao ra chó ngươi không hiểu lục côn luôn đắc ý nói cái đồ chơi này mới là dịch dung đồ tốt hướng về trên mặt vừa kể sát người nào cũng sẽ không nhiều xem vạn nhất là bệnh mùi đau nhức các loại bọn họ trốn cũng không kịp ân ngược lại cũng là một biện pháp tao cần hành đổi một thân quần áo vải thô bên hông đến hảo e o túi tàng bảo địa đã tìm được lần này t á m thành muốn lộ bộ mặt thật mang theo thập tứ còn có thể nhiều cái trợ lực thập tứ cuối cùng có thể đi theo ra cao h ứ n g không được hai người nhất mèo tiến vào ba nguyên n động trong động lối rẽ rất nhiều như là mê cung người cũng không ít các lộ miệng đều có theo dõi người bọn họ đè xuống thạch kiếm chỉ dẫn hướng tàng bảo chi để đi cùng lúc đó ba nguyên động một chỗ âm u không gian bên trong chi chi cờ cờ ý tờ tt ê ê chuyển ra quái thanh nhìn kỹ khắp nơi đều có con chuột lông xám mắt đỏ không dưới t r ă m cái bọn chúng vây quanh một cái áo bào xám lao nhân lao nhân kia câu l ư u lấy eo ngồi xếp bằng tọa trên mặt đất túi thấp đầu trước người chỉ có một cái giá cảm đến trên đài một chút ảnh đến chiếu đến hắn âm u đầy từ khí mặt giống như là một bộ tử thi chi chi cờ cờ ý tt tĩnh dồn dập nhường đường cái kia con chuột leo đến lao nhân trước người cung cung kính kính v u n g xuống trong m i ệ n g tín tử thi giống như lão nhân rốt cục có động tác r ồ i r a gầy đ é t chỉ bày ra thư tín trên thư chữ viết xinh đẹp viết năm chữ chìa khóa vào động ha ha lão nhân phát ra khó nghe tiếng cười rốt cục đã đến hắn tự lẩm bẩm cùng nửa tháng cuối cùng có người tập hợp đủ ba khối thạch điêu chờ đợi thêm nữa sợ là ta bộ xương già này đều phải đợi phế dứt lời nhìn về phía cái khác con chuột cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ con chuột lúc này đàng hoàng nắm sấp trên mặt đất giống như là tại triều bãi bản thân quân vương đi nói cho bọn hắn phải làm việc lao nhân vung tay lên tất cả con chuột một b ầ y hong sông ra xào huyệt giống như là trước đó tập luyện vô số lần mỗi cái con chuột đều có bản thân liên lạc mục tiêu ba nguyên động thiên câu vạn hạc như là mê c u n g lại ngăn không được những cái này bốn phía đảo hàng con chuột lao nhân cũng tay chống gậy trượng đứng lên đi ra xào huyệt bảy lần quắt tám lần rẽ về sau đi tới một chỗ bí ẩn trước vách đá nơi này đã có ba người đàn g chờ người cầm đầu một thân kim bạch giao nhau t h e o lên tiếng nhanh hỏa diễm minh tông trang p h ụ rất có tây vực đặc sắc thân hình có lồi có lõm trước mặt một sợi sa mỏng minh tông thanh n ữ thương lục hạ ở sau lưng nàng có một tăng một đạo đ ề u ngoài ba mươi thử á n nữ, h lao hai t n giơ không h cần phải khách khí. Thử lao d tay lên nói có thể tìm tới kho báo đại môn may mắn mà có hai vị hai vị có công với ta minh tông nên hành lễ là l a o hủ mới đúng chỗ đó tân nhiệm liệt hỏa kỳ trưởng kỳ sứ hoa thượng nhạc hùng chắp tay trước ngực nói tiểu tăng chỉ là tôn tổ sư di mệnh truyền đạt thế thôi phương tịch năm đó nhận minh tông đại ân tổ sư đặng nguyên g i á c từng dẫn đầu minh giáo mấy vạn đệ tử vì đó sông pha chiến đấu hắn thân làm giáo chủ lại giấu diếm càn khôn đại na di tâm pháp qua sông đoạn cầu như vậy hành vi tiểu nhân làm người c h ơ c h ẽ n chính là hồng t h ủ y kỳ trưởng kỳ sứ đạo sĩ tiêu hàn g cũng nói may mắn minh tông tiền bối đã có phát giác mặc dù không thể tìm được ba khối thạch tiêu lại tra được cái này kho gáo đại môn ở chỗ đó đợi quân địch m ệ t mỏi rồi tấn công phương tịch kho gáo sớm muộn là chúng ta vật trong bàn tay ha ha thử lão cười to nói hai vị sư thừa đều hệ ta minh tông nhất mạch nếu quy thuật chúng ta liền một nhà không nói hai nhà nói chuyện các ngươi mong muốn đồ vật lão hủ cùng thánh nữ nhất định hết sức giút các ngươi nắm bắt tới tay hai người không khỏi lộ ra nét mừng nhạc hùng xuất thân huy châu cổ nham tự sư thừa đặng nguyên giác nhất mạch tu luyện trong chùa mật đ i ể n ba ma kinh nhưng tâm pháp thiếu sau cùng hai tầng tường truyền đặng nguyên giác từng đem ba ma kinh cả bộ tặng cho phương tịch kho báu bên trong có lẽ thì có cả bộ b í tịch cổ nham tự thoát ly minh giáo mấy trăm năm không bảo vệ đ ạ i môn bí mật lại không đúng cách bây giờ bí mật mắt thấy thủ không được lúc này mới bất đắc dĩ đầu nhập vào đừng nhìn nói thật dễ nghe kỳ thật đều chỉ là vì truyền thừa thế thôi tiêu hẳn cũng là như thế hắn tu luyện thái ớt hôn nguyên kiếm quyết nguồn gốc từ phương tịch tiểu triều đình t i ê n sư bao đạo đ t kiếm pháp mặc hai bọn họ cũng là có mưu đồ lúc này mới gia nhập minh tông minh tông cũng biết điểm ấy cũng không thèm để ý c h ỉ ít tại cầm tới hai kiện kia đồ vật trước đó bọn họ còn cần dựa vào minh giáo mới có thể làm việc đây chính là dùng tốt quân cờ đúng rồi thạch tán nhân đây thử lao kéo xong việc thường ngày nhìn trái nhìn phải không có gặp cùng là ngũ tán nhân cây thạch tùng thanh hắn đồng dạng là năm đó minh tông tiền bối hậu nhân cũng là lần này chủ lực một thân chân thực chiến l ự c sẽ chẳng được tứ đại pháp vương ta để cho hắn đi báo tin bạch khải thường k ư ơ n g lục hạ xoay người lại nói ra bạch khải thường rốt cuộc là hí linh lâu tứ đại hành thủ một trong bản thân hắn không đáng để lo nhưng thủ hạ đến ba cái đào nhi hung ác loại người địa tự nhất đ ẳ n g sát thủ nên có cấp bậc lệ nghĩa vẫn là muốn đến chỉ làm cho nuốt vàng chuột đi hắn nếu có bất mãn sợ sẽ h ỏ n g việc vẫn là thánh nữ thận trọng thử lão cười nói những cái này người trung nguyên ra vẻ đảm bảo mặt người dạ thú quan tâm nhất cầu thí mặt mũi để cho thạch tán nhân đi cất nhắc hắn khương lục hạ nói chỉ cần bọn họ có thể giúp ta trở lấy được thánh hòa lệnh cái khác cũng không đáng kể là thử lão không người nói thuộc hạ đã mệnh nuốt vàng chuột báo tin bên ngoài hảo thủ bọn họ cũng sắp đ ế n rồi chỉ là khương lục hạ liếc hắn một cái thấy hắn muốn nói lại thôi nhẹ lời nói ra thử lao có chuyện không ngại nói thẳng nơi này không có ngoại nhân phương viên ba dặm cũng đã quét sạch ha ha vậy l a o hụ liền nói thẳng thử lao hơi thấp r ộ n g k h í linh lâu lòng tham không đáy mọi người đều biết thánh nữ lần này cùng bọn hắn hợp tác có chút mạo hiểm à. khương lục hạ cười cười nói ra thử lao biết rõ bây giờ chìa khóa tại trong tay hay sao thử lao xứng sở không biết mời thánh nữ nói thẳng hắn đều hạ nhất minh khương lục hạ quay người nhìn về phía trước mắt mặt vách đá này nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện phía dưới vách đá chỗ tối tăm có rất nhiều nát n h ư nát tan hòn đá nhỏ tại chiều lấy một cái hướng khác làm nhỏ x í u vận động những cái này thạch đầu hỗn hợp thần vận chiêu công thạch bột đá thạch tâm vừa tiến đến lập tức nhận tác động tựa như thiết bột đụng phải nam chân một dạng thạch tâm cách càng gần những cái này đá vụ động tắc càng lớn ngay hôm trước chống đối thuần an hôm qua lấy được bạch trạch ngay mới vừa rồi hắn và cái bang kết minh cầm tới ti hưu về sau đại môn di động chìa khóa xuất hiện ta đi hiệu suất này thử lao g i mình chẳng lẽ hắn cũng là phương tịch cái kêu bối phận cao nhân đệ tử Ta từng tên thửa một tiếng, nói, thiên sơn tiếp sao chưa qua làm Lục lạnh lão này, nào. môn sư sơn cái cười cực cốc, nghe hắn phái Khương Hạ ảnh nói, n rêu vô ân m ộ thử cái trong t ờ i gian phái. ngắn không có chứng cứ môn、phái. Ơn. h có cứ t lão nghe được tìm ra đầu mối thánh nữ n g ư ơ i biết lai lịch của hắn thương lục hạ không có trực tiếp trả lời nói ra lục côn luôn là thế hệ thanh niên cao thủ n ổ i danh luôn luôn tự phụ nhưng có một người là hắn chính miệng thừa nhận nếu như t ử đ ấ u t h ắ n g bất quá người thử lão có biết là ai thử lão gật gật đầu minh bạch lan ra thiên tiêu bảng thắng hoa cẩm ý đ ị vệ đệ mười ba thái bảo tào cẩn hành khó trách k ư ơ n g lục hạ nói lục q u â n lôn u cùng t à o cẩn hành không nhỏ g i a o tình không có cái tầm quan hệ này chỉ bằng nhất không giải thích được hạ nhất mình có thể khiến cho cái bang cao thủ như vậy dốc sức tương trợ giang nam phát sinh chuyện lớn như vậy cầm ý địa v ệ nhưng vẫn không xuất hiện cái này hợp lý sao triều đình cũng cần tiền a thử lao giật mình tiểu tử này thay hình đ ổ i dạng liền v ì không nhận nhầm vào cũng có thể quan minh chính đại cùng người giang hồ hợp tác không sai khương lục hạ nói sau đó cái bang hướng về thân thể h ắ n đẩy kẻ khác cũng không thể tránh được h u chi đây là đạo bảo coi như cùng trấn phủ ti hợp tác theo như nhu cầu cũng không có gì lớn x á thực thử lao nói nếu như là hắn dính vào vậy thật là được thận trọng dù sao chúng ta không biết c h ấ n phủ ti đến bao nhiêu cao thủ sẽ không thêm khương lục hạ lắc đầu nói phương tịch kho b á o chỉ là lời đồn trước đó trừ chúng ta không có người biết rõ kho b á o tại đây cần cái gì c h ấ n phủ ti sẽ không vì dạng này hư vô phiêu m i ệ u đồ vật t an bại quá nhiều người tay nhưng là là đề phòng vắn nhất ta vẫn là tìm bạch khải t h ư ờ n g cùng kho b á o hiện thế về sau bọn họ đối với chúng ta xuất thủ không bằng mọi người hợp lực trước phân kho b á o vàng bạc đối với chúng ta vô dụng lại là nghiêm thế phiên yêu cầu thử lao gật đầu nhưng nghiêm thế phiên d á m cùng c h ấ n phủ đi tranh sao cái này muốn trách tào cẩn hành khương lục hạ cười lạnh nói đừng quên hắn che giấu thân phận có chỗ tốt cũng có chỗ xấu lúc này hắn liền là cái người giang h ồ ai cũng có thể sát thử lao hai mắt tỏa sáng hắn hại nghiêm thế phiên hoa mấy trăm vạn lượng bạc cho cậu hoàng đế tu ly c u n g nghiêm ra không hận hắn mới là lạ đừng nói hắn che giấu thân phận tự tìm đường chết liền xem như a n mặc phi ngư phục đến cùng lắm thì m ộ n g một tầng diện sự t ì n h khí linh lâu sẽ không chịu để yên ta đã để cho cây thạch tùng thanh khai báo bạch khải thường hắn biết phải làm sao khí linh lâu bên ngoài không thể cùng nhưng mọi người có thể tất cả làm tất cả chỉ cần mục đích nhất trí là được rồi thánh nữ cực kỳ thông minh ă n bài như thế rất tốt thử lao triệt để minh bạch không tiếp tục lo nghĩ đúng lúc này khương lục hạ chú ý tới kho b á o đại môn phía dưới hòn đá nhỏ động tắc càng lúc càng lớn bọn họ nhanh đến khương lục hạ nhắc nhở đám người cấp tốc tối lui sau ba phút tao cần hành cùng lục côn lôn u đi tới kho b á o trước cửa trong tay thạch kiếm không ngừng mà run dậy tựa hồ muốn cùng trước mắt đại môn hợp hai là một cuối cùng đã tới đoạn đường này người là thật nhiều lục côn lôn lau mồ hôi nói hơn nửa đêm cũng không nghỉ ngơi liền vì kho báu các loại tìm tòi trên đường kem chút để cho người quen nhận mà ra cái này thuốc cao ra c h o là có chút hiểm tạo cần hành trợn mắt chừng một cái người đổ chơi kia nếu là chăm phát chăm chúng còn muốn dịch dung thuật làm gì toàn bộ thỏa đáng cao ư ợ c đi lục côn luôn đổ mồ hôi nói cái gì đó khỏi phải nói cái này tranh thủ thời gian hoa khai giam giữ hắn lần theo mũi kiếm chỉ dẫn rất nhanh liền tại phía dưới vách đá phát hiện lỗ chìa khóa ở nơi này lục côn luôn để ép thanh âm hưng phấn nói mau thả hướng vào trong chớ nóng nội tạo cần hành n ắ m nhìn một phía luôn cảm giác nơi này quá an tĩnh hắn không có trực tiếp cắm đi vào mà là truyền âm cho lục côn luôn nói dưới lưng trên thân kiếm cơ quan đồ sao hướng vào trong hữu dụng lục côn luôn kỳ quái hỏi ngược lại ngươi không có l ư n g sao hắn nói đương nhiên tao cần hành xửng sốt một chút nói ra ta ngược lại thật ra lưng ngươi l ư n g thế là được lục côn luôn vẻ mặt không quan trọng vung tay lên nói ta đi theo ngươi đi còn có thể đi sai sao ta xem trọng ngươi tao cần hành hít sâu m ộ t hơi ngươi mẹ nó nói rất có đạo lý tránh ra tao cần hành tức g i ậ n đẩy hắn ra một kiếm cắm vào lỗ chìa khóa rót vào chân khí thạch kiếm lần thứ hai chóc ra theo khe hở tan vào trước mắt khối này v á c đá trong né mắt trên thạch bích hiện, hiện hình mạng nhện với dạng ra đá c h ó c ra lộ ra phía dưới hôn hòa thép tinh ô thiết thần vận triều công thạch thạch thể tỏa sáng ở nơi này âm ủ trong lòng đất động q u ậ t vô cùng dễ thấy cơ quan tùy theo phát động âm ủ đầy t ử khí ban nguyên động lập tức sống lại âm ầm phá ả phất tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh trong động công bố đại môn từ từ mở ra lộ ra phía sau tàng b ả o bí động không chờ bọn hắn động tác núp trong bóng tối người kìm nén không được bắt đầu r ụ c dịch quả nhiên đã sớm chờ ở cái này ta nói làm sao an tính như vậy tao cần hành thính giác nhạy cảm phát giác được cười lạnh nói nếu mớn vậy thì tới đi tao cần hành lách mình xông vào bí động lục côn lôn vội vàng cùng lên cùng chủ hắn khương lục hạ phát một tiếng hô sau lưng thử lao thủ trợn đập chi chi cờ cờ ý tờ tt phô thiên cái địa con chuột theo phía sau hắn hiện lên theo tay hắn trượng vung lên đi mấy trăm con dị thú nuốt vàng chuột như thủy triều tràn vào bảo tàng bí động theo thật s á t lục côn lôn cùng t à o cần hành chuyện quân sự đã h o à n đi từ thời cổ đại đến hiện đại nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm mười hai tám cánh cửa sau khi vào cửa tàu cần hành cùng lục côn lôn đưa mắt quất qua là cái tiểu xảo phong bế bắt g i c gian phòng bên trong có tám phiến cửa gỗ. mỗi vả cửa gỗ đều giống như lúc. trước cửa có tám cái thạch đeo đèn bên trong đệ dạ minh châu xanh biết quan g mang đem toàn bộ mật thất chiếu q u ỷ dị âm t r ầ m để đèn phía trên khắc lấy bắt quái lục côn luôn ngộng tình huống như thế nào phương tịch như thế để phòng con của hắn tao cần hành nói nói để cho ngươi xem cơ q u a n đồ ngươi xem liền biết cái kia đồ hình cùng loại tổ hóng mỗi cái trong mật thất chỉ có m ộ t quẻ, theo chính xác đường đi mới có thể đến cuối cùng mật thất bằng không thì ta làm sao dám tùy tiện đi vào đệ nhất môn chân vị tao cần hành nói xong người đã đi tới phía tây tám ô n bên trong chân vị cửa gỗ trước đó dùng sức đẩy ra bên trong là đầu hành lang cửa vừa mở ra hai bên cây đ u ố c trên vách tường lần b ộ t tự đốt chiếu sáng t h ô n g lộ sau lưng đ á m kia quỷ đồ vật đổi tới ta nở ngươi giam giữ đem đám người này n h u ở bên trong tao cần hành ngữ tốc nhanh chóng lục côn lôn u trọng trọng gật đầu minh bạch sau lưng n u ố t vàng chuột phô thiên cái địa mà đến chi chi cờ cờ ý tờ tt ê ê tiếng quái khiếu để cho người ta dùng mình lục côn lôn u vội vàng đóng cửa nhưng cái này cửa gỗ khẳng định ngăn không được cho chiều nhìn lại tao c ầ n hành sẽ vượt qua hành lang lại mở môn đi tới giống nhau cách cục gian mật thất thứ hai cùng gian phòng thứ nhất hoàn toàn tương tự theo sắt tao cần hành tốc độ cực nhanh hầu như không cần suy nghĩ sau khi vào cửa chọn quái vị mở cửa khai hoàn môn liền hướng bên trong sông lục côn lôn u chỉ phụ trách đóng cửa qua tay nhiều người vài chục lần về sau đều đem mình nhớ ngậu nhìn trước mắt giống nhau như lúc mật thất hoàn toàn không biết từ chỗ nào đến đây trong đại não một mảnh tương hồ trong bất chi bất giác những con chuột kia tiếng kêu càng ngày càng rất nhỏ đến sau cùng đã hoàn toàn nghe không được người đứng phía sau đều bị hất ra phục rồi đi tới tân mật thất lục côn lôn u t h ở p h à o khen ngươi trí nhớ này lực thực sự là kinh người tổng cộng lấy qua bao nhiêu căn mật thất phương tịch tổng cộng tù bao nhiêu mật thất nhã văn đạt thuật cần hành nói t r ân, cái. Cái ân hai người một trước một sau tiếp tục vọt tới trước tại phía sau hai người khoảng cách thẳng tắp cách xa nhau kiểu căn phòng mật thất bên trong khương lục hạ sắc mặt tái xanh tảm cái cửa gỗ cũng không đều thông hướng những phòng khác càng nhiều hơn chính là ngõ cụt một khi đi vào ngõ cụt cũng chỉ có thể bằng vận khí một lần nữa nhiễu hy vọng gặp càng xa vời đáng chết khương lục hạ dậm chân mắng cái này cầu quan chạy thế mà nhanh thử lao còn cần bao lâu thử lao nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng nuốt vàng chuột trên người đặc thù khí tức h á n luyện ngự thử kỳ thuật nguồn gốc từ tây bắc vạn thú sơn trang cùng ngũ độc giáo ngự cổ chi thuật hiệu quả như nhau có thể dùng chân khí điều khiển nuốt vàng chuột hành động hai người này khí tức càng ngày càng đạm lúc này chỉ có thể ngự thất trước mắt vẫn còn không biết phương tịch xây bao nhiêu ít nhất cũng phải nửa canh giờ hảo khương lục hạ hung hát nói vậy liền cho bọn hắn nửa canh giờ làm phiên thử lão thánh nữ k h á c h khí thử lão ngồi xếp bằng tọa trên mặt đất vận công lan ra chân khí bốn phía nuốt vàng chuột lập tức hành động lên chia bắt phát tiến vào khác nhau cửa gỗ bọn chúng gặp môn liền tiến vào không ngừng phân hóa tìm kiếm chính xác thông đạo từng cái loại bỏ chúng ta cũng tới hỗ trợ a đột nhiên một cái mang theo thanh â m trêu chọc văng lên k ư ơ n g lục hạ nhìn lại minh tông hảo thủ tạt ra trong hành lang đi vào bốn người người cầm đầu là cái hai mươi lăm hai mươi sáu thanh niên một thân bạch lý hiển tướng mạo âm nhu tuấn mỹ k hí linh lâu sinh ra sáng chỉ toàn x ỉ u tứ lại đi sáng được từ đầu bạch khải thường nghiêm thế phiên tâm phúc ở sau lưng hắn đi theo ba vị áo đen che mặt nữ tử thân hình n i ự u điệu mặc dù che mặt nhưng chỉ là mạng che mặt vẫn có thể xuyên tấu h qua mạng che mặt nhìn thấy về sau như tranh vẽ ngũ quan tất cả đều là trong t r ă m có một mỹ nhân vẻ đẹp của các nàng đều có đặc sắc tay trái một người dáng đi đoan trang luyện c h u y ể n hạng súc xem xét chính là mọi người khuê tú trung gian người kia hành tàu nhẹ nhàng trên mặt lộ vẻ cười sau thắt lưng nằm ngang cái dài mảnh cái dương người cuối cùng x à i bước phía sau một cán đại đao anh võ bước người sáng đi ba vị đỉnh tiêm sát thủ lại thanh y ỉa hoa đán vai diễn đo mã khương lục hạ mỉm cười có bạch hành thủ dưới trương cao thủ t ư ơ n g t r ợ lục hạ cầu không được thánh nữ chớ có k h á c h khí bạch khải thường híp mắt cười một tiếng nhẹ lay động quạt xếp nói bạch mộ am hiểu nhất thay mỹ nhân giải y ê u hoa đán giúp đỡ chúng ta là hoa đán trong miệng s ư n ả i n ữ điệu mỉm cười hoạt bắt đáng yêu nhưng nàng mới mở miệng tự có một cỗ khinh người ngạo khí đập vào mặt cỗ này l ạ n lẽo ai cũng có thể nghe mà ra nàng giống như căn bản không bắt bạch khải thường coi ra gì nàng vượt qua đám người ra gỡ xuống bên hông s á o ngọc ngắn gọn mấy cái âm điệu sau thắt lưng dài mảnh trong giường gỗ bay ra mấy chục cái toàn thân đỏ chét thiếu đốt hỏa diễm đom đóm nếu như tào cẩn hành ở nơi này liếc mắt liền có thể nhận ra đây là nửa tháng trước hậu vinh dùng để giết người độc t r ù n g phần viêm t r ù n g phần viêm t r ù n g tùy tiếng địch điều động bay về phía tám đầu thông đạo trợ giúp thử lão càng nhanh loại bỏ sai đường để cho thánh nữ chê cười hoa đ a n không tuân theo hành thủ bạch khải thường cũng chỉ là cười một tiếng nói ra b ả bối quen mấy cái này ngay cả chúng ta lâu chủ cũng dám Cương bạch khải thường i ngứng mày đối sát thủ kia nói đều có người nào sát thủ kia kỳ kiếm nhạc phủ đường môn võ đàng tài thần bàng cửa bắc tới trước nam miệng cái bàng long hồ trúng phái cũng ở đầy trên đường ngăn lại bạch khải thường trầm giọng nói theo trước đó kế hoạch đem độc trướng tung ra ngoài lại để cho các minh đệ bảo vệ tốt thông đạo ít nhất phải cho ta ngăn lại nửa canh giờ là sát thủ vội vã lui ra khương lục hạ cũng gọi tới minh tông đệ tử sai người bày trận phòng hộ ngăn cản hắn người của hắn phái tới xuống tới những người còn lại trận địa sẵn sàng đón quân địch minh tông cao thủ hòa thượng nhạc hùng đạo sĩ tiêu hàn còn có ngũ tán nhân đứng đầu cây thạch tùng xanh toàn bộ đứng yên ở sườn ký linh lâu một phương thanh ý ỉa vai diễn đao mã mặt không biểu tình hoa đắn là cùng t ử lão tăng tốc điều tra cách bảo tàng mật thất càng ngày càng gần bọn họ còn tại gấp rút tìm kiếm tạo cần hành cùng lục côn lôn đã đi tới điểm cuối cùng đẩy cửa gỗ ra đi tới vừa một cái mật thất nhưng lần này mật thất trung tâm nhiều hơn một cái xuống dưới lối thoát cuối cùng đến tạo cần hành cùng lục côn lôn lướt nhau không nói hai lời liền hướng phía dưới sông phanh phanh phanh lân bột tự đốt cái này đến cái khác bó đ u ố c b ư ớ c cháy lên chiếu sáng phía dưới không gian hai người một chút thông đạo trước mắt sáng tỏ thông suốt một cái so trước đó lớn mấy lần hình bắt rác phòng đập vào mi mắt khoảng không khoáng đạt như là một cái cung điện to lớn nơi này tám phiến cửa gỗ bị tám mặt tường thay thế mỗi mặt tường dùng đều là bất đồng vật liệu đầu gỗ thạch đất còn có kim ngân Đồng, trong h tích khí. Hình i loại kim ế t bắt trong phòng không chỉ ó cái bàn, k ô không không không n nguyên cũng nhện, cũng tiến Trong g ghế, phòng có có tích chỗ c đó khí biết bởi bùi, dưới lưới vì vào. do đất, là có bàn kéo to to nhỏ nhỏ hình dạng khác nhau cơ quan bàn kéo sử dụng vật liệu cùng riêng phần mình cơ quan môn xứng đôi ách t à o cần hành xem xét cái này tạo hình luôn cảm giác tại đây vốn trong võ hiệp tiểu thuyết thấy qua trong ấn tượng có một cánh cửa là ngọc đá cũng vỡ đoán chừng cũng là dập khuôn tràn cảnh quả thực nhưng vật này là phương tịch cho thân nhi tử lưu đã tìm được cái này không đến mức lại bố trí nguy hiểm cơ quan đem nhi tử cũng cự tuyệt ở ngoài cửa nơi này coi như không t ệ ể a lục côn lôn u nhìn trái nhìn phải đầy mắt kỳ lạ đừng xem bản đồ kia cơ quan liền đến nơi này những cái này phía sau cửa khẳng định chính là kho b á o tranh thủ thời gian tìm bí tịch thánh hỏa lệnh tao cần hành nhắc nhở một câu tới trước lân cận làm bằng gỗ bàn kéo bên cạnh chuyển động bàn kéo cửa gỗ mở ra lập tức một cỗ hôi t h ú i mùi vị chuyển đến có độc lục côn lôn u đang muốn đi lạp kim bàn kéo n g ử i được m g i vị tranh thủ thời gian bịt lại miệng mũi không phải tao cần hành một tay che lại cái mũi một tay nắm qua cạnh cửa một cái lân hỏa bó đốt ném vào bên trong l à mấy trăm cỗ tử thi đều đã thối giữa chỉ còn bạch cốt xem quần áo có phải là vì phương tịch kiến tạo cái này tàn g b ả o k h ố thợ thủ công tao cần hành quét mắt một vòng liền thu t â m mắt lại ngược lại đi kéo một cái khác thạch đầu bàn kéo ầm ầm cửa đá ngay sau đó mở ra bên trong vậy mà cũng chết đi nhưng những cái này bạch cốt trên người là tây vực trang phục hắn còn chứng kiến không ít tông giáo vật phẩm cũng đều là minh giáo giáo đồ tao cần hành quyết định nhanh chóng ngay cả nở hai cánh cửa lục côn lôn u cũng không lề mề chậm chạp dùng sức nhất chuyển kim b ằ n kéo lập tức kim quang đập vào mắt lao tạo mau nhìn lục côn lôn thanh âm đều rung động tao cần hành li chỉ thấy khắp phòng vàng bạc châu báo lung tung trồng chất tại kim môn hậu căn phòng bên trong sáng l ó a ta thiên ta còn chưa từng thấy nhiều như vậy tài bảo lục côn luôn tự lẩm bẩm tao cần hành cũng để cho cái kia đầy mắt kim quang l ắ p một chút bất quá hắn phản ứng rất nhanh tiếp tục đi vặn cái tiếp theo đồng bàn kéo miệng nói muốn liền lấy điểm nhiều như vậy thiếu mấy ngàn lượng cũng không có gì lục côn luôn lấy lại tinh thần nhìn về phía t a o cần hành nhìn hắn thần sắc tự nhiên có chút hổ thẹn thở dài ra một hơi khôi phục như thường nói thực sự là kỳ quái ngươi hẳn là cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tài bảo à thế mà một chút cũng không làm má thay đổi tao cần hành cười nói ta đ ố i cái đồ chơi này không hứng thú trong nhà dưới giường bây giờ còn trôn lấy giá trị bốn trăm l ư ợ n g hoàng kim châu đ á o không nhúc nhích hắn nói ra dùng sức nhất chuyển đồng bàn kéo lập tức một cố lệnh léo hàn khí đâm tới s â m s â m hàng quang đem hắn mặt đều chiếu thành tái nhợt sắc đằng sau cửa đồng là nhiều loại binh khí còn có nhiều loại á m khí tạo cẩn hành hai mắt tỏa sáng những cái này á m khí nói không chừng nhất sẽ dùng tới tới tới, tới tranh ớ i t thủ thời gian bắt mấy cái á m khí loại vật này nhất định là càng tân nghiên cứu chế tạo mà ra uy lực càng mạnh tống triều á n khí khẳng định là hậu cũng tỉ như đồng dạng bạo vũ lê hoa trầm bây giờ ống kim bên trong sẽ có thể chiếu 9-9-81 c ă n cương trâm tống c h i ề u chỉ có 27 căn hoàn toàn không thể giống nhau mà nói bất quá nếu như chỉ là an t o á n cũng là có thể phát huy một chút tác dụng chất lượng không đủ còn có thể trồng số lượng có dù sao cũng so không có cường tao cần hành tìm ra mười mấy bạo vũ l ê hoa cùng lục côn lôn u chia đều mặt khác tìm được mấy quản thấu xương toàn tâm trâm cái đồ chơi này mạnh như lông châu uy lực không bằng bạo vũ l ê hoa nhưng thanh âm cực nhỏ đạm không thể nghe thấy là đối phó cao thủ độ tốt còn có vũ khí tao cần hành ngắm nhìn một phía khắc phòng tốt nhất binh khí Thương, dài nhất dài đến t r ư c n g bát ngắn nhất mới bất quá ba thước kiếm lớn nhất như là chảo gỗ nhỏ nhất giống như nhanh tử trường thương đoàn kiếm chỉnh tề sắp hàng bọn chúng mặc dù không có sinh mệnh nhưng lại tựa như hàm ẩn lấy sắc cơ làm cho người sợ h ã i sắc cơ mà trong đó bắt mắt nhất không gì bằng chính giữa trưng bày dài ngắn hai thanh kiếm á o trong đó trường kiếm kiếm quang rõ ràng kiếm khí l ạ n h lạnh tại trên thân kiếm tia ẩn ẩn quấn quanh lấy một hơi gió mát trong ngọn lửa có thể nhìn thấy bụi b ằ n theo gió nhẹ vũ động trên chuôi kiếm của nó khắc lấy hôn nguyên hai chữ tuyết phách kiếm là băng thuộc tính hôn nguyên kiếm là phong thuộc tính Tao cần hành cầm lấy vừa nhìn. kiếm này thổi tóc tóc đức thân kiếm cực nhẹ ngược lại là so tuyết phách càng thích hợp di khí ngự kiếm đây là bao đạo ớt kiếm bên kia lục côn lôn chính đang kéo thiết bàn kéo nhìn thấy hắn kiếm trong tay rồi nói ra bao đạo ớt năm đó chính là dựa vào một tay xuất thần nhập hóa ngự kiếm thuật thành danh danh sưng trong vòng trăm bước quỷ thần khó lường cùng kiếm này cũng có quan hệ n g ư ơ i không phải cũng biết ngự kiếm thuật đừng lãng phí hứng t h ú không lớn tao cần hành thử nghiệm vung hai lần lắc đầu nói bằng vào ta bây giờ công lực ngự kiếm thuật chỉ có thể đánh bất ngờ còn lâu mới có được cầm ở trong tay bi lực lớn bất quá ngưng không dùng đến, đó còn là ta cầm lấy cũng miễn cho rơi xuống những người kia trong tay đ à lấy hắn đem ánh mắt ném đến cái khác một cây đoàn kiếm bên trên kiếm tiêu dài nhỏ mềm dẻo dạng dỡ phát quang lưỡi kiếm phía trên hoa văn lộ ra giống như quy văn giống như núi cao giống như lưu bà giống như p h ụ dung chính là một cái hơi dài n h u y t kiếm thượng cổ mười đại danh kiếm một trong l ư trưởng thật là mạnh kiếm khí không hổ là thượng cổ danh kiếm tạo cần hành chỉ là nhìn vào liền cảm thấy con mắt đau nhức nổ đúng lúc này lục côn lôn u dùng sức nhất chuyển thiết b à n kéo cửa sắt mở rộng lộ ra trong môn đồ vật một loạt h ắ t sắc giá sách cùng trên giá sách dùng tấm da dê viết mấy chục bản bí tịch lục côn lôn u đại hỷ mau mau xông vào xem lao tàu mau tới căn phòng này chính là triệu bí tịch năm đó phương tịch thủ hạ chính là có không ít cao thủ linh ứng k i ế m quyết tam ma kinh ôn hầu kích pháp phượng v i tiến thuật còn có thánh hòa đ i ệ n vẫn còn có thánh hòa đ i ệ n mỗi loại truyền thế võ công đều có sự cường đại của hán chỗ mà lấy thừa bù thiếu bỏ tạp lấy tinh là cường hóa bản thân võ học đường tắc trọng yếu cái bang có hàng long thập bát trưởng trong thiên hạ này nhất đ ẳ n g dương cương trường pháp lực công kích đương nhiên không thể chê nhưng nội công thủy chung là nhược hạng minh tông nội công không sai rất có tham khảo giá trị lục côn lôn bắt được không b u n g tay tao cần hành một thân nội lực đi cực đoan đối loại này đùa với l ử a nội công không hứng thú đương nhiên sẽ không cùng hắn đoạn nhanh chóng thu hồi ngư t r ư ở n g đi một bên kéo còn dư lại bàn kéo vừa nói có thánh hỏa lệnh cùng càn k h ô n đại na gì sao tao tao cần hành không nói hai lời đem còn dư lại bàn kéo toàn bộ kéo ra tích trong môn là các loại đọc dược hắn bắt mấy bình tốt nhất chiếu túi càn k h ô n dự bị ngân trong môn là một gian phòng luyện công gian phòng chính giữa có một cái bồ đoàn bồ đoàn trước đó là ba khối giống như thiêu đốt h ỏ a diễm lệnh bài lệnh trên viết toàn bộ dạy đặc dùi m ỗ i tự chính là thánh h ỏ a lệnh cùng càn k h ô n đại na di trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh mời đón đọc chương một trăm mười ba sư h ố n g càn k h ô n đại na di chính là minh tông vô thượng t â m pháp đứng hàng ngũ phẩm đỉnh giai kỳ thực là vận kình dùng sức một hạng cực xảo diệu pháp môn về căn bản đạo lý ở chỗ phát huy mỗi người bản thân chỗ xúc có tiềm lực mỗi người thể nội cất dấu sức mạnh vốn là nhưng mỗi khi gặp khẩn cấp con đầu thường thường bình thường một cái tay trói gà không chặt kẻ yếu cũng có thể thua ngàn cân tao cần hành cố ý điều tra bộ này võ công căn bản là dập ơn nhưng mà so nguyên bản tăng thêm hai tầng cảnh giới mạnh hơn càng biến đổi sau khi luyện thành có cựu đại công năng bao gồm kích phát tối đại tiềm lực tập võ công đạo lý đại thành phục chế đối thủ võ công gây nên đối thủ sơ hở tích góp kinh lực dính trụ t r ư ờ n g lực dẫn dắt dịch chuyển đ ị c h tinh thần chuyển đổi âm dương nhị khí mượn lực đả lực có thể nói công hiệu phi phạm bản thân nó đã có tứ phẩm võ học tư chất nhưng có khác cái chí mạng khuyết điểm công này phân cựu tầng cảnh giới người mộ tính cao tu tập tầng thứ nhất cần bảy năm tầng thứ hai gấp đội như vậy càng chắc trở trước mắt tu luyện tinh thần nhất người tức là phương tịch luyện đến tầng thứ bảy cháu của hán phương hưng tư chất không tầm thường chỉ luyện đến bốn tầng đã có vạn phu bất đương không thể cản nổi dũng có thể thấy được cường hành tao cần hành mộ tính tuyệt đỉnh thân mang cự lực tu luyện hàn thiểm công cũng là tuyệt thế công pháp dùng cái này địa cơ thể nội v h ậ n dưỡng tiềm lực chỉ có thể càng nhiều luyện thành cái này tứ lạng bạc thiên cân đối phó thông u sơ kỳ cũng không đến nỗi chạy chối chết thập tứ tao cần hành một tiếng khẽ gọi e trong túi bạch miêu vừa nhảy ra rơi xuống trên mặt đất trở thành một đầu thân dài gần k ề một m ba màu trắng bao tuyết miêu miêu thập tứ nhất mà ra trước rỗi lưng một cái sau đó hướng về t à o cần hành trên người nào t à o cần hành ôm hắn mập đều đều thân thể giúp ta hộ pháp ta muốn một hơi đem cái này trên lệnh bài đồ vật học được miêu thập tứ trọng trọng gật đầu t à o cần hành quét mắt một vòng ngân môn canh cổng một bên có từ bên trong mở cơ khuyết trường liền nối bên ngoài hô lao lục chúng ta vẫn phải ở nơi này thủ một trận cho ta mấy khắc đồng hồ luyện cản k h ô n đại na di hảo bên ngoài cửa truyền đến lục côn lôn tiếng cười lâm trận mới mải gươm hữu dụng không muốn ta xem trực tiếp mang theo bí t ị chạy c h t a o cần hành nói hiện tại không tốt cơ quan k h á động đại môn nơi đó khẳng định trận không ít người lại nói minh tông những người kia còn không đi vào tám thành cũng ngăn ở thông đạo hiện tại ra ngoài không có lợi lắm chờ bọn hắn đi vào chúng ta lại đi ra tụ hợp quân quân bắt r u ộ n trong hũ lục q u â n lôn lông mày nhảy một cái khá lắm ta liền thuận miệng nói n g ư ờ i cái này ngay cả hậu chiêu đều nghĩ kỹ còn nữa ta đây cũng không phải là lâm trận mới mài gương t a o cần hành cười một tiếng nhìn vào thánh hỏa lệnh ở ta nơi này nhi mãi thương vốn di cũng không cần bao lâu càng ô n đại na di mà thôi càng khó ta đều lượt qua nhiều lắm một canh giờ lục côn lôn thở dài nhìn vào trên tay thánh hỏa điện đột nhiên cảm thấy mất hết hứng thú mẹ coi như lão tử nói qua cùng thế hệ cũng là bậc b g ủ ngươi cũng không thể toàn bộ dạng này n g h i ề n ép à, may mắn ta d ộ n lượng bằng không thì tám thành đấu cái ngươi chết ta sống sau cùng lại đến câu đã sinh ra du sao còn sinh lượng tao cần hành không biết lục côn lôn suy nghĩ trong lòng để cho thập tứ đi ra hỗ trợ chính hắn hết sức chăm chú lĩnh hội c à n k h ô n đại na di thập tứ nghe lời đi ra ngân môn một chảo kích thích ngân bằng kéo phong bế đại môn bản thân liền canh giữ ở cạnh cửa gục xuống lục côn lôn ngộ tính cũng không tệ nhưng hắn học thánh hỏa điện cũng không phải một hai canh giờ liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ nghĩ thầm còn không bằng dựa vào trong khoảng thời gian này bố trí bố trí toàn bộ địa cung có nhiều ám khí như vậy độc dược chí ít cũng có thể sát sát minh tông mỹ phong nghĩ tới đây lục côn lôn cất k ỹ bí tịch đem ánh mắt ném đến tảng chứa chất độc dược tích trên cửa kho đ á u bên ngoài cửa chính các phái đệ tử đều đã nghe tin đổi tới bang nguyên động cửa bắc tứ phái tới trước kinh qua trước xung đột căm thủ cảm xúc còn đang nhất là tại thần bang lưu tảng nham đám người trăm phương ngàn kế tới tay tỉ hưu lại làm cho cái bang hái trái cây đối với những khác mấy phái càng thêm không bất quá lúc này vẫn chưa tới tính sổ thời điểm đại môn bị một mảnh thất s ắ c độc chương lây chung quanh sẽ thêm mấy bộ thi thể như hà tiến đi mới là mấu chốt vô ưu công tử có đầu mối chưa lưu tàng nham mang theo ngụy thiếu hoa sở kinh đào đi đến trước đám người phương phía sau hắn ở sau lưng long phượng xong việt tái hợp với cái kia một thân đạm kim mỹ phục khá là dễ thấy đường vô ưu quét hắn một cái giống cười mà không phải cười lưu đường chủ thương lành lưu tàng nham động tác dừng lại cái hay không nói nói cái dở ngụy thiếu hoa sở kinh đào mánh hiện ra buộc phát xác ý đường môn ba vị đường chủ cũng năm ngón tay thành trào u minh quỷ t à o vận sức chờ phát động không được vô lễ lưu tàng nham t r ư ớ c nhịn xuống một hơi này nhấc tay ra hiệu sau lưng hai người an tâm chớ vội mỉm cười nói hàng long thập bắt trưởng uy lực kinh người động thủ lại là mấy vị đà chủ nếu không phải đến linh d ư ợ c lưu mộ sợ là muốn nằm trên giường không d ậ y nổi hắn nói t h ẳ n g nhiên c ò n nữa được làm v u a thua làm giặc tại thần bang có thể đem t ỷ hưu mang ra khỏi cũng là bản lĩnh đường vô hưu hơi trầm mặc nhấc tay ra hiệu ba vị đường chủ b ô n g xuống n g ư ờ ý đây làm yêu cương cực nhạc động bách hoa thất sắc trướng kịch độc hết sức xúc người tất tử đường vô u nhìn qua thất sắc độc trướng trầm giọng nói loại độc này khó giải d cực nhạc động lưu tàng nhắm nói miêu cương gần với ngũ độc giáo môn phái kia bọn họ không phải ở h ẩn sao làm sao biết cùng ma giáo làm bạn tài có thể thông thần húng chi chính là cực nhạc động đường vô ưu nói bọn họ vốn là có bồi dưỡng độc trùng mua bán chuyện làm ăn bản thân môn phong vừa không nghiêm hoặc là bỏ tiền m ờ i hoặc là chủ động gia nhập chẳng có gì lạ giải độc còn cần thời gian liền sợ bọn họ trước tìm đến bí tịch ra đường vô ưu lo lắng điểm ấy tạm thời không cần lo lắng lưu tàng nhắm nói cái kế hạ nhất minh thực lực bất phàm trước đó thiết sáo đủ thấy là cái âm hiểm sắc bén người hắn dám vào đi nhất định là bên trong cơ quan dễ thủ kh hơn nữa phương tịch kho đ á o làm hậu thuẫn liền xem như ma giáo minh tông nhất thời nửa khắc nghĩ ra được bảo vật cũng không dễ dàng như thế đường vô ưu nhớ tới lúc trước hắn quay lý trọng lâu thời cái k i a sinh ra mánh một trường sợ là muốn đem hắn xương ngực đều chân vỡ hắn ngắm nhìn một phía quả nhiên võ đang một bên k i a đổi một ký danh trưởng lão làm người dẫn đầu lý trọng lâu đoán chừng đánh trọng thương nằm trên giường hắn rốt cuộc là người nào đường vô ưu lòng có dư quý nói võ đang đợi thứ ba đứng đầu đệ tử một chiêu bại trận liền một cái vô ảnh lão nhân đệ tử nhưng không thể nào nói nổi hắn chẳng những k i n h công vô cùng tốt trường pháp cũng là tuyệt diệu trong lòng bàn tay ẩn chứa lăng lệ kim ế khí lý trọng lâu lúc ấy đã sử dụng thái cực thần công hộ thể vẫn là để hắn lấy ngang ngược trưởng lực đánh tan hộ thể chân khí cắt ngang xương ngực loại này thực lực t u y ệ t không có khả năng bừa bãi vô danh ta ngược lại thật ra có chút mặt mày liệu tàng nham nói hắn trưởng pháp có lạc anh thần kiếm trưởng bóng g á n g nghe huynh đệ chúng ta nói hắn còn từng tại tất viên cùng một cái đệ tử cái bang nói chuyện với nhau bên ngoài là tây bắc khẩu âm nhưng ẩn ẩn mang theo g ọ n bắc kinh a đường vô y u giật mình không cần kinh ngạc l i u tàng nham cười nói tài thần bang vào nam ra bắc làm ăn cùng một tâm nhất là mất cảm hắn học sẽ không sai đáng tiếc vẫn là lăn lộn tạm tâm hoặc là cùng kinh thành có đi lại hoặc là liền dứt khoát là kinh thành nhân sĩ nghe nhìn lẫn lộn đường vô ưu gật đầu lưu tàng nham tiếp tục nói cùng kinh thành có quan hệ trường pháp cùng loại lạc anh thần kiếm trưởng ta có thể nghĩ tới chỉ có trợ quỷ hoàng gia nhất mạch là bọn hắn đường vô ưu lông mày nhữ lại nghe nói hoàng gia gia chủ hoàng hoài giang thực lực phi phạm một thân thông n ũ đỉnh phong nội lực chỉ dùng mấy ngày liền ổn định thế cục trở thành trợ quỷ tân chủ nữ nhi của hắn là y tiến cao độ lại đến một cái hậu bối trở thành vô ảnh lao nhân đệ tử cũng là có thể thuyết phục chỉ sợ không có đơn giản như vậy lưu tàng nham cười lạnh một tiếng thật trùng hợp vô ảnh lão nhân ở thiên sơn biết cốc nhất thời khó phân biệt thật giả hoàng gia hậu bối càng là hư vô phiêu m i ể u nếu như r ứ t bỏ những cái này loạn thất bát tao liên hệ chỉ nhìn bản chất thế hệ thanh niên người nào cùng hoàng gia có giao tình người nào t r ư ờ n g lực đầy đủ đánh bại lý trọng lâu ai có cơ hội học phân thân ma ảnh hắn càng nói đáp án càng rõ ràng cái này đường vô hưu con mắt trong nháy mắt trợ to chẳng lẽ hắn là tào không tệ lưu tàng nham lạnh lùng nói cùng tin tưởng đột nhiên bốc lên mà g a hạ nhất mình ta càng nghiêng về hắn căn bản chính là cái họ kia tào cố tình bậy nghi trận khó trách đường vô ưu trong đầu suy nghĩ dần dần làm rõ khó trách những cái kia cho săn một mực không có động tĩnh nguyên lai、like、sẽ chiếu k ỳ binh hắn ngược lại là hào thủ đoạn trong nháy mắt sẽ không chế thế cục tiếp xuống chính là đại quân á p cảnh chiếm lấy k h ó b á o bọn họ tám thành đã tại trên đường đường vô ưu giật này mình quay đầu lại nhìn lưu tàng nham đã thấy hắn bình thản ung dung sắc mặt biến hóa nói lưu đường chủ hào tâm nói cho ta những cái này là muốn cho ta đường ra biết khó mà lui không lưu tàng nham cười nói vô ưu công tử không cần thiết suy nghĩ nhiều không có đường môn chúng ta ngay cả cánh cửa này đều l y náy chỉ có thể nhìn ma giáo kêu đánh kêu giết ta chỉ là muốn nói chuyện cho tới bây giờ kho b á o sẽ rất khó mang đi không bằng đem mục tiêu phóng tới bí tịch cùng thần binh bên trên ta có thể đại biểu tại thần bang cùng đường môn kết minh ma giáo người người người được mà chu d i ệ t nhưng ma công cũng không phải không còn gì khác không phải sao trên thực tế hoàn toàn trái lại minh tông thánh hỏa điện cùng càn không đại na di danh khí cực lớn uy lực không tầm t h ư ờ n g nếu không phải như vậy quang minh đỉnh sớm bảo người công phá thì ra là thế đường vô hữu cười vậy đương nhiên là hào hai phương đều không phải là đèn đã cạn dầu cái gọi là kết minh bất quá là tìm được kho báu trước đó lẫn nhau không đối tổn thương miệng hiệp định mà thôi trong tự môn h chính cấp đang n minh t r diễn. giờ Bây tông khí linh lâu cũng đi qua biện pháp đần độn từng cái loại bỏ sai đường dần dần gần kề khu vực trung tâm tìm được hoa đán cùng thử lao chăm miệng một lời mở tóm mắt khương lục hạ cùng bạch khải thương đại hỷ nhanh cùng thời gian dài như vậy tất cả mọi người sớm chờ không nhịn được thử lao đi đầu hoa đ á n ở phía sau hậu là minh tông cùng hí linh lâu đỉnh tiêm cao thủ một đoàn người hạ o hạo đáng đáng thẳng hướng địa c u n g không bao lâu mọi người đi tới ẩn d ấ u xuống lầu bậc thang mặt thất nguyên một đám vui vô cùng cuối cùng tìm được bạch khải thường cất bước liền muốn đi xuống dưới muốn nhìn một chút kho b á o đều có cái gì nào biết vừa hạ xuống cước đột nhiên cạnh một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ vàng cơ khuyết trương khởi động trong n h á mắt ba cái bạo vũ lê hoa châm ống kim đồng thời phát động tám mươi mốt căn cương châm thế gấp lực mãnh từ đỉnh đầu ba phương hướng bắ bên cạnh hắn đao mã đán phản ứng cực nhanh đưa tay nhấc lên bạch khải thường bạ vai đem người ném về phía sau cưng châm dày đặc như mưa vượt ở dưới chân hắn mặt đất phát ra một trận vang r ộ i đinh đinh tiếng đám người hít vào một hơi đều chớ lộn s ộ t c ư ơ n g lục hạ q u á t to một tiếng bọn họ c h i ế u ám nàng lợi còn chưa nói hết lại có ba cái bình xứ từ phía dưới ném lên đến đùng một cái ngã nát trong bình dịch thể hóa làm màu tím đen khí độc cấp tốc quyết tán đoạn trang tán màu tránh da hoa đan xuất thân cực nhạt động đôi các loại độc dược thuộc như lòng bàn tay liếp mắt liền nhận mà ra vội vàng lui lại đây là ngũ phẩm độc dược. Lấy thiên tài qua mấy trăm năm chất độc này còn như vậy mãnh liệt đám người bị bất đắc di rời khỏi mất thất ngừng thở đau cả đầu thương lục hạ sắc mặt âm chầm nói bọn họ nhất định là ở phía dưới tìm được độc dược phải nghĩ những biện pháp khác ta tới thử lao tiến lên từng bước người lạnh nói n u ố t vàng chuột nhai thiết thực kim không sợ độc tố ta xem bọn họ còn có bao nhiêu độc dược có thể dùng hắn dơ cao thủ trượng ẩm đập toàn thân chân khí bộc phát tản mát các nơi n u ố t vàng chuột dồn dập hướng hắn hội tụ chỉ một thoáng t r u n g t r u n g điệp điệp chuột chiều ở sau lưng hắn hiện lên như là trường giang đại hà một mạch rót vào nước thang đủ loại á m khí tùy theo phát động bạo vũ lê hoa siêu hôn trâm đoạn tràn g tán huyết sắc vi hóa thi thủy n u ố t vàng chuột mặc dù có, có thể hòa tan kim thiết dạ dày không sợ độc tố nhưng bản thân cũng không phải là kìm cương bất hoại á n khí y nguyên có thể tạo thành vết thương trí mạng các loại độc châm cùng tính ăn mòn độc dược đánh vào nốt u vàng chuột trên người ầm ầm tiếng vang lạ liên miên bất tuyệt đi theo là từng đợt thê lương chi chí tiếng ban đầu lao xuống nấc thang mấy chục cái nốt u vàng chuột trực tiếp mất mạng nhìn xem bọn hắn thảm trạng đám người một trận kinh hãi đây nếu là rơi xuống bọn họ trên người một dạng không có quả ngon để ăn cà chua tiểu thuyết internet nụ ốt vàng chuột bồi dưỡng không đổi thử lão cũng có chút thì đau nhưng mà vì k h ó máu cũng chỉ có thể trước làm ra hy sinh hàng loạt nốt u vàng chuột lao xuống địa cung vì mọi người chuyến bình đạo lộ khương lục hạ đám người vềnh hai bọn họ t h o nguyện nghe được bên gi Hiển nhiên nuốt vàng chuột để cho hắn i ta tay v à cầm một để cán trùm tua đỏ trường thương chính là tống triều phương tịch dưới trướng mánh đem nam ly đại tướng quân thạch bảo chính thống hậu duệ thân mang liệt họa tâm pháp cùng liệu nguyên thương pháp uy lực kinh người hắn xung phong cũng vì mọi người chia sẻ đại bộ phận áp lực nhưng không đợi hắn lao xuống bỗng nhiên đám người giật mình không ổn một c ỗ cường đại khí thế từ phía dưới sông mà ra không đúng thử lao trước hết cảm giác được gì trạng hắn theo những con chuột kia trên người cảm nhận được ngạt thở một dạng sợ hãi bọn chúng đang sợ bọn chúng đang run r u dậy địa cung bên trong có đồ vật thử lao quá sợ hãi hắn thoại âm vừa dứt mánh hiện ra một tiếng chấn thiên động địa giống to chuyển lên ra kêu to phía dưới cũng như xét đánh mạnh cuột cuộn tiếng nghe vài giảm. nga o như là cồm sư gâm thét một tiếng này vội vàng không kịp chuẩn bị đám người chợt nghe xông nghe chỉ cảm thấy đại nào không bạch một mảnh vụ vụ những cái k i a tu vi thấp kém sát thủ cùng minh tông đệ tử lập tức cho chấn đến thất khiếu chảy máu mà phía dưới hàng trăm hàng ngàn nuốt vàng chuột là trong nháy mắt toàn bộ cứng đờ hai mắt đỏ như máu tiếng gào những nơi đi qua cũng như lợi kiếm x u y ê n tim tất cả nuốt vàng chuột không kịp thoát đi trái tim bạo liệt lập tức độ tử t tiếng gào thoáng qua một cái ngay sau đó vang lên một cái vừa kinh vừa sợ đau lòng đến xương tùy thanh âm ta ta nuốt chuột vàng mấy năm bồi dưỡng một khi mất sạch thử lao mắt tối sầm lại suýt nữa ngất đi chuyện quân sự đã hoản đi từ thời cổ đại đến hiện đại nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm m ư ơ i bốn dồn vào tử địa i mà hậu sinh làm tốt lắm thập tứ sư hống thanh âm tựa như v ò i r ồ n g quét ngang mà qua tất cả lao nhanh mà xuống nuốt vàng chuột khoảng cách mất mạng kim cương sư tử hống thật sự uy manh tuyệt luân lục côn luôn bịt lấy lỗ thai lớn tiếng khen hay h i ê n viên thập tứ chấn giữ tại ngân môn trước đó quanh thân khí diễm tiêu đốt địa bộ cao ngạo uy phong lấm lẫm lục côn luôn lần thứ nhất phát hiện cái này tại tàu cần hành e l trong túi nguyễn manh tiểu tử khả ái lại có cùm giã như vậy ngang ngược dáng người con chuột đều chết hết còn có chiêu gì phóng ngựa qua、đây. lục côn lôn u đứng tại tích môn trước đó bên người phóng các loại độc dược hắn cũng không nhận ra có chút trên bình viết danh tự ngay cả nghe đều không nghe qua chính bởi vì cái gì đều không biết hắn dùng lấy một chút không đau lòng các loại độc dược không lấy tiền tựa như hướng về đầu bậc thang gọi chính là không cho bọn họ xuống tới không sai biệt l ắ m à lao tào ngươi xong chưa lục côn lôn u nhìn về phía ngân môn nên tìm cách rút lui ngân môn hậu tào cần hành hai mắt nhắm nghiền chính đang lĩnh nộ cản khôn đại na di đệ cựu tầng đối với hắn mà nói tiền thất tầng rất đơn giản nộ tính của hắn mát trị số so chương giáo chủ càng kỳ quái hơn sử dụng một khắc liền không sai biệt lắm. tầng thứ i n đao tám q u y toàn thân tinh thần lực khí không ngừng chỉ huy như ý quanh thân ba thức khí t r à n g bao phủ bình thường kình khí khó có thể cẩn thân tựa như ở ngoài thân tạo ra một tầng hộ thể lượng khí chạm vào tăng lên khó khăn nhất đệ cựu tầng là tầng thứ tám cố hóa cùng cường hóa thông tục điểm nói chính là biến chủ động kỹ vì thụ động kỹ để cho chân khí trong cơ thể bản thân phòng ngự hạ tại một tầng này bên trên hao tồn không ít thời gian nhưng sẽ từng bước kết thúc địa cung phía trên mọi người thấy cái kia không ngừng ném lên tới độc dược kinh hại đồng thời cũng có chút nổi nóng nhiều như vậy thượng hạng độc dược toàn bộ lãng phí hoa đ á n có phần viêm trùng nhưng nàng sợ hai bản thân dị trùng cũng giống những cái kia nuốt vàng chuột mực dạng mất mạng tại kim cương sư t ử hống phía dưới không có làm chim đầu đàn bạch khải thường đương nhiên sẽ không để cho nàng giờ ân ở đầu coi như để cho hoa đắn cũng sẽ không e bạch khải thường cái này hành thủ chính là bài trí chuyên đ ạ t mệnh lệnh mà thôi đến các nàng cấp bậc này tam thi nào thần đ a n vô dụng nghiêm thế phiên đều chỉ có thể lung lạc không thể k h ô n g chế mọi người ở đây đều đối hạ nhất minh thân phận có suy đoán bọn họ rất rõ ràng hàng châu đại quân đã ở trên đường đáng sợ hơn là quân đội cao thủ tất nhiên sẽ tới trước cùng hạ nhất minh hậu viện đổi tới đừng nói vàng bạc không mang được bí tịch không mang được ngay cả bọn họ những cái này không thể lộ ra ánh sáng người cũng nhất định sẽ bị vây quét truy sát không thể như thế m a xuống chỉ có thể mạo hiểm k ư ơ n g lục hạ kêu thiếp thân thị nữ đưa lên cổ cầm vừa lấy ra một hạt tạo hóa đan g a o cho thạch tùng thanh chuyến âm chúng nhân nói Ta hắn nhất â m cầm t định phải đem phía dưới đầu kia xúc xinh chém thành muốn mảnh khí linh lâu một đám cũng rất đồng ý không cần mạo hiểm không dùng gật da dược liền có thể ra đồng cung bọn họ đương nhiên vui lòng tất cả mọi người nín thở ngưng thần vẫn sức chờ phát động hương lục hạ khoanh chân ở mặt đất hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên đàn hít sâu một hơi đám người bận bịu che l ô thai lại tiếp theo liền thấy khương lục hạ manh hiện ra động tác nam ngón tay mạnh v u mạnh tiếng đàn như là cuồng phong bạo vũ tiết ra đàn kia âm phẳng phất c h ố n g trận một dạng sụp sôi đứt hai lập tức đem nghe thấy tâm thần của người ta kéo vào bên trên cổ chiến trường khúc đàn tướng c u n lệnh hai nghe c h ố n g trận kêu lên tiếng kêu g i ế t dầm trời phía dưới lục côn lôn cùng thập tứ cũng là một trận sinh lực hoảng hốt liền trong c h ố c nhóm này thạch tùng thanh thân pháp nhanh chóng cường xuyên đọc khu lao xuống địa cung độc dược cương tác dụng với thân thể liền để tạo hóa đan thần kỳ đem sức lực phục vụ khu độc khôi đại thanh y lỉa liên tục xuất trưởng vùng đi khói độc đám người cùng nhau tiến lên lục côn lôn kịp phản ứng liền thấy một đám người chen trúc mà xuống muốn tiếp tục ném độc dược thạch tùng thanh t r ư ớ c vung tay đẩy ra một trôi ngăn truy chân khí bao khỏa dựa theo mặt đập tới lục côn lôn vội vàng n g tránh ngăn truy nện ở địa cung cột trụ hành lang bên trên thật sâu tiết tiến vào t h ạ c h thể ngay sau đó trường thương đâm tới lục côn lôn s o n g trường n ê n kích phân thân thiếu phương pháp mắt thấy đám người xuống cùng không cách nào ngăn cản cao giọng nói nhanh lên a nổ ngân môn đột nhiên bị lệnh trí đạo điện quang mang theo đào quang thẳng hướng thạch tùng thanh mỗi một đạo phân thân mỗi một đ a o cũng là ngắm con mắt tiết hầu trái tim cùng yếu hại không có gì sánh kịp tốc độ nhanh chóng mánh tuyệt luôn đao chiêu đại đạo đơn giản nhất tân dậu đao quyết rút đao chém phối hợp phân thân ma ảnh trong một chớp mắt chín đạo đao quang đã gần đến trước người nhanh mắt thường không cách nào bắt hào chiêu thạch tùng thanh nghiêm nghị thu thương cán thương mánh hiện ra đập liệt hỏa chân khí phóng xạ t ứ phương tựa như lửa nóng hưng hực phun ra ngoài tám đạo phân thân tiêu tán sau đó thạch tùng thành cầm thương nghiêng nghiêng đâm ra mũi thương tinh chuẩn đối mặt chân thân vùng đánh mà đến sáng cũng ẩn chứa thông n ũ cảnh cường đại nội lực lường trước người này tất nhiên ngăn không được nhưng không nghĩ tới thương bên trên khủng bố kình lực đụng một cái đến cái kia đao quang lập tức phát sinh chết đi trên đao lực đạo không lớn chết đi góc độ c ũ n g cực nhỏ lại vừa lúc để cho thương bên trên khí mang lướt qua mặt của hắn bắn về phía địa cung phía sau cung đình cái này thạch tùng thanh giật mình chỉ là tiên thiên công lực mà thôi vậy mà để cho công kích của hắn phát sinh chết đi t à o c ầ n hành bị lệnh đao quang lướt qua cán thương bủ về phía thạch tùng thanh cổ đao thương giao thoa bắn ra nhất lựu hỏa hoa thạch tùng thanh kinh hại khí sắc vội vàng lui lại kêu n g ư ơ i vậy mà đã luyện thành càn khôn đại na di hắn kêu một tiếng này để cho đ ầ y đất cung người đều kinh trụ minh tông tất cả mọi người biết rõ càn khôn đại na di là lấy khó luyện xưng danh thần công t u y ệ t kỹ lịch đại giáo chủ không có mấy cái luyện đến cao tầng dù là là tầng thứ nhất cũng phải mấy năm nhưng lúc này mới qua bao lâu hắn thế mà đã luyện thành thánh hỏa lệnh ở trên người hắn khương lục hạ biến sắc lại biến nhìn vào tàu cẩn hành hận không thể ăn thịt của hắn uống máu của hắn lạnh lùng t ê u lên cho ta cứ về t r u n g quanh tám phiến cửa mở bảy phiến bên trong là cái gì vừa xem hiểu ngay nghiêm phong cất giữ bí tịch cửa sắt một mảnh hỗn độn sách quý tất nhiên ở hai người này trong tay vì tam ma kinh hòa thượng nhạc hùng đi mà gia đạo sĩ tiêu hẳn cũng nhìn thấy cửa đồng bên trong kiếm trên những kệ thiếu lợi hại nhất hai c á i kiếm biết do đã để hai người này cướp đến tay càng không thể để bọn hắn chạy vì hôn nguyên kiếm hắn theo sát nhạc hùng đi ra còn có hí linh lâu ba vị cao thủ vàng bạc mặc dù tại nhưng vô luận bí tịch độc dược vẫn là thần bọn khẳng định đều trên người bọn hắn hai người bọn họ hiện tại chính là kho báu đại thanh y chậm rãi bước vật trưởng hoa đán chuẩn bị phóng phần viêm chủng đao mã đán gỡ xuống phía sau đại đ a o hơn nữa giận không kèm được thử lão cùng thương pháp tinh d i ệ u thạch tùng thanh lục côn lôn trái tim phanh phanh phanh nhảy tới tảng tử n h ã m nhi nhiều như vậy t h ô n g ù có phải hay không chơi lớn rồi hắn nhìn về phía tàu cần hành tàu cần hành sắc mặt như thường lục côn lôn càng ngày càng mặc cảm khỏi cần phải nói riêng này trước núi thái sơn sụp đổ nhưng chấn định như thường khí độ liền mạnh hơn hắn đánh không lại theo kế hoạch rút lui chính nghĩ như thế tàu cần hành chuyển âm lọt vào thai người đến thập tứ đi trước ta thu hú ý cả lục côn lôn u nghe được một chút cảm giác khẩn trương nghĩ thẩm tiểu tử ngươi rốt cục nhịn không được hoàng a ngươi làm được hả nếu như không có cửa đất hậu đồ vật coi như học cản khôn đại na z i ta nhiều lắm đỉnh ba hơi hiện tại hẳn là có thể thêm chống đỡ một hồi cửa đất lục côn lôn u dư quang quét mắt sau lưng một trong tám cánh cửa duy nhất không mở chính là cánh cửa đất phía sau t à o cẩn hành trước đó toàn bộ mở ra thời nhìn thoáng qua liền đóng lại đoán chừng là lúc trước kiến tạo địa cung thời nước dùng ngầm đến nay nhưng chưa khô cạn trong ao chữ nước tràn đầy mát lạnh nước ngầm cái này có gì sử dụng lục côn luôn nghĩ mãi không thông đám người sẽ công tới xuất sinh chết cho ta thử lão nổi giận gầm lên một tiếng vung vẩy q u a n trượng tuyệt học truy hồn trượng trượng pháp tinh diệu tốc độ cực nhanh trước một bước thẳng hướng h i ê n viên tập tứ sau lưng đám người đồng loạt xuất thủ lui đối mặt đám người lôi đ ỉ n h thế công tào c ầ n hành một hơi lấy ra hơn mười bạo vũ lê hoa t r ầ m giơ tay rơi tại giữa không trung hắn dùng cả hai tay thủ pháp nhanh chóng không ngừng nhắm chuẩn nhấn đóng vợ chỉ nghe t ạ t ạ t ạ liên tiếp mấy tiếng g i n vang đến không hết cương châm phô thiên cái đ i ệ mà đến bạo vũ lê hoa trâm cẩn、thận. thử lão kinh hãi nhanh chóng lui lại trong tay một trượng vũ nhỏ giọt nước không thấu nhạc hùng v ộ i vàng xuất trưởng dùng r a tam ma kinh phòng hộ bản lĩnh vi đà kim thân ngoại thân trở thành kim sắc đón đỡ cương trâm tiêu hàn trường kiếm vũ động kiếm quang liền nhau hóa thành một chùm sáng màn kim thiết giao kích không ngừng bên thai đại thanh y để lấy nhanh như thiểm điện chi thế bay múa tay áo dài quấn lấy trước người bóng trâm bảo vệ hoa đán cùng đao mã đán đám người mỗi người bảo vệ tốt t u y ệ t đại bộ phận cương trâm đến thông n ũ cảnh giới bảo vũ lê hoa trâm chỉ có thể lạ thường c h í diện đối công hiệu quả không lớn mà lục côn lôn cùng nhân viên thập tứ thừa cơ thi triển kinh công né qua nhất là h i ê n viên thập tứ tốc độ của nó nhanh như thiểm điện chỉ thấy bóng t r ắ n g xuyên tới xuyên lui địch nhân không đợi thấy rõ dài nửa xích lợi chảo sẽ bôi qua hí linh lâu sát thủ cùng minh tông đệ tử cổ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp hắn sát gọn gàng mà linh hoạt như là màu trắng tu la thu hoạch sinh mệnh lục côn lôn u nhìn vào đều lá gan rung động không biết là tận lực mơ hồ giống như vẫn là tự phát diễn biến lục côn lôn u từ trên người nó thấy được tào cẩn hành bỏng dáng hắn lợi chảo chính là đau của nó giết người nhắm ngay cổ ra tay không lưu tình chút nào đối mặt cùng cảnh hắn lực sát thương kinh người đối mặt yếu ớt cái kêu quả nhiên là chém dưa thái rau Thật hung tàn tiểu gia hòa, chỉ có thể nói không hổ là tạo c ẩ n hành sùng vật hắn bỏ công như vậy lục côn lôn u cũng không thể chỉ thấy hàng long thập bát trưởng trường lực gào thét mà ra long ảnh như bẻ cánh khô thỉnh thoảng còn có các loại độc dược cám khí hướng về thân thể bên trên gọi có tạo c ẩ n hành thu hút chú ý một người một mèo trong chớp mắt giết xuyên phía sau phòng tuyến phế vật phế vật khương lục hạ trốn ở minh tông mấy vị cao thủ sau lưng khí phổi đều phải nổ nàng hận tạo c ẩ n hành ba lần bốn lượt chuyện xấu càng hận hơn p ư ơ n g tịch ở cung điện dưới lòng đất phóng nhiều ám khí như vậy độc dược không có những cái này chỉ bằng mấy người bọn hắn tiên thiên làm sao có thể dễ dàng như vậy rết ra khỏi chúng đây. đáng chết phương tịch đáng chết tào cẩn hành đáng chết tất cả đều đáng chết khương lục hạ hai mắt phú lửa thánh hỏa lệnh ngay tại tàu cẩn hành trên người coi như những người khác chạy hắn cũng phải lưu lại nàng muốn vì gián tiếp t r ô n vùi trong tay hắn quang minh tả sứ cùng viên vương báo thủ khương lục hạ cảm thấy phát hận hai tay ở trước ngực giao nhau mười ngón làm hỏa d i ễ m tiến nhanh hình dạng thôi động toàn thân nội lực lần thứ hai dùng gia bạo tăng gấp đôi nội lực bí thuật đại quang minh tướng sau đó mười ngón liên tục gảy nhẹ một sợi sáo chúc quản dây giao thoa thanh âm liền là văng lên thanh âm kia vang ở bên hai âm xác trang nghiêm cũng như th bên cạnh thị nữ kinh hãi đây là thánh hỏa điện cấm thuật rượu âm vạn tiên hai đại cấm thuật đồng loạt sử dụng sau đó phản vệ sợ là sẽ phải ngã cảnh khương lục hạ sẽ không lo được rất nhiều t à o cẩn hành trên người ống kim sẽ không có còn dư mấy cái sớm muộn có dùng hết là lúc nhưng chính là cái này thời gian ngắn ngủi nàng đã không nhịn được nàng muốn hắn chết muốn hắn chết không toàn thây rượu âm vạn thiên giai đoạn thứ nhất thánh b ệ n h hoạt tâm t à o cẩn hành không có cảm giác chút nào khương lục hạ tái vận tấn công sao chúc quản dây thanh nhem bỗng nhiên biến đổi vì thiền quân vạn mã lao nhanh trì trì trệ động tác hơn ngừng lại kh theo mười ngón b ú n g ra toàn thân chân khí hóa thành vô hình âm nhận công kích t à o cẩn hành trái tim có thể nghe được từng tiếng lôi minh nổ v a n g khương lục hạ trước thổ huyết bí thuật này công kích vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có nhưng tiêu hao quá lớn t à o cẩn hành khỏe miệng cũng tràn ra máu tươi nhận âm ba ảnh hưởng động tác dừng lại còn dư lại ố n g kim không giấu đi được c á i khác bị bạo vũ lê hoa châm áp chế cao thủ rốt cuộc tìm được cơ hội cùng nhau tiến lên t à o cẩn hành phi thân lưu lại đi ngang qua bùn bàn kéo là lúc một cước phi đạp bùn bàn kéo nổ nát vụn cửa đất mở ra hắn mượm cơ hội lui tiến vào cửa đá bên ma ha đại minh luân thái ớ t hôn n g u y ê n kiếm nhạc hùng cùng tiêu hàn đi đầu dết tới một trưởng một kiếm đằng đằng sát khí lưỡng đại thông n g giác công thế tới hung ác mãnh liệt thực sự khó có thể nói n ê n lời ba người còn chưa tiếp xúc trưởng lực cùng kiếm khí đã đi đầu thẳng hướng tào cẩn hành tào cẩn hành m ặ t không đ ổ i s á c song trưởng nâng lên vận lên c ả n không đại na di đệ cựu tầng t h ầ n công một tay dính chặt nhạc hùng trưởng lực một tay dẫn dắt tiêu hàn kiếm khí vừa mới giao nhận thông n g công kích rất mãnh thời gian ngắn không cách nào toàn bộ chuyển di tào cẩn hành bị nội thương nhưng ngay sau đó hai tay của hắn giao thoa vung lên nhạc hùng c ư ơ ngực mánh trưởng l không không trái chịu một kiếm kiếm khí thấu thể mà qua tiêu hàng ngực phải chịu một trường xương ngực đứt gãy hai người đồng thời thổ hết hướng về phía sau bay ngược hai người bọn hắn con mắt trường giống như trung đồng điều này sao có thể tiên tiên h chuyển di thông n ũ k ị n h lực đây cũng không phải là mới học cản k h ô n đại na z i có thể làm được chẳng lẽ hắn dùng vậy mà ngắn ngủi thời gian luyện đến tầng thứ hai ở trên thạch tùng thanh là minh tông xuất thân đối cản k h ô n đại na z i mười phần lý giải mắt thấy hai người này trong nháy mắt lẫn nhau trọng thương biết rõ loại trình độ này chuyển di đã không phải là một hai tầng sự tình muốn m ộ t biên ít nhất cũng phải bốn tầng trở lên mà có thể dễ dàng như vậy làm đến hắn c á i này sợ không phải đến ngũ tầng sáu tầng thật là khủng khiếp n ộ tính trước sau không tới một canh giờ có thể đem luôn, luôn lấy khó luyện sưng dành cản k h ô n đại na di luyện đến loại cảnh giới này trước đây chưa từng gặp cùng tiến lên hắn cảnh giới quá thấp chuyển di sức mạnh không có khả năng không tổn thương chút nào kéo cũng có thể kéo chết hắn thạch tùng thanh hét lớn một tiếng sông đi lên hắn tận lực giữ lại tinh thần dạng này cho dù phát sinh cái gọi là chuyển di những người khác cũng có thể phản ứng nhưng thông ngũ cho dù lưu lực cũng không phải tiên tiên bảy tầng có thể chịu đựng hắn đâm ra một t h ư ờ n g l i ệ t hỏa liệu nguyên phun ra ngoài đao mã đán đại đao trọng tích sử dụng lại là cương mánh cực kỳ bá đạo cựu phượng triều dương đao một đao g i lưới đao ngâm phiếu phượng minh cựu tiên đại thanh ý t ì ngay sau đó vung trưởng sử dụng chính là đông hải tiên thủy c t các ngươi quên một kiện chuyện rất trọng yếu càng không đại na di không chỉ có thể chuyển di kình lực hắn còn có thể tụ lực tạo cẩn hành song trường đón đỡ tam đại cường chiêu rồi giao chân khi đánh tới một cước lại bước lên chuyển di đại bộ phận sức mạnh đến dưới chân chấn động đến bùn nước sóng lớn xoay tròn nước ngầm đẳng không mà lên sau đó tích góp ba chiêu còn sót lại sức mạnh dùng hết bài vân trưởng rời núi lớp biển song trường trưởng lực phản chấn lực quan tiến quân khắp ao nước ngầm tùy theo trào ra cũng như lũ quét cuốn lên vô biên sòng lớn quét sạch mà qua càn khôn đại na di tụ lực thiên nhân hợp nhất ngự thủy hàn thiềm công ngưng băng trong p h ú t chốc như là sông băng kinh qua đối diện thạch tùng t h a n h đại thanh y đi cùng đao mã đ á n đều bị cái này kinh tiên h động địa một chiếu k i n h sợ hậu phương thử lão hoa đ á n còn có một đám mắt thấy một màn này người cũng đều ngốc đây là tiên tiên h cái này mẹ nó là tiên tiên h mau lui lại thạch tùng thanh hát lớn nhưng đã lúc này đã trễ đại hà trùng trùng điệp, điệp chạy xiết mà qua ba người không có chờ phản ứng lại nước đã ngưng kết thành băng đông cứng thân thể tào cần hành nắm lấy cơ hội lách mình xông ra phân thân ma ảnh xuyên qua mà qua dồn vào t ử địa mà hậu sinh chuyện quân sự đã hoàn đi từ thời cổ đại đến hiện đại nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm mười lăm trong cục ngoài cuộc tào cần hành kéo lấy thân thể bị trọng thương x ô n g mà ra bao vây ba vị thông u ngược lại đông lạnh thành băng điêu mặc dù không có khả năng dài lâu thậm chí đụng một cái liền phá nhưng đó cũng là chặt chẽ vững vàng ngược lại tổ thương ngự thủy n g ư n g băng thiên nhân hợp nhất thử lão cùng hoa đán đ ề u động nếu như đó là cái thông n ũ đỉnh phong người sử dụng mà ra bọn họ sẽ nói một tiếng kỳ tài n g ú trời t còn không tính rất biến đổi dù sao mỏ tới p h á p tượng cảnh ngưỡng cửa có thể cùng thiên địa đồng cảm cũng không tính là kinh thế hai tục nhưng tàu cần hành chỉ có tiên thiên, thiên bại tầng ngay cả thông n ũ tỉ mỉ ngưỡng cửa đều không s ở đến làm sao có thể trực tiếp liền thiên nhân hợp nhất ngay cả vượt hai bước đây cũng không phải là kỳ tài n g ú trời t đây là yêu nghiệt mà khương lục hạ thân làm mình tông thành n ữ tiên thiên cảnh giới nàng đối thiên nhân hợp nhất không có nhiều thực cảm giác ngược lại cảm thấy tàu cần hành càng không đại na gì càng làm cho nàng chấn kinh loại này mặt đối tam đại thông n ũ g i á công còn có thể tụ lực phản thể tụ khương í c chỉ có thể h tầng trở là lên, bảy p lục hạ trái tim giống như có đầu độc xạ tại gặp cắn nàng thống hận nàng không c â m lòng dựa vào cái gì dựa vào cái gì nhớ tới trước đó nhiều lần thua ở trên tay hắn nhiều lần kế hoạch nhân hắn phó mặc quang minh tà xứ viên vương càng thánh diễn phần t mặt c càng thiên trưởng khương lục hạ lửa dận n mặt trời một trưởng ô đến trưởng thế mãnh liệt lửa nóng hừng hực thế mạnh g mẽ đánh về phía tàu cần hành tàu cần hành nhìn vào nàng vặn vẹo ngũ quan sửng sốt một chút nghĩ thầm cái này mẹ nó a i vậy cùng sát cả nhà của nàng tựa như tiếp theo mới nhớ a là minh tông cái kia t h á n h nữ lần thứ nhất thấy nàng thời điểm nàng treo lên giả mặt không biết đạo trưởng cái d i ặ c gì đây là lần thứ hai gặp nhưng lại không phải lần thứ hai liên hệ trong ấn tượng nàng đưa không ít công lao tao cần hành không có suy nghĩ nhiều hắn đón đỡ tam đại cường chiêu ba cỗ khí kình chính đang thể n ộ i mạnh mẽ đâm tới thương thế không nhỏ nhất định phải tốc chiến tốc thắng mắt thấy đối phương trưởng lực mãnh liệt mà đến bao phủ khắp nơi tao cần hành không nói hai lời rút đao ra khỏi vỏ than van điếp hai đao minh v a n vọng địa cúng trong nháy mắt rõ ràng đao quan g xuyên thân mà qua tào cẩn hành xuất hiện ở khương lục hạ sau lưng thân hình hơi ngừng lại trong miệng vừa phun ra một mũ máu sau đó lần thứ hai thi triển k i n h công quỷ ảnh một dạng lõe vào phía sau đám người xông lên lối thoát xông ra địa cung hắn xem đều không có nhìn nhiều người với người buồn vui cũng không tương thông khương lục hạ trong mắt sinh tử đại địch ở hắn cái này căn bản liền không để vào mắt tào cẩn hành biến mất tất cả những thứ này nói đến giường giả trên thực tế theo liên tục phóng ra bạo vũ lê hoa trâm đến lui vào cửa đất lại đến càn k h ư n đại na di tứ lạng bạt thiên cân ngược lại tổn thương nhạc hùng tiêu hàn sau cùng dựa vào nước ngầm tụ lực băng phong ba thông ngũ tất cả chỉ là trong c h ư ớ c mắt sự tình đao minh vang lên m ấ y mắt đám người cũng theo trong lúc khiếp sợ tỉnh dậy băng điêu khoảng cách khôi phục ba đại thông ngũ vội vàng xoay người thánh nữ đúng lúc này rít lên một tiếng đập vỡ hiên lặng khương lục hạ tiếp thân thị nữ trợn mắt to nhìn tiểu thư nhà mình cái k i a trên người mặc tây v ư ợ trang t phục minh diễm động lòng người minh tông t h á n h nữ lúc này không nhúc ních h cứng tại tại chỗ còn duy trì đầy trường tư thế thử lao trở lại xem xét sắc mặt đại biến thạch tùng thanh cũng đồng lỗ t r o trợn không tốt xem xét, xét. k ư ơ n g lục hạ khăn che mặt đột nhiên một phân thành hai phía dưới nửa cái khăn che mặt cùng nửa bên sợi tóc tuân rơi bay thấp nàng như tuyết trên cổ hiện ra một đầu tơ máu cái tia tơ máu càng ngày càng dài lúc trước lan ra đến về sau sau cùng nguyên cái đầu đầu lâu theo phần cổ trở xuống ẩm đầu người rơi xuống đất cái tia thanh â m không lớn nhưng lại để cho tất cả minh tông trái tim của người ta đều đi theo d u lên thánh nữ thạch tùng thanh cùng thử lão đốc sau lưng minh tông đệ tử cũng trong khoảnh khắc đó lộ ra thai họa một dạng sợ hãi thánh nữ chết cái kia bọn họ nên như thế nào cùng giáo chủ khai báo làm sao trước mặt đại thánh nữ khai báo vừa nghĩ tới thủ đoạn của bọn hắn tất c đại thanh g i y thìa i linh đao mã đan cùng hoa đán vọt đến bên thành hắn nhìn vào cái này bất thước nam nhân trong lòng xem thưởng đại thanh y t h ì nói hành thủ là truy hay là trực tiếp đến kho cáu ra ngoài đám người vẫn chờ người phát lệnh truy bạch khải thường lặp lại một câu trong đầu hiện lên t à o cận hành thân pháp quỷ mị cùng cái kia vừa nhanh vừa độc một đao mồ hôi lạnh bá chạy xuống tên k i a ngay cả khương lục hạ đẹp như vậy nữ đều có thể không chút do dự ra tay để cho hắn để mắt tới hắn cũng không có quả ngon để ăn sớm biết liền không hiếu kỳ lẫn vào cái này phá sự bạch khải thường tranh thủ thời gian lắc đầu nói không truy không truy nhanh đến kho b á o ra ngoài theo kế hoạch phóng được h ó i gây nên dối loạn tái liên lạc ngoại giới huynh đệ tiếp ứng la ba vị đào l i n h mệnh tất cả mọi người là áo đen che mặt không quan trọng tiết lộ không tiết lộ thân phận tranh thủ thời gian cứ gọi chúng huynh đệ đem tài bạo nghiêm thế phiên đối bí tịch vốn là không nóng lòng hắn đòi tiền ký linh lâu công việc lù đủ lên t h ạ c h tùng t h a n h cùng thử lao s á t mặt âm trầm tới cực điểm càng khôn đại na z i không tới tay thánh nữ còn mất mạng không đem cái kia cầu quan sát bọn họ cũng tốt không được truy hai người bọn họ nuôi lớn đội rết ra ngoài chỉ còn lại có thị nữ mang theo còn thừa đệ tử thu lại thi thể ánh mắt vẫn không thể tin được tao cần hành quay lại mặt đất trên đất không có đi xuống hai nhóm người đã để lục côn lôn cùng h i ê n viên thập tứ sát người ngã ngựa đổ trên lệnh cảnh giới quá lớn người đối với cao thủ chân chính uy hiếp không lớn theo thực lực đề cao số người ưu thế càng ngày sẽ càng nhỏ yếu lao tạo lục côn lôn u cùng thập tứ chính đang chiến đấu địa phương chật hẹp người đông thế mạnh càng ngày càng mềm nún sát thủ cùng minh tông đệ tử căn bản không làm gì được bọn họ lục côn lôn u trưởng lực cương mãnh h i ê n viên thập tứ nhanh như xét đánh lực cùng nhanh phối hợp lẫn nhau đánh nhỏ hẹp trong mật thất t h â y ngang t h ấ p đồng tàu cần hành thương thế càng ngày càng nặng sẽ ăn vào tạo hóa đan thế nhưng ba đại thông g u ba cỗ chân khí còn ở thể nội tùy ý phá hư không tìm cơ hội xóa đi dược cho dù tốt cũng vẫn là trị ngọn không trị gốc tốn vị tàu cần hành hét lớn một tiếng người xông vào mật thất phá mở tốn vị đại môn mang theo lục côn lôn cùng thập tứ trước một bước tiến vào cùng sau lưng những người khác kéo dài khoảng cách lục côn lôn u cùng hắn phối hợp ăn ý lập tức lập lại chiêu cũ một cái mở cửa một cái đóng cửa bảy lần quát tám lần rẽ hậu biến mất không thấy gì nữa cùng thử lão cùng thạch tùng thanh dẫn người xông lên sớm đã không còn bóng dáng của bọn hắn khí trong mắt hoàn toàn đ ỏ ngầu phúc đi tới tân mật thất tiếng la diết đã đạm không thể nghe thấy tào cẩn hành đỡ lấy khung cửa lần thứ ba thổ huyết sắc mặt trắng bệ n Hiên viên h thập nói thông u chiêu không tốt tiếp ta cảnh giới quá thấp còn sót lại chân khí không kịp chuyển di ra ngoài cùng xóa đi dị t r ù n g chân khí liền tốt nơi này rời xa địa cung tạm thời an toàn chúng ta chờ ở đây đấy người ở bên trong muốn đi ra ngoài người bên ngoài muốn đi vào chém giết không thể t r á n h né không cần thiết lẫn vào ta biết lục côn lôn u c h ặ n lại nói ngươi nhanh nắm chặt chữa thương a chớ nói chuyện tao cần hành gật gật đầu vẫn lên hàn thiềm công chuyên chú tiêu chử dị t r ù n g chân khí sắc mặt hơi hơi phát lam Hiên viên thập viên tứ bên ngoài chính là có không ít môn phái nhìn chằm chằm hai người dự đoán không sai hiện tại bọn hắn nghỉ dưỡng sức thời điểm kho báu cửa chính bách hoa thất sắc chướng rốt cục bị đường môn cao thủ phá giải các phái đệ tử không nói lời gì dết tới thông đạo bên trong đã là một mảnh hốt lộn tại không biết chính xác đường tắt điều kiện tiên quyết các phái đệ tử đông một nhóm tây một nhóm phân tán đến từng cái mật thất nhỏ bên trong giống như con r ù i không đầu một dạng lặp lại trước đó hí linh lâu cùng m i n h tông đã làm sự tỉnh hí linh lâu minh tông sát thủ đệ tử muốn mang mà ra người bên ngoài muốn tìm được số người quá nhiều khó tránh khỏi đụng tới đụng phải cũng không khỏi tranh đấu cái này nguyên một đám mật thất tựa như nguyên một đám cối say thịt đem các môn các phái chia nhiều chỗ chiến trường vì kho đào bi tịch bắt đầu tàn sát lẫn nhau không bao lâu trong lòng đất liền lăn toàn bộ chân châu bảo thạch kim khí bạch ngọc phỉ thúy san hô có người ở trong cục có người ở ngoài cuộc lang ra đỉnh núi thiên cơ nhị thập ngũ chính đang ngửa đầu quan sát toàn bộ thiên tình đấu trong miệm thì thảo Tầm hắn ư phượng đường, phượng phượng ờ đời n nhiều biết bao nhiêu, chính là không nghĩ tới. Một đời mới mèo lớn mèo nhỏ bên trong, hết lần này tới lần khác bay ra dạng này một cái kim phượng hoàng. Đồng hoa vạn giảm đan đường, phượng hoàng con thanh vu láo phượng tiếng g giảm chi khác cái hết hoa h biết tới, mới tới kim đổ vu bao bay một một ra A. mèo mèo là láo sơ nhẹ nhàng thở dài ở sau lưng hắn lan g ra các chủ cũng ở đây nhìn lên trời nhưng hắn chỉ thấy toàn bộ thiên tinh đấu như thường sáng tắt cái khác cái gì đều xem không mà ra hắn là người thông minh người thông minh sẽ không ra vẻ hiểu biết nhất là sẽ không ở thiên cơ nhị thập ngũ dạng người này trước mặt già trang bản thân ngu xuẩn không sao không thể vũ nhục sư tôn trí tuệ hắn dứt k h á t hành lễ một cái nói sư tôn xin thứ cho đệ tử vô năng t cái gì cũng gì k h ô n nhìn g có mà r a t h i ê nhị cơ n thập ngũ cười ha ha một tiếng ta lại nhìn chúng ta thiên kêu bản g t h á g hoa t a o cẩn hành t a o cẩn hành lan ra các chủ giật mình nhưng hắn không phải học xong lữ p h ù ẩn nguyên quyết sư tôn còn có thể nhìn thấy hắn v ậ n thế cũng không phải thiên cơ nhị thập ngũ nói ẩn nguyên quyết chính là hoàng gia bí điện dù cho là ta cũng vô pháp lấy thấu thiên thần cơ quan sát tu tập người độc t ĩ n h nhưng mà hắn vung tay lên chỉ vào toàn bộ thiên t i n h đấu đông nam ngôi sao mới tất cả ám thiên đạo bổ sung tất có nhất rõ rõ tại người nào rõ ràng lan ra các chủ bừng tỉnh đại ngộ Thiên c ơ n h g không sai, hắn hẳn là đã luyện thành Khôn đại na di đối người bình thường nói là ngũ phẩm đó là bởi vì bản thân nó quá khó khăn tuyệt đại đa số người cuối cùng cả đời khó có thể luyện đến bảy tầng ở trên chỉ khi nào luyện thành đó là một cái khắc mã sự tình như kim thượng tam phẩm bí tịch gần như tiện tích tứ phẩm chính là thế gian định phong tao cần hành học xong hắn chỉ cần không có chất hiệu trở thành tuyệt đỉnh cao thủ đã là ván đã đóng tuyển luyện thành lan g ra các chủ giật mình luyện thành thiên cơ nhị thập ngũ lặp lại một câu tiếp theo nhớ tới chuyện đùa nói ra còn nhớ rõ hai tháng trước tống thành h ề mạnh mẽ xông tới b n g huyền động thiên chiếm lấy thiên thư bia sao nhớ kỹ lan g ra các chủ não bên trong hiện lên mấy vị ẩn thế cự phách tại thái sơn đông hải chém giết hình ảnh trong lòng run r ậ y hắn lấy một đĩ ba tuy bại như n g linh nhưng có ý tứ chính là hắn trọng thương lưu lạc tân châu là lúc tinh tông thái bên trên giáo chủ từng lấy thần khí hôn thiên nghi nổi lên k h ỏ tập tam ra sức mạnh thôi diễn tung tích của hắn lại không thu hoạch được gì thiên cơ nhị thập ngũ mỉm cười nói mọi người đều biết tống thành hề chỉ là hơi biết che đậy thiên cơ bí thuật lấy ba người bọn họ tu vi hơn nữa thần khí sức mạnh thế mà tìm không thấy hắn không cảm thấy kỳ quái sao xác thực lan ra các chủ c a o mày nói ba đệ tử còn tưởng rằng là bọn họ bông tha hắn ha ha ha thiên cơ nhị thập ngũ cười to lan ra các chủ mặt đỏ tới mang h a i biết rõ sư tôn đây là cười hắn ngây tơ thiên cơ nhị thập ngũ vẫn là rất cho đồ đệ thể diện rất nhanh quay lại chính để nói tống thành hề chỉ dựa vào nửa khối thiên tư địa sẽ nộ ra hàn t i ề m đi trước một bước tái không nắm lấy cơ hội trừ h ắ n ngày s a ai có thể chế bọn họ không phải là không m u ố n sát là tìm không tới c h i m tinh thuật chỉ có thể coi là đến hắn tại tân châu nhưng đến mỗi cụ thể địa điểm liền sẽ thiên tượng hỗn đ ộ t hiện tại ta nghĩ ta biết rõ hắn lúc ấy cất ở đâu lần trước xem cho rằng tào cần hành trên người hàn thiềm là được từ miêu cương hiện tại lại nghĩ chỉ sợ còn muốn trước đó tống thành hề ngược lại là vận khí tốt vừa vặn cùng tào cần hành cải mệnh mới bắt đầu tương hòa cũng k h ó trách hồn thiên nghi thôi diễn không mà ra thế mà là bởi vì hắn lan g ra các c h ủ há to miệng không nghĩ tới dạng này tu vi thấp kém người thế mà có thể dẫn động thiên hạ đại thế t đệ tử lĩnh mệnh hàng châu người nhanh đến chuyện này có một kết thúc chiến dịch này được ngân nhưng có sắp xếp đã sắp xếp rất tốt có tiền có thể ma xui quỷ khiến vậy liền thêm quyền tiền nuôi thêm quỷ a thấy bọn nó còn có thể trốn bao lâu là mọi thứ đều theo kế hoạch tiến hành không vội vã thiên cơ nhị thập ngũ chắp hai tay sau lưng lo lắng nói ta c h ờ được đêm khuya hàng châu hướng về thuần an trên con đạo mạnh hiện ra vang lên một trận tiếng vó ngựa tuấn mã phi nhanh gót sắt chạy vội hai đạo nhân ảnh từ xa mà đến gần chạy tới trên người là màu đen tung bay h áo khoác dưới thân là màu đen trực trì đại mã như thiểm điện xuyên qua con đạo chạy về phía thuần an thập tam tốc độ rất nhanh a ba ngày không tới liền đem phương tịch kho báu nhấc lên hiện ra khó trách tiểu từ này càng ngày càng nhận đại ca coi trọng chỉ là có chút hiểm hắn hẳn là cùng chúng ta đã đến lại vào cái này vạn nhất có nguy hiểm khẳng định không có sao mười hai nói hắn một bụng tâm nhãn ám chiêu một cái tiếp một cái không ăn thiệt thòi ha ha cái kia ngược lại là nhìn địa đầu ngược lại là dễ thủ khó công đến ngũ sư tử núi a còn có một cái canh giờ điều khiển điều khiển doi ngựa vung xuống hai thất bảo mã chân phát lao nhanh biến mất ở trong trời đêm trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh mời đón đọc chương một trăm mười sáu viện binh đến tàu cần hành đang t r ư thương nhưng minh tông cùng hí linh lâu cho là hắn sẽ lao ra triệu tập đại quân dù sao địa đồ ở hắn vậy ai cũng không biết lắm tình huống cụ thể thánh nữ đã chết thánh hỏa lệnh cùng cản khôn đại na z i cũng đều ở trong tay tạo cần hành địa cung sẽ không cần thiết lại chờ chỉ có thể đi ra ngoài trước bàn bạc kỹ hơn tái kéo dài cùng đại quân đổi tới muốn đi đều đi không được minh tông rút lui trước thạch tùng thanh thử lao d i ở ân lờ đầu tiêu hàn nhạc hùng ăn thuốc t r ị thương sau đó che chở lấy khương lục hạ thi thể xông ra ngoài bốn cái thông u mở đường tăng thêm minh tông đám người hung hãn không sợ chết nguyên một đám giết đỏ cả mắt trên người bọn họ lại không lưng vàng、bạc. người giang hồ tránh được nên tránh nhưng hí linh lâu liền không dễ dàng như vậy bọn họ vơ vét tài bảo chậm một bước trên người vàng bạc tài bảo vừa quá rõ ràng có còn bắt vũ khí bí tịch mọi người xem xét liền vào mắt hí linh lâu có thơm ù đại phái cũng có thơm ù chiến đấu cùng một chỗ lập tức máu chạy thành sông tiếng chém giết chuyển ra rất xa một bên khác theo thời gian không ngừng chuyển rời gần một lúc lâu sau t à o cần hành sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp trên người dị t r ù n g chân khí toàn bộ tiêu trừ tạo hóa đ a n có hiệu quả công lực của hắn ngược lại có tiến lên khoảng cách tiên tiên tám tầng chỉ có khoảng cách nửa bước hiên viên thập tứ cùng lục côn lôn triệt để thả l ò n g trong lòng tao cần hành thu công mở to mắt trong mắt tinh quang lóe lên mà qua thần thừa khí c h â n lục côn lôn thở phào một hơi dài cười nói tạo hóa đan danh bất hư truyền người cuối cùng tốt rồi trong khoảng thời gian này hai chúng ta chính là nơm nớp lo sợ miêu miêu hiên viên thập tứ liên tục gật đầu tao cần hành vớt vớt thập tứ đầu to làm phiền các ngươi tiếp theo đứng lên nói ra nghe thanh âm kịch liệt nhất đoạn thời gian đã qua chúng ta có thể đi ra lục côn lôn gật đầu giận dữ nói vì bí tịch kho báu lần này không biết tử thương bao nhiêu người, người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vòng kết quả gì đều là mình chọn tao cần hành tại phía trước dẫn đường nói ra hí linh lâu cùng mình tông khẳng định có tử t h ư ơ n g nhưng hẳn là không quan hệ đại cục nhất là hí linh lâu có độc sư tài bảo làm sao cũng có thể mang đi ra ngoài một chút nhưng nhiều nhất một phần mười lại hướng lên chính là si tầm v ọ n g tường ân cái khác đại phái cũng không phải ăn cơn khô không có khả năng nhìn xem bọn hắn mang đi để bọn hắn ở cung điện dưới lòng đất bên trong g i ế t đi chúng ta cẩn thận một chút lao ra tao cần hành nói xong ra tốc thì triển k i n h công lách mình xông ra cửa gỗ lục côn lôn cùng hiên viên thập tứ theo sát phía sau trên đường chém dết vẫn như cũ rất nhiều người đoạt bảo giết đỏ cả mắt vừa nhìn thấy tàu cẩn hành lục côn lôn u theo địa cung phương hướng mà ra vung đao liền chặt tàu cẩn hành nhìn không chớp mắt không tránh không né những cái t i a đao kiếm trường lực còn không cẩn thân liền bị quanh người hắn hộ thể chân khí ngăn cản phát sinh chết đi cản khôn đại na z i khí chẳng bao phủ bốn phương tám hướng bất luận bọn họ thế nào biến hóa phương vị một khi công kích xuất thủ dù sao cũng là không tự chủ được mời đến người một nhà trên người ra tay càng nặng chém người một nhà càng ác không tốt màu tránh ra a ba đao xuống dưới ngay cả tào cẩn hành quần áo đều không s ở đến liền không nhận khống chế để cho chân khí dẫn dắt bổ về phía chung quanh sư huynh đệ tiếng y ê u thảm thiết một tiếng tiếp theo một tiếng những người khác bị dọa đây quả thực là yêu thuật hiên viên thập tứ hết sức tò mò lục q u â n lôn ngạc như nói đây chính là c à n k h ô n đại na z i cùng võ đang thái cực quyền có điểm giống a không làm sao cảm giác so với k i a mạnh hơn tám lạng nửa cân a tào cẩn hành nói c à n k h ô n đại na z i truyền lại từ tây vực luận hạn mức cao nhất kỳ thật không bằng thái cực nhưng người nào để cho thái cực cũng k ó luyện mà còn hạn chỉ có thể cam đoan cùng cảnh bất bại không sợ còn công đối phó cao thủ liền không có thoải mái như vậy chỉ có thể cùng cảnh bất bại chỉ có thể không sợ quân công lục côn lôn u mặt co lại co lại cái này mẹ nó là tiếng người sao lão tử đánh cùng cảnh một đối một còn muốn chú ý người cái này đã tới ít nhiều đều không sợ có muốn hay không như thế không hợp t h o i thưởng còn mẹ nó có hay không để kẻ khác sống lục côn lôn u thật sâu thở dài hắn l i ề u mạng nói với chính mình tâm bình tĩnh tâm bình tĩnh c á c đại môn càng ngày càng gần trên đất hí linh lâu che mặt sát thủ thi thể càng ngày càng nhiều có mấy cái bao khỏa tàn mát nguyên bản vàng bạ quét sạch sành xanh hai người xông ra đại môn đến lên đột nhiên hét lớn một tiếng kho báu bên ngoài cửa chính xông ra sáu đạo áo đen c h e mặt thân ảnh mỗi một cái cũng là thông n g cảnh giới bọn họ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị trong đó ba người bảo vệ một căn bên trên to phía dưới nhọn cự hình thạch n ũ một người vù vù hai kiếm xuống dưới cự hình thạch n ũ giữa trời rơi xuống hai người khác nhắm ngay thời cơ một người m ộ t cước chỉ nghe ẩm ẩm hai tiếng v a n g trầm thạch n ũ đống nhiên tăng tốc hướng ngang thẳng hướng đại môn cự vật thành công lại lớn lại nặng khí thế hung hăng thế như chẻ tre tạo cẩn hành cùng lục côn lôn mới ra đại môn cái tiêu cự hình thạch n ũ đã giống như cự kiếm một dạng rết tới trước mắt mũi nhọn sắp bén mang theo k cẩn thận tao cần hành phía trước lục côn lôn u ở phía sau xem xét cái kia cự vật chạm mặt đập tới lục côn lôn u trái tim n h ẹ cổ học nhi đây nếu là đập thật bọn họ đều phải thành thị n á c tao cần hành phản ứng cấp tốc lập tức dùng r a càn k h ô n đại na di cựu tầng công lực đưa tay một trưởng đập vào truy nhọn bộ vị dùng sức nhấc lên cự hình thạch n ũ đột nhiên quỷ dị biến hướng trên không trung thay đổi o n g o n g cự thạch biến hướng mang theo như sấm vang trầm đối diện sáu người kia sẽ chuẩn bị thừa thắng s n g lên không nghĩ tới cái kia trăm năm lao thụ một dạng lớn bằng cự hình thạch n ũ thế mà thành hắn đồ chơi một người nhất thạch thể hình t r ê n lệch cách xa nhưng hắn lại có thể nhẹ nhàng đem cự thạch đùa bỡn ở trong lòng bàn tay một màn này để cho người ta trố mắt mất mồm làm sao có thể sáu người t r ò n g mắt kém chút chừng mà ra không đúng là càn khôn đại na z i mượn lực dùng sức kinh càn khôn đại na z i kích phát tiềm lực tạo cẩn hành bây giờ sức mạnh sẽ đại khủng bố lại dùng bên trên tứ lạng bạc thiên cân thủ pháp có thể nhẹ nhàng biến hướng sau đó mạnh hiện ra một trưởng vô gia bắt hoàng hình t i ế n trưởng bích lạc hoàng tuyển nổ Cự hình thạch n ũ mang theo gào thét tin tức lấy càng nhanh càng manh tốc độ đánh trả trở về đối diện sáu người nốc chỗ tối người vây xem cũng nốc cái này cần là bao nhiêu tinh thần sáu người tranh thủ thời gian đeo to tàn ra thạch n ũ giống như cái đinh một dạng mạnh mẽ thiết tiến vào phía sau bọn họ ngọn núi trong nháy mắt đất dùng núi chuyển toàn bộ sơn động tùy theo dung mạnh đ á vụ n trùng thiên bắn tung tóe sáu người quay đầu nhìn một chút thái dương toát ra mồ hôi lạnh liền xem như càng không đại na z i cũng không thể như thế không hợp t h i thương a cái này cần là tầng thứ mấy tạo cần hành trường thân ngọc lập một cái đập vỡ v ụ n trên người hát sắc áo vải lộ ra sáng loáng tứ trào phi ngư p h ụ tái lây xuống mặt nạ tú xuân đao nơi tay tuyết phách kiếm theo trong túi càn khôn bay ra linh động như cá bơi muốn cái gì tao cần hành trường đao chỉ xéo lấy khí ngự a kiếm mặt không chút thay đổi nói cứ tới lấy tú xuân đao tuyết phách kiếm cầm y hiểu vệ đệ thập tam thái bảo tao cần hành cảnh giới của hắn không tao lắm nhưng một thân này khí thế quả nhiên là bá đạo lừng lây đến cực điểm bên cạnh nhân viên thập tứ ngựa mặt lên trời gào thét khí diễm bốc lên trong động yên tĩnh tất cả mọi người thẳng tắp nhìn vào cái thân t n h kia tin tức t h a n h thế lại như có thiên quân v ạ n mã lục q u â n luôn đột nhiên cảm thấy mình có chút dư thừa tiên tiên h bảy tầng tiên chiến sáu vị thông ngũ đây là thâm hậu bao nhiêu lực lượng lại là mánh liệt bực nào ngạo khí bất quá trước chiến đấu cũng đã chứng minh phân thân ma ảnh c ả n g k h ô n đại na z i tao c ầ n hành quả thật có cùng thông ngũ chu toàn tư cách không quan tâm có đánh thắng được hay không sau ngày hôm nay tao c ầ n hành cái tên này chắc chắn sẽ càng thêm vang dội cầm ý địa vệ thực sự là cầm ý địa vệ làm sao bây giờ bên ngoài đám người xì xào bàn tán、Sắc sáu người cùng nhau tiến lên bọn họ che mặt bao phủ chính là vì thần công bí tịch thần binh lợi khí bọn họ cũng sớm đoán ra tàu cẩn hành thân phận không có khả năng để cho cầm ý địa vệ ba chữ a h ù sợ sáu người phân làm hai nhóm thẳng hướng tàu cẩn hành tất cả trong môn phái chỉ có cái bang bởi vì cùng tàu cẩn hành kết minh quan hệ không có lất vào một mực thủ trở ở bên ngoài lấy tiếp ứng sáu người này thân phận rất dễ đoán cái xem vũ khí của bọn hắn liền có thể biết được ba cái tay không sử dụng c h ả o công nhìn như là bình thường không có gì lạ lòng trảo thủ nhưng có đường môn u minh quỷ trảo bóng dáng mặt khác ba cái một cái sử dụng kiếm một cái dùng bàn tay còn có một cái sử dụng. x o n g việt việt loại vũ khí này vốn liền ít lưu ý sẽ liên hệ cái này tổ hợp rõ ràng là tại thần bang tam đường chính phó đường chủ chỗ tối khẳng định còn có người nhìn chăm chăm cái bang hai vị hộ pháp ba vị đà chủ đang muốn hỗ trợ đột nhiên một cán trường thương như du long giết tới đám người bên thai ẩn ẩn vàng lên to do hạ c đ ề u thanh âm sáu người không nợ cẩn thân thanh trường thương kia ẩm cắm ở tàu cần hành trước người một trượng trên mặt đất ngay sau đó một bóng người bay tới hành thương ngăn tại tàu cần hành trước đó cái chỗ chết tiệt này đủ khó tìm người tới chừng ba mươi tuổi đồng dạng là một thân phi ngư p h ụ thân hình văn g i khuôn mặt anh tuấn trường thương quét ngang Chân khí thiên ư ơ n g phát run, ra trận trận rẽ. Cái bang kiểu cái xài mẫu cái nhận ra người đến là ai, cảm thấy hạ c tâm quyết long đ ằ n g thương thuật tới chính là đệ tập h thái bảo triệu nghiệp đỉnh triệu nghiệp đỉnh quân lữ xuất thân tu luyện cũng là quân trận thư pháp nhưng hắn nổi danh nhất là nội công thiên hạ c tâm quyết đây là ba trăm n ă m trước hoa sơn phái thiên hạc chân nhân sáng tạo tâm pháp gần bảy mươi năm chỉ có triệu nghiệp đỉnh luyện thành loại này nội lực cương manh lăng lệ cũng như hạt mỏ chuyên chú bộc phát công thứ nhất điểm không chỗ nào bứt phá triệu nghiệp đình từng lấy hai bộ này võ công hiệp phòng tây bắc biên g i m giữ a m sát ngoã l ạ t hai vị chủ x o á i đại tướng dùng cái này đại công binh thăng đệ thập thái bảo cùng nửa đêm cuối cùng đã tới tào cần hành nhẹ nhàng thở ra lục côn lôn cũng nhẹ nhàng thở ra triệu nghiệp đình thông u trung kỳ trường thương nơi tay đã mặc ánh mắt quét qua trước người sáu vị cao thủ cùng chỗ tôi muốn xuất thủ những người khác làm sao ngừng tiếp tục triệu nghiệp đình mỉm cười đại quân còn phải đợi một hồi hắn lời này vừa ra trực tiếp đem ở đây tâm tư mọi người tới tắt quả nhiên là theo hàng châu tới tào cần hành tới trước mở ra bảo khố dẫn một đám giang hồ cao thủ vì kho b á o bí tịch tự giết lẫn nhau sau đó đại quân lại đến thừa dịp các môn phái thù địch lẫn nhau thời khắc ngư ông đ ắ c lợi tất cả kết thúc tất cả mọi người không cam lòng nhìn xem bọn hắn trong lòng âm thầm chửi mắng đám này đáng hận t r i ề u đình cho săn chuyện gì tốt đều khiến bọn họ chiếm、Lùi. lưu i l tàng nham biết rõ không thể cứu vãn chỉ có thể lạnh lùng xem tàu cần hành một cái phi thân lui lại dung nhập hạ đám sở kinh đ ả o ngụy thiếu hoa đi theo biến mất lần này xem như đi không tổn binh hao tướng chẳng được gì mặt khác ba vị đường môn trường lão lại không dám ở lâu một khi để cho cầm y h i vệ bắt lấy Anh Sáng định hại có ý ra toàn h ậ p tam t bộ quá trình triệu nghiệp đình cũng không ngăn cản hắn không có nói láo thời gian quá gấp hai người bọn hắn cười han huyết mã gắng sức đuổi theo lúc này mới chỉ dùng lúc nửa đêm ở giữa đổi tới ba nguyên động đại quân còn tại đằng sau loại thời điểm này không nên gây thủ hẳn dù sao đại cục đã định cái khắc chướng về sau từ từ tính toán triệu nghiệp đỉnh xoay người ôn h ò a cười một tiếng thập tam nhận ra ta sao tào cần hành thu đao trở vào bao hồi lấy mỉm cười ôn quyền hành lê nói thập ca chuyện quân sự đã hoàn đi từ thời cổ đại đến hiện đại nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm triệu ư t r ê u vất và thập tam. t ngươi, i r nghiệp đỉnh vỗ vỗ tào cần hành b ả vai c ả m thắn nói nếu không phải là n g ư ơ i thu hút chú ý trên mặt đất chết cũng là quan quân nếu như tào cần hành cùng đại quân cùng một chỗ q u a n minh thân phận lại vào tàng bà khố hán tuyệt đối an toàn vốn lấy người giang hồ đ i ê n c u ồ n g cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn vào bí tịch kho báu liệu đi đến lúc đó chỉ sợ sẽ thêm hàng trăm hàng ngàn người b ị mặt cùng quan quân đ ố i kháng trong quân cao thủ lại nhiều cũng vô pháp bảo hộ mỗi một sĩ binh minh tông k h í linh lâu cũng có thể thừa cơ đục nước béo cỏ tất cả người giang hồ tề tâm hợp lực coi như quan quân cũng thế tất tử thương thảm trọng đây đều là đánh g ra qua binh bọn họ tổn thất càng nhiều g ra qua càng cao hứng địa hình chật hẹp quân đội nhiều người đại quân tiến vào chiếm giữ tương đương với đem chính xác đường đi bại lộ cho tất cả mọi người đến lúc đó cao thủ tiến quân thần tốc kho báu còn tốt bí tịch hoa rơi vào nhà nào thật đúng là không nhất định triệu nghiệp c ư ờ nói, đình nhìn vào tàu cần hành càng xem càng hài lòng bất luận hắn có thừa nhận hay không có phải hay không cái vì lợi ích một người hắn lấy thân mạo hiểm đều khiến quan quân tổn thất giảm nhỏ đến thấp nhất bây giờ đại cục đã định các phái nhân chém giết coi là kẻ thù lại nghĩ liên hợp lại mưu đoạt kho đ á u đã không có khả năng hậu chỉ cần phòng bị độc môn độc phái áp lực giảm nhiều lao tạo lục côn lôn xem cái này không có chuyện của mình từ trong ngực lấy ra mấy quyển bí tịch những cái này không cần tao cần hành minh bạch hắn y tứ quay đầu đối triệu nghiệp đình nói thật ca ta đi trước một bên giải quyết điểm v i ệ c tư đi thôi triệu nghiệp đình phất tay tao cần hành mang theo lục côn lôn đi đến chỗ bóng tối cùng cái bang các vị trưởng l ã o tụ hợp lục côn lôn đem lần này lấy được bí tịch võ công đều lấy mà ra lập tức c h á n g váng ánh mắt của mọi người linh ứng kiếm quyết tam ma kinh ôn hầu kích pháp phượng vĩ tiến thuật thánh hòa điện nhiều như vậy bí tịch kém nhất cũng là lục phẩm thượng giai thậm chí còn có thánh hòa điện sai mậu lâm m ấy người dù là lòng có chuẩn bị nhìn thấy nhiều như vậy bí tịch cũng cả kinh c h ố mắt m a n mồm kém chút đem râu mép của mình kéo xuống tới chất pháp trưởng l á o tại thanh sơn cũng giống như vậy hãn luyện chính là phong ma trước pháp đối binh khí dài đặc biệt yêu thích xem xét ôn hậu kích pháp bốn chữ con mắt lập tức lửa nóng đây là phương hưng ơ kích pháp còn có cổ nham tự tam ma kinh đây chính là thiền tông cổ pháp tiểu dưỡng từ dựa vào p ư ợ n g vĩ tiến thuật có thể tùy y biến hướng núi tiến thuật bao đạo ớt linh ứng kiếm quyết những người khác cũng để cho những b sau đó liền thấy tào cẩn hành theo túi càn k h ô n lấy ra ba cái thánh hỏa lệnh phía trên giày đặt rồi mỗi tự xem mọi người hô hấp trì trệ càn k h ô n càn k h ô n đại na di sai mậu lâm đ ỗ n g nhiên n g ầ n g đầu nhìn về phía tào cẩn hành cái này ngươi đây cũng muốn cho chúng ta đây là ước định tào cẩn hành gật đầu nói ta nói qua sẽ đem kho đ á o đoạt được bí tịch cùng chư vị cùng hưởng nói được thì làm được mấy vị không cần hoài nghi hắn nói thẳng thắn vô tư đám người đưa mắt nhìn nhau nhẹ nhàng thở dài nhận lấy thì ngại a tào cẩn hành cười một tiếng cái này có gì thẹn không hổ thánh hỏa lệnh cái đồ chơi này cầm là tổn hại ta đem lệnh bên trên nội dung sao chép mà ra mấy vị chờ một lát hắn lấy ra bức mực long phi phượng vũ chép lại lên c à n k h ô n đại na di ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa số lượng từ không nhiều trong chốc lát liền viết xong tao cần hành làm khô một mẹ đem hai cái này trang chỉ đưa cho sài mậu lâm c à n k h ô n đại na di cường hành nhưng tu luyện tới bốn tầng trở lên rất dễ dàng tẩu hòa nhập ma mấy vị bản thân cẩn thận sai mậu lâm tiếp nhận trang giấy trong lòng hoàn toàn phục người trong giang h ồ người nhìn tới như khuôn mẫu t h à n công vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy đưa mà ra ai cũng biết nếu như hắn không muốn cho bọn họ cũng sẽ không nhiều nói cái gì có thánh hỏa đ i ệ n tại đã đầy đủ nhưng hắn như thế nói một k h ô n g hai cũng làm cho bọn họ xấu hổ sai mậu lâm nói đại nhân là phải hồi hàng châu a là tao cần hành quay đầu nhìn một chút vàng bạc châu b á o nói t r ư ớ c áp tải hàng châu niêm phong cất giữ lại chia nhóm về kinh đây không phải con số nhỏ trong kinh đ o á n trừng lại phái tinh nhuệ qua đây cái kêu mấy người cùng nhìn nhau nói ra đại nhân như không chê liền để chúng ta mấy cái ăn mày đi theo a tên là đi theo thật là hộ tống không cần tao cần hành cười nói tâm lĩnh quan quân cũng có không ít cao thủ đoạn đường này không có cái gì uy hiếp lúc này cái bang vẫn là cùng chúng ta giữ một khoảng cách cho thỏa đáng dù sao không ít người bởi vì kho đ á u mất mạng cái bang cách quá gần sợ là sẽ phải bị giận chó đánh mẹo hắn nói như vậy cũng làm cho cái bang mấy vị quyết định chủ ý đến mà không trả lễ thì không hay do không tốt còn có ám Lần này hợp tác, bọn họ làm rất có hạn, nhận cái này đại lễ, làm sao cũng không thể làm, cần Cần cần này bọn nhận này cũng không cũng không sinh đương nhiên, này cũng không cùng cần hành nói.、Cái、bang người không cần cung tiễn, vừa vận đại nhân thiện Tào hợp họ thật hạ, thể phát phải tác, rất cái cái cái Cái có kỳ đại tướng Vạn Xuân thuật, đối đại sao s gì vừa xin nhận l ấ y a hứa đà chủ cầm lấy bản kia phượng vĩ t i ê n thuật đưa cho tào cẩn hành liên ngắn ngủi này trong vòng mấy cái hít thở tào cẩn hành sẽ lật hết ôn hậu kích pháp tiện tay vừa để xuống ngược lại cầm lên bản kia phượng vĩ t i ê n thuật cái kia ta không k h á c h khí mọi việc đã xong tào cẩn hành đứng lên ôn quyền chắp tay nói mấy vị hợp tác vui vẻ ta đi về trước sai mậu lâm đám người ôn quyền đáp lễ tào cẩn hành quay người hướng vào khổ đ ạ i môn cái ban đám người mắt tiến hắn rời đi hứa đà chủ cảm thán hắn thực không giống như là người của cầm ý vệ nếu như không có tầng n à y thân phận hắn nhất định có thể thành nhất đại d a n h h i ệ p ta l à o hứa cũng nhất định mời hắn uống động đỉnh rượu ngon nhất như thế sai mậu lâm nuốt dâu thở dài nhân vật như vậy là thật hợp khẩu vị giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a mấy cái này lao đối tạo cần hành khen không dứt miệng muốn đặt trước kia lục côn lôn khẳng định bảy cái không phục tám cái không t â m l ò n g hiện tại sẽ tê dại chúng ta đi thôi sai mậu lâm nói trước tiên đem b í tịch cất kỹ hậu trong bóng tôi giúp bọn hắn một đường trò chuyện tỏ tâm ý đại lễ như vậy ta cái băng cũng không thể không có biểu thị trường lao nói là đám người gật đầu nói phải lạc yên rút lui tao cần hành cùng triệu nghiệp đình tụ hợp canh giữ ở c ạ n h cửa liên liên tục tục có người rút khỏi tiếp theo lại có một vị cầm ý địa vệ đổi tới cầm ý địa vệ đệ bát thái bảo vương ưng dương bác ca ngươi làm sao mới đến triệu nghiệp đình lên tiếng c h à o trên đường đụng phải mấy người vương ưng dương vung tay đẩy ra cái đầu người lại là minh tông tử lão vương ưng dương rơi xuống đất nói minh tông mấy cái lao tiểu tử muốn đối thập tam bất lợi ta thuận tay hái đầu của hắn tao cần hành nhìn vào trên đất cồn đ ộ n đầu lâu trong lòng thất kinh nhưng mà suy nghĩ một chút lão bát nhân thiết cũng thì chẳng có gì lạ cầm ý địa vệ đệ bát thái bảo vương ưng sư thừa diệu chân đạo cao nhân đ i ê n chân nhân tu luyện huyền môn cương khí cùng đạo môn khinh công ẩn giật có thể di hình h o a n vị quỷ dị khó lường hắn mặc dù sư thừa đạo gia nhưng ta cũng không có đạo gia tâm như chỉ thủy rắn vẻ ngược lại ghét ác như k i ể u có khác một bộ m ư ợ tay ra tay ngoan tuyệt không lưu tình chút nào đáng tiếc kinh động đến mấy người khác chỉ có thể sắt một cái này vương ưng dương phá có chút vẫn chưa thỏa mãn hắn giết người liền muốn đi săn chọn trước giả yếu tàn tật ra tay sau đó tập trung tinh lực lại giết đứng đầu tạ bắt ca tao cần hành ỗn quyền cảm tạ vương ưng đưa tay hắn ngũ quan c ư n g rắn an nói có ý tứ lúc này gạt ra nụ cười nói nhà mình huynh đệ khách khí cái gì làm được ngươi nhanh đ ừ n g cười triệu nghiệp đình không khách khí chút nào nói không so được cười dọa người hơn vương ưng dương không cười quay đầu trừng mắt một đôi mắt ưng nhìn chăm chú về phía triệu nghiệp đình triệu nghiệp đình quyết đoán nhật túng cười ha h a tranh thủ thời gian trốn đến t à o cần hành sau lưng nhiệm vụ nhiệm vụ quan trọng tam đại thái bảo tọa c h ấ n đại quân ở phía sau vương ưng dương thông ngũ hậu kỳ triệu nghiệp đình thông g ũ trung kỳ tạo cần hành không tới thông g ũ nhưng hắn thân pháp quy quy ệ t lại có cản k h ô n đại na di thu thập mấy cái không phục người dẫn đầu về sau người ở bên trong thành thành thật thật rút hỏi qua một hồi đại quân đổi tới dẫn quân là triết trực tổng đốc vì sao tông hiến dưới trướng bộ an phủ sứ ma khôn một cái thư sinh bộ giáng văn nhân tuổi trừng tại tuổi hơn bốn mươi chức quan không lớn nhưng là vì sao tông hiến phụ tá phụ tá đắc lực du đại du thích kế quan không thể tự ý rời vì sao tông hiến phái h ẳ n đến đủ thấy coi trọng trước đó lao bác ngay tại vì sao tông hiến bên người sợ tàu cần hành kinh thị cường điệu giới thiệu một chút ma khôn trước đó là quảng tây binh lính võ bị kiệm sự tỉnh gia tính m ư ơ i bảy năm quảng tây người giao phản loạn lợi dụng thẳng đứng thế núi chiếm cứ sáu bảy trăm l i n m cướp giết lại dân doanh trại quân đội nhiều lần dâng sớ mời tam tỉnh kẹp tiêu diệt không có kết quả tứ mao không tiếp nhận vào cục hắn trái ngược đại trinh thủ pháp quân dùng sử dụng điêu tiêu diệt thông t ụ c điểm chính là du kích chi pháp lấy được đại thắng nhẹ nhàng bình định nhưng hắn lúc ấy trẻ tuổi nóng tính tệ tại khi người bị người đ ờ i kỵ suýt nữa bỏ mình vì sao tông hiến quý tài trinh làm phó an phủ sứ phụ trách quân vụ trị an đã là bảo hộ cũng có thể để cho hắn thi triển hết tài học mao đại nhân bộ an phủ sứ cùng là tò ngũ phẩm nhưng tạo cẩn hành có khác thập tam thái bảo thân p ậ n không cần ký lễ đối với hắn một chút chắc tay tạo đại nhân tuổi trẻ tại cao a m a không biết rõ chiến công của hắn lúc này vừa vì hoàng thượng tìm được như thế một nhóm lớn kho b á o quan to lộc hậu ở trong tầm tay đương nhiên không thể lãnh đạo hai người g ặ p qua đại quân tiếp nhận tàng bạc hố lục soát mà ra vàng bạc châu đáo hơn hai mươi d ư ờ n g chiết ngân ba mươi vạn lượng t à i hữu dân gian truyền thuyết bên trong cuộc khởi nghĩa phương lạp thời kê biên tài sản lục châu năm mươi hai huyện ở bên trong tất cả lớn nhỏ tham quan cùng cướp bóc hoa thạch cương vàng bạc nghe nói chừng hoàng kim ba nghìn đánh bây giờ mặc dù không có khoa chương như vậy cũng đầy đủ kinh người phải biết một lần sinh nhật đoàn nhưng mà mười vạn quan cũng chính là bạch ngân mười vạn lượng đây đã là c h i phủ cấp bậc vơ vét hồi lâu mới có thể có được mà cái này ba mươi vạn lượng vẹn vẹn phương tịch để lại cho người phương ra đầu nhỏ hắn lúc trước phát bao nhiêu tài khó có thể tưởng tượng vàng bạc tài bảo tới tay cái này ba mươi vạn lượng đầy đủ đỉnh c h i ế t giang quân phí ba tháng b a o k h ô n trên mặt vui mừng càng sâu một bên sai người k i ể m kê một bên t h ù n g đựng hàng n i ê m phong cất giữ tao cần hành từ đầu đến cuối xem đều chẳng muốn xem đối với hắn mà nói ba mươi vạn lượng hoàng kim cùng trong nhà dưới giường cái kia bốn trăm lượng không có gì khác biệt hiện tại có hai vị nghĩa h u n h toa trấn hắn bận bịu nhất buổi tối vừa vặn nghỉ ngơi lân cận tìm khối sạch sẽ tảng đá lớn tiêu thập tứ qua đây làm gối đầu hắn trực tiếp nằm lên mặt nhắm mắt dưỡng thần mập điểm tốt gối lên mềm mại t à o cần hành từ từ nhắm hai mắt lợi bình miêu h i ê n viên thập tứ cẩn thận thu hồi móng ướt cuộn tròn lấy thân thể đầu theo sát t à o cần hành nửa bên bên mặt đi theo nhắm mắt lại tiểu t ử này triệu nghiệp đình xem xét cảm giác rất ấm áp đồng thời lại có chút rợ khóc rợ cười hắn ngược lại thật sự là yên tâm nhiều như vậy vàng bạc lộ diện chung quanh nơi này chính là rất nguy hiểm a thần kinh căng thẳng nhất buổi tối là đủi thập tam học song càn k h ô n đại na z i bình thường công kích thậm chí không phá nổi hắn hộ thể l n g khí đương nhiên có thể như vậy buông lỏng chủ yếu vẫn là hai người bọn họ nghĩa huynh tại vương lương dương thu tầm mắt lại để cho triệu nghiệp đình nhìn vào hắn tới t r o n g n o n phong dương sự tỉnh lần này trong quân cao thủ đến không ít ngược lại cũng không cần bọn họ thời khắc hướng về ba nguyên động nội tất cả đâu vào đấy nhưng ba nguyên động bên ngoài dĩ nhiên sôi trào không có biện pháp ba nguyên động đình ký linh lâu ba vị đảo chính đi qua thiên lý kính viễn trình quan sát kho báu cửa chính nhìn vào cái kia từng dương kho báu vận ra trọng binh trấn giữ thật sâu thở dài chỉ có một phần mười đại thanh ý gì nói như m ố i bỏ biển hoa đán trên người bị thương cánh tay phải vết thương làm b ă n g bó lạnh lùng đến dày v ò một trận chỉ đem ra ít như vậy bọn họ thứ nhất ngược lại là tùy tiện tiếp quản cái này tào cần hành cố ý chính là muốn trước mở kho b á o để bọn hắn tranh ngươi chết ta sống đại quân vừa đến ngư ông đắc lợi đao mã đán c h ầ m mặc ít nói lúc này gật đầu một cái sự t ì n h đã thành định cục suy nghĩ nhiều vô ích bạch khải thường giận d ữ nói rút lui à hiện tại lại ra tay tình huống liền cùng trước kia không đồng dạng hắn nhìn vào nằm ở trên đá lớn nhắm mắt dưỡng thần tào cần hành nghĩ thầm người này có phải hay không cùng nghiêm g i a xung đột liên tiếp ba lần nghiêm g i a một lần đều không chiếm được h ả o về sau được cách xa hắn một chút đỉnh động một bên khác minh tông còn dư lại thạch tùng thanh người nhìn vào bị các cao thủ vây quanh tảo cẩn hành nghiến răng n g h i ế n lợi triệt để không có hy vọng thánh hỏa lệnh c ả n k h ô n đại na z i đều không cầm về được rút lui về trước quan g minh đ ỉ n h thánh nữ chết rồi tông chủ còn không biết gặp hạn gì g tức giận tây bắc thiên phải đổi võ đang phái chỗ ở đám người trở về phá giải lều vải lục tục rút lui bạch thạch thanh vân đám người ngồi trên lưng ngựa nhìn vào trung gian lý trọng lâu sắc mặt tràn đầy lo l tới thời điểm hắn y khí phong p h á t bây giờ thần s ắ c chết lặng phong quang diệt hết ngày trước võ đang đời thứ ba người thứ nhất lại có điểm cái s ắ c biết đi bộ dáng cái này ở trước tiên là tuyệt không có khả năng lộ ra lý trọng lâu rất kiêu ngạo hiện nay cái này kiêu ngạo bị tào cẩn hành không chút lưu tình vỡ vụn một chiêu một chiêu đánh lý trọng lâu trọng thương suýt nữa kỳ kinh bắt mạch gây hết mà cái này đã là lưu thủ kết quả thậm chí tào cẩn hành bản thân đều không có coi ra gì lần này đã kết quả lớn bạch thạch lo lắng truyền âm cho thanh vân hồng diệp hắn bộ dáng này trưởng môn đặt câu hỏi chúng ta nên đáp lại như thế nào lý trọng lâu là lý huyền tông ký thác kỳ vọng đứng đầu đệ tử xuống núi một chuyến trở thành dạng này cái này ăn ngay nói thật à. thanh vân thở dài trọng lâu trước đó một mực x ô i gió xuôi nước qua chiến dịch này có lẽ có thể trưởng thành cũng khó nói đừng quên trưởng môn quật khởi trước đó trên giang hồ nhưng có không ít người mắng hắn kiếm được còn mắng tổ sư có mắt không trọng thái cực kinh chính là huyền môn chính tông coi trọng hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần trước đó vốn sẽ không am hiểu tranh cường hiệu thắng ngay trước lý huyền tông chưa hiểu thông trước đó võ đang cảnh nộ so hiện nay kỳ kiếm nhạc phủ còn không bằng nhưng hắn một khi đốn nộ trực tiếp để nhưng o đ hồng diệp đạo trưởng lo lắng nói ta không sợ hắn không gượng dậy nổi ta là sợ hắn kiếm tàu thiên phong a tao cần hành một canh giờ đem càng không đại na di luyện đến loại cảnh giới đó người này phi thường để ý có thể mà nói trọng lâu nếu như là vì tranh nhất thời thành bại nội nhập đ ạ c lối vậy coi như hai người khác cũng là cả kinh võ đàng quả thật có tốc thành võ công thế nhưng đã nhập ma đạo a ba người bọn họ thập phần lo lắng mà lý trọng lâu sẽ từ từ theo thất hồn lạc phách trạng thái khôi phục hắn ấy mắt chỗ sâu nhiều hơn một chút ấu ám cùng không chịu vua tào cần hành lưu tàng nham sáu người xông ra ba nguyên động đi tới một chỗ rừng rậm kéo xuống trên mặt khăn che mặt tại thần bang ba người cùng đường môn tam đường chủ cũng là sắc mặt tái xanh đường vô ưu theo phía sau cây đi ra thứ công tử không cần nói đường vô ưu phun ra một n g ụ m trọc khí ta đều biết không nghĩ tới cái kia tào cần hành trong khoảng thời gian ngắn thoát thai h o a n cốt phân thân ma ảnh ra c à n k h ô n đại na di coi như tri các ngươi trong thời gian ngắn cũng bắt không được lưu đường chủ chúng ta lần này chính là chồng vốn cho rằng tiên thiên bậy tầng nhẹ nhàng bắt bí ai nghĩ được tiểu bạch thỏ dây biến hồng hồ ly lưu tàng nham sắc mặt mấy lần biến ả o hắn nhớ tới việc của mình trước hoa trương xuống hải khẩu không có tài thần n u ố t không nổi kho b á o bây giờ mặt đều cho đánh sưng cái đó cũng không mò được còn để cho cái ba người quay ba trường để cho tàu cẩn hành theo không coi vào đâu lấy đi chìa khóa tam đường ba cái đường chủ theo dương châu một đường đánh tới lợi thế son sát đến sau cùng tay không m ặ về những người khác rêu cận tạm thời không đề cập tới Thế nào cùng người sáng lưu ậ p hội khai nhất? báo là trọng n g yếu ờ i hội?、Nghĩ、tới sáng Nghĩ vạn khanh lập hạc tấm k ê nghiêng nghiêng tàng h nham hận không thể nhưng chiến thắng xúc động. Lưu tàng Nham lập trắng trận đoạn, cùng vẫn động. Trọng! Tàng giết tức trở trí lý là Lưu cấp cuối xúc về sắc mặt biến đổi cuối cùng lộ ra c ử i khổ lúc này kho b á o đã để quân đội tiếp nhận t à o cẩn hành cũng đã ở vào bảo hộ bên trong tài thần bang bất lực vô ê u công tử bảo trọng lưu m ỗ đi trước một bước hắn nói song xoay người rời đi ngụy thiếu hoa cùng sở kinh đảo sửng sốt một chút đ u ổ i theo sát đường vô ưu trên mặt giống như cười mà không phải cười một cái đường chủ trầm ngầm nói chúng ta cùng quân đội có giao dịch không thể quá mức làm sao tại thần bằng cũng dễ dàng như vậy từ bỏ càng k h ô n đại na di chính là minh tông vô thượng tâm pháp tao cẩn hành sẽ hiện ra h uy lực của nó không hổ là minh tông c h â n giáo t h ầ n công người nghe hắn nói vậy đường vô ưu cười nhạo nói tại thần bằng từ trước đến nay vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn hắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy không chừng suy nghĩ gì ám chiêu chúng ta đi thôi hồi đường ra bảo lũy là bọn họ nên rời đi trước để cho người qua đây một bên khác lưu tàng nham ánh mắt hung ác nham hiểm phân phó ngụy thiếu hoa cùng sở kinh đ ả o đồ vật còn tại t à o c ầ n hành trên người sử dụng kỳ chiêu đem nó cho ta lấy trở về chuyện quân sự đã hoàn đi từ thời cổ đại đến hiện đại nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm mười tám nhiếp tâm thuật sáng sớm hôm sau một nghìn quan quân hộ tống ba mươi vạn vàng bạc tài bảo quay lại hàng châu hai mươi bảy dương lớn giả trang mười mấy xe cùng lúc đó lao bắt cùng lao thập văn thư cũng bay đến kinh thành gia tĩnh thật cao hứng vạn thọ cung trước sau tu hơn hai năm rốt cuộc phải thành hình l tiếp vào tin tức hắn trực tiếp mệnh kiêm nhiệm chiết giang tuần phủ vì sao tông hiến đem nhóm này vàng bạc tài bảo niêm phong cất giữ nhỏ kho lấy làm nhân viên hậu cần sau đó truyền chỉ lục bình thăng lão thập tam vì bắt chấn phủ ti thiên hộ ban thưởng nâu kim ba ngàn lượng thường tiên đan một khoa vàng bạc chỉ là phụ có thể cho tiên đan có thể nói phi thường tin một bề Cái này thập tam thái bảo đồng khí liên tri có vinh cùng vinh có nhục cùng h ụ c lưu trấn viên rất thay tạo cẩn hành tào hứng đến đây tạo cẩn hành chính thức trở thành bắt chấn phủ ti hạch tâm lưu c r ấ n viên đem tin tức phát đến hàng châu thời điểm đại quân còn ở trên đường m không không a tất cả quan quân trận địa sẵn sàng đón quân địch chấn giữ tại đội xe hai bên để phòng đạo trích toàn bộ đội xe hợp quy tắc nghiêm túc trừ một người một thú tao cần hành cùng nhân viên thập tứ hai cái này ra hỏa giúp ở chính giữa một chiếc xe ngựa trống lên trong góc đang ngủ say xe ngựa bên trái có một thất hạn huyết bảo mã lập tức là triệu nhiệt đỉnh Vì, một cái tuyết mạch bồ câu đưa tin từ trên trời r á n g xuống vương ưng dương đưa tay t i ế p được gỡ xuống bồ câu đưa tin trên đùi tờ giấy mở ra nhìn một cái lộ ra nụ cười hắn rất ít cười một bên mao k h ô n xem xét cười theo vớt d â u nói có thể khiến cho vương đại nhân bộ dáng này nghĩ đến là tin tức tốt đại ca gửi thư thập tam thăng thiên hộ vương ưng dương nói ra thả bồ câu đưa tin lại c u ộ n g ọ n g à n g bấm tay hướng về phía sau bắn ra chuyển cho hậu phương triệu nghiệp đình mấy vị cảm tình để cho người ta hâm mộ mao khôn cười nói thập tam thái bảo giúp đỡ lẫn nhau nếu như người người như vậy coi là gia quốc may mắn sự tình đại nhân quá khen vương lương dương nói thập tam thái bảo từ đại ca mười hai tiến cử hiện tại dẫn dây thánh thượng r a p h ò n g như vậy mới có thể đồng tâm hiệp lực nếu như không có hai tầng này cam đoan thập tam thái bảo thùng g i n g kêu to bọn họ có thể như thế thiết đã là bởi vì tuyển chọn người tới nhân phẩm thực lực tâm tính đều trải qua được khảo nghiệm cũng là bởi vì hoàng đế cha rõ qua nền tảng thanh trừ tất cả hậu hoạn mười ba người lập trường giống nhau danh chính ngôn thuận lẫn nhau giúp đỡ vô hại mà có lợi đương nhiên có thể thoải mái lòng dạ tín nhiệm lẫn nhau người bình thường không có hai tầng này cam đoan lòng người khó g i căn bản không có khả năng đặt thành mà k h ô n nghĩ cũng phải đây không phải bọn họ thập tam cái cỡ nào chân thành cỡ nào nhân tâm hướng thiện mà là hoàn cảnh bên ngoài để bọn hắn căn bản không cần nghĩ kỵ triệu nghiệp đỉnh cầm qua xem hết hai mắt tỏa sáng nhanh đi dùng tàu cẩn hành nhưng không chờ hắn tay đụng phải đột nhiên một cỗ trí h à n chân khí theo tàu cẩn hành trên người lan ra ngay cả thập tứ đều đánh thức đột phá triệu nghiệp đình giật mình thiên thiên tám tầng nội lực lại tăng ba phần mười tiểu tử này thế mà trong giấc ngộng đột phá miêu h i ê n viên thập tứ cũng sừng sốt một chút nhưng rất nhanh kịp phản ứng cổ hàn khí kia vừa để xuống chính là thu khôi phục như thường hắn há mồm ngáp một cái tiếp tục đem đầu hướng về tào cẩn hành trong cổ trôn làm được mau dậy đi triệu nghiệp đình đ è xuống kinh nghi lác lác tào cẩn hành thập tam vốn cũng không phải là người bình thường trong n ộ n g luyện công đột phá cũng không có gì lớn a thế nào tào cẩn hành lao mặt ngồi xuống vui đ ầ u bất thành hiên viên thập tứ ác hung ác trận mắt nhìn triệu nghiệp đình một cái chuyện xấu ra hỏa triệu nghiệp đình không cam lòng yếu thế trường trở về một lần này giấc ngủ thật sự sảng khoái tào cẩn hành d ố lưng một cái quay đầu liền thấy cái kiêm ộ t người một mèo hướng về phía trường ách các ngươi đây là đang làm gì không có cái gì triệu nghiệp đình trước chuyển qua ánh mắt k hắn ô vô Vô n cùng nhận, Cần Hành,、cười、nói, lên trước, Hoàng thượng thưởng ngươi bạch ngân ngàn lượng, cộng thêm một khóa vô đan. Vô đan.、Tàu、cần Hành đến hào hứng. g giấy cái chấp cho cười trước, bạch cực cực kia tiểu miêu khóa đưa tờ Tào thêm một Tào đem hào h đối loại thuốc này có lý giải không nghĩ tới gia tĩnh lần này hào phóng như vậy cái đồ chơi này nhưng kiếm không dễ ăn có thể kéo dài tuổi thọ càng có thể tăng tiến công lực t à o c ầ n hành nhanh chóng xem toàn bộ cái tin nhắn trừ những thứ này ra khen thưởng lưu trấn viễn còn mang đến cho hắn một tin tức tốt lúc này kinh thành không đại sự nửa thành phẩm thang ngậm cũng không phải vội tại nhất thời trước tiên có thể tại hàng châu trở lệnh tối nay vệ kinh Khi hành nhìn thư quai A Tào cần hành nhìn vào trên vào cần chữ, lần u ô không n nội tình gì. Cái này không giống đại ca lời nói. cảm có cái ca thấy đại lời gì, l trước ta theo tây nam bình định trở về một dạng không có chuyện gì nhưng là không có cố ý tăng thêm một câu như vậy ba lần trước ở trên đường mài hơn hai mươi ngày lưu trấn viên buông xuôi bỏ mặc xem như ngầm đồng ý hắn đưa cho chính mình nghỉ định kỳ nhưng lần này rơi xuống trên giấy công khai để cho hắn mò cá có chút không hợp lưu trấn viên cương trực công chính phong cách h ắ n nuôi các minh đệ luôn luôn c h i ế u cố nhưng cũng là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong chưa bao giờ công khai làm việc tư bằng không thì cũng không tốt quản lý toàn bộ trần phụ t h i ngược lại là đủ nhạy cảm triệu nghiệp đình trước đó một mực hàng c h â u t h â n ở cơ yếu trọng địa tin tức linh hồng bí mật truyền âm nói ra ngay tại vài ngày trước thánh thượng tâm tâm niệm niệm vạn thọ cung rốt cục thành hình nghiêm thế phiên hai tháng này xuất huyết nhiều thay thánh thượng tu ly cùng mặc dù tiền tài tổn hao nhiều nhưng thánh quấn mất mà được lại mấy ngày nay thánh thượng rõ ràng có phục sùng chi ý mấy cái liên quan đến nghiêm đảng nhân viên quan trọng vẽ nghị cũng phê hỏng bây giờ cựu loan thế yếu nghiêm đảng lại lên bọn họ đương nhiên không bỏ qua cơ hội này song phương tại triều đình bên trên đánh đến hừng hực khí thế lúc này ngươi tránh được nên tránh dù sao hai phương đều nhìn ngươi không vừa mắt cùng về kinh bị người an toàn không bằng trước tiên ở hàng châu lợi cầm ý địa vệ là hoàng đế thái mắt triều đình chó săn thập tam thái bảo c à n g là trong đó người nổi bật địa vị tôn sùng nhưng là không phải là không có bị á m toán tử vong tiền lệ tiền nhiệm thập tam chính là chết bởi mông cổ t h ắ t tử thủ lại hướng phía trước đây cũng có người bị hãm hại vượt vào đăng tranh mất đi tín nhiệm âm mưu dù sao cũng là khó lòng phong bị không cần thiết ở cái này khẩn yếu thời gian điểm dính vào ta hiểu được tao cần hành không quan trọng có thể quang minh chính đại mỏ cá càng tốt hơn hàng châu túc có nhân gian thiên đường danh sừng nhân kiệt địa linh hắn vừa vặn lợi dụng thập tứ tầm bảo đặc tính tìm xem thiên tài địa bảo lao tử cũng không tin tại kim sơn bên trên còn có thể tìm không thấy vàng tao cần hành cảm thấy mình phúc nguyên còn có thể cứu rút một chút lại không ra sao cũng có thập tứ đặt cơ sở một đường bình an vô sự đến hàng châu thằng đến đại quân vào thành cái bang mấy vị trưởng lão lúc này mới rút đi tao cần hành đối bọn hắn sớm có chú ý vào cửa trước đó cố ý lưu vài hũ rượu ngon mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đến đây tao cần hành nhiệm vụ hoàn thành chỉ là thời gian không k é o bọn họ trở về thời điểm chính bắt kịp vì sao tông hiến bị giang nam hàng dẹp kim cục k i m chết giang thị bạc ty tổng quản thái dám kêu đi thương nghị cùng nam dương thương nhân người hồ mậu dịch sự tình không thể gặp mặt một lần tao cần hành đối vì sao tông hiến thiết kế quan g cùng chống đỡ uy danh tướng từ trước đến nay bội phục vốn định gặp mặt nhưng vì sao tông hiến có chuyện xảy ra thiết kế quan g tại duyên hải thị sát đều bỏ qua hắn cũng lời tiến vào phủ t ổ n g đốc nhóm này vàng bạc có lao bắt cùng lao thập là đủ rồi bản thân hắn thẳng đến quán dịch khoản đ ạ i bao tử của mình sau đó hai ngày hắn trước củng cố một chút cảnh giới sau đó đội thân sạch sẽ gọn gàng hát sắc áo tơ chuẩn bị tiến về các đại danh thắng tìm kiếm thiên tài địa bạo thập tứ nhờ vào ngươi tao cần hành đối thập tứ rất có lòng tin trả lại cho hắn ủng hộ động viên, Hiên viên thập tứ nhìn xem hắn. h á to miệng cũng thì là không thể nói chuyện bằng không thì cao thấp toàn bộ hai câu mấy ngày sau đó t a o cần hành tại tây hồ linh nhận tự đại minh núi cùng danh thắng cổ tích chuyển vài vòng lão b á t cùng lão thập đều có quân vụ chỉ có thể mỗi ngày tán gặp sau đó tới quán dịch tìm thập tam uống rượu nghe nói chuyện này sau đều cảm thấy rất hứng thú dù sao đây chính là linh miêu tuyết lưu ly lấy tầm bảo xưng ơ danh yêu thích dị thú ra làm sao tìm được bảo bồi sao hôm nay buổi tối ba người hẹn nhau tại hàng châu tốt nhất kiểu lâu thiên ngoại lầu uống rượu triệu nghiệp đình rót cho mình chèn rượu họ tiến triển ha, ha tàu cần hành ngựa đầu cạn một chén rượu lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tìm được qua bảy lần bảo vật nhân sâm linh chi đều có không tệ a triệu nghiệp đình cùng vương ưng dương l ư ớ t nhau vậy sao ngươi còn bộ biểu tình này tạo cận hành chết lạng thi t h ầ m lần đầu tiên là bên tây hồ trong rừng tây có gốc trăm năm nhân sâm mới vừa nhìn thấy liền để cái đảo sâm trước đ à o đi lần thứ hai là linh nhận tự phía sau núi trên vách đá 500 năm trăm năm h ỏ a linh chi không đợi bắt để cho trong núi hầu t ự ăn mẹ nó ta phân thân ma ảnh đều không thể theo miệng khỉ bên trong đoạt mà ra lần thứ ba là đại minh đỉnh núi một k h o ả sáu trăm năm thủ ô vừa muốn thải để cho hai cái so khinh công đi n g a qua vô ý thải nắt nhừ lần thứ tư phúc lão bắt cùng lão thập trực tiếp phun cơ mờ n ở hai người kinh hãi lần một lần hai thì cũng tôi h đi cái này liên tiếp mấy lần đều loại tình huống này là chuyện gì xảy ra xem bói tào cần hành lòng như c h o n g n g i nghiến răng nghiến lợi nói ra không có thèm vương hưng dương cùng triệu nghiệp đình l h ắ c nhau rất thông cảm nhưng lại không hiểu mớ cười xem ra thập tam cũng không phải mọi chuyện trôi chạy lão thiên gia liền rất t r ư ớ n g mắt hắn không có sao triệu nghiệp đình vỗ một cái tào cần hành bà vai ta không cần món đồ kiết như thường có thể tiến bộ thần tốc đến uống ba người nâng ly cả chén uống một chợ tào cần hành tâm tình tốt điểm vấn đạo đám tia tài bảo nhật kho ân triệu nghiệp đình nói đ ổ i bạc phiền thoái một chút dứt khoát có giang nam nhà giàu nhất hỗ trợ hắn toàn bộ ăn giá cả giã công đạo lúc này ba mươi hai vạn hai bạch ngân đã vào phủ k h ố niêm phong cất giữ không có vì sao bộ đường chìa khóa ai cũng mở không ra vậy là tốt rồi tao cần hành gật gật đầu đ ô n g n h i n nói nhà giàu nhất giang nam nhà giàu nhất là họ c h m a hắn cùng tài thần bang có liên hệ sao trong ấn tượng tài thần bang không phải cũng ở đây giang nam sụp sôi có chút quan hệ vương, vương dương nói giang nam nhà giàu nhất trần minh thu bắt nguồn từ bé nhỏ vốn chỉ là hàng châu có chút ít tiền tơ lụa thương t à i thần bang người sáng lập hội vạn hạc khanh từ bỏ hoàng thương về sau từ nó tiếp nhận cùng hàng dệt kim cục hợp tác sau đó vừa phát mà không thể thu ngắn ngủi mười năm sẽ thành giang nam lớn nhất tơ lụa thương có được một trăm linh tám gia tơ lụa đi sớm nắng chiều mưa là cái nhân vật rất lợi hại nhân hai phương tranh lợi c h ầ m nhớ cùng t à i thần bang đánh nhau đã lâu nhưng mà giới hạn tại chuyện làm ăn đấu tranh còn tại trong phạm vi k h ô n g chế a tạo cần hành gật gật đầu hắn liền là cảm thấy cái này nhân tiết có chút b ằ n hai tám thành lại là cái kia bất lương sắp đặt từ chỗ nào đ à tới cơm nước no nê ba người giải thể ngoài tiệm trăng tròn treo trên cao tàu cần hành ôm thập tứ đi ra ngoài kéo lấy cái bóng thật dài hướng về quán dịch phương hướng đi trời sáng chúng ta đi hồng đảo núi miêu h i ê n viên thập tứ đồng tình nhìn vào nhà mình chủ nhân còn muốn tử h a hắn đều tuyệt vọng thử tàu cần hành cắn răng bất chi bất giác quán dịch càng ngày càng gần hắn ôm mèo vượt qua cửa ngõ đống nhiên sắc mặt biến hóa trước mắt trên đường cái một người đều không có một ly đèn cũng không sáng yên lặng mà chết miêu nhân viên thập tứ n h o mắt lại mùi vị gì tàu cần hành đột nhiên ngửi được một cỗ khác thường mùi thơm giống như hương hoa l ạ như mùi thơm cơ thể đại nhân đúng lúc này một bóng người theo trong góc xuất hiện tào cẩn hành sức sở người tới lại là hoàng phương linh quen thuộc một bộ t ự ý ấy, quen thuộc mảnh mai khuôn mặt nhưng trong thanh âm này nhiều một chút muốn nói lại thôi rõ ràng tình ý có vấn đề tào cẩn hành bất động thanh s ắ c nín thở hành công nàng hướng về hắn dĩ lệ đi tới ngươi làm sao tào cẩn hành n h ư mày vừa muốn vân chút gì đó hoàng phương linh con mắt đột nhiên sáng lên yêu dị ánh sáng màu đỏ theo ánh mắt của hắn bắn thẳng đến vào nội tâm của hắn tào cẩn hành run lên nhìn con mắt ta hoàng phương linh dáng đi chậm rãi điểm đạm đáng yêu tào cẩn hành không n ú c ních hai mắt nhìn thẳng nàng phát ra dít lên nhưng khi hoàng phương linh trong mắt ánh sáng màu đỏ chiếu vào huyền ướng trên mắt lúc thanh âm kia bỗng nhiên yên lặng hiên viên thập tứ n gây ra như phóng ha ha, ha hoàng a h phương linh đi đến tàu cần hành trước người dội ra hai ngón tay bước lên cái cằm của hắn nhỏ nhẹ nói để cho cái kia phế vật vô dụng không công mà về tàu cần hành liền tài nghệ này sao ngược lại là rất đẹp người tiện lợi ta toàn dân tắc đã ra một trăm bảy mươi vật chữ mỗi chương dài hơn ba ca chữ ba no bối cảnh sâu mắt dị giới nên c ó dạng h á n chương một trăm mười chín trôn cái đinh đêm trăng phía dưới một người một mẹo hình như con non dối ánh mắt chết lặng nữ tử kia ẩn ý đưa tình nhìn vào tàu cẩn hành con mắt tự lẩm bẩm nhẵn là tâm cửa sổ nàng làm như vậy đã là làm sâu sắc nhất tâm thuật ảnh hưởng cũng có thực thưởng thức ý nghĩa đừng lề mề đông nhiên mặt phía bắc phố dài sau tường bay ra một người áo đen che mặt phía sau lưng s o n g việt chính là tài thần bang tam đường đường chủ lưu tàng nham trong miệng cô gái kia phế vật vô dụng quán dịch không có thánh hỏa lệnh vật kia nhất định liền ở trên người hắn cái kia ba xả trong túi tranh thủ thời gian lây tới lưu tàng nham vội vã không nhịn nổi im、miệng. nữ nhân kia nghiênh đầu để ép thanh ấm lạnh lùng nói hắn ch bất kỳ một cái nào kích thích động tác của hắn đều có thể bừng tỉnh ngươi cút xa một chút cho ta ngươi lưu tàng nham cả giận nói hỏa mị thuật nào có phiền phái như vậy ngươi muốn làm sao chơi hắn tùy ý trước tiên đem ba xả túi cho ta công lao này xem bói hai chúng ta ngu xuẩn nữ nhân cười lạnh ta không phải người sáng lập hội muốn ta hỗ trợ liền cho ta lan diêu hồng lý lưu tàng nham sắc mặt tâm trầm diêu hồng lý cũng không kiên nhẫn được nữa nàng dứt khoát thử nghiệm đưa tay đi lấy tàu cẩn hành bên hông ba xả túi nhưng tay còn không sợ đến tàu cẩn hành tựa hồ có phát giác chỉ mánh hiện ra khẽ động phân thân ma ảnh có bộc phát dấu hiệu dường như phải thoát đi ba x ả trong túi có vũ khí có linh dược đồng đẳng với đầu thứ hai sinh mệnh ai cũng không thể động diêu hồng lý tranh thủ thời gian d ừ n g động tắt lại đưa tay khẽ vớt tào cẩn hành mặt ôn nhu giống như là vớt ve tình nhân không mang theo mảy may sắc khí trong mắt ánh sáng màu đỏ tái phóng trong miệng lạnh lùng nói bây giờ nhìn hiểu thúc giục nữa liền bản thân tiến tới bắt lưu tàng nham không nghĩ tới diêu hồng lý nói là sự thật rõ ràng người sáng lập hội liền không cần phiền toái như vậy hỏa mỹ thuật là vạn gia bên trên nhất đại gia chủ vạn nam theo nam dương thái dùng nội lực rót vào s o n g đồng có thể dùng trông thấy nàng hai mắt người sinh ra h ảo giác luận đến chỗ sâu thậm chí có thể vô thanh vô tức điều khiển người khác ý chí ý chí của người này rất mạnh còn có như giã thu trực giác ta dựa vào dịch dùng biến thanh mới ngay đầu tiên giảm xuống tinh thần của hắn phòng ngự thừa lúc vắng mà vào ngươi không muốn thất bại trong gang t ứ c liền câm miệng cho ta nhiếp tâm thuật là giang hồ kỳ công dị thuật một trong dựa vào là tinh thần ý chí thực hiện ảnh hưởng hỏa mị thuật vốn không cần dịch dùng biến thanh nhưng r i ê n hồng lý sợ tạo cần hành gặp trước tiên thoát ra huế t ư ợ n cố ý làm bạn toàn chuẩn bị lấy chứng kiến hết thể đưa vào đắm chi lưu tàng nham sắc mặt càng ngày càng âm chầm tao cần hành bản thân không phải đối thủ của hắn thế nhưng nhẹ tay công tăng thêm c à n k h ô n đại na z i muốn giết hắn cũng không dễ dàng một khi để cho hắn đào tẩu cái này được không dễ tuyệt hảo cơ hội liền b m ộ p h í hảo lưu tàng nham vẫn là khuất phục chậm rãi lui lại c à n k h ô n đại na z i không thể sai sót ta liền ở nơi này nhìn vào ngươi coi như muốn diễn một cách sống động đông cung cũng tùy ngươi đồ vật không thể ném diêu hồng lý đỏ mặt lên nổi giận chừng mắt nhìn lưu tàng nham một cái ngươi tại nói bậy lộn xộn cái gì muốn diễn cũng tìm địa phương không người ha ha lưu tàng nham cười lạnh đều tại một cái bang bên trong lăn người nào không biết người nào diêu hồng lý mặc kệ hắn lưu tàng nham ặ c dù không xỉu nhưng hiển nhiên không có tào cẩn hành đẹp mắt nàng nhìn kỹ tào cẩn hành con mắt không lộ mảy may sát ý đồng thời từng bước một để cho hắn chìm vào càng khuya tầm huyết tượng chậm tay chậm vươn hướng túi cắt khôn thêm anh tuấn khuôn mặt còn có thân thể này diêu hồng lý nhìn một chút bỗng nhiên cảm giác tào cẩn hành đ ồ n g động rất xinh đẹp mặc dù chết lạng vô thần lại giống như, như lô đen hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng hào cặp mắt xinh đẹp ngươi tại nghĩa nhưng không rõ nhìn vào cặp kia đen nhánh con mắt trong đầu của nàng bắt đầu hiện lên kỳ quá i hình ảnh giống như nhìn thấy cái gì không thích hợp thiếu nhi nội dung không khỏi hơi đỏ mặt trong bất chi bất giác nàng cũng không có phát hiện tàu cần hành cặp kia thật thà con mắt dĩ nhiên khôi phục thần thái đồng khổng thâm chỗ lấp lóe lấy màu xanh thảm ánh sáng diêu hồng lý vớt ve hắn gương m ặ t động t ắ c dừng lại nàng chỉ ngây ngốc nhìn vào tàu cần hành con mắt mặc cho cái kia lam quan bắn vào trong mắt bắn vào trong lòng nàng ấy lòng một tia kia tình yêu nam nữ d ụ n n i ệ m công dương phóng đại gấp trăm ngàn lần nàng nhìn tàu cận hành đột nhiên cảm thấy người trước mắt không một chỗ không hợp ý. hắn nhất định chính là thượng thiên là nàng chế tạo riêng chân mệnh thiên tử hắn âm tần nụ cười để cho nàng mê say nhất cử nhất động của hắn để cho nàng nhớ thương lưu tàng nham đứng ở tàu cần hành phía sau có thể nhìn thấy diêu hồng lý mặt nhưng không nhìn thấy tàu cần hành hắn không biết xảy ra biến cố gì chỉ biết là diêu hồng lý mặt càng ngày càng đỏ động tác càng ngày càng chầm nữ nhân này đang d ở trò quỷ gì thi thuật thi một bộ xuân tâm n ộ n nhạo bộ dáng tiện lưu tàng nham trong lòng thầm mắng càng k h ô n đại na di rõ ràng đang ở trước mắt lại chỉ có thể làm nhìn v o tư vị này quá khó tiếp thu rồi cầm tới lưu tàng nham tận mắt nhìn thấy nàng tháo xuống tàu cẩn hành bên hông túi cà n khôn mà tàu cẩn hành không nhúc ních chết lặng như lúc ban đầu hảo lưu tàng nham đại h ỉ càng k h ô n đại na z i trên n g ũ phẩm giai trên thực tế có tứ phẩm uy lực thần c ô n g cuối cùng cũng đến tay hắn lách mình tiến lên vội vã không nhịn nổi đi bắt túi cà n khôn liền ở trong n g á y mắt diêu hồng lý bên thai bay tới một thanh â m giết hắn một tiếng này cũng như hồng trung đại lưỡ một dạng gõ đánh tinh thần của nàng diêu hồng lý không nói hai lời trở tay một trào chụt vào lưu tàng nham trái tim vì nàng tình cảm chân thành nàng căng u y ệ n làm bất cứ chuyện gì một chiêu lưu tàng nham tựa hồ có dự liệu song việt trong nháy mắt vào tay chân khí b ố c phát chặt lại diêu hồng lý một k í c h trí mạng c ư ờ i lạnh nói ta liền biết ngươi đổ chó hoang kéo dài tới kéo dài đi là không có ý tốt nhưng ngươi đừng quên ngươi nhưng không có khinh công của hắn ta xem ngươi lấy cái gì cả ta phốc phốc một cây đ o ạ n kiếm từ phía sau lưng đâm tới lưu tàng nham lời còn chưa nói hết đ ỗ n g nhiên cảm giác ngược đau đớn một hồi hắn kinh ngạc túi đầu thấy được kiếm nhuốm máu phong đó là mười đại thần kiếm một trong ngư trường một chiêu này chính là trong tay nào kiếm ngươi không đợi hắn phản ứng ngư tràng kiếm nhanh chóng rút ra kiếm thứ Kiếm vương dạ phong nói qua trong tay hào kiếm thích hợp ám sát hắn rất xứng đôi thần minh chính là ngư trưởng tào cẩn hành hiển nhiên nhớ kỹ còn nhớ rất rõ ràng lấy được ngư trưởng về sau một mực dấu ở trong tay hào chính là vì giờ khắc này trong nháy mắt buộc phát rất hao tổn chân khí tào cẩn hành vung đi ngư tràng kiếm bên trên vết máu thở dốc một hơi nhìn về phía riêng hồng lý nói ra hỏa mỹ thuật nguyên tắc chung lương cho ta nghe là diêu hồng lý trên mặt mang ngây thơ thiếu nữ một dạng nụ cười ẩn ý đưa tình mà nhìn xem hắn phối hợp đọc thuộc lòng nói tâm như nước rõ chỉ nhìn nước như gió cũng có thể túng phương bên trong âm bên ngoài có thể ác t à o cẩn hành bất động thanh sắc nghe xong quả nhiên bản thân thôi diễn vẫn có chút thô giáp mới vừa rồi chỉ là chỉ lấy ý chí áp chế thiếu chút nữa thì bị p h ả n vệ bây giờ làm tiếp điều khiển tinh vi liền có thể làm ít công to đây là tà môn ngoại đạo thi thuật rất hao tổn tâm lực mà lại cái đôi sinh lực không vững người có hiệu quả tàu cẩn hành không định đa dụng bất quá ý để phòng người khác không thể không giống như diêu hồng lý dạng này biết tà thuật chỉ sợ còn có người tại sớm làm tốt phòng bị không phải chuyện xấu tao cần hành nói trông coi ta diêu hồng lý nghe lời ngẩng đầu nhìn về phía hắn tao cần hành lấy hoàn chỉnh hỏa mị thuật tại nàng sâu trong tâm linh làm càng khuya càng mịt mở ân ký đem mặt nạ trên mặt cho ta xé là diêu hồng lý lập tức để lộ mặt nạ lộ ra diện mục thật sự là cái liệt diễm môi đỏ yêu diễm nữ nhân danh tự diêu hồng lý cư chức gì tài thần ban ngũ đường đường chủ ai bảo ngươi tới l i u tàng nham vì sao c à n k h ô n đại na di lưu tàng nham muốn đoạt đến bí tịch khiến cho người sáng lập hội vạn hạ khanh không biết rõ tình hình là còn có ai biết rõ ngụy thiếu hoa s ở kinh đ ả o bọn họ ở đâu thành hàng châu đông ngoài mười dặm quan đông miếu có thể sát sao có thể trở về làm thịt bọn họ chẳng trừ hậu hoạn sau đó hồi tại thần bang ai muốn giết ta ngươi liền giết người nào hiểu không là cúc đi là diêu hồng lý nụ cười trên mặt từ từ t ắ n đi nàng thần sắc càng thêm đương nhiên linh động quay ngự như không có việc gì rời đi giống như chưa từng tới qua tao cần hành ôm lấy thập tứ cho nó giải h ò a mỹ thuật thập tứ do sợ nghiêm túc nhìn vào t à o cần hành xác nhận chủ nhân không thay đổi lúc này mới miêu miêu kêu hướng về hắn trong quần áo chui một trận hoảng sợ rút r ú dày yếu ớt tao cần hành vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút theo túi c ả n khôn lấy ra phương tịch bảo khố vơ vét tới hóa thi thủy đổ vào lưu t à n g nham thi thể phía trên tiếp theo đem xong việc cất kỹ nhanh chân đi hồi quản ấn dịch tại thần bang trước cho các ngươi t r ô n b i ê n cái đinh chúng ta từ từ chơi tao cần hành trong mắt lãnh lệ chi sắc lòe lên một cái rồi biến mất nghiêm thế phiên cự loan lão tử đều không sợ còn sợ các ngươi dám cho ta muốn chết. tao cần hành an ổn ngủ một đêm khôi phục tinh lực hiên viên thập tứ vẫn có chút nghĩ lại mà sợ vì chấn an hắn đi hồng đào núi kế hoạch chỉ có thể ngâm nước nóng trung thực tại trong khách sạn đợi hai ngày ba ngoại trừ nửa đường vẫn mấy cái đệ tử cái bang xác nhận thành đông ngoài mười dặm quan âm trong m i ế u thêm hai tử thi bên ngoài hắn ngay cả môn đều không đi ra vương ư n g dương cùng triệu nghiệp đỉnh đối lao thập tam tính t ì n h có hiểu thêm một bậc không nghĩ tới hắn có thể như thế chỗ ở đợi đến ngày thứ ba tao cần hành còn chuẩn bị tiếp tục chỗ ở một cái ngoài ý liệu người quen tìm tới cửa tao đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ phích lịch đường tam đường chủ lôi tông lương xuất hiện ở quán dịch trước cửa trên mặt mang nụ cười lôi tam đường chủ sao ngươi lại tới đây mời đến giang nam phích lịch đường lôi tông lương lần trước tại liêu đông hợp tác qua r ú t không nhỏ bận hiệu tao cần hành đầu tiên là ngoài ý muốn nhưng nghĩ lại giang nam vốn là phích lịch đường phạm vi thế lực nhìn thấy hắn không ngoài ý hắn tìm tới cửa cũng có điểm đại nhân còn nhớ rõ viêm linh điêu lông vũ sao lôi tông lương nhắc nhở một câu tao cần hành nghĩ tới ba lần trước tại liêu đông tao cần hành làm đến dị thú viêm linh điêu thi thể lôi tông lương nói nó lông vũ có thể dẫn đường hỏa hệ trân khí là làm súng ống tài liệu tốt tao cần hành nghe liền toàn bộ đưa cho hắn cũng tính vật tận kỳ dụng thuận tiện đền đáp hắn trợ quyền tâm tình lúc ấy sợ hắn không thu thuận miệng nói một câu để cho hắn làm giá hỏa khí đừng quên đưa hắn một kiện làm đáp lễ nguyên lai、like、l à việc này tao cần hành bất đắc gì nói những cái kia điêu lông đặt ở ta đây cũng vô dụng chính là đưa cho ngươi thuận miệng nhàn thoại mà thôi không cần để ở trong lòng khó mà làm được lôi tông lương cười nói nói phải đưa đến nhất định phải đưa đến ta mang về phích lịch đường hậu trong đêm thiết kế chế tạo gấp gáp đã có thành quả nghe thấy đại nhân hiện tại hàng châu vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này mang đến đưa cho đại nhân nói chuyện thời điểm hắn từ phía sau lưng cái kia không rời người hộp đen bên trong lấy ra một vật tao cần hành đưa mắt quét qua là cái dài hơn tám tấc toàn thân xích hồng ống tròn đại nhân mời xem lôi tông lương trong giọng nói đến một chút t i ê u ngạo đây chính là tại hạ mới nhất nghiên cứu chế tạo mà ra thượng đẳng hòa khí k h ô n g tức linh động t a o cần hành b ố n dĩ cảm thấy rất hứng thú biểu lộ lập tức cứng ở trên mặt dựa vào lại tới toàn dân tắc đã ra một trăm bảy mươi vật chữ mỗi chương dài hơn ba ca chữ ba o no bối cảnh sâu mắp dị giới nên co dạng h á n chương một trăm hai mươi kim ba h a tào đại nhân không có sao không có sao tao cần hành tặng h á n một cái nói danh tự có chút q u e n hai vừa rồi nghĩ lầm có đúng không lôi tông lương nói thế thì là rất vừa vặn điêu lông cứng rắn so kim khí và trong thân lông trống rỗng thích hợp nhất dấu dếm đ ộ c châm cái này ám khí phát động là lúc phía trước điêu lông n g ạ n h hóa hướng tứ phía mở ra như khổng tức xoay đôi một khi phóng ra hậu mang đến lôi hỏa nhen nhóm một trăm ba mươi hai căn thất s á t châm nổ bắn ra thế gấp l ư ợ mánh tránh cũng không thể tránh coi như hắn luyện hộ thể cơ khí một dạng không chết cũng bị thương hảo tao cần hành nhìn vào cái kia làm công tinh xảo ám khí một tiếng này tán thưởng chân tâm thật ý không quan tâm có phải hay không l ờ i biếng chỉ riêng phần này độc châm dấu dếm lông làm thiết kế s ắ c thực tinh rượu đáng tiếc thời gian ngắn chút uy lực vẫn là xoa chút ít cái này xuất bản lần đầu liền tặng cho đại nhân đợi ngày sau có cải tiến lại tiễn kiểu mới đến phủ lôi tông lương đem khổng tức linh đưa cho tào cần hành tào cần hành nghĩ nghĩ vẫn là nhận lấy vậy xin đa tạ rồi hắn liếc nhìn sát trời gần tới trưa tam đường chủ hẳn là còn không dùng cơm bữa này tam mời thiên ngoại lầu tây hồ thấu ngư rất không tệ lôi tông lương cười khó có được nhìn thấy đại nhân thanh nhàn như vậy lôi mộ vốn nên tiếp khách đáng tiếp thân có sự việc cần giải quyết binh bộ định tám trăm chi tam nhãn súng phải nhanh một chút đưa đến vì sao bộ đường quân doanh còn có kỷ kiếm nhạc phủ mười năm một lần danh cầm thịnh hội muốn tham dự b ố phòng cùng s o n g xuôi sự t ì n h đại nhân nếu như còn tại hàng châu lôi mộ nhất định tận tình địa chủ hữu nghị tam đường chủ k h á c h khí tao cần hành đối cái gì danh cầm thịnh hội không có hứng thú cũng lời vấn nói đã như vậy vậy ta liền không lưu thêm đúng rồi nghe ngóng chút chuyện gần nhất khó có được thanh nhàn t a muốn hỏi một chút hàng châu có hay không thiên tài địa bào truyền thuyết các loại dự định thử thời vận tao cần hành đối thiên tài địa bào nhớ mãi không quên cái này phần lớn hư vô phiêu、miểu. lôi tông lương không nghĩ tới tào cẩn hành đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú suy nghĩ một chút nói ngược lại là có một loại đại nhân có nghe nói qua kim ba hoa tào cẩn hành l ắ t đầu không có lôi tông lương nói đây là một loại so với yêu thích cá chép xem như hàng châu xuất hiện tương đối thường xuyên dị thú lôi tông lương là sinh trưởng ở địa phương hàng châu người đối loại này đặc sản hiệu rất rõ nói ra kim ba hoa sinh ra từ tây hồ giữa hồ nghe nói vạn vĩ bên trong mới có một đầu ba mươi năm ấp ba mươi năm trưởng thành ăn có thể cường thân kiệt hệ tăng tiến công lực trước đây năm mươi năm ở giữa đại khái chỉ xuất hiện hơn hai trăm đầu có giá trị không nhỏ ngày bình thường liền có rất nhiều người đặc biệt câu loại cá này đại nhân nếu có rảnh rỗi có thể đi nhìn một chút cái này dù sao cũng so những truyền thuyết kia đáng tin chút ít hảo t à o cần hành nghĩ thầm đây cũng là một biện pháp tốt nhiều người như vậy ta không đụng tới còn có kẻ khác câu không được cũng có thể bắt thật vất vả đụng phải ngày nghỉ dù sao cũng phải làm điểm giàu nhân ái đồ vật lôi tông lương có chuyện phải làm không có lưu thêm t à o cần hành ăn cơm xong buổi chiều liền đổi một thân áo tơ mang theo thập tứ nhấc theo ngư cụ tìm vận may gần nhất thời cuộc nhìn như yên ổn nhưng luôn có loại mưa gió sắp đến cảm giác ba phương thắt đắt mây dày không mưa khương l quan minh đỉnh vẫn còn không biết có động tác gì trong kinh nghiêm r a cùng cựu loan hừng hực khí thế đã gần đến gây cấn tao cần hành rõ ràng cảm giác sẽ c ó đại biến không có nhiều nhàn hạ thời gian được dành thời gian tăng lên công lực cùng chơi tao cần hành một bộ phú gia công tự ăn mặc nên ngang đến tây hồ bên hồ có các loại quầy ăn vặt hắn mua hai cái bánh bơ ăn đến cầu tàu lúc này mới phát hiện đỉnh giữa hồ vây không ít người đến gần xem xét nguyên lai、like、là đang vây xem nhất tên ăn mày nhỏ câu cá tên ăn mày kia tuổi không l ớ lắm mười bảy mười tám tuổi chậm nhìn còn tưởng rằng là nhạc dương bất quá hắn trưởng so với hải xanh sao v à n g vọn trên cổ còn có đau nhức để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng nhưng chính là như vậy một người lúc này lại không có người ghét bỏ nguyên một đám còn chịu đựng ghê tởm hướng phía trước tập hợp đây là điều thứ mấy đầu thứ ba khá lắm thời tới vận chuyển a cái này tiểu ăn mày đâm ngư ố vẫn là đắt tiền nhất ngư nghe người chung quanh xì xào bàn tán t à o cần hành lông mày n h u lại đúng lúc này sau lưng một trận kinh phong có người thi triển khinh công bay tới là cái khổ người khôi ngô đại hán hắn vừa rơi xuống đất liền kéo qua một cái thanh ý gã sai vặt vội vàng hỏi cá đâu cá đâu vẫn còn chứ hồi trường quỹ gã sai vặt kia vẻ mặt đau khổ nói trước hai đầu đã để thành tây ngân câu đổ phường đ ổ phường chủ mua đi hắn vừa lúc ở cái này câu cá trực tiếp lấy năm trăm lượng một cái giá cao mua xuống để cho người ta đưa đến dương châu thảo mẹ nó đỗ y cái k i a đại h ắ n nghe xong lập tức chửi g ầ m lên hắn thật đúng là vạn hạc khanh một đầu hảo cầu hắn thốt ra lời này trong đám người rõ ràng có người bất mãn xem bọn hắn trước ngực đúa dịu ân ký chính là tài thần ba người n g nhìn cái gì vậy cái k i a đại h ắ n trứng mắt quanh thân khí thế bộc phát những cái tia tài thần bang bang chúng thông thường rõ ràng chịu không được tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại ta tưởng là ai ăn nói Đám người đến g là tứ đường ba vị phó đường chủ một trong đỗ uy chủ quản tại thần bang phía dưới đưa thành hàng châu các đại đội phường bản thân hắn cũng là thành hàng châu to lớn nhất đổ phường ngân n h ũ n g câu đổ phường phường chủ trong miệng hắn hàng trưởng quỹ thì là giang nam nhà giàu nhất trần minh thu thủ hạ tám đại văn võ trưởng quỹ một trong hàn đường tâm phúc bên trong tâm phúc trầm nhớ cùng tài thần bang đấu tranh lâu ngày cựu địch gặp mặt hết sức đỏ mắt hàn đường trứng mắt một đôi mắt trọn trong hai tay hùng hồn nội lực phun trào trên mặt cười ư u ám nói nghe nói các ngươi tam đường chết một cái đường chủ hai cái phó đường chủ đáng tiếc không đem ngươi cùng một chỗ làm thịt bằng không thì thật đúng là đại khoái nhân tâm đội uy mặt lập t ứ c thanh chuyện này đúng là hắn không kịp chờ đợi đưa ngư nguyên nhân chủ yếu mặc dù lưu tàng nham là một mình hành động chết ở hàng châu cũng không có quan hệ gì với hắn nhưng về sau bọn họ tra rõ hai ngày không tìm ra manh mối cái này rõ ràng thất trách kim hoa hoa ngư không tính đặc biệt chân quý nhưng cũng là một phần khó được tấm lòng hàn đường đỗ uy lạnh lùng nói đừng để ta điều tra mà ra việc này cùng các ngươi có quan hệ hàn ngữ điệu bên trong tràn đầy cũng là uy hiếp hàn đường cười lạnh ngươi hiểu rõ chúng ta đại trưởng q u ý thủ đoạn nếu như là chúng ta ra tay ngươi còn có các ngươi tại hàng châu những người khác một cái đều sẽ không sống lấy x o n g phương dương c u n g bà kiếm tao cần hành nhìn say x ư ơ n g ngân lành chớ ồn à o đột nhiên một tiếng khàn khàn t h t lên lộ ra một cỗ tức đến nổ phổi mùi vị lại là cái kia tiểu ăn mày phát mà ra có còn muốn hay không kim va hoa đều cho dọa chạy rồi tao cần hành xứng sở tiểu tử này là gan ngược lại đại đỗ uy cùng hàn đường cũng xứng sở nhưng bọn họ đều là người có thân phận lại là làm ăn ư ớ c hiếp nhỏ yếu nói chuyện truyền đi chẳng những đối danh dự cá nhân có ảnh hưởng cũng sẽ ô r i ê n g phần mình đại biểu bảng hiệu còn nữa cái bang tại hàng châu có phần đà đá. đám kia ăn mày nghĩa tự làm đầu thường có bao che hành vi cũng không thể bởi vì nhất tên ăn mày nhỏ chọc bọn họ hai người lạnh dên một tiếng coi như thôi đó là cái kỳ cảnh cái kia tiểu ăn mày võ công không cao lại làm cho hàng châu hai đầu n ổ i danh địa đầu xà không còn tính cách nghe hắn d ọ n g điệu này hắn có thể câu lên kim v à hoa không phải t r ù n g hợp tao cần hành hai tay ôm ngực tâm tư thay đổi thật nhanh một bên kia hàn g đường vừa nắm qua gã sai vật kia vân đạo đầu thứ ba đây gã sai vật kia nói đầu thứ ba để cho phụ tổng đốc xung quanh tham tướng mười lượng bạc mua đi mười lượng hàn đương còn cho rằng mình nghe lầm là cái kia tiểu ăn mày bản thân trào giá hắn nghe nói muốn cho vì sao bộ đường liền thu mười lượng à tiểu gia hỏa này ngược lại là có ý tứ hàn đương cười một tiếng hắn có địa vị sao không có gã sai vật nói người biết hắn không biết đều gọi hắn tiểu thạch đầu bản thân hắn ngay tại ngoài thành một cái sơn thần miếu đặt chân nguyên bản không nghe nói gặp câu cá không muốn ngày hôm nay thử một lần liền câu đi lên ba chiếc gã sai vật cả mắt đều là hâm mộ một đầu năm trăm lượng hai đầu một nà lượng mỗi ngày hốt vàng một ngày không nửa ngày cũng chưa tới liền phất nhanh nhưng mà hắn có thể thỏi bạc lấy đi sao trong những người này có người ở cùng kim ba hoa còn có người sợ là liếc tới tiểu ăn mày bạc thế nhưng tiểu ăn mày bình thản lung dung hắn liền an tĩnh ngồi ở trong đỉnh cầm trong tay cần câu đạm định câu cá bên hông các phòng là đỗ uy cho một ngàn lượng ngân phiếu và mười lượng bạc vụn có thể đạm định thành dạng này hoặc là thận ố c hoặc là có chân thực công phu không đúng tạo c ẩ n hành cẩn thận nhìn mặt hắn ánh mắt giống như thiết lược một dạng lướt qua ngũ quan sau cùng rơi xuống trên cổ cái kia nát đau nhức bên trên đau nhức là t h ậ nát không phải là cái mạo danh thay thế hàng giả a tạo c ẩ n hành nhớ tới lục côn lôn nói qua loại kia hướng về trên mặt thiếp cao dược dịch dung thuật càng là nát đau nhức càng sẽ cho người vô ý thức né qua ánh mắt không đi truy đến cùng nếu như là giả vậy hắn mặt mũi này chính là đầy đủ dĩ giả lọc chân so tứ công diện cũng là không thua bao nhiêu lai lịch không、nhỏ. tao cần hành ánh mắt quét qua hắn cái k i ê u tiểu ăn mày phát ra được đột nhiên ngầm đầu lường hắn một cái sợ nhìn a như thế giả mồm tao cần hành ôm hung bình chân như vậy không cho nhìn lại nhìn tao cần hành dưới tầm mắt gì, hướng về trước ngực hắn nhìn lướt qua cái k i ê u tiểu ăn mày ánh mắt càng hung hát hơn tao cần hành nhịn không được cười lên lập tức vô tâm thú lại một cái hoàng dung cậu sắp đặt thật là không có sáng ý. đúng lúc này cái k i ê u tiểu ăn mày cần câu khẽ động dùng sức hướng lên trên nhấc lên bọc nước văng khắp nơi một vệ kim quang thoát rời mặt nước thình lình lại là một đầu kim sắc cá chép dị thú kim v ă hoa một mảnh xôn xao lại tới một đầu tất h Hắn à là làm tiên. Làm Thần. t làm sao được. cả mọi người mộng một trận không thể tưởng tượng nổi cũng đều nghĩ đến nhất định là cái này tiểu ăn mày nắm giữ cái gì khiếu môn lúc này mới có thể nhiều lần câu nhiều lần thành năm trăm lượng hàn đường tranh thủ thời gian gọi giá cái này dị thú yêu thích cực kỳ chẳng những có thể cường thân kiên thể tăng tiến công lực nghe nói chất thịt cũng là vô cùng tốt nhân gian mỹ vị sáu trăm lượng đỗ uy theo sát phía sau gọi giá người mẹ nó có phải hay không gây chuyện hàn đường nộ trứng mắt về phía đỗ uy xưa nay hảo vật đều có tiền người cư chi với lúc t à i thần bang không thiếu tiền đỗ uy cười ha ha ta c h ậ m nhớ sai sao bảy trăm lượng hàn đường lưu l ệ n h tám trăm lượng chín trăm lượng không cần tê hai người tranh đến chính vui mừng cái k i a tiểu ăn mày đột nhiên nói đầu này đã có người mua cho ăn một bên kia cái kia mặc đồ đen ngươi ra bao nhiêu tiền hắn thoại âm vừa rơi xuống tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại cái kia mặc đồ đen là tao cần hành nhìn vào chung quanh bắn tới từng đôi lửa nóng ánh mắt tao cần hành thở dài hỏi một câu tại sao phải bán cho ta không bán cho ngươi ta sợ là đi không đ ư ợ ca cái kia tiểu ăn mày không coi ai ra gì d ố i lương một cái nói ra ta võ công không cao lại giấu trong lòng ngàn l ư ợ n g bạch ngân đương nhiên muốn tìm đường lui đi ta xem ngươi liền rất thích hợp hôm nay đã câu b ố n cái lại nhiều làm đất trời bán giận ta muốn đi ngươi dẫn ta rời đi cái này cái này đầu kim hoa hoa liền là của ngươi hắn lời nói này nói ra miệng tất cả mọi người là s ư n g sờ đây cũng không phải là nhất tên ăn mày nhỏ có thể nói mà ra a đỗ uy trước nhìn chằm chằm tiểu ăn mày một cái sau đó chuyển hướng tạo cần hành hắn ha ha ngươi muốn rời đi còn không có thể gia nhập tài t h ầ bang Nói cho t A câu chẳng còn có kim ngươi đảm ba bảo bình hoa phương pháp, chẳng những bảo đảm ngươi bình yên vô sự, tiểu h cho ể để n g ư ơ luyện thế, lớn tuyệt nghiệp. công được dưới cơ võ thế, to t phía kiếm i ăn mày khịt mũi coi thường hàn đưa người n g mặc dù thô kệch tâm tư cũng rất nhỏ hắn nhìn ra cái này tiểu ăn mày không phải p h à m nhân địa bộ phóng tương đối thấp cái này ngư bán cho ta ta cũng như thế có thể để ngươi ra ngoài mà còn cam đoan sẽ không bay dậy ngươi cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ý đồ thế nào cho ăn không nghĩ cái tia tiểu ăn mày căn bản liền không để ý tới những người khác cứ nhìn tào cần hành ngươi đến cùng có mua hay không con mẹ nó ỉ lại vào ta tao cần hành không còn gì để nói coi như t a muốn thiên tài địa bảo cũng không phải cái này muốn pháp ai biết cái này nữ nhân trên người bao nhiêu phiền phước tao cần hành vấn ngươi có cửu gia không có a tiểu ăn mày cổ phải nói vì sao hỏi như vậy tao cần hành nói thẳng ở chỗ này bao nhiêu anh hùng hảo hán ngươi không tìm kẻ khác chuyên tìm ta tại sao ta cảm giác ngươi d i p tâm không tốt kéo ta càng thay ba những người này tính là gì thay tiểu ăn mày nói vạn chúng nhìn t r ừ n g t r ừ n g bọn họ còn có thể ép mua buộc bán sao trung nguyên không có vương pháp sao ta chỉ là chẳng thèm cùng bọn họ xã giao còn nữa thật vất và đụng tới cái cầm y địa vệ cũng muốn kiến thức một chút. trong h chút. ứ c một t n g a y mắt ba nguyên bản áo nhiệt đình giữa hồi hoàn toàn tĩnh mịch đám người ngạc nhiên nhìn về phía tàu cần hành hợp lấy hai người này không có một cái đơn giản cái này tiểu ăn mày nhãn lực phi phạm cái này cầm ý địa vệ thâm tàng bất lộ đỗ uy cùng hàn đường thẩm nghị trang trách nguyên lai là bởi vì cầm ý địa vệ cái kia xác thực không có người trêu chọc nhưng người này nhìn vào không giống biết võ giám vẽ tuy nói khí độ xác thực bất phảm không phải là cái này tiểu ăn mày cố ý tìm kẻ lừa gạt a tao cần hành nhìn chằm chằm tên ăn mày kia một cái người rất gấp không vội vậy thì chờ thời điểm ta đi ra cùng lên tao cần hành nói ta là tới câu cá mua một đầu trở về xem bói chuyện gì xảy ra chưa nghe nói qua câu cá lao tuyệt không không q u â n sao không có chút nào thu hoạch là ngư người xỉ nhụ ấy t h i ể u ăn mày nghiêm túc hồi tưởng còn có thuyết pháp này sao ta ngược lại thật ra không quan trọng thanh minh trước nếu như tại trong lúc này có những người khác tìm ngươi phiền phức ta cũng mặc kệ t h i ể u ăn mày sắc mặt nhất h ắ c nguyên lai là bởi vì cái này ta nói ta không có cựu da không có tốt hơn tao cần hành không quan trọng đang chuẩn bị tìm vị trí nghĩ, nghĩ. đối tiểu ăn mày nói ngươi không câu à cái thanh kia vị trí nhường cho ta tiểu ăn mày lông mày nhữ lại rất muốn cười ngươi cảm thấy ta câu lên kim va hoa là bởi vì vị trí này dĩ nhiên không phải tao cần hành nói thẳng n g ư ơ i của này ta vận đạo không tốt t ư ở n g chấp nhất vật khí mặt khác cũng lười lại đánh ổ、tốt. tiểu ố t t ăn mày rất thẳng thắn hướng về một bên xây dịch v ô vỗ tại chỗ nói nhường cho ngươi cái này cũng có thể cho ngươi dính vật khí nguyên do tao cần hành như có điều suy nghĩ vấn đề là xuất hiện ở mỗi bên trên sao tiểu ăn mày sắc mặt càng đen hơn tao cần hành cười một tiếng đi đến vị trí kia thuần thục mân mê bản thân mang tới ngư cụ ngươi tên gì t i ể u ăn mày vấn tao cần hành đám người mánh hiện ra yên tĩnh cái tên này nhất mà ra toàn bộ đình giữa hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đỗ uy sắc mặt đại biến thân phận này không ai dám giả mạo hắn không nói hai lời xoay người rời đi sợ tào cần hành tìm hắn để gây sự hàn đường ngược lại là không sợ c h ầ m nhớ cùng hàng d ệ n kim c ù n g hợp tác hàng d ệ n kim c ù n g tổng quản thái g i á m đến từ trong cung trong cung thái g i á m lại cùng cầm ý địa vệ là một nhà nhưng tào cần hành một thân thường phục hiển nhiên là không muốn phiền phức thuận dịp hành lễ từ từ lưu lại hai đại thế lực đi trước những người khác lại không dám ở lâu rất đi mau vô tung vô ảnh o、wow. a tiểu ăn mày quay đầu nhìn một cái bóng người đã không còn có chút giật mình nói so với ta dự đoán còn muốn lợi hại hơn bọn họ như thế sợ cầm y hệ vệ sao vẫn là sợ ngươi tao cần hành vung ra lưỡi câu thuận miệng nói ta có gì phải sợ đương nhiên là sợ cầm y hệ vệ không phải a tiểu ăn mày nghĩ nghĩ nói ta nghe nói qua cái tên này hai ngày trước rất nhiều người chuyển nguyên lai chính là ngươi à bọn họ nói ngươi tìm được phương tịch kho báu còn đã luyện thành cản khôn đại na z i có đúng không là tao cần hành thừa nhận rất sung sướng ngươi biết làm cơm sao đem ngư nướng lên ăn xem bói t i ể u ăn mày lắc đầu sẽ không cái đó tao cần hành có chút ngoài ý mớn tự l ầ m b ầ m còn là cái thấp phối phiên bản a càng không có hứng thú cái kia tiểu ăn mày sắc mặt không tốt ngươi tại đều thì thầm lộn xộn cái gì không có cái gì tao cần hành nói ngươi lời mới vừa nói thời cường điệu trung nguyên hai chữ hẳn là đến từ ngoại vực nghe giọng nói có ngâu ngự bằng dáng lại sẽ bắt cá ngươi đến từ đông hải hải đảo họ hoàng cái kia tiểu ăn mày cũng không ngoại ý bọn họ đều nói ngươi rất thông minh quả nhiên có bản lĩnh ta không họ hoàng ta họ tần tần tao cần hành m ư ớ mày vũ lưu nào tần ra là tiểu ăn mày cười một tiếng nói ta gọi tần tuyển câu chuyện hay tháng bảy c h ư ờ n g một trăm hai mươi mốt ngư câu đi lên sao ba nữ nhân ba nữ nhân thế nào các người đều thích ăn mặc dạng này bớt việc cái t i ê u ngược lại là vụ lưu đạo tần gia không bằng đồng lai đạo phương gia nổi danh nhưng cũng là đông hải long đầu một trong những thế lực cùng phương gia am hiệu trưởng pháp khác biệt tần gia lấy cầm kiếm nổi tiếng truyền văn tổ tông cùng kỳ kiếm nhạc phủ có chút n ầ m mờn kỳ kiếm nhạc phủ danh cầm t h í n h hội tao cần hành nghĩ tới trong đó liên hệ tán thành là bởi vì cái này nhưng hắn không có ý truy đến cùng đám này đại phái đệ tử cũng là một tao không muốn gây phiền t o á i phương pháp còn nhiều không phải chơi loại này nhất minh kinh nhân đ ố n g nhiên nổi tiếng g ã y một tiếng ai nấy đều kinh ngạc tài giản xếp ổn thỏa lạn chiều đếm coi như hắn ngày hôm nay không xuất hiện tần tuyền cơ cũng khẳng định có phương pháp rời đi chính là khoe khoang một chút đương nhiên có loại tâm lý này cũng có thể thông cảm được thân mang tuyệt kỹ ẩn k h ô n g lộ giống như áo g ấ m đi đêm cảnh giới này không phải người bình thường có thể đạt tới cái này tần tuyền cơ tuổi không lớn lắm xem ra giống như vừa mới xuất đạo rất bình thường tao cần hành nhẹ nhàng thở ra chỉ ít có một điểm là thực nàng hẳn là thật không có cái gì đại cứu ra nếu có tần ra cũng sẽ không như thế dễ dàng thả nàng mà ra ngươi là làm thế nào thấy được ta tao cần hành có chút buồn b ự c ẩn nguyên quyết trong người một thân khí thế toàn bộ che giấu nàng làm sao có thể nhìn mà ra ta là cầm ý địa vệ đây là bí mật tần tuyên cơ cười không nói nhất định là trước đó gặp qua tao cần hành chắc chắn nói không phải tần tuyên cơ im lặng nói dứt khoát ngươi ba xả túi ta biết theo ta được biết thử túi tại m ộ ư ơ i năm trước trôi vào c h ấ n phủ ti bí h ố bọn họ không có khả năng cho kẻ khác ngươi vừa sống rất tốt không phải cầm ý địa vệ là cái gì thì ra là thế các ngươi có mẫu túi không có tần tuyên cơ nói mẫu túi tự bố đại hòa thượng viên tịch hậu liền biến mất mấy trăm năm qua chưa bao giờ hiện thế trên đảo cũng không có liên quan ghi chép tao cần hành nghe rõ đây cũng là nàng người thiết lập một t r ò n g đọc thuộc lòng trên đảo kinh điển đ ố i k ỳ chân dị bảo thuộc như lòng bàn tay sống bách khoa toàn thư tao cần hành nhìn vào mặt của nàng chân thành nói có thể toàn bộ một tấm nhìn đi qua mặt sao tân tuyên cơ cả kinh nói các ngươi cầm ý l ị a vệ cũng trông mặt mà b ắ t hình dòng sao tao cần hành nói ngươi có phải hay không đối cầm ý l ị a vệ có cái gì hiểu lầm lại nói ta có bệnh a có đẹp mắt tại sao phải nhìn xỉu ngươi yên tâm ta đối tiểu nhà đầu phiến tử không hứng thú tân tuyên cơ sắc mặt tâm、trầm. càng tức giận hơn là chuyện gì xảy ra nàng đưa tay bôi qua gương mặt trên mặt câu ngũ quan biến hóa biến trở về nguyên trạng còn thuận tay trừ đi trên cổ vết sẹo chân thật nàng s ắ c thực khuôn mặt như vẽ thanh lệ tuyệt t ụ dù là người mặc quần áo rách nát vẫn như cụ kho nén tuyệt sắc dung mạo hiện tại tốt rồi tần tuyên cơ hử l ệ n h nói tàm tạc a tao cần hành t h ầ n sắc hở h ữ g không có chút nào biến hóa thật sự là kiếp trước nhìn thấy mỹ nữ quá nhiều trên mạng đồ một cái so với một cái đẹp thẩm mỹ sớm dưỡng ngẩm tần tuyên cơ hít sâu một hơi người thực không biết làm cơm tao cần hành quan tâm hơn cái này chỉ là cá nướng mà nói cũng không có vấn đề tân tuyên cơ trần trở nói vậy là được tao cần hành lấy ra một tấm năm mươi lượng ngân phiếu đây là kim h o a hoa cộng thêm cá nướng tiền thập tứ hỗ trợ nhặt xài nhóm lựa ta muốn nhìn vào cần câu hắn trực tiếp đưa cho chính mình đánh cái mười phần trăm tân tuyên cơ ngược lại là không nói gì dù sao giúp một chút mà còn hắn nơi này hẳn là cũng có vì sao tông hiến quan hệ vì sao tông hiến ổn định đông nam quốc la chắn giá ưu đãi mười lượng cũng không thể so với hắn còn thấp tân tuyên cơ thống quái thu đây đều là du lịch kinh phí nàng còn chuẩn bị xong xuôi sự tình chơi thật vui thật xinh đẹp tần tuyền cơ nhìn thấy hắn mắt bước hồng tâm xúc cảnh sinh tình có chút nhớ ta tiểu hắc tiểu hắc tao cần hành miệng co lại thuận miệng nói hắn cũng làm nghèo không phải tần tuyền cơ đưa tay k h o a tay múa chân một cái tiểu hắc là một cái thôn thiên kình so gian phòng của ta còn lớn hơn nhưng thông minh chính là chỉ có thể nuôi dưỡng ở trong biển tao cần hành bó tay rồi cái này là người nhà có tiền sùng vật sao m ở con mắt tần tuyền cơ dù sao cũng là hải đảo xuất thân làm ngư vẫn rất có một bộ nói không biết làm cơm chỉ là tương đối mà nói thập tứ hỗ trợ nhận xài nhóm lửa không bao lâu liền đỡ lấy giá đỡ ngươi còn không câu được ngư sao tần tuyền cơ phát ra linh hồn thảo vấn thời điểm này ta đều câu ra hai đầu kim b a hoa nhìn ngươi vừa rồi ném câu thả mồi cũng không thành vấn đề à? kỳ q u á i bất nói nhảm một hồi khẳng định liền lên tao cần hành mặt có chút không chịu đ ổ i cũng không thể liền nướng một đầu kim b a hoa tần tuyền cơ tiện tay cơ lấy bản thân cần câu đưa tay hướng về lưỡi câu bên trên một vệ tiện tay ném câu tao cần hành nhìn rõ ràng nàng căn bản là không có thả mồi uy ngươi không có phóng xôn xao lưỡi câu rơi xuống nước không tới ba giây tần tuyền cơ đi lên nhấc lên một đầu phì phì hắc ngư vọt ra khỏi mặt nước dễ dàng liền trò câu tới tao cần hành cùng h i ê n viên thập tứ đều thấy chóng đúng a còn có tuyết lưu ly chờ ta sẽ giúp ngươi kiếm một đầu tần tuyên cơ lặp lại trước trình tự chỉ bôi qua lưỡi câu ném câu xuống nước ba giây không tới vừa không câu câu lên một con cá chép mẹ a chính là mỏ cá cũng không có nhanh như vậy à tao cần hành trăm mối vẫn không có cách giải đây là cái gì bí thuật sao quá quỷ gì à tao cần hành nhìn mình phóng tốt nhất con mồi câu nửa ngày vẫn là không có động tĩnh cần câu nhìn nhìn lại cái kia rõ ràng cái gì đều không phóng lại tranh cướp giành giật bên trên lưỡi câu cho đả kích tự bế lao tử cũng không tin câu cá lao tuyệt không không quân kim ba hoa dù sao không tính là chân quý hắn đem sức lực phục vụ cũng có hạn tăng thêm tàu cẩn hành bên trên tiên thiên tám tầng cẩn chân khi tăng lớn theo một đầu kim ba hoa đến cũng không thể làm cho hắn phá cảnh nhưng là củng cố tám tầng tu vi mà còn kim ba hoa đúng là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn chất thị tươi non vào miệng tan đi mùi thơm nước muối tao cẩn hành mấy tháng này cũng tính ăn không ít đ ồ tốt còn chưa bao giờ cái nào một đạo hữu như vậy tự nhiên vừa mùi thơm đậm đà tao cẩn hành nói nhìn ngươi chỉ lấy kim ba hoa đổi tiền trong đ ô n g hải cũng có tương tự c h ủ loại có a tần tiền cơ cái miệm nhỏ ăn cá n ư n ó i trong biển cũng có một loại h hai người đồng nguyên cũng là truyền thuyết ăn long huyết dị biến mà đến linh ngư mùi vị cũng kém không nhiều đều sớm không thích ăn n g h e một chút cái này mẹ nó nói là tiếng người sao tao c ẩ n hành bỗng nhiên cảm giác mình giống như một không có thấy qua việc đời đồ n h à quê thật vất vả ăn lần dị thú vẫn là người ra trần ăn tao c ẩ n hành nhìn vào trên tay cả nướng suy nghĩ cũng liền dạ n g kia trên đời này thật sự có long sao có a tần tuyền cơ suy nghĩ một chút nói trong điện tịch là có liên quan ghi lại chính là đọc lấy không giống thực a tao cần hành hai mắt tỏa sáng nói như thế nào thời gian quá lâu rất nhiều ghi chép đều mơ hồ, hồ. tân tuyên cơ nói ta từng tại đông phương sóc viết thần dị kinh bản thiếu trông được từng tới thương trụ vương cả nước đồ long ghi chép truyền thuyết hắn từng đắm chìm long huyết tay hái long tâm đạt đến chi cao vô thượng thiên nhân cảnh trường sinh bất tử nói đến đây nàng lắc đầu thái huyền càng giống cố sự bất quá hắn còn nói dị thú cũng là bởi vì uống thần thú máu tơi ư các loại dị biến mà đến cũng tỷ như kim va hoa truyền thuyết chính là long huyết nhỏ vào sông lớn cải biến trong sông bình thường loại cá lúc này mới thúc đẩy sinh trưởng ra kim va hoa này cũng còn có thể tín một chút t h n tao cần hành gật đầu một cái vạn sự vạn vật không có khả năng lăng không tạo ra nếu dị thú có thể là nhận thần thú ảnh hưởng mặt h à n h cái kia thần thú lại là đến từ đâu cái này tần tuyền cơ nhất thời nghe lời nàng còn không nghĩ tới vấn đề này còn có tào cần hành đưa ánh mắt chuyển hướng giữa hồ ý tưởng đột phá t nói ngươi nói hàng châu kim ba hoa chỉ ở tây hồ giữa hồ xuất hiện có phải hay không đáy hồ có đồ vật gì ấy tần tuyền cơ cũng là ánh mắt ném đến trước mắt xanh như mới dựa trên mặt hồ nóng lòng muốn thử nói s ắ t h ự nói không chừng thì có thiên tài địa bảo nếu không tìm xem một chút tao cần hành nhìn nàng thực hăng hái không khỏi im lặng nói ta chính là thuận miệm nói tây hồ giữa hồ d bên tích cũng không nhỏ, địa phương lớn như lớn địa vậy bờ mấy người mặc màu xanh biết lộng lẫy của náo người chính lo lắng nhìn đạo giữa hồ người đầu linh hơn bốn mươi tuổi ngũ quan trội hơn mặt mũi nho nhã hắn là kỳ kiếm nhạc phủ t a m gia lý gia nhất mạch bây giờ phủ chủ lý ngọc châu ruột thịt nhị đệ lý ngọc trần nhìn một hồi lý ngọc trần quay đầu lại hỏi nói thực sự là cản hải bí thuật là sau lưng một cái đệ tử đ á p một canh giờ không tới bốn cái kim v ă hoa thủ đoạn như thế không có khả năng không phải cản hải bí thuật vụ lưu đảo người đã đến lý ngọc trần lại nói chỉ có một người tuổi không lớn lắm đệ tử k i a n ó i là đây là ý gì lý ngọc trần sắc mặt bá địa âm châm xuống tiếp ta cầm tiếp lại không đến nhà rõ ràng là tranh tài vừa phái cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đây là l ừ a gạt ta kỳ kiếm nhạc phụ vô nhân sư phụ làm sao bây giờ đệ tử kia nói việc quan hệ cựu tiêu ngọc đội thuộc sở hữu cùng kỳ kiếm nhạc phụ thanh danh lý do ổn thỏa chúng ta có phải hay không trong mắt của hắn hiện lên một tia âm độc lý ngọc trần hơi hơi do dự vẫn là khoát tay nói không vạn nhất hạ xuống nhược điểm sẽ chỉ làm sự tình càng h ỏ n g b é t kỳ kiếm nhạc phụ chịu không được đại động trước tạm nhìn một chút đến cùng phái tới là thần thánh phương nào cho ta tập trung vào hắn là ngươi thật đúng là muốn xuống hồ a cái này bên ngoài chính là có không ít đánh cá người tao cần hành nhắc nhở một câu đúng a tần tuyền cơ nhìn chung quanh một chút quả nhiên tầm mắt bên trong có mấy đầu bận rộn thuyền đánh cá lòng hiếu kỳ của nàng thực rất nặng tưởng phía dưới không thể phía dưới gấp d ầ m chân chính là ta thật nhớ nhìn ai đợi buổi tối a tao cần hành tay cầm cần câu ổn thỏa câu n h ư này nói ta rồi thật cảm thấy hứng thú buổi tối xuống hồ nhìn một chút nếu quả thật có tài bảo tính ngươi phát hiện ta bỏ tiền mua ấy tần tuyền cơ kỳ quái quay đầu ngươi thực sự là cầm y h i vệ sao ta tại đông hải nghe qua các ngươi lời đồn viễn hương vùng đất hoang gặp tiên y nộ mã làm kinh thành ngưỡ người chuyển hướng g i u d tần tuyền cơ nói chính là ta rồi nghe nói cầm ý địa vệ kỷ luật nghiêm minh làm việc chỉ tôn thượng mệnh cũng không phải là vô cớ ước hiếp hạng người lương thiện ta không có trộm không có đoạn vì sao không thể tìm các ngươi che chở về phần bại lộ bản thân tần tuyền cơ nhuận miệng cười tuổi không lớn lắm trên mặt thế mà lộ ra tiểu hồ ly một dạng rào hoạt thân sắc cản hải bí thuật cũng không nghe mở khác trung nguyên cũng có không ít người gặp qua ta sớm nói muộn nói ngươi đều sẽ biết rõ chỉ bất quá trước thời gian thế thôi còn có thể thiên tài địa bảo đông hải không thiếu v ũ lưu đảo không thiếu coi như ngươi muốn cấp cũng không để ý coi như ngươi câu nói mới vừa rồi kia thủ lao chỉ cần thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta cái khác ta không quan tâm t à i đại khí thô a tạo cần hành lẩm bẩm nói chỉ có bị sùng ái lấy lớn lên người mới có thể nói ra những lời này ngươi là tần gia đồng nữ tần tuyên cơ nói còn có người tỷ tỷ c h ẳ n g trách tạo cần hành nói quá ngây thơ rồi ngươi loại tâm tính này ngươi người trong nhà cũng dám thả ngươi mà ra tâm thật là lớn cho ăn tần tuyên cơ bất mặt nói lời này của ngươi có ý thứ gì chẳng lẽ ta cái gì cũng không cần ngươi còn biết được một t ứ c lại muốn tiến một tước sao ta sẽ không tao cần hành nói đó là bởi vì ta rồi không thiếu đổi thiếu người chẳng những được một t ứ c lại muốn tiến một tước ngay cả bản thân ngươi cũng phải nhập vào t a khuyên ngươi từ bỏ loại này ý tưởng ngây thơ ý muốn hại người không thể có ý đề phòng người khác không thể không cẩn thận ngày nào để cho người ta ăn xương cốt cũng bị hết tần tuyên cơ ngờ đầu cổ quái nhìn xem hắn lời này của ngươi cùng tỷ tỷ nói hình như ngư câu đi lên sao tao cần hành mặt tối sầm nhìn vào không n ú c ních cần câu thật sâu im l ặ n thảo ha ha ha nhìn xem hắn buồn bực biểu lộ tần tuyền cơ thoải mái c ư ờ i to tiếng như ngân linh vừa sáng vừa giòn chuyển ra rất xa toàn dân t t đã ra một trăm bảy mươi vật chữ mỗi chương dài hơn ba ca chữ bao no bối cảnh sâu mắp dị giới nên có dạng háng chương một trăm hai mươi hai tự thần thạch ba canh giờ thoáng qua l i ề n q u a mặt trời chiều ngã về tây màn đêm buông xuống trên hòn đảo giữa hồ tao cần hành nhìn vào cái kia mấy đầu tại phao một bên lộ ra bạch c á i bụng lớn mật vòng q u n h ơ i ngựa chính là không mắc câu ngư triệt để tuyệt vọng mẹ hắn còn dê ước ta hắn chẳng những bơi ngựa hắn hoàn chiều hắn thổ phao phao tàu cẩn hành lần thứ nhất có hỏng mất cảm giác một bên tần tuyền cơ vẹn mặt buồn cười cùng thông cảm cái này ba canh giờ nếu không phải là tận mắt nhìn thấy nàng cũng không tin còn có loại sự tình này lấy tây hồ giữa hồ bảy cá độ d à i cùng tàu cẩn hành đến tốt nhất con mồi ba canh giờ câu không được s á c x u ấ t xa xa nhỏ hơn câu đi lên s á c x u ấ t nhưng hắn sửng sốt một đầu đều không câu đi lên ngay cả tôm đều không có không thu hoạch được một hạt nào cái này ân tần tuyền cơ do dự nói ngươi khả năng không thích hợp câu cá không phải kỹ thuật không tốt là vật kỹ thật không phải là rất tốt không câu tần a o c hành không nhi h cán vò đã đem mẹ không sợ rơi, ấ tuyên lên, đặt x ố n g q u ế chết thiếu t tâm, kiệt lực điều hòa hấp, nói tránh thể thật Tần t về vào đều điều đề sau Sau hòa của cầu. xuống chuyển u động đáng đó đi, đánh cá người thiếu đi, không hô hấp, hồ.、Lời、này cần nói người này người cứng nhắc. là cái lực cá có Lời y cơ c ư ờ i t h ầ m k h ô n g qua cũng bị cái này chờ mong nửa ngày trò chơi hấp dẫn chú ý nhìn qua trong suốt mặt hồ hương phấn nói hảo nhìn một chút đáy hồ có phải hay không có bà bối sắc trời lờ mờ người chung quanh không nhiều hai người lúc này xuống hồ không tính dễ thấy tần tuyên cơ bắt đầu thi triển cản hải bí thuật đây là một môn có khác với bình thường võ công dị thuật hắn chủ yếu dựa vào nhưng thật ra là bí dược lấy dược vi chủ thuật làm phụ nếu như không có khả năng hấp dẫn b ầ y cá bí dược các loại thuật pháp tất cả đều là nói xung ô vụ lưu đảo người am hiểu nhất chính là đi b i ể n bắt hải sản cùng khống chế trong b i ể n dị thú bọn họ thở nhỏ ngâm thiên dược tắm thuốc cải thiện thân thể thể nội máu tươi đương nhiên có thể hóa vào muôn vàn dược tính lẫn nhau kết hợp liền có thể chế tạo ra thu hút sôi đổi theo túng cùng khác biệt công hiệu tần tuyền cơ trước đó chỉ bôi qua lưới câu liền chỉ dùng của mình huyết xung làm mồi câu dẫn cá mắc câu ba lúc này lập lại chưa cũ bắt đầu thi triển thuật pháp thu hút kim ba hoa chỉ thấy tần tuyền cơ đưa tay phải ra ngón t r ỏ tay trái để khí hành công liền c h ú t tay phải vài chỗ huyện đạo tao cần hành nhìn rõ ràng nàng căn kia chỉ theo vận công vậy mà bắt đầu biến sắc lúc này không có người khác tao cần hành không có dư huyết coi như học được vận công phương pháp cũng là không bột đó gột nên hồ tần tuyền cơ không có bao phủ trực tiếp đem cái này nổi tiếng biển khơi dị thuật bản chất hiện ra mà ra tao cần hành hạng dị ngộ tính liếc mắt liền khám phá cái này thuật pháp nơi mấu chốt khó có được tao cần hành thầm nghĩ thân thể của nàng có gì đó quái lạ thuật pháp không khó nhưng không có loại thể chất này cũng không dùng đến có thể sáng tạo ra như vậy bí thuật hải đ ả o nội tình cũng không nhỏ a theo thời gian đưa đ ẩ y tần tuyền cơ chỉ màu sắc biến hóa từ nguyên bản màu da trở thành màu cam lại biến thành kim sắc nàng sử dụng châm nhẹ nhàng một đâm lòng bàn tay một g i ọ t kim sắc máu tươi rơi xuống mặt hồ nổi lên sóng cực ngắn thanh ngư cá chép các cái khác ngư loại không hề bị lay động nhưng toàn bộ giữa hồ kim v à hoa đều ngửi thấy một cỗ chạm đến linh hồn hương khí bọn chúng từ các nơi chen trúc mà đến từng đầu kim tuyến hội tụ ở đây nói ít cũng có hai mươi mấy đầu nha cho đến lúc này tần tuyền cơ mới nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu nơi này không phải vụ lưu đ ả o bên người nàng cũng không phải thấy quen linh ngư đại tỷ những cá này đối người trung nguyên cũng có lớn vô cùng lực hấp dẫn tần tuyền cơ tranh thủ thời gian quen người bù đắp tựa như chắp tay trước ngực sử dụng đối phó đại tỷ thủ đoạn đối tàu c ầ n hành nhỏ giọng khẩn cầu nói cái kia ngươi đừng tóm chúng nó có được hay không ta gọi bọn chúng tới là tìm bảo vật nàng nháy mắt to điềm đạm đáng yêu hoàn toàn không biết một cái dung nhan tuyệt thế thiếu nữ làm ra như vậy nhu nhược địa bộ đối một người đàn ông khảo nghiệm lớn bao nhiêu tao cẩn hành thật sâu thở dài im lặng mà đỡ cái、chán. Nhiều nói, nhắc nhở hai ngươi sự kiện. khi hai h vô lực sự ấ tần không h dùng lại loại t tuyền h nhân h á i đối nói này nam xa lạ c ngươi ngươi cơ nhìn hắn không có ý tứ đ ộ n g thủ trước thở phào sau đó không chịu thừa nói ngươi đừng nhìn ta mặt ngoài nội lực t h ấ p kỳ thật ta rất mạnh chỉ so với đại tỷ kém một chút mà còn ở trong biển đại tỷ cũng không bằng ta ha ha tao cần hành cười lạnh tranh thủ thời gian tiếp tục nhiều như vậy kim va hoa tụ ở cái này ngươi còn ngại kim quang này không lóa mắt sao thật hung c u n g đại t ỷ càng lúc càng giống tần tuyền cơ ánh mắt né tránh cười xấu hổ hai tiếng tranh thủ thời gian trở lại tiếp tục thi thuật nàng là thế nào đến trung nguyên tao cần h à n h quả t h ự c kỳ lạ thế mà không có để cho người ta bắn đi đại minh t r i ề u thực sự là dân phong thuần phát tần tuyền cơ nhắm mắt lại tay bấm bấm quyết phụ trợ hành khí sau đó mánh mở mắt một k h ắ c này nàng khuôn mặt trang nghiêm khí chất lạnh leo cao quý tựa đổi một người tất cả kim va hoa bỗng nhiên cứng đờ mang ta đi nàng vung tay lên hơn hai mươi đầu kim va hoa cũng như xa trường hãn tốt một dạng chỉnh tệ như một hợp thành một đường vào giữa hồ c h ố sâu chúng ta đi thôi tần tuyền cơ quay đầu nói một câu nhảy xuống nơi này tây hồ giữa hồ có hơn mười mét sâu nói không chừng liền nuôi cái gì cự vật tào cần hành cũng không chỉ hoãn để cho thập tứ t r ờ ở bên ngoài lấy đi theo nhảy đi xuống hồ nước lạnh bớt tào cần hành v ậ n lên hàn thiềm công hướng ra phía ngoài khuyết tán chân khí hắn đã đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới đối ngự thủy lĩnh nộ vượt q u á đương thời lớn bao nhiêu cao thủ dễ dàng ở ngoài thân sinh ra một tầng khí mô ngăn cách hồ nước tần tuyền cơ thì là một loại phong cách khác nàng cũng không bài xích thủy mà là vượt qua vạn bùi hoa mảnh nhỏ diệp không dính vào người trong ạ i t hồ nước trôi c h ả y r u động tựa như một đầu mỹ nhân ngư hai người đi theo kim va hoa lao thẳng tới đáy hồ đáy hồ có rất sâu nước bùn mọc ra không ít đồng cỏ và nguồn nước lâm tấm màu đen cái gì cũng nhìn không thấy hào ở trong tàu cần hành công nền tảng không tầm thường hàn thiềm công có thể cường hóa thị giác tần t u y ể n cơ đơn giản hơn nàng ngâm dược có thể làm cho nàng nhìn ban đêm hai người nhìn coi như hiểu rõ một đường đuổi theo kim va hoa đi tới đáy hồ một chỗ hô sâu tựa giếng một dạng không biết thông đến nơi nào kim va hoa dù x u ố n dưới tần tuyền cơ còn mới củng tàu cần hành giữ trả nàng rút ra tu xuân ao đi trước một bước tần tuyền cơ dừng một chút đi theo phía sau n g ũ này giếng ốn lượn khi khu lối rẽ rất nhiều hai người nín thở đi theo kim ba hoa thỉnh thoảng bình du thỉnh thoảng hạ lưu ngay cả kẹo mấy cái cua quẹo có thể rõ ràng cảm giác hồ nước càng ngày càng lạnh nhưng bọn hắn một cái nội công đặc thù một cái thể chất đặc thù cũng là không xem ra gì vừa một lát sau rốt cục du ra sau cùng một đoạn lối rẽ trước mắt xuất hiện một cái cửa hàng chính hướng ra phía ngoài phát ra ánh sáng nhạt hai người hai mắt tỏa sáng thật đúng là có động thiết khác kim ba hoa bơi tới chỗ này rõ ràng tốc độ chầm dần một cỗ dòng chạy xiết kéo lấy bọn chúng một cách tự nhiên tiến vào trong động bên trong là một đạo nghiêng nghiêng hướng lên lối r không bao lâu soát nhất hưởng xông ra mặt nước tao cần hành ánh mát đ ả o qua b ố n phía nguyên lai là cái thiên nhiên động đá liếc mắt liền có thể nhìn thấy v ế t động cũng không tính lại bên ngoài có mấy khối phơi b ả y thủy tinh bắn ra ánh sáng đem toàn bộ động đá chiếu sáng nguồn sáng thì tại động đá tận cùng bên trong nhất cái kia có một chỗ cao nửa thước bậy đá bậy đá phía trên là một con suối thủy mịt mờ lam sắc sáng n g ờ i đang từ trong suối nước tản ra mà ra kim hoa vừa vào nơi này lập tức bơi tới dưới b ậ đá phương miệng lớn nuốt vào nhà ra phía trên dỏ dị xông ra suối nước giống như đó là cái gì quỳnh tương ngọc dịch tao cần hành bơi tới bên bờ h à n h công xua tan trên quần áo hơi nước khôi phục k h ẩ mát tần tuyền cơ trực tiếp theo kim h o a hoa bơi qua lộ tuyến theo sau hồ nước càng ngày càng cạn nàng ở trong nước đứng lên toàn thân nước ngẹp quần áo dính sát thân thể lộ ra lung linh đường cong tàu cần hành quét mắt một vòng thu hồi ánh mắt nha đầu phiến tử này vẫn rất có phát triển tần tuyền cơ động tác hơi ngừng lại tựa hồ phát ra được quay đầu chừng tàu cần hành một cái sắt mặt đỏ lên vung tay lên đánh tan toàn thân hơi nước quần áo bay phát phới ân tàu cần hành có chút ngoài ý mớn cái này công lực không thấp tha mà còn nàng nội lực này đi chính là mới vừa mánh đ ư ờ n đi vụ lưu đảo chấn đảo võ công không phải ngư long biến sao trong ấn tượng tựa như là môn rất nhu tâm pháp ba lúc này tần tuyền cơ đã thấy rõ cái kia sáng lên đồ vật cao hứng hét lên kinh ngạc nói nguyên lai、like、hắn ở nơi này thứ gì tao cần hành đi qua đầu tiên là nhìn thấy một bộ vụn vặt rùa đen hai cốt hai mảnh mai rùa rất dễ dàng phân biệt đều tán lạc tại t u y ể n nhãn buôn phía sau đó tại trong xương cốt thấy được một k h ỏ a màu xanh n h ạ t phát sáng từ đầu tiểu thân thạch. tần tuyền cơ cầm lên hắn đặt ở trước mắt ngắm nghĩa hắn cái kia như ngôi sao xinh đẹp màu sắc kinh hỷ nói đây là kỳ kiếm nhạc phủ lưu lạc trí bảo tựu thần thạch a nguyên lai、like、là bị rùa đen đến đến nơi này. khó trách bọn hắn tìm không thấy cũng khó trách trong hồ này kim ba ba số lượng không hợp lý so bình thường sinh sôi nhiều một chút nguyên lai là có hắn hỗ trợ t i ự u thân thạch tao cần hành trong đầu vòng vo mấy vòng xác nhận bản thân không có ở trấn phủ ti nhìn qua tài liệu tương quan vấn đạo đó là vật gì kiếm tiên lý bạch từ thiên mỗi sơn bí cảnh mang ra kỳ bảo một trong tần t u y ê n cơ hưng phần nói thần châu dị vật chí ghi chép đây là một khối tập thiên địa tinh khí sinh thành kỳ thạch có huyền diệu sức mạnh còn có một loại lại thêm hư thuyết pháp nói nó là thần thú thương loan trái tim hóa thành nguyên do cũng gọi thương loan thạch hắn có thể tập vạn vật tinh hoa tạo ra tăng trưởng công lực linh dịch với thân thể người có lợi thật lớn bảy mươi năm trước khối đá này tại kỳ kiếm nhạc p h ụ tiện tiền nhiệm phụ chủ cùng đông doanh kiếm hào trong đại chiến ngoại ý muốn rơi xuống tây hồ kỳ kiếm nhạc p h ụ từng để cho người đem tây hồ phiên cái ú t sấp cũng không thể tìm về món bảo vật này hắn cấp tốc suy sụp hẳn là cùng tảng đá kia cũng có quan hệ ý của ngươi là tạo c ầ n hành nhìn trước mắt một mặt này tổng kết nói kim b a hoa có thể tăng lượng sinh sôi là bởi vì hắn đem suối nước biến thành linh dịch tăng nhanh tốc độ phát triển điều này sao có thể thủy biến linh dịch so sửa đá thành vàng còn không hợp thói thường không sa tân tuyền cơ cũng rất chắc chắn nói ra trong nước cũng có sinh mệnh cần linh chất chỉ bất quá phi thường nhỏ bẽ m à t h ô i tảng đá kia trùng hợp có thể tích lũy nước chạy bên trong linh chất tích cắt thành t h á c góp gió thành bão dĩ nhiên là thành linh dịch đương nhiên loại linh dịch này phẩm chất cấp thấp nhất tích lũy tốc độ quá chậm đ ố i kim ba hoa ảnh hưởng cũng có hạn nếu như đây là dược dịch hoặc là dị thú huyết dịch sinh thành linh dịch vậy chúng nó khẳng định sinh sôi càng nhiều tạo cần hành giật mình nói đơn giản đây là khối có thể chuyển hóa thang hoa thành đầu để cho lượng biến chuyển thành chất biến tỉ như đem rất nhiều lục phẩm linh dược gáp xúc thành ngũ phẩm linh dược tào cần hành tinh trụ đó là cái biến phế thành bạo thần khí a lý bạch rượu ngon năm đó hắn từng đem cái này kỳ thạch phóng tới hồ lô rượu bên trong mang theo người đang uống rượu bên trong m ạ n h lên giúp hắn cấp tốc đưa thân hàng đầu thiên hạ cao thủ lý bạch sau khi qua đời đem món bảo vật này để lại cho kỳ kiếm nhạc phụ một mực truyền đến bảy mươi năm trước tần tuyển cơ nói xong con mắt chuyển động đối tào c ầ n hành r ơ r ơ trong tay kỳ thạch cười nói trước ngươi nói nếu như tìm được bảo vật ngươi biết dùng tiền mua có đúng không cái kêu món bảo vật này ngươi muốn không chuẩn bị xài bao nhiêu tiền mua tào cần hành há to miệm ngươi đem ta đi bán được cái này mẹ nó người nào mu Trước 123, đột b i ế nói đứng đầu để tần tuyển nhánh run n cử cơ cười ha ha ha tần tuyển cơ cười to, nhánh hoa to, dày nói, nét ngươi mặt của ngươi hào hào cười. hào hảo đến ư người ngươi người ợ c có có nhắc cũng có Chúng rồi, ra ra hồ loại giá nổi, Nói là bảo vật vật. ta ta một người một này không không không nhở, không nghĩ nửa đáy qua đ chỗ này nàng hào phóng đem thạch đầu đưa mà ra ánh mắt sáng rực nói ra hiện tại ta đem ta cái kia một nửa tặng cho ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện tao cần h à n h ngoại ý muốn nói ngươi nếu biết nó là bảo vật không muốn sao tần tuyên cơ nói ta còn biết rất nhiều bảo vật khác chẳng lẽ mỗi kiện đều phải có môn không đây là chính ngươi tìm được không có gì khác biệt tần t u y ê n cơ hoàn toàn thất vọng ta t lở nhỏ liền dùng thiên độc thiên dược ngâm trong bồn tám d ư ợ c huyết luyện thành tự thanh nhất thể tam phẩm trở xuống độc đối ta vô hiệu nhưng là cũng rất bài xích ngoại lai linh dược loại linh dịch này đối ta mà nói hiệu quả không lớn ngươi nếu thích vậy liền cho ngươi đi nàng nói nhẹ vừa viết ra rất nhẹ gần như giống như đây không phải võ lâm trí bảo trái ngược với cái bánh bao trắng nàng đối màn thầu không hứng thú ai muốn ăn liền cho người đó cái này cần có bao nhiêu tài đại khí thô v ừ liếng mới có thể dưỡng ra như thế không tim không phổi cô nương tao cần hành đều kinh trụ ngươi có muốn hay không muốn vậy ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện dựa h a i lắng nghe tần tuyền cơ rất hài lòng thái độ của hắn ung dung nói ra ta lần này mà ra có một việc muốn làm song xuôi liền có thể tại trung nguyên chơi nửa năm ta chuẩn bị nhìn khắp thần châu đại điện nhưng là bốn cái kim va hoa đổi tiền giống như không quá đủ ta vừa không muốn lại sát dị thú nếu như thiếu ta liền tìm ngươi ngươi tới phụ trách ta phụ trách lời này làm sao nghe được là lạ tao cần hành lắc đầu nói vậy không được nếu như ngươi chọc ra mấy vạn mấy chục vạn lượng nợ ta nhưng không t h ư ờ nổi mấy vạn mấy chục vạn tần tuyền cơ kỳ quái nói các ngươi trung nguyên vật giá rất mắc sao ta hôm qua mua bánh bao hai văn tiền một cái lê ba văn tiền một cái còn có đậu bị làm được đừng tính toán tao cần hành thân sắc của quái thực không có nhìn mà ra con hàng này còn là cái ngốc bẩm sinh làm sao một hồi k h ô n khéo một hồi ngu đột xuất nếu như chỉ là ăn mặc chơi ngươi bây giờ tiền đã đủ ta là sợ ngươi được rồi tiểu thần thạch là bảo vật vô giá như vậy đi trong vòng nửa năm nếu như hoa của ngươi tiêu ở ta đủ khả năng phạm vi ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi san bằng nếu là vượt mức vậy liền không thể ra x ư c như vậy có được không cầm ý đ ị vệ giống như đều rất có tiền a tần tuyển cơ gật đầu nói t u t thành dao nàng trực tiếp đem thạch đầu ném cho tàu cần hành không qua ngươi muốn t r ư ớ c làm chút mà ra cho ta nếm thử trên sách nói hắn chế tạo linh dịch có một loại đặc thù mùi rượu ta muốn nhìn nhìn phải chăng là thật đi tàu cần hành sẽ từ từ chuyển biến tâm tính hắn bây giờ nhìn tần tuyền cơ tựa như nhìn một cái bỏ nhà ra đi vừa hào vô tâm cơ phú gia thiên kim ở trong mắt nàng căn bản không có trà thô đạm cơm vàng bạc gì bảo chỉ có thơ cùng phương xa chỉ chỉ ngốc bạch ngọt thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ hắn hiện tại cảm thấy rất ly kỳ sự tỉnh chính là con hàng này có thể yên ổn vượt biển còn không bị bắn đi bất quá còn có một việc có chút quá thuận lợi tao cần hành cầm tịu thân thạch trong lòng đề phòng hắn đối với mình phúc nguyên rất rõ ràng lớn như vậy bảo bối đập trong tay không làm ra sự t ì n h là không thể nào nhưng cái này động đá vôi bên trong vừa xác thực không có thủ bảo h u n g thú các loại giống như không có thứ khác tần tuyên cơ ngắm nhìn một phía động này bên trong cũng không cái khác chơi vui ấy tần tuyên cơ thoại âm nhất truyền tao cần hành trong lòng cùng loạn liền muốn r ú t đao muốn xảy ra chuyện nơi này giống như có gió ấy tần tuyên cơ dựng thẳng lên chỉ cẩn thận cảm ứ n g nhìn hướng về phía đông nam vách đậu ánh mắt của nam nhọn tại phía dưới cùng phát hiện cái cao một thước lỗ nhỏ x o ạ t x o ạ t x o ạ t chạy tới ngồi s ổ m người xuống đi đến nhìn hoàng sợ nói bên trong còn có cái lô lớn giống như trên vách tường còn có chữ thở công đại phát cái gì tao cần hành cũng tiến tới nhìn bên trong rất tối tần tuyền cơ có thể nhìn ban đêm hàn thiếu chút nữa nhìn mơ hồ hồ thuận dịp nâng tựu i thần thạch dựa vào thạch đầu phát ra sáng ngờ i đi đến nhìn cửa động quá hẹp tao cần hành có thể quan sát được địa phương có hạn chỉ thấy lô nhỏ đối diện một bên bóng loáng vách tường trên tường có màu xanh sắm dây leo rủ xuống tại dây leo về sau là g à y đ ặ tự có khắc bốn cái bắt mắt chữ lớn chính là hấp công đại pháp đây là ma giáo cựu đại tà công một trong a ma giáo hung tàn sự tích cho dù tại đông hải hải đảo cũng có nghe thấy tần tuyền cơ kỳ quen nói chính là nơi này là tây hồ đ ã n h ồ tại sao có thể có người ở khắc này bị tịch vẫn là cựu đại tà công đứng đầu hấp công đại pháp h ắ n thế nhưng là thế gian có chừng mấy bộ tứ phẩm võ công một trong sẽ người l ắ c đ ắ c không có mấy nói không chừng trong này liền giam giữ nhâm ngã hành cái gì không có cái gì tạo cẩn hành cảm giác một màn này có điểm giống tư quá nhai nhưng tư quá nhai ma giáo viết chính là phá giải chiêu thức lại sẽ không đem bản môn trí cao tâm pháp khắt lên còn có chút như bị giam cầm nhâm ngã hành tóm lại giống thật mà là giả loạn thất bát a o t i ể u thần thạch còn chưa đủ lại đến một bộ hấp công đại pháp đây là chê ta chết không đủ nhanh a đi tao cần hành không nói hai lời nắm lấy tần t u y ể n cơ tay liền hướng triệt thoái phía sau ấy vì sao kinh qua lần này tâm bảo tần t u y ể n cơ đối t à o cần hành sẽ sơ bộ thành lập được tín nhiệm mà hắn nắm lấy tay cũng không phản ứng chỉ là kỳ quái quay đầu nhìn nói cái kia là hấp công đại pháp ấy dây leo c h e không ít chữ chúng ta còn nên đi vào hay không nhìn một chút nghe nói học xong liền có thể hút hết thiên hạ nội lực thêm mất việc luyện đến tầng cao nhất còn có thể cách không thở công nhìn cái gì vậy t a o cần hành trong lòng dân lên dự cảm không tốt nói thật nhanh ngươi có thể hay không động não chỉ có một cái động cũng l i ề n tại cử a động có thể nhìn thấy vị trí k h ắ p cái gì hấp công đại pháp ngươi không cảm thấy có vấn đề sao còn nữa đó là ma giáo tà công ta không hứng thú mau chóng rời đi cái này tần tuyên cơ còn chưa kịp phản ứng đ ỗ n g nhiên một tiếng c ư ờ i như điên từ trong động khẩu bay ra cũng như quần quận lôi mình nội lực hùng hồn không gì s á n h kịp chấn động hai người toàn thân chân khí trì trệ cơ hồ muốn té xịu ha ha ha ha ha đó là một tiếng nói dàn mua nghe tượng kim thiết giao kích âm vang đứt hai cờ mờ tạo cần hành trong lòng m ắ n to quả nhiên có vấn đề bên trong vậy mà cất giấu cái lao yêu quái vị trí phúc nguyên ta mẹ nó cảm ơn ngươi đi mau sau lưng kình phong đánh tới tàu cần hành vội vàng thi triển phân thân ma ảnh mang theo tần tuyển cơ hướng về trong nước sông thế nhưng lỗ nhỏ phía dưới đột nhiên vọt mà ra mấy cái hát s ắ c dây leo nhanh như thiểm điện tàu cần hành mới vừa xông ra từng bước phân thân còn không hiển hóa sau lưng dây leo sẽ c u ố n lấy chân của hắn tốc độ này so với hắn gặp qua bất cứ địch nhân nào đều phải nhanh tàu cần hành trong lòng run lên trong nháy mắt rút đao liên tiếp mấy đạo sáng chói đao quang hiện lên tất cả dây leo đồng loạt chặt n ư ớ trong sơn động bay ra giọng nghi ngờ theo sát không giống tàu cần hành kịp phản ứng lại có mấy căn cản g tốt đẹp hơn to dây leo sát mà ra mẹ xong chưa người trước đi tàu cần hành dùng sức băng bay đi tần tư u y cơ quay người dùng da thiên đao bát quyết thiên phong ngọc bội trong tay tú xuân đao mạnh hiện ra hóa thành trăm ngàn đạo lam vông vông đao mang đem tất cả dây leo bao phủ trong đó sau đó mười đao quý nhất ngàn vạn đao mang hợp ở một chỗ cái này nhất đao là hắn cho đến nay mạnh nhất, nhất đao lưới đao mang theo lấy trí âm trí hàn đao khí nhất đao chẳng qua tất cả dây leo trước băng phong lại n ư ớ vỡ năm tấc sâu vết đao thật s Hảo. đợt thứ ba lại tới ngay tại tàu cẩn hành đao chiêu phát ra lấy hơi trong nháy mắt mấy đạo dây leo đã gần đến trước người ta tới giúp ngươi tần tuyền cơ bị tàu cẩn hành vung ra cũng không có đi đầu đào tẩu giữa không trung lấy kim c h â m ra đâm vào bụng dưới h u y ệ t đạo kỳ kinh bắt mạch bên trong phong ấn nội lực trong nháy mắt tuôn hướng đan điền cảnh giới của nàng cực tốc tiêu thăng tiên thiên tầng 2, tiên h tầng hai tiên tiên h tầng ba tiên tiên tám tầng tiên tiên cựu tầng tiên tiên viên mãn thơ ngụ kính tức công tần tuyền cơ nhẹ nhàng giấm nát trong nước một khối nô ra nhang thạch bên trên hai tay vợt ô n g một trưởng vô ra một trưởng, này trưởng lực Như sau ó n lớn g khi luyện thành nội g kinh hồn thành của ô n g quận biến hóa tùy tâm sử dụng như phát huy đến cơ chí là tâm thần tụ tán tự nhiên tắn ngự phi long tụ như cây khô xâm phạm mưa gió vô tri vô giác tận tuyền cơ thở nhỏ lấy công này địa cơ vừa ăn vào vô số thiên tài địa bạo đương nhiên luyện được một thân bá đạo nội lực vụ lưu đảo đảo chủ sợ nó khống chế không nổi mãnh liệt nội kình hại người hại mình một mực lấy bí thuật á p chế để cho nàng dùng cẩn thận ba giờ này k h ắ c này cường địch trợ hiện tần tuyền cơ không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp phá khai phong ấn một trưởng v ỗ r a dâng trào trưởng lực chấn vỡ dây leo g ã y mất cảnh tượng mấy chục cái hồ điệp trên dưới tung bay t à o cần hành t r ư ớ c lấy đao chiêu phá mở một đợt tần tuyền cơ sau đó lấy trưởng lực lại lui một đợt đây đều là trong chớp mắt sự tỉnh cũng là phối hợp ăn ý hai người đều tưởng rằng tiếp súng có thể thuận lợi rút đi nhưng không chờ bọ động tác lại có hai cái to lớn dây leo giống như rắn độc trong nháy mắt bắn ra. tốc độ so trước đó càng nhanh lại t h ê mãnh đánh vào hai người lồng ngực hắn giống như đang thử thăm dò, từng bước một tăng lớn sức mạnh càng làm cho tảo cận hành giật mình là cái k i a t r o n g động người không nhìn thấy bọn họ chỉ nghe âm thanh biết vị trí vậy mà như thế tinh chuẩn một lần này hai người tránh cũng không thể tránh ầm ầm hai tiếng cho chấn động xương ngực đứt gãy miệng phun màu tươi trong động người cũng không muốn mạng của bọn hắn thậm chí không nặng tay hai chiêu thủ thắng ngay sau đó liền c u ố n lấy hai người eo hướng về trong động kéo cửa động kia quá nhỏ người vào không được mắt thấy là phải đụng vào vết núi hai đầu kia to đẳng đột nhiên như dao lòng một dạng tả hữ vững g cử a động tăng lớn gấp đôi đem hai người kéo vào trong động tất cả đều tại trong c h ấ p mắt tao cần hành cùng tần t u y ể n cơ dĩ nhiên thành tù nhân kéo đi bên trong tao cần hành nhìn một chút hộp máu tần t u y ể n cơ tay áo phải bên trong ngư trường cùng trong tay áo trái khổng tức linh lặng lẽ rơi vị bành bành bành m ở tối trong huyệt động có xích sắt sẹt qua núi đá bắn ra hỏa hoa nhen nhóm lân hỏa mấy cái bó đ u ố c đem sơn động chiếu mười phần sáng r ự c g mười năm cuối cùng tới hai cái người sống theo nói xong một cái quái vật đập vào mi mắt ngay tại mặt kia khắc lấy hấp công đại pháp vách tường phía sau vừa lúc là từ bé động mong tiến vào góc chết đó là một bộ d á n g dị thường thê thảm lao nhân đầu tóc bạc trắng tinh thần q u á c thước lại bị gãy mất hai đầu cánh tay hai cái chân nhỏ thay vào đó là ở xương gãy chỗ xinh xinh in dấu bốn cái thép tinh x ư n g xích người xích nhất thể trói buộc tại một k h ỏ a không ngừng một người cao to lớn thiết cầu bên trên loại trạng thái này cho dù ăn tạo hóa đan cũng không cách nào tái sinh tạo hóa rõ ràng là để cho hắn muốn sống không thể muốn chết không được chợt nhìn đến dạng này bất nhân bất quỷ quái vật tẩn tuyền cơ giật này mình. Tao lao nhân kia đ ố i bọn hắn ánh mắt ngạc nhiên lơ đ ễ m hắn ánh mắt rơi xuống tàu cần hành trong tay tu xuân đao bên trên bà thanh này đao có chút lai、like、lịch ra hắn nuốt ở chỗ này quá lâu chưa thấy qua mấy lần người sống đầu góc c h u y ể n chậm thì thào lẩm bẩm nhìn về phía tàu cần hành cười như không cười nói cũng có chút ít nhanh chí tiểu hữu ta muốn cùng ngươi làm giao dịch bảo đảm ngươi tuổi già vinh hoa phú quý ý như thế nào chương một trăm hai mươi bốn thượng quan thông đứng đầu để cử ngươi muốn cho ta cứu ngươi ra ngoài tàu cần hành che ngược ngồi xuống biến mất k h miệm vết máu hai mắt nhìn chằm c h ẳ n người này tứ chi không trọn vẹn vốn liền hành động bất tiện lại kéo lấy cái đại thiết cầu hắn cho dù có bản lĩnh từ vừa mới cái kia động ra ngoài cũng không cách nào bơi lội hắn không giết người thậm chí không trọng t h ư ờ n g chính là lưu bọn họ hữu dụng c h i thân để bọn hắn cứu hắn thông minh lao nhân này trạng thái tinh thần rất tốt thậm chí hảo có chút quá mức hoàn toàn không giống như là tại đáy hồ k h ố n đốn vài chục năm dáng vẻ nhưng hắn tứ chi không được đầy đủ đầy người x i n g xích thoạt nhìn ngay cả cơm đều không cách nào ăn như thế nào lại dưỡng ra tốt như vậy sinh lực ma giáo hấp công đại pháp không đúng tao cần hành t h ầ n g h liền xem như hấp công đại pháp có thể cách không thở công côn trùng chuột kiến có thể sống cũng không tệ rồi cũng không có khả năng như vậy sắc mặt hồng nhuận phân tớt h ánh mắt sáng ngời nhất định còn có nguyên nhân khác m ộ ư ơ i năm lý ngọc châu cái k i a tiểu nhân h è n hạ thiết kế vây nhốt ta ở đây dòng dã m ộ ư ơ i năm lao nhân lời nói bên trong tràn đầy sát ý cùng n ộ i ý miễn là ngươi hai người cứu ta ra ngoài ta liền dạy các ngươi trí cao vô thượng võ công bảo đảm các ngươi nửa đời sau vinh hoa phú quý lý ngọc châu t ầ n tuyền cơ dùng cánh tay chống đỡ thân thể ho khan ngồi xuống nàng tự hồ biết rõ người này có chút giật mình nói là hắn đem ngươi vây ở cái này là hắn đem ngươi biến thành như vậy chính là ta nghe đại hắn là g bất bất không không danh thượng quan thông vốn là thái bình tông hộ pháp trưởng lão hơn một mươi năm trước ta và hắn từng có bá nha tử kỳ chi giao chỉ vì môn hộ khác biệt cũng không đem ra công khai nhưng hắn lại hạ độc cám hại ta trước đoạn ta tư chi lại dùng chói long thường vây nốt ta nơi này ngay ngay dựa vào luyện đàn thời khắc lấy tiếng đàn dạy vào ta liền vì bức ta giao ra hấp công đại pháp tần tuyền cơ con mắt lập tức chặt tròn mấy câu nói đó đối với nàng trùng kích quá lớn như thế nào cũng không nghĩ đến chính đạo c ử u môn to lớn trưởng môn vậy mà là người như vậy tao cần hành k h o e miệng giật một cái bá nha tử kỳ chi giao môn hộ khác biệt phục rồi đây là khúc dương để cho l ư u chính phong bị hại hắn nhìn qua ma giáo tư liệu đối tượng quan thông cái tên này có ấn tượng hắn rất nổi danh nguyên bản cũng đúng là một tam hiệu thổi ống tiêu âm lập cao nhân chỉ là mười năm trước ngoài ý muốn mất tích tung tích không rõ không có nghĩ rằng là để cho người ta vây ở cái này thế nhưng là nhìn xem hắn cái kia mặt đỏ thám tao cẩn hành luôn cảm giác có chút không hài hòa thượng quan thông trên giang hồ vừa chính vừa tả mặc dù xuất thân ma giáo thái bình tông làm việc lại rất có hiệp nghĩa phong độ hắn nổi danh nhất một sự kiện là vì cứu người một mình xông dược vương cốc dược vương động cùng cốc chủ đánh c ự c cuối cùng cứng rắn chịu ba trưởng sinh tự thủ để cho chết trưởng trưởng lực cắt đứt cánh tay phải đầu kia cánh tay cả đời không cách nào lại vật khí một thân thực lực phế gần nửa mà tất cả những thứ này liền vì cứu một cái trước đây đã cho hắn kẹo hổ lô nông giá tiểu nam hải liền xem như người trong chính đạo lại có bao nhiêu người có thể làm đến loại trình độ、này. thượng quan thông trải qua này sự t ì n h danh truyền thiên hạ ngay cả dược vương cốc nhất quán chủ trương diệt cỏ tận gốc cốc chủ đều không đành lòng cụt a y về sau không có lại đổi tận giết tuyệt thả hắn mang theo tiểu nam hải rời đi thượng quan thông cụt a y về sau y nguyên làm theo ý mình đầu kia cánh tay không thể vật công nhưng vẫn có thể bình thường đánh đàn thổi tiêu thế là gửi gắm tình cảm sân thủy đánh đàn thổi sáo thẳng đến mất tích nhưng trước mắt này cái thượng quan thông lúc trước hắn nhìn cửa động khắt chữ thời điểm tia sàng ám chữ viết không rõ không có chú ý tới chi tiết đi vào xem xét phát hiện cái kia chữ là sử dụng sợi đằng lấy cao thâm chỉ pháp mới vừa khác hai tay không thể động còn có thể điều khiển sợi đằng ở trên thạch đầu vô thanh vô tức khắc chữ v õ công của người này kinh thế hai tục thế nhưng là tại lỗ nhỏ khắc chữ mê người xâm nhập sự tình không thành có mạnh hơn tới cái này cũng không giống như là thượng quan thông lối làm việc là mười m năm tù cư cải biến tâm tính sao mà còn nếu có thể c n g bắt thì tại sao trước hao tổn tâm cơ dẫn chính bọn hắn đi vào đây hắn lúc ấy thu lại khí tức dấu ở thị giác g ó c chết không phải là chuẩn bị thừa dịp bọn họ không sẵn sàng trong bóng tối sử dụng thủ đoạn gì à tao cần hành càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý hắn mặt ngoài bất động thanh sắc dựa vào đứng dậy động tác đưa tay tiến vào túi càn khôn lấy ra một bình thính phong khớp một bình thập hương n g u y ễ n cốt tán hai cái này dạng độc dược là hắn tại phương tịch trong bảo tàng tìm được chân phẩm ngũ phẩm t r u n g g i a i độc dược luyện chế không đổi độc tính cực mạnh không quan tâm người tốt người xấu hay là trước đánh ngã cho thỏa đáng không đúng không đúng lý ngọc châu phẩm tính liên quan đến tần t u y ể n cơ muốn làm sự tình nghe xong có lớn như vậy xuất nhập nàng vô ý thức phản bác k ỳ kiếm nhạc phủ là có đỉnh tiêm truyền thừa cựu đại môn phái một trong hắn lại là phụ chủ tất cả truyền thừa đều có thể tu luyện làm gì muốn ngươi hấp công đại pháp bởi vì nhanh tảo cần hành sẽ đoán ra nguy thượng quan thông cười nhạo nói tiểu nữ h o a ra đời không sâu a cái này khắp thế giới cái gọi là anh hùng hào hán dĩ nhiên đối giáo ta kêu đánh kêu giết nhưng nếu là có cơ hội tu tập thượng đẳng mạ công đó cũng là mỗi người không cam lòng rất lại phía sau một đám g a vẻ đạo mạo cướp gà trộm chó ngụy quân tử hấp công đại pháp chính là tuyệt thế thần công nếu b ả n về tiến cảnh cực nhanh thiên hạ võ công không có xuất kỳ hữu giả lý ngọc châu tư chất tuy nói không sai nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không sai từ lúc trên tay các ngôi khối kia tựu thần thanh mất mấy lời phủ chủ càng ngày càng không nên hơn chỉ bằng chính hắn căn bản không có bản lĩnh chống đỡ kỳ kiếm nhạc phủ ki cũng là chuyện trong dự liệu chỉ có thể hận ta không thể tới sớm phát giác lúc này mới lấy cái này g i a n tặc đạo tần tuyển cơ vô ý thức nhìn về phía tào cẩn hành tựa như các ngươi trước đó tranh c ả n k h ô n đại na z i tào cẩn hành đoán ra nàng muốn nói cái gì trận mắt chừng một cái đừng nhìn ta ta cũng không phải danh môn chính đạo xuất t h â n đoạt liên đ o ạ n làm sao tích ta có chút minh bạch cũng có trước các đại phái tranh c ả n k h ô n đại na z i sự tình đặc cơ sở tần tuyển cơ tín thêm b à i phần lấy ma giáo trưởng lão võ công liền xem như an toàn giang nam người có thể gây thương tổn hắn cũng không nhiều nơi này lại đang tây h ồ cách hồ ngàn đảo kỳ kiếm nhạc phủ không xa lý ngọc châu đúng là đứng đầu hiểm nghi nhân chỉ cần các ngươi cứu ta ra ngoài ta không những đem hấp công đại pháp dốc túi tương thụ còn biết lấy trọng kim đem tạo thượng quan thông ngữ điệu chân thành ánh mắt tha thiết tần t u y ê n cơ khó xử nhìn về phía tào cần hành thấy vậy mà ra nàng rất thông cảm người này tao cần hành thầm mắng ngớ ngẩn người khác nói cái gì tin cái đó một chút trí nhớ bất trưởng hợp lấy lao tử nhắc nhở ngươi hai cái k i ệ câu ngươi làm ộ t câu không có nhớ kỹ cảnh giác cảnh gia ca ha, ha. tao cần hành cười lạnh ngươi bắt chúng ta đi vào chúng ta còn có lựa chọn sao địa thế còn mạnh hơn người bây giờ hai người bọn ta mệnh liền nắm trong tay ngươi đương nhiên ngươi nói cái gì là cái gì để cho ta làm cái gì nói thẳng a ha ha tiểu hữu đừng thấy lạ thượng quan thông cười làm lành nói bị bất đắc dĩ ra hạ sách này vạn xin thứ lỗi vì biểu hiện thành ý trên vách đá cái kia nửa bộ hấp công đại pháp coi như nhận lỗi chỉ cầu tiểu hữu có thể giúp ta cởi b ậ khổ sau đó lao phu tuyệt sẽ không bại lộ hai vị để tránh rơi vào cấu kết ma giáo danh tiếng hắn nói phi thường thẳng thắn vô tư chân thành có thể nói khắp nơi thay bọn hắn suy nghĩ tần tuyền cơ lại thêm đồng tình tao cần hành đối với nàng càng bó tay rồi hắn hít sâu một hơi phát huy ra bản thân tốt nhất diễn kỹ khống chế bộ mặt cơ bắp vừa phải chậm dần giọng điệu nói ra nên làm như thế nào xin tiền bối chỉ thị a hảo thượng quan thông rất hưng phấn nói cái này trói long thường chính là thiên hạ đệ nhất thợ rèn thần thủ thợ lấy điệu tâm hỏa rèn đúc rèn đúc hiếm thấy linh vật đứng hàng t ứ phẩm kiên c ố không phá vỡ nổi nếu muốn đánh mở chỉ có sử dụng chìa khóa là kéo dài thời gian cùng dược hiệu phát tác tạo cẩn hành có thể nói là phát huy ra bản thân mười hai phần nâng cùng tiên phú có vẻ khó xử tiền bối van bối võ công thấp muốn từ lý ngọc châu trên tay đoạt chìa khóa cái này thật sự là rất làm người khác khó chịu không không không thượng quan thông nhìn hắn thái độ trở nên ôn hòa lòng đề phòng không ngừng yếu bớt ngựa khí đi theo ôn hòa không ít hai người giống như đều quên một cái là bắt người một cái là bị bắt thượng quan thông nói cái kia chìa khóa m ộ ư ơ i năm không cần hắn sẽ không mang theo người chỉ có thể giấu ở căn mật thất kia bên trong cái kia mật thất hiếm ai biết phòng giữ cũng không nghiêm mật ta nhìn tiểu hữu khinh công rất tốt lấy tốc độ của ngươi tuyệt đối có thể cầm tới chẳng trách nhìn chằm chằm vào ta mà không phải tu vi cao hơn tần viền cơ tao cần hành có chút minh bạch sơ n động này một đầu khác là một bên thép tinh rèn đúc đại môn các ngươi chỉ có thể đường cũ trở về lấy được chìa khóa về sau lại làm phiền mở khóa lưng đeo ta ra ngoài nguyên lai là dạng này t à o cần hành gật đầu đại não vận chuyển tốc độ cao một bên là thử lộ một bên là hồ sâu thăm t h ầ mở và hắn bị tù hơn mười năm ngày hôm nay thật vất vả đụng tới hai cái người sống sẽ đem tất cả hy vọng ký thác vào hai người bọn họ trung thực nghe lời sao không có khả năng thượng quan thông ôn hòa nhìn vào tàu cần hành hai mắt nhìn chăm chú vào hắn qua đây ta cho ngươi biết mật thất tại đây qua đây qua đây hắn đột nhiên ngữ điệu biến đổi ồ c â mờ p nờ em gái ngươi cái này mẹ nó căn bản không phải thượng quan thông nhất hồ trâm hắn biết rõ người này là ai chẳng trách sắc mặt hồng nhuận phân thớt c h ẳ n g trách muốn để chính bọn hắn đi vào lao già này màu mẹ như thế nửa ngày chính là để bọn hắn bông u xuống cảnh giác lại dùng nhiếp ồ n châm thừa lúc vắng mà vào tiện đem bọn họ trở thành bản thân con dối đây không phải thái bình tông thủ đoạn đây là di là tông chờ chút tao cần hành đột nhiên hét lớn một tiếng một bên tần tuyển cơ vốn di đã không nhịn được phạm mê hoặc hồ muốn cất bước đi qua để cho cái này cũng họng cho chấn động tỉnh táo lại ba vãn bối đột nhiên nghĩ tới một kiện vô cùng trọng yếu sự tỉnh phải chưng cầu tiền bối tao cần hành ngữ khí phá lệ trinh trọng t h ư ợ quan thông con mắt h i p mắt phía dưới lúc này là trung học sao c h ư n g một trăm hai mươi lăm hắn ấ mất, giấu p pháp công cử chuyện châm có không thông môi đứng nhưng nói không ngại. Thượng quan thông trong miệng châm lạng yên biến mất, giống như là có thể vốn cong, răng gì, giữa. đại đầu để tiểu hưu thể là ở ở lần thứ hai lộ ra tha thiết nụ cười động tác thần thái vừa đúng hào một cái lao hồ ly tao cẩn hành trong lòng chửi mắng trên mặt bất động thanh sắc nói ba ván bối đột nhiên nghĩ đến ngài giống như còn có một cái huynh đệ tiêu thượng quan thành có đúng không thượng quan thông thần sắc hơi cương dù là hắn che giấu rất tốt tao cẩn hành vẫn là phát hiện thần sắc hắn không cân đối đôi chính mình suy đoán càng thêm xác định là thượng quan thông thật sâu thở dài hắn mười hai năm trước tu luyện ma công t ẩ u hỏa nhập ma cuối cùng bị ba phái liên hợp g i o sát ai di lập tông giáo nghĩa lấy sát chứng đạo hắn thành tài ba mươi năm này ở giữa giết người đ ầ y đồng tội ác t à y trời ta mấy lần khuyên can hắn ngược lại đ ố i ta ra tay đánh nhau rơi kết quả này cũng là gieo gió gợi bão hắn đã chết mười hai năm lâu dài tiểu hưu dẫn hắn làm cái gì hắn giống như lại sống đến giờ tao cần hành ngữ tốc không nhanh không chầm nói nghe nói gần hai năm tại đông hải vụ lưu đạo tu hành từng bắt giết trong biện dị thú thôn tiên kình tăng tiến công lực khoảng cách pháp tượng cảnh sẽ chỉ có cách xa một bước ân vũ lưu đạo sát kình tần tuyền cơ giật mình trong l ò n g tao cần hành xoay người không người tiếp tục nói xin thứ cho vãn bối tham sống sợ chết lấy chịa quá mức nguy hiểm không bằng chúng ta vì ngài liên lạc thượng quan thành thế nào huyết nhục trí thân huynh đệ ruột thịt hắn nhất định sẽ không thấy chết không cứu bên cạnh ta vị này chính là đông hải hoàng gia nhị tiểu thư đào hoa đào thế lực không nhỏ nhất định có thể là hai vị liên tuyến như vậy chúng ta không cần mạo hiểm các hạ cũng co đường ra tất cả đều vui vẻ nguyên lai là tham sống sợ chết thượng quan thông hoài nghi tán đi nếu quả thật có người này cái kia người này nói đúng là đem phong hiểm xuống đến thấp nhất biện pháp lấy lúc trước hắn đối mặt hấp công đại pháp còn có thể chống cự cám dỗ biểu hiện nói ra loại biện pháp này chuyện đương nhiên chỉ tiếc ngoại giới không có khả năng có thượng quan thành điều đó không có khả năng thượng quan thông vẻ mặt nghiêm túc nói ta nhị đệ thi thể là ta tự mình liệm tuân nói nguyện vọng phần hóa hậu rơi tại thánh sơn người kia nhất định là giả mạo thanh danh n h ư đồ làm loạn tiểu hữu lao phu có thể ở cái này tối t ă m không mặt trời chi địa xào ngộ hai vị cảm giác sâu sắc thượng t i ê n chiếu cố còn xin hai vị không nên từ chối vạn mong giút ta thoát ly khổ hại tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo Ta t h ư ợ n g q người tao cần hành sẽ xác định người trước mắt này chính là thượng quan thông thân huynh đệ di lạc tông hộ pháp thiên trụ bồ tát thượng quan thành tạo cần hành từng tại án độc kho cố ý hiểu qua ma giáo tam tông trong đó đặc biệt di lạc tông giáo nghĩa nhất vặn vèo biến đổi bọn họ trái ngược phật giáo ngũ giới g i ớ i sát nguyên tắc lực sướng giết người làm loạn cho rằng giết một người người là một trụ bồ tát sát mười người người là thập trụ bồ tát công đức vô lượng kẻ giết người càng nhiều trong giáo địa vị càng tôn s ủ n g ngoài ra di lặc tông trí cao bí đ i ể n tên là đại thừa vãng sinh kinh là một bộ so hấp công đại pháp lại thêm âm độc quỷ dị hơn võ công hấp công đại pháp chỉ thở chân khí đại thừa vãng sinh kinh lại là hấp thụ chân khí ở bên trong nhóm người tây nguyên huyết dịch có thể trực tiếp đem nhân thở thành thây khô công này quá tà dị tàn nhẫn so hấp công đại pháp ngưng huyết kinh lại thêm bá đạo nhưng cũng có cực lớn tác dụng vụ h á n đối với người tâm tính có ảnh hưởng cực lớn nhất luyện công này tuyệt thương tuyệt thích tuyệt tình tuyệt nghĩa dân ra l i ề n sẽ biến thành chỉ biết giết hại nhân ma loại này võ công chẳng những chính đạo e ngại ngay cả ma giáo bản thân đều nghiêm cấm môn hạ tu luyện xưa nay cũng là di lạc tông đức cao vọng trọng phật pháp tinh thâm người tham ă lộ để bảo đảm thần trí không mất lệ thắng thiên thống nhất ma môn về sau trực tiếp đem công này hủy đi không ở cựu đại tà công hàng ngũ bây giờ ma môn còn tại người tu luyện chỉ có m ư ơ i năm năm trước chính thống di lạc giáo cao tầng cũng chỉ như thượng quân thành tư liệu ghi chép thượng quan thành một lần cuối cùng hiện thế là mười hai năm trước tại giang nam nhân luyện công có hỏa nhập ma đi lên trước đây con đường trong lòng chỉ còn xét nghiệm trắng trận tàn sát bình dân sau cùng bị tam đại phái vây giết trí tử trùng hợp là ngay lúc đó người dẫn đầu chính là kỳ kiếm nhạc phủ phụ chủ lý ngọc châu sự tình càng ngày càng sáng suốt lý ngọc châu tư tàng thượng quan thành đối ngoại tuyên bố đã trừ ma vệ đạo kỳ thực tù cư ở đây vì ma giáo hấp công đại pháp thậm chí Đánh đại có lẽ là thượng ừ a vãng sinh kinh chủ ý cũng chủ h c ý a thừa phía lai biết bừng đại sinh kinh còn tại hấp công đại đại thuần tốc tu trên, tạo tình t chừng, còn công hấp pháp hành hình, đơn luyện, vãng nguyên lai là dạng này tạo cần hành làm bừng tỉnh đại ngộ ráng. độ là làm ư quan thông ngay sau đó nói cái tiêu mật thất là ở chờ một chút còn có một việc thượng quan thành phiền phức vô cùng nếu không phải là phong thích nhiếp hồn châm cần phải xuất kỳ bất ý tốt nhất không có ý chí chống cự mới có thể để cho con dối như cánh tay điều động cứ như vậy tiểu nhân vật hắn cho dù tứ chi d a i phế cũng có thể để cho hắn sống không bằng chết mụ nội nó ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy tao cần hành xoay người v e lên một mảnh bùn đất cái k i a t r o n g đất có trắng sáng tựa như b ộ t phấn còn có đầu tóc tao cần hành mặt không biểu tình thổi rớt b ộ t phấn nói ra tiền bối kỳ thật ta đánh vào trước tiên liền cảm thấy có vấn đề ngươi động này bên trong không có vật gì dựa vào hấp công đại pháp an sợi đẳng an con chuột là làm sao làm được như vậy sắc mặt hồng nhuận p h ấ t p h ớ t sáng ngời có thần thượng quan thành biến sắc tao cần hành coi như không thấy nói ngươi không có cách nào ăn cơm lại có thể vận công sợ không phải có người đặc biệt cho ngươi đưa người đi vào ngươi lại dùng đại thừa vãng sinh kinh hút khô hắn một thân t i n h nguyên bổ khuyết bản thân trên đất tầng này b ằ n phiến cũng là cho cô ta thượng quan thành mánh nhìn về phía hướng tàu cần hành tần tuyên cơ sẽ trợn tròn mắt tao cần hành thở dài nói ngươi điên rồi thiên trụ bồ tát có cái này xương hảo c h ỉ ít sát một ngàn người lý ngọc châu càng ác hắn mười năm này ánh sáng cho ngươi ăn cũng không biết đưa bao nhiêu người đi vào cũng là hung ác loại người a tần tuyên cơ chấn động lại chấn động sắc mặt tràn đầy kinh ngạc tao cần hành nhìn về phía nàng nghe hiểu sao người này là người xấu Lý n g ọ c c h â u c ũ n g người xấu. Hàn mới vừa nói những là Hàn nói mới cái kia xấu. vừa tần ấ hấn, t trưởng tin, t cả cái nhảm. đều đừng đều đúng Về sau ngu xuẩn. là là nói ngươi Ngươi giáo giáo gì tuyền cơ vừa thẹn vừa xấu hổ còn từ không có người như thế chỉ vào cái mũi mắng nàng ngu xuẩn nhưng nàng cũng biết tạo cẩn h à n h cũng là vì nàng tốt lập tức thay đổi họng súng trừng mắt về phía thượng quan thành đại thừa vãng sinh kinh thiên trụ bồ tát n g ư ơ i là gì lặc giáo nhân n g ư ơ i một cái lừa đảo thượng quan thành ngửa mặt lên trời cười như điên tiếng cười kia chấn động đến toàn bộ sơn động đều dùng dùng cho bụi lất vàng lã trả rơi ha ha ha ha ha có ý tứ có ý tứ hắn đột nhiên khí chất đại biến tiêu căng khó thuần vây v o hung hăng ngưng cười ánh mắt chuyển hướng trên đất cây đao kia nghĩ tới đây là tú xuân đ à o à ngươi là c h ấ n phủ tị cẩm y đ ị vệ thật không nghĩ tới triều đình chó săn bên trong da ngươi như thế một người liên tiếp hai lần cắt ngang là nhìn ra ta sẽ nhiếp tâm thuật sao đáng tiếc đáng tiếc thượng quan thành lắc đầu tao cần hành thuận miệng nói đáng tiếc cái gì đáng tiếc ngươi đã có phòng bị lại hiểu nhiếp tâm thuật ta n h ế p hồn châm ở trên thân thể ngươi khó có thể thành công biết do người vô dụng kết cục gì sao thượng quan thành biến sắc giữ tờ nói đó là cùng những cái kia lương thực một dạng bị ta h ơ t khô c u ầ n c u ộ n chân khí như gió lớp huyết tán t r u n g quanh dây leo lập tức xuống lại đại thừa vang sinh kinh bá đạo nhất địa phương hiện ra cho dù chui vào thiên nhân hợp nhất trí cảnh cũng có thể đem chân khí rót vào vật chết tiến hành điều khiển khắp núi động tính ra hàng trăm lớn nhỏ dây leo cũng như hàng trăm hàng ngàn độc xà hướng tạo cần hành trào lên đi loại tình huống này phóng nữ nhân bình thường khẳng định dọa đến r u n chân nhưng tần tuyển cơ lòng đầy căm p h ẫ khuôn mặt bên trên nghiêm nghị không sợ cả mắt đều là cái này lừa gạt nàng đồng tình tâm người xấu chẳng những không sợ lại còn tiến lên từng bước kính t ứ c công vận chuyển kinh khí phồng lên hùng hồn chân khí tại sòng trưởng bên trong ấp ủ sát ý cùng một chỗ xuất thủ chính là sát chiêu tạo cần hành có chút ngoài ý mới ra hỏa này cũng không phải không còn gì khác dây leo như thủy triều đánh tới nhưng không đợi thượng quan thành điều khiển bọn chúng công kích hắn đẫu nhiên biến sắc cảm giác chân khí trong cơ thể hành kinh đi mạch dị thường trì trệ không những như vậy tứ chi bủn rùn bất lực đầu góc quay cuồng không đúng có độc thượng quan thành kêu to một tiếng hai mắt như đ a o không giữ nhìn về phía tào cần hành là người dợ trò quỷ tạo cần hành đưa tay n h i p khởi tú xuân đao lan ta nói nếu không lao t ử tại sao phải cùng ngươi q u ấ y dày như thế nửa ngày ha ha ha thượng quan thành càn d ỡ cười to chỉ bằng loại này tiểu độc có thể làm khó dễ được ta chết cho ta rốt cuộc là nhất đại cao nhân treo lên t í n h phong khớp thập hương nguyễn cân tán hai đại ngũ phẩm t r u n g dài độc dược vốn nên không cần ra mảy may nội lực y nguyên có thể cưỡng để chân khí điều khiển thô nhất hai cái dây leo quất hướng tàu cần hành trừ số lượng lớn giảm tốc độ lực đạo không hề yếu chỉ thấy khắp núi động roi mây bay múa đánh núi đá bắn tung tóe đất dung núi chuyển tàu cần hành không thể dùng hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác coi như tần tiến cơ k i n h công không tốt lấy t r ì a gian nan cũng chỉ có thể đem hy vọng phóng tại nàng trên người bởi vậy tận lực tránh đi nàng nhưng tần tuyền cơ không q u e n lấy tao cần hành t h i triển phân thân ma ảnh né tránh roi mây tần tuyền cơ lập tức bấm tay l à c u n g ngưng khí làm dây cung tranh hiện ra m ộ t đích hội tụ toàn thân công lực ở một điểm nhỏ g i ọ t nước c h i kình có thể khắc kim thạch k ì n h tức công nhỏ g i ọ t nước tinh thần siêu đạo này chỉ lực nhắm thẳng vào thượng quan thành cổ họng nhanh như chấp g i ậ t nhanh chóng manh tuyệt luân thượng quan thành không nghĩ tới tâm tư này đơn thuần tiểu nha đầu ra chiêu ác độc như vậy đây là chạy đòi mạng án tới thượng quan thành vội vàng điều khiển hai đầu roi mây trở về thủ. x o n g roi như hai tay thập tự giao nhau thì có hộ thể c ư ơ n g khí hiện hiện để cho cái k i ê u bá đạo chỉ tình tiêu tán thành vô hình tàu cần hành cùng tần tuyển hữu cơ thừa cơ giết tới tần tuyển cơ nội lực hùng hậu xung làm chủ công tăng thêm thượng quan thành phải nàng làm con rối không muốn thương tổn nàng ra tay lưu lực thì càng cho nàng đại s á t đặc s á t vốn liếng tình tức công tám đại cường chiều thay nhau thi triển mũi một trường đều có đứng hàng núi đổ h ả i lực đánh cắt bay đá chạy ầm ầm nhất hai làm cho gọn càng bảo tàu cần hành yên lặng điểm cái khen khó có được cảm nhận được một cái có cường lực đội hữu cảm giác nha đầu này mềm l ò n g thời điểm là thật nhuyễn nổi sát tâm về sau cũng là thật hung ác t à o cần hành nhìn vào đều hai hùng kiếp vía nàng không sợ độc lại có thực lực như thế hắn cuối cùng minh bạch vụ lưu đảo người vì cái gì dám thả nàng hiện ra bọn họ căn bản sẽ không sợ nàng bị l ừ a ba ngoại trừ đối mặt nhiếp tâm thuật các loại tà thuật có thể sẽ trú n g chiêu cái khác không chỗ nào sợ với lúc t à o cần hành thân mang hỏa mỹ thuật đối nhiếp tâm thuật biết quá tường tận xem xét thượng quan thành muốn thi thuật lập tức cắt ngang thượng quan thành biệt quota ra, ra tay trọng thần tuyền cơ thủ thường hắn cũng đừng hỏng ra ngoài nhưng ra tay nhẹ nàng lại không xem ra gì biến mất vết máu tiếp t hắn đột nhiên hiểu được đối mặt người thành thật hoặc là vừa lừa đến cùng hoặc là ngay từ đầu liền ăn ngay nói thật đem nàng làm p h á t b ự c ra tay là thật cứng rắn còn có cái k i a rồi n h ặ n tựa như cầm y đ ị vệ thượng quan thành hận n g h i ế n răng chớ nhìn hắn luôn miệng nói là tiểu độc trên thực tế là chống cự độc tính đã dùng ra năm thành công lực càng mang xuống đối với hắn càng bất lợi xú nhà đầu cúc ngay đừng cho là ta sẽ không giết người tần tuyền cơ được đả lần tới thượng quan thành cũng nổi lên sát tâm tần tuyền cơ không hề bị lay động ra tay càng tàn nhẫn một chết thượng quan thành nhịn không được chừng hai mắt một cái ra ba phần mười lực một roi kéo xuống mang theo phong lôi chi lực tần h t u y ể n cơ xuất trưởng đón đỡ roi mây cùng tay vừa mới đ ụ ợ c vào thượng quan thành hét lớn một tiếng hấp công đại pháp to lớn dây leo phía trên đột nhiên hiện lên một cỗ cường đại hấp lực cũng như đại hải vòng xoáy điên cùng nắm kéo bản thân nội lực hướng đối phương c h ú t xuống đi tần h t u y ể n cơ sở học tình tức công cũng là một môn thần công có đối phó hấp công đại pháp cái này hấp nhân nội lực chiêu thức nhưng nàng dù sao kinh nghiệm lâm địch còn thấp đột nhiên đối mặt loại tình huống này nhất thời có chút kinh hoàng tao cần hành phân thân ma ảnh trong nháy mắt lấn đến gần thượng quan thành kinh lôi nhanh như tia chớp nhất nào bổ về phía thượng quan thành cổ họng t h ư ợ n g q u a ngay thành Một hử lệnh. khắc căn n lấy mây roi n h n tại tàu h cần hành hướng về phía sau bay ngược trong h nháy mắt càng không đại na di manh chuyển di xuất khí tinh thần giữa không trung ngựa lực xoay người lấy ra ống tròn nhắm chuẩn thượng quan thành chỉ nghe cạch một tiếng nhỏ v a n g phía trước điêu lông n mạnh hóa mở ra lôi hỏa n h a n h nhóm một trăm ba mươi hai căn thất s á t châm nổ bắn mà ra trong nháy mắt đó khổng tức x o ê y đôi q u a n g hoa t r ó i mắt khổng tức linh càn k h ô n đại na z i một chiêu này thật là vượt quá thượng quan thành dự liệu thường nhân nhận đòn nghiêm trọng này nhất định không cách nào trên không trung biến hướng nhưng hắn không nghĩ tới người này thế mà luyện thành càn k h ô n đại na z i mà còn cảnh giới c ự cao c vậy mà có thể chuyển di giảm bất lực lại mượn lực trên không trung xoay người thả ra ám khí thượng quan thành sắc mặt đại biến nhìn hắn không được á p chế tần tiến cơ tranh thủ thời gian thu nạp song roi trở về thủ muốn bảo vệ diện mạo thế nhưng là khổng tức linh nhanh chóng mạnh tuyệt luân mặc hắn nghiêm phòng tử thủ hay là mười tám căn mạnh nhất ngân châm vượt lên trước từng bước từ roi mây khe hở bên trong xuyên qua bắn tới hắn trên mặt đánh m ù hắn hai cái nhãn a tiếng kêu thảm thiết vang lên tàu c ầ n hành cấp tốc rơi xuống đất phân thân ma ảnh bật hết hỏa lực ở trong mắt tần t u y ệ t cơ hắn so thiểm điện càng nhanh so kinh lôi lại thêm mánh trong một chớp mắt đã rút ra trong tay h áo ngư t r ư ở n g trở tay bắn ra sau đó lấy hẳn thiểm công tôi động bắt hoang hình kiếm trưởng hướng về phía này lao tặc n ự c đánh ra đi liên tiếp hai đại cường chiêu để cho người ta không kịu nhìn c h í bản lĩnh sẽ luyện đến h ó a cảnh tại loại này cực kỳ nguy cấp thời khắc mấu chốt vẫn có thể nghe được trong không khí kình phong gào thét thanh âm hắn không nói hai lời vung roi chấn động phi ngư tràng nhưng mà ngư trưởng chỉ là hư chiêu roi mây vừa mới vung cách một cái tay mang theo vô cùng cự lực hung ác đập vào trước ngực hắn bách lạc hoàng tuyển hùng vĩ mới vừa manh trường lực tăng thêm tàu cẩn hành tình cảm k h ô n đại na z i kích phát t ậ n tại sức mạnh một trưởng này bá liệt hung ác đến cực điểm tựa như một tòa hồ lớn tại lũ quét thời chữ đầy hồng thủy manh hồ đê vỡ đê hồng thủy lao nhanh mà ra nổ tạo cẩn h à n h một trưởng vô tại thượng quan thành trước ngực hàn th liệt vỡ đê băng phong kinh mạch của hắn cực lớn l ự c đạo để cho thượng quan thành thần sắc kinh ngạc miệng phun màu tươi ngay cả phía sau hắn vạn cân thiết cầu đều cho đánh mạnh hiện ra rút lui tại đại địa phía trên đẩy ra một đạo thật sâu dấu vết người、Phúc. cái tia sắc bén trưởng lực vừa vào thể tựa như vô số nhỏ tiểu b ả o kiếm cắt đứt kỳ kinh bắt mạch trên thân kiếm còn có hàn độc dòi trong xương một dạng sâu tận xương thủy để cho chân khí của hắn vận chuyển càng thêm gian nan độc trong người áp chế không nổi lại thêm hàn độc nhập thể thượng quan thành lại phun ra một m m á u a a a sống còn thời khắc t h ư a quan thành châu đó còn quản được cái gì để lại người sống không lưu người sống hắn mắt không thấy đường không cách nào lại sử dụng nhiếp hồn châm trong động hai cái này người sống tất cả đều muốn chết hắn một tiếng bảo hiếu cấp tốc im miệng lại mở ra nhiếp hồn độc châm mánh hiện ra từ trong miệng hắn phát ra tạo c ẩ n hành vội vàng nghiêng đầu một căn roi mây thừa cơ vung tới trên người đem hắn mất lui thế công mặc dù mánh chính là sức mạnh đã không bằng lúc trước cẩn thận a tần tuyền cơ xem xét tạo c ẩ n hành bay rất ra ngoài trong lòng xích chặt nội ý càng tăng lên máng lao yêu quái nhận lấy cái chết kinh t ứ c công ngập trời khí một trưởng vô g a như thao thiên cự lãng n i ệ n xuống thượng xét hai tiếng, hai nhân hai liền đại vốn độc d c c ộ thêm thượng hàn độc băng phong không cách nào hành nào băng công độc quan thành cho một trưởng này mạnh mẽ cắt mạnh một mẽ trưởng đứt xương này lại c Phúc! Thượng quan thành quan l phun ra một n g ũ máu c h i t để không còn trước càng hẳn rỡ sắc mặt trắng bệnh nghèo đầu hai mắt nhắm n g h i ề n không còn hô hấp da chết tao cần hành cười lạnh lấy ra phượng vi t r â m vung tay tung ra t r â m kim t r â m tiến vào hắn đan điền đại h u y ệ t phong công lực của hắn sau đó để cho tần viền cơ lui lại cẩn thận hắn đại thừa vãng sinh kinh lại lấy ra vạn thạch cùng viễn trình nhắm chuẩn lưng hấp công đại pháp cho ta nghe ta có thể chấp thuận không giết người thượng quan thành không n ú c ních thượng quan thành mở to một đôi chảy máu con mắt nhìn hướng tàu cần hành kéo cùng phương hướng lòng tràn đầy phẫn nộ sau khi còn có một loại kiểu khác cảm khái hậu sinh ra đáng sợ hậu sinh khả bị a khu khu ta hảo hối sớm biết như vậy liền nên trực tiếp đem bọn ngươi thở thành thầy khô bất nói nhảm hấp công đại pháp tao cần hành lười nhắc nghe hắn nói nhảm đoạn ngươi tứ chi không phải chúng ta nhốt ngươi ở chỗ này cũng không phải chúng ta cứu ngươi là không thể nào nói ra hấp công đại pháp ta lưu ngươi một mạng coi như chưa từng tới qua ngươi có đại thừa vãng sinh kinh cùng độc dược dược hiệu thoáng qua một cái có thể tự hút những người khác khôi phục thương thế làm lại từ đầu rất đơn giản mấy câu nói đó hắn dùng lên thuật thôi miên thượng quan thành biết do hắn lừa gạt thành phần chiếm đa số nhưng không khỏi ý động có chút do dự tần tuyên cơ lúc này nhớ kỹ từ đầu đến cuối không nói một lời mặc cho t à o cẩn hành chủ đạo cục diện chỉ bất quá trong lòng khó tránh khỏi h o á thẩm đây cũng là một lừa đảo ăn nói bừa bãi h người trung nguyên đều không là đồ tốt nàng còn đang khí tào cần hành mắng nàng ngu xuẩn đều miệng ở trong lòng buộc tiểu nhân lời nguyền tào cần hành vĩnh viễn câu không lên ngư hy vọng ngươi không cần n u ố t lời thượng quan thành vẫn là không nhịn được động tâm là trực tiếp chết vẫn là bắt lấy có thể cơ hội thua keo này b ả y keo khác tại thượng quan thành nơi này rất tốt chọn nếu không phải như vậy hắn cũng không có khả năng ở nơi này tối t â m không ánh mặt trời trong sơn động sống tạm hơn mười năm không nói cho lý ngọc châu là vì bằng ệ n h hắn chỉ cần nói chuyện lý ngọc châu tất nhiên hạ sát thủ vĩnh trừ hậu hoạn h ư n g hai người này không giống nhau có lẽ còn có một chút hy vọng sống yên tâm tào cần hành tiếp tục nói ngươi ta b è nước gặp nhau n g ư ơ i muốn giết chúng ta dĩ nhiên không đúng chúng ta cũng phế bỏ ngươi hai cái nhãn miễn là ngươi nói ra hấp công đại pháp ta cam đoan sẽ không ở động tới ngươi làm trái thể này trời dáng n ô i tích hảo cổ nhân đem lời thề nhìn rất nặng cho rằng ngẩng đầu ba thước có thần minh thượng quan thành trước đó phát thệ cũng là lấy thượng quan thông danh nghĩa không dám tùy ý lối ra bây giờ nghe tào cần hành chém đinh chặt sắt trong lòng lại tín thêm vài phần lập tức đem toàn bộ quyển sách tâm pháp đọc thuộc lòng qua một lần tạo cần hành cẩn thận tôi diễn sắp nhận không sai lầm thu hồi cung tiễn đây là hắn suy nghi nhiều thượng quan thành nhìn hắn luyện thành càn k h ô n đại na di đã biết hắn ngộ tính tất nhiên cực cao thế nào còn dám đem sinh mạng đánh cược hắn không biết trong đó sai lầm đi thôi hấp công đại pháp tới tay tao cần hành xoay người rời đi tần tuyên cơ kỳ quái thực đi ba đây chính là cái giết người như ngoé đại m a đầu tao cần hành liếc nhìn n à n g một cái lo lắng nói ngươi muốn làm cái gì để làm nhìn ta làm gì ta nói bản thân sẽ không động đến hắn không bao gồm ngươi không bao gồm ngươi bao gồm ngươi ngươi thượng quan thành nghe hiểu ý ở ngoài lời ngạc nhiên n g n g đầu khí phổi đều phải nổ ngươi đúng a tần tuyên cơ bừng tỉnh đại ngộ Nàng một cước để ặ mặt mặt t đất, đất, một cước đá vào trên cục đá, chỉ thấy trở tay thượng thành nét trong mắt nhất chết đá động đó đá đá, đá đở. đầu, đại đầu, đ chấn cách nháy vụn vào cục người quang hiện lên, cục đá dễ như bàn xuyên quan họng, hắn cứng Nghèo cước chỉ cục cổ của ma sau quay qua lưu dễ cho ế t đi. để Ừ, c h ngươi làm sát nhân để cho ngươi g ạ ta t tần tuyên cơ nghiến răng n g h i ế n lợi tao cần hành nhau mắt luôn cảm thấy đằng sau câu kia mới là nguyên nhân chủ yếu nha đầu này trình độ nào đó cũng là hung ác loại người a đúng lúc này tao cần hành lỗ thai khé động nghe được cửa động một đầu khác có mở khóa thanh âm tranh thủ thời gian che tần tuyến cơm i ệ n g tay kia triệu hồi tu xuân lần theo đường cũ đi về xuất động trước k i a cũng chưa quên dùng ngón tay bôi qua trên tấm bia đá nửa phần trên tâm pháp bọn họ vừa đi một cái anh tuấn nho nhã trung niên nhân nhanh chóng sống tới thân pháp của hắn c ự c nhanh giống như quỷ mị nhưng rất đáng tiếc vẫn là chậm một bước trong h u y ệ t động chỉ còn lại có thượng quan thành thi thể treo ở thiết cầu bên trên lý ngọc châu sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mười hai năm mười hai năm thất bại trong găng t ứ c hắn đột nhiên nắm chặt xong quyển khớp xương chẳng bệnh là ai chương một trăm hai mươi sáu mộ dung thế ra đứng đầu để cử hai người lần theo đường cũ đi về hiện rõ trên trời trăng tròn vùng xuống ánh b ạ c gió nhẹ lướt qua trong suốt như gương mặt hồ sóng nước lấp loáng mới từ giữa sinh tử đi qua một lần tất cả dường như đã có mấy lời t à o cần hành t r ư ớ c quay về đảo giữa hồ trong đình mong mọi cùng trông mong h i ê n viên thập tứ lập tức bay nào tới không có sao chứ t à o cần hành xua tan trên người hơi nước ôm lấy thập tứ mập đều đều thân thể miêu miêu thập tứ cái đầu nhỏ chuyển một chút huyên ương nhãn quét qua phía đông nam ẩn hàm sắt khí dài nửa xích móng luốt đi từ từ đạn mà ra tao cần hành n h ữ mày lan ra chất khí trăm mét phương viên hơi nước đều tại nắm vững bên trong hắn rất nhanh phát giác được phía đông nam có người giấu ở hồ đ hẳn là phát hiện bọn họ rơi xuống nước hậu từng qua đây xem xét để cho thập tứ nhớ kỹ không ngại tốt ghép t à o cần hành lơ đễm thân phận của hắn đã truyền đi những người này hẳn không phải là tìm hắn để gây sự tám thành là ở nhìn chằm chằm tần tuyền cơ ở sau lưng hắn tần tuyền cơ đã làm khô cạn trên người thủy a n mày phục đồng đồng lòng loẹt mặc ở trên người nói ra chúng ta đi thôi t à o cần hành s ữ n g sở đi đâu tần tuyền cơ mày l i ế u dựng lên chống lạnh nói nhanh như vậy liền quên a tạo cần hành nghĩ tới nàng muốn nếm cựu thần thạch chế tạo linh dịch làm mùi vị gì đ a ngươi ở đâu ta sáng hôm nay vừa tới hàng châu hành lý đây giấu đi đi trước lấy hành lý sau đó đến đá xanh đường phố quán dịch tìm ta ta trao hỏi người ở đó đặt chân được tần t u y ê n cơ nghĩ nghĩ gật gật đầu dù sao đều đáp ứng giúp nàng cung cấp lộ phí có thể tiết kiệm một chút là một chút hai người chia ra hành động sau lưng theo dõi nhân vừa muốn cùng lên tần t u y ê n cơ tao cần hành phân thân ma ảnh ra hiện tại bọn hắn sau lưng một người thưởng một trưởng chỉnh t ế như một vang trầm sau đó toàn bộ ngã xuống đất kỳ kiếm nhạc phủ nhân vậy không cần vấn nguyên nhân tao cần hành nhìn vào trong tay tìm ra lệ bài cười nhạo một tiếng vỗ đầu lĩnh cái kia nhị đại đệ tử bà vai nói ra biết ta là ai sao theo dõi ta muốn tạo phản liền mẹ nó nói thẳng không không không cái kia nhị đại đệ tử dọa đến lắp một cái vội và nói g n chúng ta chúng ta là đi theo cái kia biết đi b i ể n bắt hải sản đi biết rõ lý ngọc châu là cái gì mặt hàng t a o c ầ n hành đối môn phái này cảm nhận thẳng tắp hạ xuống không nhịn được nói rốt cuộc là cựu môn một t r o n g ta cho chiêu bài này một chút mặt mũi nếu có lần sau nữa cũng không phải là như thế nhẹ đ ố n g một chừng là là cái kia nhị đại đệ tử vốn là lý ngọc trần môn hạ người nổi bật luôn luôn thanh cao tự táng án dương kết quả lần này ngay cả người đều không thấy rõ liền để tàu cẩn hành lật đổ trên mặt đất nào còn dám khác biệt lại nói t r o n g coi ta tao cần hành quát khẽ một tiếng chúng đệ tử nơm nớp lo sợ n g ầ n đầu liền thấy trong mắt của hắn trói mắt ánh sáng màu đỏ chúng ta không có xuống tây hồ từ đầu đến cuối đều tại đỉnh giữa hồ câu cá hiểu chưa minh bạch mọi người cùng tiếng đáp lại lan đám người kia v a i đái v a i cướp rời đi tại sao phải dạng này t ầ n t u y ê n cơ t ừ trong bóng tối đi ra nàng cũng phát giác được có người theo dõi chỉ bất quá không có t à o cần hành ra tay nhanh như vậy đề phòng vật nhất tao cần hành nói xong trực tiếp đi tiệm thuốc mua nhân sâm thủ ô tựu thần thạch có thể biến phế thành bảo nhưng không thể lăng không biến ra lý tài lúc này hắn đeo trên người vàng bạc và không nhiều lấy trước những cái này bình thường dược liệu thử xem công hiệu sau lưng tần t u y ể n cơ nhìn vào bóng lưng của hắn nghi một lát cuối cùng có manh mối là sợ những người này báo lên để cho lý ngọc châu liên lạc với thượng quan thành sự t ì n h sao tư tù người trong ma đạo như đồ ma công chuyến đi cũng không chỉ thân bại danh liệt đơn giản như vậy hắn sợ là sẽ phải chó cùng dứt dầu s á c thực à ta đem điểm ấy quên đi tần t u y ể n cơ thở dài vườn dầu bắt một chút đầu đột nhiên cảm thấy hành tẩu giang hồ thật là khó a lúc nào có thể tượng hắn như vậy thành thạo đây tao cần hành mua đồ xong nhất theo bao lớn bao nhỏ hồi quán dịch thời điểm tần tuyền cơ đã đợi tại cửa ra vào sau lưng nàng nhiều hơn một cái dài mảnh báo khỏa không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cây đàn t a o cần hành mang theo nàng tiến vào có dịch giúp nàng an bài một gian phòng sau đó hai người trong phòng nghiên cứu viên kia t i u thần thạch trước lấy một cái bắt to ngược lại nửa bắt thủy đem rửa người sạch sẽ xâm thủ ô bỏ vào sau đó để lên t i u thần thạch hai người nhìn chằm chằm trong chén biến hóa t i u thần thạch vừa vào thủy mặt ngoài l a m quan g càng s á n g hơn cũng như bắt c h i c nhân sâm thủ ô đụng một cái lập tức tượng dưới ánh nắng chứa tràn đông tuyết một dạng cấp tốc tan giã cùng lúc đó một cỗ riêng biệt thấm vào ruột gan hương khí từ trong chén bay lên đây là hắn một đặc tính khác cũng là tiểu thần thạch cái tên này tồn tại h ắ n chế tạo linh dịch có một cỗ đặc thù mùi rượu mắt l ạ n h ngọt dư vị vô cùng giống như rượu ngon nhanh như vậy á hai người tất cả giật mình tao cần hành cái khác lấy chén r ĩ a ngược lại hai bát một người một bát nếm thử một chút đúng là mùi thơm thuần hậu hàng cao cấp hết sức tốt uống đáng quý hơn chính là vào bụng về sau linh dịch hóa thành một sợi tinh thuần chất khí nội lực nhiều hơn một tơ mùi vị coi như không tệ tần tuyên cơ rất hài lòng còn dư lại đều cho ngươi đi tao cần hành hiểu rõ nguyên lý cơ bản đối tảng đá kia rất hài、lòng. hắn cầm t h ậ h đầu linh dịch muốn làm liền làm cũng liền không so đo trước mắt chút này còn dư lại toàn bộ đưa cho tần tuyên cơ ngươi đường đi mệt nhọc sớm nghỉ ngơi một chút ta ta đi trước tao cần hành quay người ra khỏi phòng tần tuyên cơ gục xuống b à n nhìn vào trong chén rượu có chút không muốn uống đi ra ngoài cùng chạy đường m u ô n cái hồ lô đem còn dư lại toàn bộ cất vào trong hồ lô mang theo ân uống ngon thật không đủ lại theo h ắ n m u ố n cùng lắm thì dùng tiền mua nếu không đ ổ i t h ủ tần tuyên cơ có chút ngượng ngùng giao dịch đều đã đạt thành lao muốn linh d ị c cũng không thích hợp h ú n g chi t à o cẩn hành về sau làm linh dịch tất nhiên là sử dụng cao phẩm vật liệu chế thành có giá trị không nhỏ tân t u y ê n cơ buồn rầu một hồi ánh mắt phóng tới cái kia dài mảnh cầm túi bên trên lúc này mới nhớ tới còn có một chuyện khác đau đầu hơn nàng cầm qua cầm túi khởi ngoại tầm túi bên trong là một tấm thất h u y ề n cổ cầm cái này cầm là phục h y thức nghìn năm cây trậu làm mì gỗ sam làm nền cầm mì viên dày trong bụng nổi lên trung gian mở nhất viên dày trong bụng nổi lên r u n g gian mở nhất viên dày trong b g i l n t n g g i a mở n h t v ê n câu thông quan toàn thể độ r ộ c hồ cùng hình bầu dục ao i chính là đời đường dành cầm cựu tiêu ngọc b kỳ kiếm nhạc phụ c h ấ n phủ lục bảo đứng đầu mười năm trước lần trước danh cầm thịnh hội tổ chức lúc đúng lúc gặp vụ lưu đ ả o đảo chủ tần chiếu nam ứng bằng hữu mời đến hàng châu dung o ạ n lúc ấy đại hội đ a n g quảng triệu tứ phương nhạc công tham dự hội nghị giao lưu âm ba võ công phe tổ chức kỳ kiếm nhạc phụ lại thêm đẩy ra tân chế cực phẩm cổ cầm lâm giang tiên xem như tặng thưởng thưởng cho thịnh hội lực á p quần h ù n g người tần chiếu nam cùng bằng hữu ở dưới đài quan sát hai người đều không có ý xuất thủ nhưng đều cảm giác sâu sắc tham dự hội nghị người thêm hào n h o n g bề ngoài chi đồ quái pháp và không thể xâm nhập khúc đàn ý cảnh đã thấy nhiều không thú vị tần chiếu nam không muốn lại xem lắc đầu liền chuẩn bị rời đi chính là cái này lơ đãng lắc đầu dẫn ra sự cố lúc ấy trên đài làm ban giám khảo chính là lý ngọc châu tam đệ lý ngọc phong đang dương dương đắc ý bình luận đối chiến song phương xem xét tần chiếu nam lắc đầu tựa hồ dáng vẻ không cho là đúng lúc ấy liên hỏa nhất định phải hắn thượng đài chỉ giáo tần chiếu nam bản thân cũng không phải im hơi lặng tiếng nhân xem xét hắn nói năng lỗ mãng không phải buộc đậu thủ trực tiếp đáp ứng nhưng có một điều kiện lâm giang tiên không đáng giá ta xuất thủ nghe nói kỷ kiếm nhạc phủ có hiếm thấy danh cầm cựu tiêu ngọc bội không bằng coi đây là tiền đặc c lý ngọc phong nhìn hắn không đem bản thân đưa vào mắt còn dám lưu đồ c h ấ n phủ chi bảo nộ càng thêm nộ không nói hai lời liền đồng ý kết quả một chiêu thảm bại sau đó tần chiếu nam lấy một địch ba mươi đại sát tư phương bằng một khúc long tường thao đánh bại tất cả người dự hội ngay cả lý ngọc châu kết quả đều không thể đánh bại chỉ là chiến bình một lần này kỳ kiếm nhạc phủ mặt xem như ném đi được rồi sa luân chiến tạm thời không nói quần công tạm thời không nói ngay cả áp t r ụ c đều không thể đem người cầm xuống xem như trung nguyên âm ba công người đứng đầu người để cho hải ngoại đông hải khách đến thăm một người hết ngược đây nếu là chuyển đi còn thế nào có mặt treo lên cái này bằng hiệu may mắn lý ng khang khái đem cựu tiêu ngọc bội đem tặng đồng thời lập thành mười năm ước hẹn mười năm sau lại tương đối cao thấp lại bàn về thắng thua kỳ kiếm nhạc phủ biết quang minh chính đại lấy lại trấn phủ chi bảo thực lực không đủ nhân phẩm tới tập hợp dựa vào hơn người nhân cách bị lực lúc này mới t r u y ề n huy thành an hắn diễn quá tốt ngay cả tần chiếu nam đều không có nhìn mà ra ngược lại có chút hối hận ra tay toàn lực hạ i kỳ kiếm nhạc phủ xuống đ à i không được mười năm về sau hắn bế quan lĩnh hội kình t ứ c công thoát thân không ra đặt mệnh tiểu nữ nhi đưa cầm qua đây một là lực luyện nhị cũng là giúp kỳ kiếm nhạc phủ vãn hồi danh tiếng đến đại hội tổ chức là lúc t lý ngọc châu tất nhiên sẽ không đích thân kết quả có thể sẽ phái nhị đại tử đệ tranh tài đến lúc đó vô luận có đánh thắng được hay không đều làm bại dạng này cầm còn trở về tại hai nhà danh tiếng cũng không tổn h a o nhiều tất cả đều vui vẻ nhưng bây giờ tần tuyền cơ nhìn vào cấm phát sầu cây đàn trả lại cho dạng người này có tính hay không nối giáo cho g i n g cựu tiêu ngươi muốn trở về sao tranh dây đàn tự động phát ra một tiếng êm thai tiếng đàn ngươi cũng không muốn trở về a cái kia khó làm tần tuyền cơ gục xuống bản sầu mi khổ kiểm tao cần hành trở lại gian phòng của mình bắt đầu lĩnh ngộ hấp công đại pháp cái này hấp công đại pháp cũng không phải là thái bình tông chính thống truyền thừa mà là thứ ba mươi hai thay mặt giáo chủ được từ thiên sơn thiên chỉ phía dưới một cái nghìn năm huyền băng động bên trong là một cái thế ngoại cao nhân sáng tạo võ công tuyệt thế trần phong cổ động hơn trăm năm một khi hiện thế liền bị định giá tứ phẩm tuyệt học công này lấy hải nạ bách xuyên dung hòa rồi lớn mạnh bắt tự tâm quyết làm cơ sở có thể hấp thu người khác chân khí chân nguyên cho mình dùng bản thân công lực càng mạnh hấp lực càng lớn m ẫ u chốt hơn là hắn nhưng k i ê m dung thiên hạ võ công càng giống thủ đoạn công kích mà không phải là nội công tâm pháp hấp công đại pháp không có kẽ hở duy nhất không được hoàn mỹ chính là thở tới chân khí hôn tạp bất thuần c ố cái này còn cần chủ tu một môn rèn luyện chân khí t u y ệ t học xưa kia nhật t i ê n sơn ẩ n thế cao nhân liền có khác một môn kim cương bất phôi thần công cùng hấp công đại pháp chính tả hỗ trợ tao cần hành xem trọng chính là cái này hắn lấy hàn thiềm công làm cơ sở nếu như tu luyện hấp công đại pháp phải tàn công vậy thật là không nhất định học dù sao bản thân của hắn tốc độ liền không chậm húng chi hấp công đại pháp mặc dù đồ nhất thời chi thiện tiến cảnh tức nhanh nhưng có được tất có mất tích lũy chân khi quá trình bên trong dính tính chưa đủ cùng thông g u chú trọng nhập vi đi ngược lại phải dùng hắn đột phá cảnh giới cao hơn pháp tự cảnh xa so với từng bước tích lũy tới t r ư m tiên tiên chỉ là giai đoạn sơ cấp thông g u là nhập vi quá trình vẫn là tích lũy chỉ có đột phá p h á p tượng rèn luyện ra đạo thể kim thân mới có thể giơ tay nhấc chân kinh thiên động địa ma giáo t à công kiếm tầu thiên phong còn nhiều loại này nhanh c h ó n g tích lũy bản lĩnh nhưng thông g u đỉnh phong là đại môn hạng trước đó ma đạo nhanh sau đó tả công hậu kính chưa đủ khó có thể phá cảnh đan điền số lượng dự trữ có trên đó hạn lại có thể thở cũng không chứa được chỉ có thể lại đi r è n luyện nếu không phải như vậy cựu môn sớm bảo ma giáo cho b ì n h r è n luyện chân khí đây chẳng phải là hàn thiềm công am hiểu còn có cái gì chân khí so trí âm t r í h à n lại thêm cố động tao cần hành thầm nghĩ liền nhìn hai loại tâm pháp có thể hay không dung hội thế gian tất cả võ công cũng là nhân sáng tạo nội tính của ta cả thế gian vô song bây giờ cảnh giới không đủ muốn từ không sinh có rất khó nhưng đứng ở cự nhân bả vai lấy thừa b ủ thiếu cường hóa hấp công đại pháp vẫn là có thể thử một chút ý nghĩ này vừa nổi lên lập tức một phát không thể văn hồi một lần này h ã n tính tọa thời gian so trước kia đều phải trường dòng g ã ba canh giờ t cùng, cùng lúc đó tây hồ ngọn g ư ờ n trong lòng đất động đá ba ngoại trừ chết đi thượng con thành lý ngọc châu trong động thêm một nữ nhân nàng người mặc bạch tỉ ỉa trên mặt che mạng lờ mờ có thể thấy được huynh thành dung nhan trên tay mang theo thiên tàm ti găng tay đang kiểm tra thi thể thế nào lý ngọc châu mở miệng hỏi có chút cổ quái cái tia thanh â m nữ nhân rất tiêm hai lãnh đ ạ m bên trong mang theo một tia ônu hắn trúng độc thính phác thớp thập hưng ơ n g u y ễ n c â n tán mặc dù khó có được nhưng lưu thông rất rộng không đủ làm bằng cho mưu ánh mắt là thất sắc trâm cùng loại bạo vũ lê hoa nhưng giống thật mà là giả có thể làm ra như vậy hòa khí không phải đường môn chính là phích liệt đường phong mạch thủ pháp giống như là điểm huyện tiệt mạch trâm trên người hắn có h à n đ ộ n mặt khác chúng hay trưởng nhìn vết thương hai bộ trưởng pháp cũng không giống nhau trước một trưởng hẳn là mang theo h à n đ ộ n trưởng lực Hai hai A thấy. Thấy lý ngọc châu m trong t mắt lóe lên vẽ kích động là ai thượng quan thành trước khi chết nhận qua giày vỏ người kia rất có thể đã được đến tâm pháp ta nhất định phải tìm được hắn ta khuyên ngươi dừng ở đây nữ nhân kia nghiêm mặt nói số một người này ngươi không thể c h ê u vào đệ nhị hắn là người thông minh coi như bức bách thượng quan thành nói ra tâm pháp cũng sẽ không phải đại thừa vãng sinh kinh h ấ p công đại pháp đối với ngươi vô dụng ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? lý ngọc châu đồng dạng là người thông minh nghe lời này một cái lại nhìn một cái thiết cầu cày ra dấu vết cũng biết một người trong đó là ai càn k h ô n đại na z i bắt hoang hình kiếm trưởng lý ngọc châu tự lẩm bẩm nữ nhân kia thở dài lý ngọc châu nói khẽ ngươi nói hắn biết rồi bao nhiêu nữ nhân kia cảnh báo nói hắn coi như biết hết rồi ngươi cũng không thể động đến hắn trừ phi ngươi muốn kỳ kiếm nhạc phủ tám trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát lý ngọc châu nhắm mắt lại nữ nhân kia xem xét lại mềm l ò n g chậm lại giọng nói thượng quan thành đã chết không có chứng cứ dành thời gian bổ sung mất nơi này kỳ kiếm nhạc phủ đứng hàng i ể u môn thanh danh của ngươi lại xa gần n ế u biết dù cho là trấn phụ thi không có chứng cứ rõ ràng cũng sẽ không tùy tiện động tới ngươi hàng châu cách uy xảo huyệt quá gần ngươi không cần quá lo lắng đông nam ra qua làm loạn vạn nhất ép kỳ kiếm nhạc phủ quay giáo đối mặt trong ngoài liên hợp đông nam đem lâm vào chiến hòa triều đình không biết đánh cược coi như muốn động cũng sẽ không chọn vào lúc này lý ngọc châu sắc mặt hơi khôi phục nữ nhân kia c h ấ n an nói thượng quan thành lời nói của một bên mà thôi hắn không có chứng cứ thoải mái tinh thần tất cả như thường coi như chuyện gì đều không phát sinh chuyên tâm chủ bị giành cầm thịnh hội tiếp tục diễn n g ư y ê n h â n nghĩa vô song đại hiệp ta minh bạch lý ngọc châu gật gật đầu ta đi nữ nhân kia quay người biến mất không còn t ă m hơi lý ngọc châu đứng tại chỗ kiệt lực điều hòa hô hấp nữ nhân kia ra khỏi sân động đứng ở kỳ kiếm nhạc phủ phía sau núi đỉnh núi vây tay trên bầu trời lao xuống một cái thần bạch sắc ngọc trảo mâu chu v ạ ngày n c thứ hai đông tàu cần hành ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh tần tuyển cơ đã đi ra ngoài chơi hàng châu là của nàng đệ nhất trạm nàng còn rất nhiều cảnh đẹp muốn nhìn lấy vo công của nàng người bình thường cũng không động được tàu cần hành lười nhác quan tâm nàng bắt đầu suy nghĩ chuyện của mình tựu thần thạch tới tay cũng quả thật có thần hiệu để đó không cần phung phí của trời trước tiên cần phải đi làm điểm thiên tài địa b ả o sự thật chứng minh hàng châu liền xem như tòa kim sơn ta rồi không đào được một khối vàng được rồi ta nhận ta mua còn không được phương tịch bảo tàng vàng bạc tao cần hành một khối không n ú c đ í c h nhưng hắn lộ ra quý báo nhất ba món đồ thánh hỏa lệnh hôn nguyên kiếm ngư tràng kiếm thánh hỏa lệnh bên trên có càn k h ô n đại na z i tao c ầ n hành sẽ không bán coi như bán cũng không có mấy người dám mua chờ đấy trở về nộp lên trên bi khố nhìn có biện pháp nào không đổi cao cấp hơn võ c ô n g nếu không phải là hắn vật liệu cùng bản thân thuộc tính không hợp t à o cẩn hành đều chuẩn bị đem hắn ấ dung cường hóa binh khí tính toán ngư tràng kiếm cũng không thể bán thiếp thân phòng thân thần binh gần nhất giúp không ít bận điệu còn dư lại chính là hôn nguyên kiếm đây là bao đạo ớt vũ khí ngũ phẩm t r u n g d i a i phong thuộc tính hắn mặc dù là thi triển dĩ khí ngự kiếm thượng d i a i vũ khí nhưng ở t à o cẩn hành cái này công năng đơn nhất kém xa nhận chủ tuyết phách có linh tính có tuyết phách tại giữ lại hắn cũng là hít bụi bán tạo cẩn hành thu thập một phen trên Danh Cầm thịnh hội sắp tổ chức dọc theo con đường này lưng đ e o các loại cầm nhạc công rõ ràng tăng nhiều đứng ở thiên thu phường dưới t ấ m b ả n g tao cần hành quét mắt ba cái kia long phi phượng vũ chữ lớn chú ý tới b ả n g hiệu phải phía dưới còn có hai cái tự chấm ký giang nam nhà giàu nhất t r ầ m minh tu h cửa hàng bây giờ giang nam khu vực bày t h a n h mặt tiền cửa hàng đều tại t à i thần bang cùng chấm ký trong tay so sánh t à i thần bang h i ệ n nhiên chấm ký càng hợp mắt tao cần hành cất bước vừa muốn tin ế vào chấm nghe trong phòng kê chuyên g a cái quen thuộc thanh em chấm minh tu tám đại văn võ trưởng quý một trong h ằ n đường thanh em có phải hay không mu xuân có phải hay không mu xuân khả năng trong tiệm tạm thời không có người cũng có khả năng hỏa quá lớn ép không được hàn đường đ è ép thanh em gầm nhẹ nói hai ngàn lượng bạc dòng liền cho lão tử thu cái phá hộ ta mẹ nó trưởng quỹ bất giận hắn hắn là mới tới một thanh em khác đổi cười nói mới tới ngươi dám để cho hắn ngồi công đường xử án hàn đường trứng mắt cái kia tháng trước phía kia hoàng đình kiên cực phẩm đoan nghiễm chính là hàn thu giúp trong tiệm kiếm l ợ i một ngàn lượng ngài đặc biệt cho phép để cho hắn ngồi công đường xử án còn có nửa tháng trước cái thanh kia từ m ẫ kiếm thất phẩm bên trong cất dấu lục phẩm chuyển tay lại kiếm ba cái này đi Nếu là q luôn luôn một, một thanh em khác rõ ràng trì hoãn khẩu khí nói tiếp trưởng quỹ hắn cái này kỳ thật không tính nhìn lầm cái này tài liệu của cái hộp là thần nông sơn nghìn năm gỗ đào sử dụng cái này một niềm phong cất giữ đồ vật tất nhiên là trọng bảo hai ngàn lượng đã là đồ ăn giá hàn đương cả giận nói ta còn không biết đây là nghìn năm gỗ đào nếu là đồng dạng đầu gỗ ta s â m chém vấn đề là cái hộp này sử dụng mặc ra cơ quan thuật Ta còn chưa từng thấy như thế giả cơ quan, không chừng bên trong thì tìm tiền tin tức tiết mật? một ruột, thật chưa quan, acid danh, ai sao? sao cam đoàn cơ quan ra kia sao? còn cơ chừng có lục cổ cơ chính cái cho như không bên phèn sùn ngươi người không ngươi đoàn Không hắn Nếu quả thật dễ dàng như phiệu dườm sư giả giữ gỗ Mấy lấy dịp dễ mở? Mở làm quả ru, đầu bí bày lộ, là số đủ v ậ y mở ra, tại sao tại có thể có người ngươi? có có lượng bán v â vân. n trưởng quỹ lo chính là cứ như vậy đi hàn đường vẻ mặt bực bội Chẳng xuống xuống mỗi cái khối vương nhỏ trung tâm đều khảm các loại thủy tinh cộng sáu màu tương đương với ma phương lục mì ta đi lại một cái vượt thời đại ngoại ý xuất hiện hãng khi còn bé chơi qua loại này câu đố đồ chơi đối ma phương hiệu rất rõ thứ này thành với thế kỷ hai mươi cuối bây giờ niên đại là thế kỷ mười sáu bên trong nó ít cũng kém bốn trăm năm lại nhìn hoa lệ kia hình dáng trang sức giống như là thịnh đường thời kỳ phong cách công nguyên bát thế kỷ đồ vật tao cần hành nhìn khỏe mắt quất thẳng tới có loại thời gian cắt đứt cảm giác t à o đại nhân hàn đường xem xét tào cần hành đứng lên ôm quyền hành lễ nói đại nhân đại gia u a n g lâm thiên thu phường quý khách đến nhà bên cạnh hắn là thiên thu phường p h ư ơ n g chủ nội lực không tầm thường hắn cũng không quen biết tào cần hành nhưng nghe trưởng quý nói như thế lập tức liên tưởng đến người này thân phận đi theo xoay người hành lễ không cần đa lễ tao cần hành nói ta lần này tới là làm ăn có một thanh kiếm muốn xuất thủ chuẩn bị đội điểm vật liệu mặt khác trong tay ngươi vật kia ta có thể giúp một tay tao cần hành bây giờ là ai cầm y thiên hộ thập tam thái bảo trước mắt đã biết thần công thì có t h ê m b ộ còn đã luyện thành mình tông vô thượng tâm pháp càn k h ô n đại na di loại người này biết b ư ớ c lên thanh danh mất sạch phong hiểm vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới đoạt trầm ký đồ vật khả năng cực kỳ bẽ nhỏ hàn g đường lập tức mừng tích mắt nói thủ hạ làm việc bất động não để cho đại nhân chê cười không nghĩ tới đại nhân còn hiểu cơ quan thuật m o n mời thượng tọa hắn chìa tay ra dẫn tao cần hành đi nhã gian tao cần hành nói không hiểu cơ quan thuật chỉ là vừa lúc biết rõ loại vật này giải pháp đại nhân kiến thức bền bác hàn g đường mang theo tào cẩn hành đến nhã gian lầu hai hai người ngồi xuống tào cẩn hành bắt đầu hồi tưởng tứ giai ma phương giải pháp thứ này lúc đi học rất lưu hành giữa bạn học trung lớp vẫn còn so sánh qua người nào thời gian sử dụng thời gian ngắn ngụ giai lục giai thậm chí dị hình ma phương đều tiếp xúc qua chỉ cần biết đọc công thức thời gian rất dễ dàng tào cẩn hành không có dấu hiệu nào hồi tưởng trên tay tùy theo động tác chỉ nghe lốp bốt một t r ậ t v à n g sau cùng cạch một tiếng lục mi trở lại như cũ ma phương khối lập phương chóc ra lộ ra bên trong viên cầu bóng bên trong là một tấm tấm da dê may mắn không phải bắn ra một t r ù n sáng sau đó thành cũng phong vân bại cũng phong vân tạo cần hành suy nghĩ lung tung trên giấy quả nhiên là võ công vẫn là mặc gia trí cao tâm pháp mặc kinh đáng tiếc chỉ có tầng thứ nhất chỉ có thể tu luyện tới tiên thiên định phong hàn đường lại là kinh hỷ lại là đáng tiếc đồ tốt ta còn tưởng rằng thất truyền mặc giả thiện thủ mặc g i a chân khí phòng ngự cực mạnh chẳng được đồng dạng công pháp hỗ t h ể đáng tiếc chỉ có một tầng tạo cần hành nhấp một n g ụ c trà tâm pháp này nhưng gặp hai ngàn lượng gặp rất gặp hàn đường cũng cười t h ư n g u không phải tốt như vậy phá rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng vô pháp khảm phá người đương thời sùng cổ tâm pháp này thả ra khẳng định có bó lớn người đến mua định giá phiên gấp m ộ ư ơ i lần không có vấn đề đại nhân khang khái tương trợ hàn mỗ đương nhiên không thể làm như không thấy người tới cái kia phường chủ đi đến hàn đường vung tay lên nói đi đem trong khố phòng gốc kia bảy trăm n ă m ngọc thủy linh chi lấy ra phường chủ có chút ngoài ý mớn nhưng nhìn một chút mở ra ma phương biết rõ hàn trưởng quỹ không biết làm làm ăn lô vốn nhất định là đồ vật bên trong giá trị rất cao lập tức l í n h mệnh đi lấy linh chi bảy trăm n ă m ngọc thủy linh chi là lục phẩm đ ỉ n h giai linh vật hàn vẫn là linh dược chữa thương đổi nguyên đan ba vị chủ tài một trong giá thị trường một mực giá cao không hạ Tao cần hàn h nhiên không phải dĩ r ú trường hung,、Lường、trước có hắn sẽ b i quỹ đại khí tao cần hành tiếp theo từ túi càn khôn lấy ra hôn nguyên kiếm ngươi lại nhìn thanh kiếm này trị giá bao nhiêu kiếm quang rõ ràng thân kiếm một sợi gió nhẹ hàn đường con mắt lập tức trực hôn nguyên kiếm h à ngũ đ ư ờ n n h phẩm trung gia a hiếm thấy thần minh a người khác có thể gặp không thể cầu giao sát trên người hắn mấy lần ta muốn đổi một gốc đồng phẩm bằng thân thuộc linh tài còn dư lại trên lệch giá sử dụng lục phẩm hàn tính dược liệu tới bủ không biết có thể linh tài là chưa gia công lúc đầu nguyên vật liệu đồng phẩm cấp bên trong tiện nghi nhất chủng loại cùng thành phẩm dễ vật có không nhỏ trên l ệ n h giá dễ nói hàn đ ư ờ n g suy nghĩ một chút nói hôm qua vừa v ậ n từ bạch đà sơn trang thu một gốc chín trăm năm băng ly thảo còn dư lại bộ phận làm tròn một trăm viên băng linh quả đại nhân ý như thế nào tao cần hành đã không phải là lúc trước cái đó cũng không hiểu tiểu bạch n g h e xong liền biết hắn đã bị thiệt thòi không ít băng linh quả 50 năm mươi năm nở hoa năm mươi năm kết quả lại năm mươi năm mới có thể chín mồi như thế yêu thích đồ vật thêm hàn đ ư ờ n g trên mặt ý cười càng khuya nói câu trèo c a o mà nói hôm qua tại đ ỉ n h giữa hồ gặp gỡ đại nhân hàn mỗ liền có lòng kết giao chúng ta đại trưởng quỹ không chỉ một lần nói qua đại nhân là thiên chi tiêu tử hàng dẹp kim cục dương công công cũng là nhiều lần khen ngợi chỉ tiếc một mực không có cơ hội nhìn thấy trang ký đừng xem thanh thế cực lớn phát triển nhanh chóng mãnh nhưng đây là dựa vào hàng dẹp kim cục thế dựa vào hàng o thương đông phong cuối cùng vẫn là dựa vào triều đình đại nhân bây giờ vinh sùng gia thân chạm tay có thể bỏng những vật này coi như một phần tấm l ò n g vạn chớ chối tử tao cần hành không khỏi thêm liếc hắn một cái nói hàn trưởng quỹ không có nghe nói sao tao mỗi người s á c thực xem như vinh sùng gia thân nhưng trên người của ta chuyện p i ề n t h o á cũng không ít tại gia tạm thời không đề cập tới tại triều thì có hai cái nhất phẩm đại quan nhìn ta không vừa mắt cùng ta l à bạn nhưng không sáng suốt đại nhân nói đùa hàn đường m ặ t không đổi sắp nói thang đấu tiểu dân kiến thức có hạn chỉ biết đại nhân một lòng vì thánh thượng bây giờ thánh thượng ân sùng rất nhiều tín nhiệm đã đến người nào cùng đại nhân đối đầu ai mới là tự tìm đường chết tao cần hành nhịn cười không được lời này nếu để cho người khác nghe chỉ sợ sẽ đem ngươi trở thành đồ đần bác chấn phủ t i thiên h ộ chỉ ngũ phẩm mà thôi cùng nhất phẩm đại quan so sánh không có ý nghĩa hàn đường cười thần bí tấm tiếp tục tặng trên mặt lộ ra mấy phần k h ô n khéo nói ra thập tam thái bảo vị trí nhưng xa không chỉ ngũ phẩm a nội các thành viên nội các nói rút lui liền rút lui ngay cả thủ p h ụ cũng có một năm đội ba lần bốn lần ghi chép nhưng thập tam thái bảo lại chỉ biết bởi vì tử thương thay đổi người nào gần người nào xa cái này còn phải nói sao hàn trưởng quy thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn tao cần hành không nghĩ tới hắn mắt to mày rậm có thể nói ra những lời này nói vậy ta liền mặt dày nhận hàn đường không nói hai lời để cho phường chủ tiếp theo đi khố phòng lấy đồ thương hại hắn vừa mới đi lên vẫn phải một chuyến chuyến đi đấy cùng tao cần hành rời đi thời điểm có thể nói chủ và khách đều vui vẻ thắng lợi trở về đại nhân, ngày mai danh cầm thịnh hội chính thức tổ chức hàng châu rất nhiều hiển quý đều được mời xem lễ đại nhân cũng đi sao sắp chia tay thời khắc hàn đường đưa hắn đi ra ngoài không có hứng thú gì à tao cần hành người nhắc động mà còn cũng không người đưa ta thử mời đuổi tới đi cũng quá cho bọn hắn mặt k ỳ kiếm nhạc phủ dù sao cũng là cựu môn một trong lời này nếu là biến thành người khác cam đoan có rất nhiều người tìm phiền thoái nhưng tao cần hành nói thật đúng là không có vấn đề hàn đường nói chúng ta c h ầ m ký còn có mấy tấm cầm thiếp đại nhân nếu có hứng thú tính toán tao cần hành khoát tay nói t ạ ý tốt thật vất vả có được ngày nghỉ ta vẫn là bạn thân chơi lại thêm thư thái t h có chỗ cần hỗ trợ đến quán dịch t ì m ta tào cần hành xài bước hàn đường mắt tiến hắn rời đi ôm quyền hành lễ trong bóng tối có vài đôi con mắt chính đang nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m ba ngoại trừ c h ầ m ký lao đối đầu tại thần bang phái người chú ý hàn đường động t ĩ n h bên ngoài còn có một nhóm người lặng lẽ đi theo tào cần hành tào cần hành đi ở phía trước trong lòng mặc nghiệm sáu cái tiên tiên đình phòng ba cái thông u sơ kỳ h u y ễ n q u a n bộ s á t minh tông thánh nữ hậu hoạn tới rồi sao đây cũng là tiên quân a hắn bất động thanh sắc lấy ra hoàng phương linh đưa cái tia mặc ngọc hồ lô t h u ố bên trong rượu sớm bông xong bình thường chỉ chứa thủy lúc này tạo cẩn hành đem t i ể u thần thạch nhét vào miệng hồ lô sau đó đem đổi lấy linh tài dùng nội lực ép thành khối nhỏ không ngừng quăng vào đi bảy trăm năm ngọc thủy linh chi một trăm viên băng linh quả chín trăm năm ngũ phẩm trung dai băng ly thảo theo dược liệu không ngừng vung vào hồ lô kêu bên trong t i ể u thần thạch phát huy tác dụng đem tất cả linh tài toàn bộ áp suất tinh luyện thành linh dịch dược hiệu càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh tạo cẩn hành túi đầu nhìn thoáng qua bên trong thủy đã trở thành màu trắng sữa tản ra kinh người hương khí chỉ ngửi vào liền khiến cho người tâm thần thanh thản không sai bệt lắm tạo cẩn hành bước chân biến đổi chuyển hướng ngoài thành thầm nghĩ cái này nồng、độ. không sai biệt lắm là hai khoảng ọ c b à n đảo tiên tiên đợi đủ rồi thông u trận thứ nhất liền lấy các ngươi khai đao hắn căn bản không lo lắng phá cảnh thất bại tại đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới hắn trong mắt thông u theo đuổi cái gọi là nhập vi đơn giản tựa như một cộng một bằng hai chỉ cần chân khí đầy đủ tất cả trăng đến dằm trăng t r ọ n bên ngoài thành hàng châu phi lai phong tần tuyền cơ biến mất khỏe miệng vết máu nghiêm túc người trước mắt này đó là một trên người mặc trường b à o màu trắng cô gái xinh đẹp trên người bạch kim hai màu dao nhau lộng lấy bức người ở chung quanh nàng đã chết hơn hai mươi cái nam nhân biết võ công không biết võ công tất cả đ chết không nhắm mắt máu tươi tại nàng dưới chân rót thành vũng máu nhìn thấy mà giật mình những thi thể này trên mặt còn lưu lại thần sắc kinh ngạc giống như tới chết cũng không biết vì sao mà chết tránh ra nữ nhân kia mở miệng t h a n h âm lãnh tượng vạn niên huyền băng người vì sao lạm s á c người t ầ n tuyền cơ quả thực không thể hiểu được người này một đường lên núi coi nhẹ du sơn nữ tử nhìn thấy nam nhân liền liền giết giống như căn bản không có nguyên nhân chỉ cần xuất hiện ở nàng trong tầm mắt lập tức liền làm ộ t trưởng trưởng phong h ư n g cực cũng như liệt diễm tiêu đốt bởi vì nam nhân đều đám chết cơn giận của nàng bùng nổ không có dấu hiệu nào đ ồ n g nhiên tần t u y ể n cơ trong đầu hiện lên linh quang loại này nội lực thánh hỏa điện ngươi là minh tông thánh nữ không đúng thánh nữ đã chết tần t u y ể n cơ hồn nhiên ngây thơ thẳng tới thẳng lui nguyên do không có chú ý đạo nàng sau cùng mấy chữ kia đã xúc người này nịch lân trong mắt của nàng hiện lên khắc cốt xạ ý ta đã biết tần t u y ể n cơ nhớ tới ngươi là đời trước thánh nữ minh tông thánh cô hẹ sở cả mù đã đoán đúng hẹ sở cả mù n g n g đầu x í c h hồng s o n g đồng bên trong giống như thiêu đốt hòa diễm nàng lộ ra làm người ta sợ hai mỉ cười gàn từng chữ một có thể đi chết nàng một trưởng dung g a